từ r ư ớ c Châu Sơ Sơn, Nhập、Ma、Môn. Nguyên Châu u Minh sơn, Huyền、âm、Phong. Ma Âm t hôm nay trở đi ta liền lấy huyền âm thượng nhân làm hiệu các ngươi chín người đều là ta u minh quỷ tông huyền âm nhất mạch khai sơn đệ tử về sau cần phải cẩn cụ tu luyện hiện tại liền riêng phần mình chọn lựa động phủ đi thôi huyền âm thượng nhân r ứ t lời cựu đại đệ tử cùng nhau lên tiếng liền nối đuôi nhau đi ra đại điện tuổi gần tám tuổi tần phong tại cựu đệ tử bên trong đứng hàng lão lục hắn không cùng k á c sư h u n h sư thì cùng đi tranh đoạt những cái kia đứng đầu đặc phủ truyền đánh yên lặng địa phương đi đến hắn kỳ thực không thuộc về cái thế giới này người mà là hồn xuyên tử lam tinh ngay tại vài ngày trước tần phong vẫn là một cái mà địa chủ đứa trăn c h â u ngay cả cơm đều ăn không đủ no tại trên núi bên trên trăn c h â u thì chợt thấy bầu trời có một đạo ngũ quan g thập sắc quan g man g rơi xuống liền một đường đ u ổ i sát quá khứ nhưng cuối cùng bảo vật tần phong không thấy lại nhìn thấy có cái tiên phong đạo cốt trung niên đạo trưởng lại bên bờ vực lơ lửng mà đứng lập tức kinh động như gặp thiên nhân thế là lập tức tiến lên bại sư cái kia trung niên đạo trưởng đó là hắn hiện tại sư phụ huyền âm thượng nhân đi qua một phen khảo nghiệm về sau tần phong rốt cục t o i nguyện bị huyền âm thượng nhân thu nhập mưu tưởng cái này vốn nên là một kiện làm cho người mừng rỡ sự tình nhưng mà tần phong tuyệt đối không nghĩ tới mình đây nhìn lên đến một phái tiên phong đạo cốt sư phụ lại là vị ma môn đại phái u minh quỷ tông trưởng lão đây có thể tương đương không ổn ma môn đệ tử sinh tồn là vậy là tàn khốc ở bên trong môn phái môn quy không cấm đồng môn ở giữa tàn sát lẫn nhau thậm chí nghe nói có một số trưởng lao vẫn là thí sư thượng vị ở bên ngoài nếu như gặp phải đạo môn đệ tử càng là thủy hóa bất d u n g một l ờ i không hợp liền đánh cho nên tại làm đứa chăn châu thì tần phong định cho mình mục tiêu cuộc sống là ăn no mà bây giờ tắc biến thành còn sống nếu muốn ở ma môn tàn khốc trong hoàn cảnh sống sót cũng không dễ dàng tần phong thế là định cho mình một cái sách lược rất đơn gi liền một chữ cầu mọi thứ tận lực không cùng người xung đột có thể cầu liền cầu cầu ở đó là thắng lợi huyền âm phong nghe nói tại rất nhiều năm trước đã từng là u minh tông cực kỳ phồn thịnh nhất mạch chỉ là về sau lại dần dần x u n g dốc trước đây ít năm càng là trực tiếp phát mạch đoạn tuyệt bởi vậy núi bên trên thích hợp tu luyện ở lại động phủ quả thực là không ít tấn phong cuối cùng nhìn chúng một chỗ hoàn cảnh đẹp và t h í c h mịch linh khí r ồ i r à o động phủ vừa đem mình tấm bảng gỗ treo ở cửa động bên trên thì hắn tam sư huynh tảo vũ đỗng nhiên đi tới âm thanh lạnh lùng nói cái này động phủ ta mớn ngươi cho ta lăn đến nơi khác đi thần phong sửng sốt một chút lập tức cười nói, h ả o h ả o sư huynh xin cứ tự nhiên nói xong liền đem cửa bên trên tấm bảng gỗ thu hồi không có nói dọa không có nắm chặt n ắ m đấm trong mắt lấp l o e hàn mang cứ như vậy yên lặng đi ra h ừ phế vật quả nhiên là phế vật đi xa về sau còn nghe được tào vũ cực kỳ khinh thường nói như vậy một câu bởi vì huyền âm thượng nhân khai sơn cựu đại đệ tử trên cơ bản từng cái tư chất tuyệt hảo có một cái dị linh căn hai cái thiên linh căn còn lại kém chút cũng có hai linh căn tốt tư chất nhưng duy chỉ có tân phong lại là kém cỏi nhất tứ linh căn loại tư chất này nhiều lắm là chỉ có thể làm ngoại môn đệ tử như thế nào có thể một bước lên trời trở thành nhất phong c h i chủ để chuyển cho nên ghen ghét t ầ n phong nhìn hắn không thuận mắt có khối người ấy cầu chi đạo gánh nặng đường xa a cuối cùng t ầ n phong tại ở gần phía sau núi vị trí ở lại động phủ hai bên đều là đoạn cuối khe suối thẳng đứng ngàn trượng càng có phi lưu thác nước chút xuống tiếng như lôi hoanh so như công tác cảnh sát tuyển mỹ chính yếu nhất là đầy đủ yên lặng tận lực đem không tất yếu xung đột xuống đến cực điểm ban đêm tân phong xếp bằng ở phủ bên trong tu luyện sắt mặt đỏ bừng cái chán trong bất chi bất giác đã tràn đầy mồ hôi thần xác lộ ra có chút thống khổ h ắ người lai tu luyện đây họa sát công muốn nội tức liên tiếp vận chuyển c ử u đại chu thiên mới tính nhập môn tần phong dùng trọn vẹn năm ngày thời gian rốt cục tại vừa rồi đạt thành một bước này chính thức bước vào tu chân đại môn so sánh lưới nghe nói đồng dạng tu luyện họa sát công tào vũ chỉ dùng chỉ là một canh giờ liền đem công pháp vận chuyển cựu đại chu thiên bất kể nói thế nào tần phong hiện tại đã là tu chân p h à m tục tam quan luyện khí tẩy thủy tình hồn bên trong luyện khí kỳ một tầng tu sĩ việc này mang đến rõ ràng nhất biến hóa là có thể sử dụng linh thức nội thị bản thân xem xét bất kỳ một chỗ kinh mạch đại h u y ệ t tình huống tần phong đ ộ i vàng xét lại một phen về sau cuối cùng nhìn về phía chứa đựng chân khí đan đ i ể n khí hải hắn lập tức mười phần kinh ngạc phát hiện tại mình trong đan đ i ể n lại có từng đạo ngũ quan g thập sắc bảo quang hiện hiện những này bảo quang có phần giống như ngày đó hắn chăn trâu thì ở trên trời nhìn thấy khi linh thức đẩy ra che chắn trùng điệp sương mù về sau một toa khéo léo đẹp đẽ chín tầng lưu ly t h á p liền xuất hiện ở tần phong trước mắt chỉ thấy tháp chỗ ngồi có khắp hai hàng chữ triện ứng kiếp bảo t h á p hiện thiên địa vạn tự sinh tu chân không có tuyến nguyện trong trước mắt ba năm qua đi đây thiên chính trị cựu cựu trùng dương ngày hội một chỗ bên bờ vực cổ tùng dưới cây h u y ề n âm thượng nhân khó được mở tiệc lễ g i ả n g bài tần phong ngồi tại một chỗ bồ đoàn bên trên nghe được cực kỳ nghiêm túc còn thỉnh thoảng vung bút trên giấy tô tô vẽ vẽ bên dưới vách núi phương chính là không ngừng quần quận vân hải chiếu đến triều tả ánh triều tả cảnh sát Huyền âm thần ư phong đối ký ký, cùng h tử những i đồng môn khác sư huynh đệ ở giữa quan hệ đều cực kỳ lãnh đạo duy chỉ có cái này lục hữu vi là cái như quen thuộc thường xuyên đến cái kia vắng vẻ động phủ bãi phỏng đổi đều đổi không đi loại kia một tới hai đi tần phong cùng hắn cũng là quen thuộc đứng lên không đi ta tư chất quá kém cần dùng công tu luyện mới được tần phong muốn đều không có suy nghĩ nhiều liền một tiếng cự tuyệt lục hữu vi mời bất quá lục hữu vi đi tiếp tục chăm chỉ không ngừng khuyên nhủ đương à, ba năm đến nay ngươi còn không có xuống một lần núi lâu cả ngày chỗ ở trong đậu phủ mạch khác đồng môn đều nhanh quên có ngươi đây nhân vật số một tần phong trong lòng vui vẻ quyết tốt ta lúc đầu lấy tạp linh căn một bước lên trời trở thành trưởng lão đệ tử đi chuyển không biết bị bao nhiêu người nhớ kỹ hiện tại cuối cùng là nhiệt độ biến mất hắn vẫn như cũng là miệng đầy cự tuyệt nhưng mà lục hữu vi lại cùng nhanh thuốc cao ra chó giống như tiếp tục thuyết phục không ngừng chỗ kia bi cảnh khoảng cách ru minh sơn mạch không xa với lại tam sư huynh còn mời được quỷ môn phong ngọn núi mặc sư huynh hắn nhưng là nhập đạo kỳ cao thủ tuyệt đối sẽ không có cái gì nguy hiểm thằng đến sắp trở lại đạo phụ lục hữu vi vẫn tại chăm chỉ không ngừng nói xong thần phong đều nhanh đem hắn nói phiền trong lòng cũng không khỏi có chút buông lỏng nếu không tạm thời đáp ứng hắn vừa nghĩ như vậy tại hắn đan điền khí hải bên trong trọn vẹn yên lặng mấy năm ứng kiếp linh lung tháp vậy mà có chút chấn một cái một loại không tốt lắm cảm giác trong nháy mắt nổi lên trong lòng t ầ n phong hơi kinh ngạc k ó được là tháp này tại hướng ta dự cảnh thế là hắn lập tức không chút do dự nghiêm t i ế nói việc này đừng muốn nhắc lại đồng môn hiện tại từng cái đều đột phá đến tẩy tùy kỳ tào vũ sư m i n h thậm chí đã là t ị n h hồn kỳ tu vi liền ta còn tại luyện khí kỳ đ à o quanh như thế nào có thời gian xuống núi tiêu khiển dứt lời liền cũng không quay đầu lại đi vào đập phủ tiện tay đem đại môn đóng lại đem lục hưu vi ngăn tại bên ngoài lục hưu vi lắc đầu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ quay người rời đi vài ngày sau t ầ n phong đang tại thất bên trong thổ nạp tu luyện đan đ i ể n khí hải bên trong chín tầng lưu ly tháp đông nhiên dị sắc l o ạ lên từ một tầng trong cửa nhỏ phun ra một đoàn bảo quang rơi vào hắn trên tay khi quang mang t m ộ tiếp c á bình bên bình bồi bản, ngọc liền xuất hiện ở Tần Phong trong chàn nao đan. Đan này đã có thể tăng trưởng nguyên đớn luyện sát công Tần Phong lích lợi cực lớn. chưa thể chất khí, hiệu hòa trước có có cố lích lại làm lợi đối với i xuất tu dịu đau quả, tu mắt, một sát t ở đầy mà mã vậy đã sĩ cực theo không hiểu ra sao tần phong lại nghe được trong núi vang lên hai đạo thanh đồng t i ế n g trung biết là sư phụ huyền âm thượng nhân tại gấp triệu đệ tử không dám có chút trì hoãn vội vàng rời phủ m à đi mà rất nhanh tần phong liền thấy được nằm trên mặt đất sư huynh tào vũ sư đệ lục hữu vi lục hữu vi còn tốt khoe miệng không ngừng chảy máu tựa hồ là thụ chút nội thương mà thân là huyền âm phong thiên chi tiêu t ử tào vũ liền thẳng nhiều một cánh tay đã đứt hai mắt cũng mù, toàn thân đấm máu mắt thấy cũng chỉ thừa một hơi treo t ầ n phong lập tức không khỏi có chút lòng còn sợ hãi ban đầu nếu như hắn đáp ứng cùng nhau đi tới hiện tại hạ c h à n g tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì mà liên tưởng tới bảo tháp lưu ly trước đó cảnh báo cùng vừa rồi tới tay mã nao đan t ầ n phong nghĩ thầm chẳng lẽ chỉ cần ta cậu qua kiếp nạn về sau cái tiêu bảo tháp liền sẽ cho t á c h ỗ t ố t nếu thật là dạng này nói vậy nhưng thật sự là quá tốt đơn giản hoàn mỹ dán vào tần phong tâm tính chương hai buồn thẻ ma tu thường ngày một năm sau trời nắng trang trang bầu trời vạn dặm không mây một chỗ trong núi thung lũng bên trong m ộ ư ơ i cái cường tráng tạp dịch đang đội thái dương huy động cái quốc huy sái mồ hôi không dám có chút lời ư biếng đột nhiên một vị chỉ một mươi một m ư ơ i hai tuổi thanh ý thiếu niên đồng bình mà tới đứng ở đồng ruộng trung ương chỉ thấy thiếu niên nghiệm vài tiếng pháp quyết sau đó hai ngón nắm một tấm lá bửa hai tay một túm lá bửa không có hỏa tự cháy mưa thuận gió hỏa tật thiếu niên triều tiên h một chỉ phù hỏa bay lên trời lập tức phát ra một tiếng văng trầm không thấy một đoá mây đen bầu trời lại đã nổi lên từng tia từng tia mưa phùn cho nóng bức sơn cốc mang đến một trận mát mẻ đồng ruộng bên trong linh thực thu hoạch tại nước mưa làm dịu tiếp tục chậm dại trưởng thành những cái kia tạp dịch mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ nhìn thiếu niên nghị luận ở mỹ nói thật tiên sư đ â y hàng cam lộ pháp t h u ậ t thi triển đến càng thuần thục ai nếu như ta cũng có thể học tiên pháp liền tốt ta nhổ vào liền ngươi vương tam ba đ â y khờ dạng cũng xứng học tiên pháp tiếp đó chính là một trận cãi lộn làm mưa thanh ý thiếu niên đối với cái này mắt biết thai ngơ bắt đầu tuần sắt lên mảnh này mấy trăm mẫu linh điểm đến, đến cái thiếu niên này tự nhiên chính là tân phong ba tháng trước tân phong đủ tuổi sau đó bị sư phụ huyền âm thượng nhân đổi u đến dưới núi quản lý chỗ này linh đ i ể n góp nhặt tông môn công tích tại u minh quỳ tông tần g dưới chót cùng trung kiên từ tạp dịch nô b u ộ c ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử chân truyền đệ tử cấu thành trong đó nô b u ộ c tạp dịch ngoại môn đệ tử muốn gánh chịu đại lượng tạp vụ lại hưởng thụ nhất thiếu môn phái tài nguyên ngay cả dùng tại tu luyện thời gian cũng không nhiều chân truyền đệ tử địa vị cao thượng cái gì tạp vụ đều không cần làm có thể tự do xuất nhập tông môn tạp kinh các chỉ cần chuyên tâm tu luyện lúc có sự nghe theo môn phái điều khiển liền có thể nội môn đệ tử tắc ở vào khoảng giữa giữa hai bên Đã mỗi ngày có chân h phải sớm bên trong n mượn thi triển dương một lần mưa thuận gió hóa quyết muốn giám sát những cái kia tạp dịch xới đất lộ cỏ chăm sóc linh thực suối đất là vì để linh thực đầy đủ hấp thu thiên địa linh khí mà cỏ dại trễ diệt trừ tắc sẽ tranh đoạt thu hoạch chất dinh dưỡng ảnh hưởng thu hoạch gặp phải một chút đặc thù cỏ dại những cái k i a tạp dịch còn n ổ không xong cần tần phong loại tu sĩ này tự mình xuất thủ mới được ngoài ra ta nạ cả còn sẽ có một chút án vụng linh thực trùng trộn cũng muốn tần phong kịp thời trừ bỏ không phải nếu như hắn quản lý mảnh này linh điền sản lượng đại giảm nói tần phong không chỉ có vô công ngược lại sẽ bị công việc vặt phong thượng phạt đường ghi lại một bút như vậy tần phong tự nhiên không thể giống như trước kia như thế mỗi ngày chuyên tâm tu luyện cho nên ngay từ đầu thì hắn đối với chuyện này là vạn phần bất quá về sau tần phong chậm rãi phát hiện từ khi hắn bị xung quân đến nơi đây về sau toàn bộ thế giới tựa hồ một cái trở nên thanh tịnh rất nhiều l i ê n ngay cả thất sư đệ lục hữu vi cũng không có lại đến đi tìm hắn đối với dạng này biến hóa nếu như đổi thành người khác chỉ sợ sẽ cảm thấy phiền m u ộ n nhưng mà tần phong đối với cái này lại toàn thân thư sướng cảm thấy mình rốt cục có thể im lặng làm cầu đạo bên trong người về phần chậm trễ tu vi đừng quên tần phong thế nhưng là từ bảo tháp lưu l i nơi đó được nguyên một bình mã nao đan thế là tiếp xuống thời gian bên trong tần phong liền mỗi ngày tại đây huyền âm phong yên lạng sơn cốc bên trong một bên chăm sóc linh điển một bên phục dụng mã tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh lại không người biết đến đông đi xuân tới vạn vật khôi phục t ầ n phong tại mình ở lại trong sân cũng mở ra một khối nhỏ linh điển lúc này t ầ n phong tại lao động luyện công sau khi đã học được không ít linh thực liên quan tri thức hãn tại chiếu sáng sung túc địa phương trồng lên liệt dương q u ỷ tại chỗ thoáng mát trồng lên băng ve hoa tại một chút bên cạnh cạnh góc rác tắc trồng lên âm phong thảo mà tại mỗi góc liệt dương quỳ dưa khe hở t ầ n phong tắt trồng một số người tham gia linh chi những nhân sâm này lâm chi thường thường cần sinh trưởng mấy trăm hơn ngàn năm mới có thể có thu hoạch tấn phong chỉ là hy vọng trồng lên bọn chúng về sau có thể làm cho cỏ dại ít một chút mà thôi đối với đây một khối nhỏ linh điển thần phong xem như bỏ ra không ít tâm tư ở bên trong dù sao bên n g o à i sơn cốc cái kia mấy trăm mẫu linh điển dù cho thu hoạch cho dù tốt đoạt được đại bộ phận cũng phải cần nộp lên trên môn phái ví dụ như năm ngoái tần phong tân tân khổ khổ kinh doanh nguyên một năm trôi qua c u ố i cùng chỉ có thể đạt được năm mươi điểm tông môn công tích cùng sáu mươi khối nhất gia linh thạch với tư cách ban thưởng mà sân khối này linh điển tuy nhỏ một chút sản xuất lại có thể đều về tần phong tất cả đợi lát nữa lại đi trộm điểm linh tuyển linh thổ trở về đem phòng ốc đằng sau đất trống cũng cải tạo thành linh điển không đúng người đọc sách sự tình sao có thể gọi c h r n g đâu dù sao công gia lông dê không nổ ngu sao mà không nổ tần phong ngồi tại ngưỡng cửa vừa ăn thơm nào ngạt linh mễ một bên ở trong lòng quy hoạch lấy chờ phòng ốc đằng sau linh đ i ể n cải tạo tốt về sau nên loại thứ gì có lời mặt trời chiều ngã về tây mệt mỏi chim về rừng tần phong có một cái sọt linh thổ đường vòng một chỗ sơn lâm phí hết nhiều kình mới rốt cục lén lút về tới chỗ ở phụ cận những ngày linh thổ so đi qua linh t u y ể n quanh năm s u ố t tháng đổ vào thoải mái ngay cả trọng lượng đều so phổ thông thổ nhuộn muốn nặng hơn nhiều bởi vậy dù cho lấy tần phong hiện tại luyện khí bảy tầng tu vi đọc được lâu cũng không kh trước đó thấy tạo vũ cái t h ằ n g kia xuống núi mua cái túi chữ vật có thể nạp tu di không gian nếu như ta cũng có vật này đánh cắp khiêng linh cứu đi thổ linh tuyển đến liền dễ dàng hơn đáng tiếc túi chữ vật tại tu chân trong phường thị giá cả rất không r ẻ muốn c h ọ n vẹn một trăm khối nhất giai linh thạch tần phong có thể không nỡ mua tần phong tựa ở cạnh một tảng đá lớn chuẩn bị hơi nghỉ ngơi một hồi lại đi thế là tần phong đem thả xuống cái gùi thân nhẹ giống như h ế n tung mình mà lên mấy cái lên xuống về sau liền lên tới cự thạch đính chót liếp mắt liền thấy được một đầu màu trắng mẹ con vợn cùng hai cái con vợn con non mẫu hầu toàn thân nhiều chỗ có vết máu đi qua xem xét đã khí tuyệt hai cái con non nhưng lại không biết vẫn ghé vào trên người nó thỉnh thoảng kêu lên vài câu tần phong còn phát hiện p h u cận tán lạc rất nhiều hiện ra h à o quang màu vàng nóng loài chim l ô n g vũ hiển nhiên là tại một trận ác chiến sau lưu lại a đây là cái gì mẫu hầu đến chết cũng còn chăm chú ôm cái gì thật vất vả cách ra sau khi ra ngoài phát hiện đúng là một viên trong suốt sáng long lanh trái cây màu đỏ dù chưa cửa vào cũng đã mùi trái cây b ố t phía nhìn lên đến mười phần không giống bình thường tần phong chăm chú nhìn một hồi cười nói nhìn ngược lại có mấy phần giống môn phái trong điện tịch ghi chép trường thọ chú quả một viên có thể tăng d à i năm trăm năm thọ nguyên bất quá trên đời nào có bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt t ầ n phong cũng không có coi là thật đem trái cây này thu nhập trong túi tiếp lấy đem trên mặt đất những cái k i a màu vàng lông vũ từng cái nhặt được đứng lên dự định lấy về làm trổi lông gà về sau hắn lại tại cự thạch bên cạnh tùy tiện đào c á i hố đem mẫu hầu mai táng lúc này mới một tay ôm lấy một cái con v ư ợ n con non nên đón c h i ề u tả ánh triều tả hướng chỗ ở t i ế đến chương ba cầu đạo gian an lại là ba năm qua đi mười sáu tuổi tân phong đã trưởng thành một cái mặt như ngọc mày kiếm mắt sáng thiếu niên trên thân ngây t h ơ diệt hết lúc này hắn có được về tới đỉnh núi ngồi ngay ngắn ở đó cao hút như đóng tre trời cổ tùng dưới lắng nghe thủ đạo bất quá lúc này sư tôn huyền âm thượng nhân mặc dù cũng ngồi cao trên đó nhưng không có mở miệng hôm nay chủ giảng là một vị sư bá ủy môn phong c h i chủ quỷ đạo người quỷ đạo người truyền thụ là tế luyện quỷ hồn loại pháp khí một chút tâm đắc khiếu môn có thể nói hoa quả khô trần đấy nghe nói huyền âm thượng nhân vì mời quỷ đạo người mà nói, nói thế nhưng là bỏ ra đủ vốn liếng dạng này cơ hội ngàn năm một thờ đám người đều nghe được như si như say nhưng t ầ n phong lại đối với cái này đạo h ứ n g thu không lớn thậm chí đều thất thần có chút nhớ nhung vào thà rằng không từ viết nô nhật tam t ì n h nô thân hôm nay có thể từng cậu ư cậu đạo có thể từng sâu lo ư cậu có thể càng sâu ư hãn vụ n trộm quét trên sân đám người liếc mắt những năm gần đây huyền âm thượng nhân lại thu ba vị thiên tư tuyệt hảo đệ tử nhập môn để đệ, đệ tử đích truyền đạt đến m ộ ư ơ i hai vị bất quá tại cái kia về sau huyền âm thượng nhân liền tuyên bố không còn tuyển nhận đích truyền ngược lại để đại đệ tử lý tiếu sơn khai môn thu đồ lý tiếu sơn đi theo huyền âm thượng nhân sớm nhất vẫn là dị linh căn tư chất nguy tiên đã sớm đột phá hiện tại là nhập đạo hậu kỳ tu vi khoảng cách kim đan kỳ tới một bước xa xác thực có tư cách thu đệ tử thần phong ánh mắt nhìn về phía tào vũ mấy năm trước chỉ còn lại có một hơi hắn cuối cùng bị huyền âm thượng nhân cứu được tới tay c u ộ t cũng thông qua ma đạo bí pháp tiếp trở về chỉ là tào vũ có một con mắt như vậy vinh tử mù mang theo cái b ị mắt bằng thêm mấy phần h u n g á c hiện tại đã là tỉnh hồn bảy tầng tu vi đạo môn tu sĩ sông phạm tục tham quan giảng cứu làm gì c h ắ c đó một bước một cái dấu chân liền xem như tư chất biệt hảo đồng dạng ít nhất cũng phải mười năm tri công trải qua cái ba bốn mươi năm mới đột phá cũng có khối người bất quá ma tu tại giai đoạn trước vốn là lấy tu luyện nhanh mà lấy s ư n g lấy tào vũ thiên linh căn tư chất nếu như không phải mấy năm trước nguyên khí bị thương nặng một trận hiện tại đừng nói là tỉnh hồn bảy tầng chỉ sợ sớm đã đột phá đến nhập đạo sơ kỳ khi quỷ đạo người thụ đạo xong huyền âm thượng nhân bỗng nhiên điểm danh đ ệ n h ị đệ tử hùng liệt lục đệ tử tân phong cựu đệ tử nhan luyện như lưu lại trường môn có lệnh gần đây muốn phái nhân thủ đi tiêu diệt toàn bộ thâm viên ma quật ba người các ngươi sáng sớm ngày mai liền đi công việc vật phong báo đến a hùng liệt nhan u y ệ n lập tức lớn tiếng đồng ý tần phong không khỏi mặt có sầu khổ Sư tôn, đệ tử tu Vi Nông Cạn. như thế nào đi được cái kia vạn phần hung h i ể m thâm viên ma quật h u y ề n âm thượng nhân lập tức trừng mắt liếc hắn một cái tiêu diệt toàn bộ thâm viên ma quật đã vì cướp đoạt bên trong tu chân tài nguyên càng là vì để cho trong môn đệ tử thấy chút máu chúng ta ma tu muốn có thành cựu cái nào không phải từ trong núi thây biển máu g i ế t ra đến đệ tử dù sao căn cốt quá kém thu vi nông cạn ừ một năm sau nếu như ngươi còn không thể từ luyện khí kỳ đột phá đến tẩy tùy kỳ liền cho ta lăn đi làm ngoại môn đệ tử đi b ả tôn thực sự gánh không nổi người này thần phong bị măng cho máu xối đầu đành phải k h ú n ú n rời đi một bên quỷ đạo người cười nói sư đệ người đã như vậy mắc ngại vị này tạp linh căn đệ tử tu luyện chậm chạp ban đầu cần gì phải đem hắn thu làm đích c h u y ề n đâu h u y ề n âm thượng nhân thở dài một tiếng tám năm trước không động sơn kim môn đạo tàng hiện thế ta truy đuổi cái kia đã thông linh đa bảo lưu ly li thắp không được trên đường trên đường gặp kẻ này ở trước mặt ta đau khổ khẩn cầu thu vào ta thấy hắn ý chí quá mức kiên cố liền bố trí luân hồi mê tâm trận khảo nghiệm kỳ tâm tính dù sao chúng ta tu trần từ trước đến nay là tâm trí thứ nhất cơ duyên thứ hai căn cốt cuối cùng quỷ đạo người nghe đến đó lập tức đến hào hứng、à. không biết tiểu t ử này tại sư đệ cái kia luân hồi mê t â m trong trận qua mấy t ầ n g quan huyền âm thượng nhân nói gia súc nỗi khổ không có để hắn lùi bước yêu ma đe dọa không có để hắn kết đảm vàng bạc phú quý quan lớn quyền hành nhân sinh cũng không có để hắn mê thất xông qua tám quan luân hồi chỉ ở sắc một trong đạo cắm té ngã q u ỳ đạo người nghe xong trong n g á y mắt chừng lớn hai mắt bất quá huyền âm thượng nhân sau đó lại là thở dài mà bây giờ xem ra ban đầu quyết định thật sự là hồ đồ rồi kẻ này về mặt tu luyện như là tốc độ như rủa tuyệt đối không thành được châu báu đi thâm viên ma quật chết cũng tốt sáng sớm hôm sau cứ việc mọi loại không lớn Hùng sư đệ, tới sông A. lúc này một cái trung niên gậy gò tu sĩ mang theo mấy người đi tới người này là huyết mục phong trung hồ nhập đạo trung kỳ tu vi ưu minh tông tất cả đỉnh núi giữa minh tranh ám đấu không ít có thậm chí đến người chết ta sống tình trạng mà huyền âm phong ngoại trừ cùng quỷ môn phong quan hệ tốt hơn bên ngoài cùng đây huyết mục phong trên cơ bản không thế nào vắng lai chỉ là hùng liệt từng cùng đây trung hồ cùng một chỗ ra ngoài làm qua tông môn nhiệm vụ lúc này mới có chút giao tình mà thôi trung hồ cùng hùng liệt khách sáo qua đi vừa nóng t ỉ n h cùng nũng nịu nhan luyện như nói mấy câu mới mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía trốn ở phía sau hai người tân phong tha thứ tại hạ mắt vụ về vị này chính là các ngươi đại sư huynh tân thu đệ tử nhan luyện như nghe xong nhịn cười không được một tiếng hùng liệt t ắ t sụ mặt có chút không được tự nhiên nói hắn là ta lục sư lệ tân phong tân phong đành phải tiến lên ôm quyền hành lên ó i gặp qua trung sư huynh trung hồ vô cùng ngạc nhiên sau lưng một vị tẩy t h y kỳ tu sĩ tắc phốc phốc c nghe nói huyền âm phong bên trên có vị tạp linh c ă n đ í c h c h u y ể n tu luyện tám năm vẫn dừng bước luyện khí kỳ không phải là ngươi đi thần phong còn chưa nói cái gì trung hồ liền q u a y người khiến trách không biết lớn nhỏ còn không mau tiến lên bài kiến ngươi lai、like, vị này tẩy tủy kỳ tu sĩ tên là tô thắng là trung hồ đệ tử đ ạ c ý theo lễ nên cứ gọi tần phong một tiếng sư thúc tô thắng không tình nguyện tiến lên thi lễ một cái lui ra sau vẫn mặt mũi tràn đầy không căm lòng không chút nào che đậy mình đối với tần phong v ẻ khinh bỉ tần phong vẫn như c ũ mỉm cười mà chống đỡ nhìn không ra có bất kỳ tức giận ngược lại càng bị tô thắng đám người n ó nhẹ dù sao ma đạo lấy thực lực tần phong dạng này làm dáng cũng sẽ không thắng bất luận kẻ nào tôn trọng lại đợi một phút khoảng tiêu diệt toàn bộ ma quật năm trăm tu sĩ đã t ề thự phân biệt leo lên hai chiếc ma vân phi chu lập tức phóng lên tận trời hướng đông nam phương hướng bay đi hai mươi mấy ngày về sau âm lánh lờ mở một chỗ trong động quật chuyển đến từng trận tiếng đánh nhau suối quậy chỗ này như thế vắng vẻ trong động quật như thế nào xuất hiện lục túc ma quạ tần phong vâu ngữ c h i cực t h ầ m mắng một tiếng không ngừng vung lên trong tay trường kiếm chống cự một đám chiều dài sáu cái chân trong miệng không ngừng phun ra hấp vụ quá đen nguyên bản tần phong là cùng hùng liệt nha luyện như cùng một chỗ hành động nhưng phía trước mấy ngày thơm liên ma quật đ ố n g nhiên bạo phát một đợt ma triều tại hôn chiến bên trong tần phong liền cùng hùng liệt đám người thất lạc về sau tần phong may mắn tìm được một chỗ mang cửa đá yên lặng đ ộ n q u ậ t ngăn chặn cửa đá bố trí xuống cỡ nhỏ p h á p trận về sau liền ở bên trong an an ổn ổn cầu năm ngày dù sao trước đó đi theo nhập đạo kỳ nhị sư h u y n h hùng liệt sau lưng tần phong đã lăn lộn đủ tông môn công tích tiếp xuống chỉ cần ở chỗ này chờ đủ một tháng liền có thể trở về sân môn cho nên hiện tại tựa hồ ma triều đã bị hắn cầu tới cũng là không vội mà cùng đại bộ đội hội một đ o à n lục tốc ma quả bỗng nhiên từ bên ngoài xông vào g i ế t đều g i ế t không dứt lập tức h i ể m tượng hoàn sinh đứng lên tần phong c a o mày đưa tay đưa về phía treo ở trên bờ vai hầu bao đúng lúc này cử động bên ngoài bỗng nhiên đi tới hai cái tu sĩ tần phong l ư ớ t qua thấy là huyết n g ụ c phong trung hồ đệ tử tô thắng cùng một cái khác tam đại đệ tử trần vũ bọn hắn hai cái thấy rõ trước mắt tình hình về sau cũng ngơ ngác một chút lập tức các sử dụng da pháp khí g i ế t lên bốn phía bay loạn lục tốc ma quả đến đây trần vũ tần phong hơi có nghe thấy tựa hồ là huyết mục phong cực kỳ xuất sắc nhân tài mới nổi trên tay một mặt luyện ngục quỷ p i ê n câu lấy mười mấy vị quỷ tướng. phóng xuất sau đại sát tứ phương uy p h o n g l ấ m lẫm như thế chỉ dùng bất quá một c a n h giờ đây một đoàn lục túc ma quạ rốt cục bị ba người chung sức hợp tác giới cơ hồ rết sạch sành xanh tô thắng lập tức đi tới âm dương quái khí cười nói thần sư thúc ngươi tại sao lại ở chỗ này rất nhiều người đều cho là ngươi đã táng thân tại bên trên một đợt ma triệu chúng những n à y thiên đều ở nơi này c h ư a thương thần phong nói xong đem mình vị trí xê dịch về cửa động phụ cận trần vũ mặt mũi tràn đầy hoài nghi lẩm bẩm một câu thật sự là kỳ lục túc ma quạ luôn luôn tại ma quật bốn tầng hoạt động nơi này như thế nào hiện ra nhiều như thế vừa mới dứt lời một tiếng ầm ầm tiếng vang chuyển đến đám người chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển để cho người ta đứng cũng không vững may mắn tiếp tục thời gian không lâu chỉ qua một hồi liền khôi phục như thường lúc này một cô cực kỳ nồng đậm linh khí tại động thất bên trong cấp tốc tản mát ra c h â n vũ ánh mắt ngưng tụ bước nhanh đi đến một chỗ không ngừng chạy ra màu đen g i ọ t nước trước vách đá mặt lập tức kinh hô một tiếng sư huynh mau nhìn đây đây tựa hồn là tông môn trên điện tịch ghi chép ngàn năm ma linh tủy h tô thắng chạy gấp đi qua nhớ ì thì n nên gấp rút đứng lên、đây. ngàn năm ma linh chân thiên linh nuốt tăng trưởng tu vi, luyện khí thì dùng lưỡi lập là loại dược, tiếp vi, mắt, ma một tức trở rút thủy thể trực tu t hô hấp khí gấp cực có đây địa đã kỳ quý i một làm chút, thể cẳng có cho pháp kỹ h phẩm chất để thăng thăng. Thắng nhớ í một bậc Tô đề k hai năm trước sư phụ trung hồ dẫn hắn xuống núi tu chân phường thị du lịch liền từng tại linh bảo các đấu giá hội bên trên gặp người đấu giá hơn phân nửa bình ngàn năm ma linh thủy trường quả tô thắng nhìn một chút tần phong lập tức cho sư đệ trần vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái trần vũ hiểu ý một bên ám kết pháp quyết một bên hướng tần phong đi đến sư thúc những này chúng ta phát tải cùng một chỗ đem những này ngàn năm ma linh tủy như thế nào không được không được đều để cho các ngươi tốt t ầ n phong vội vàng từ chối một bên lui về sau đi mà liền tại sau một khắc hắn liền nhìn thấy một cái âm trầm tản ra xanh b i ế c hỏa diễm tay đông nhiên từ trần vũ phía sau l ư n g đâm qua trần vũ cúi đầu nhìn thoáng qua lộ ra khó có thể tin ánh mắt u minh quỳ thủ sư huy ngươi Lời cho n c ư nên i hết, c tại tô thắng xem ra chỉ cần đem trần vũ nhanh chóng giải quyết hết tần phong liền thành cái thất gỗ bên trên cá còn không phải tùy ý hắn xâm lược như vậy mình liền có thể vững vàng độc chiếm những ngày ngàn năm ma linh tùy tần phong không nói hai lời trực tiếp quay người hướng cửa động chạy gấp mà đi ai ngờ lại có một đạo quỷ ảnh dương miệng to như chậu máu tốc độ cực nhanh nào tới trước mặt nguyên lai、like, sớm tại tô thắng trần vũ hai người đi vào động thất trước đó đã tại cửa ra và bố trí xuống một thành viên quỷ tướng trông coi hiện tại vừa vặn đem tần phong ngăn lại tô thắng đắc ý cười to một tiếng lập tức một cái bước nhanh về phía trước dối ra cái kia tản mát ra lục hỏa quỷ thủ đông nhiên c h ụ t vào tần phong hắn đây u minh quỷ thủ là một môn cực kỳ độc c ác công pháp chỉ cần bị bắt bên trong một cái liền sẽ để cho người ta cấp tốc toàn thân m ụ nát thống khổ mà chết tần phong tại trái phải giáp công phía dưới lập tức hiện tượng h o à sinh chật vật đến cực điểm Sư chất, những cái k i a ngàn năm ma linh tụy cho ngươi hết ta một giọt cũng không muốn cần gì phải đổi u tận giết tuyệt cần biết ta cái k i a sư tôn huyền âm thượng nhân tại tông môn trưởng lão bên trong bao che nhất bất quá nếu như ta xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ tô thắng lại hoàn toàn không hề bị lay động hờ hưng nói giết ngươi về sau đem thi thể hướng ma c ộ t chỗ sâu cầm ra không g i a nửa n canh giờ bảo đảm bị những cái k i a ma vật gặm ăn sạch sẽ thần phong tâm lý một trận á c hẳn sau đó còn nói ta thính giác mười phần linh mẫn tựa hồ đã nghe đến có đồng môn tiếng nước chân ngươi mau dừng tay đi nơi này phát sinh sự tình ta tuyệt không cùng bất luận kẻ nào nói lên tô thắng cười gần một tiếng đừng vùng đấy ngoan ngoan chịu chết đi nơi này dị thường yên lặng ta cùng trần sư đệ nếu như không phải muốn tìm cái địa phương lười biếng căn bản sẽ không tìm tới đây chim không thèm bị địa phương căn bản sẽ không có ai tới cứu thật sẽ không có người tới rồi sao tần phong đông nhiên ngừng lại không n g nữa yên tĩnh nhìn về phía tô thắng tô thắng coi là đây là tần phong đã tuyệt vọng liền không còn chống cự chủ động chuẩn bị nện cổ liền giết nhưng mà lúc này đã thấy tần phong trên thân khí tức lại đột nhiên biến đổi tẩy thủy một tầng tẩy thủy tầng hai tẩy thủy ba tầng sau đó không đợi tô thắng kịp phản ứng trước mắt liền liền hỏa tật vọn xích diễm bay v ú t lên một đầu dài hơn hai t r ư ợ n g toàn thân diễm đỏ roi như lửa l o n g đồng dạng thẳng đến hắn mặt vốn cho rằng là cái tất gỗ chi cá nhân vật lại một cái xoay người thành g i ế t người m á n h thú tô thắng lập tức quá sợ hãi nhưng mà không kịp chuẩn bị phía dưới hắn căn bản không pháp tránh né hoặc dùng pháp khí chống cự chỉ có thể cắn răng sử dụng da ưu minh quỳ thủ muốn đi đem roi bắt lấy ai ngờ hỏa roi trực tiếp đem tô thắng tay cầm xuyên thấu sau đó khí thế không tô thắng hai tay che đ ấ m máu cổ lui về sau hai bước khắp khuôn mặt là khó có thể tin t h ầ n sắc lập tức ngã xuống vũng máu bên trong cái này chết tần phong trên tay kia còn bóp mấy trương hỏa linh phụ đang chuẩn bị sử dụng ra đâu địch nhân liền đã ngã xuống bất quá hắn còn sợ tô thắng còn chưa chết hẳn vẫn là đem hỏa linh phụ dùng ra ngoài trong nháy mắt h ó a thành một đoàn lửa cháy hương thực đem tô thắng thi thể thôn p h ệ trong đó chỉ một lúc sau tô thắng cả người đã hóa thành cho tàn chết đến mức không thể chết thêm một mực dị thường khẩn trương tần phong tới đây rốt cục thở dài một hơi người lai、like, tần phong hiện tại chân thật tu vi không phải luyện khí kỷ mà là tẩy tùy kỳ mười tầng năm năm trước từ khi được cái k i a bình mã nào đan về sau tần phong tu vi liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh bất quá luôn luôn theo đuổi cầu đạo hắn đương nhiên sẽ không trước mặt người khác hiện lộ mình chân thật tu vi mười thành thực lực chỉ nguyện hiện ra một hai thành còn lại quá nhiều vừa lúc tần phong thể nội bảo tháp lưu ly một cái khác chỗ kỳ diệu chính là có thể thay hắn thu l i ê m khí cơ thậm chí ngay cả sư phụ hắn huyền âm thượng nhân dạng này tu vi người đều không có thể xem tấu ngoài ra vừa rồi cho tô thắng một cách trí mạng cây tia roi tên là liệt diễm long lân, lân roi chuôi bưng n có tơ vàng phụ t i ệ n Rồi sao chô cẳng có long lân lúc o n lân g l này lúc hiện, xem xét liền chi phẩm chất hiện, phẩm phi phạm. xem xét cũng là tần là phía o nào đó cầu qua kiếp nạn về sau, từ bảo ngoài, n lần nạn g một thuộc từ tháp t lưu ly cầu đó qua sau, bay ra ngoài, hỏa kiếp về n cùng luyện h phẩm chất, h tu s á trước công cực hắn kỳ vách đá đã không còn chạy ra ngàn năm ma linh thủy toàn đều góp nhặt đến phía dưới lô khảm bên trong tần phong lấy ra một cái bình ngọc đem những này ma linh thủy đặt đi vào cuối cùng lại chàng có non nửa bình về sau tần phong trầm tư phúc chốc có chút không yên lòng đèm tô thắng sau khi chết lưu lại trên mặt đất vết máu cũng tẩy rơi mấy ngày h về sau một thân lạ t ổ thương quần áo tả tơi tần phong rốt cuộc hiện thân cùng sư minh hùng liệt sư ngồi nhan luyện như hội hợp lên đường trở về sân môn mà đang tàu cao tốc bên trên tần phong rất nhanh liền xa xa gặp được một mặt bực hộ cao mảy trung hồ hùng liệt không có tiến lên bắt chuyện có chút cười trên nỗi đau của người khác nhỏ giọng đối với tần phong nhan luyện như nói bọn hắn huyết ngục phong lần này như n g thảm tại cái kia đợt ma chiều bên trong trọn vẹn tổn thất có mười vị đệ tử trong đó không thiếu tư chất tuyệt hảo thế hệ với lại trung hồ hai cái ruột thị đệ tử thậm chí còn chuyển ra thấy bảo sống mái với nhau sau đảo vong lời đồn đại thần phong mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đây đây thật là quá bất hạnh trở lại h u y ề n âm phong b á i kiến sư tôn về sau thần phong liền lập tức quay trở về dưới núi mình nông ra tiểu viện tuyên bố muốn b ê quan tu luyện không đột phá đến tầy thuỷ thì không xuất quan thực tế hắn chân chính muốn xung kích là tầy thuỷ là nhân thể khí huyết cốt nhục đầu mối then chốt căn bản. Bởi vậy tại tẩy chính là muốn tẩy luyện c u ố c thủy từ trên căn bản chuyển hóa nhục thân là về sau tu chân đại đạo n ề n vững chắc cơ sở với lại não là tùy hải tẩy luyện c u ố c thủy còn có thể tràn đầy não hải mở ra linh k h i ế u có thể nói hảo diệu vô cùng tần phong đã là tẩy thủy mười tầng tất cả trình tự đều đã đi đến hiện tại trùng k í c h tỉnh hồn kỳ có thể nói nước chạy thành sông nửa năm sau bên trong mặt thất tần phong khoanh chân ngồi ngay ngắn hồi lâu cái gì đều không nghĩ thẳng đến linh đài một mảnh không minh về sau lúc này mới chậm rãi lấy ra được từ thâm viên ma q u t cái kia non nửa bình ngàn năm ma linh thủy một ngụm nuốt và o bụng một cô cực kỳ tinh khiết nồng đậm ma linh chi tức lập tức từ trong bụng tản mắt ra tần phong không dám có chút chủ quan vội vàng vận chuyển công pháp chậm rãi đem những thiên địa này tự nhiên mà sinh linh hơi t h ở luyện hóa vào mình trong sức thủy hắn cốt thủy từ từ sinh ra một loại khó mà diễn tả bằng lời t h u y biến bắt đầu trùng kích lên ngăn ở trước mặt tỉnh hồn kỳ cửa ả i lại qua bảy ngày tần phong đỉnh đầu đống nhiên xông ra ba đạo nhạt như khói nhẹ thanh khí hội tụ đến hắn đỉnh đầu chỉ qua một lát lại dần dần tiêu tán lúc này tần phong cảm thấy trong đầu một thanh chậm rãi mở hai mắt ra hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình đều nhẹ nh tựa hồ tùy thời muốn lăng không bay lên trong mắt tinh quang t r ợ t lóe lên trên mặt lộ ra vui mừng tinh h ồ n kỳ tần phong đem công pháp vừa thu lại toàn thân bước lên chân khí như dòng suối chạy về đồng dạng tự động trở về đan đ i ể n trước đó loại kia l ă n g l ă n g cảm giác lúc này mới biến mất không thấy gì nữa lên núi tu luyện đến nay s ắ p hết chín năm thời gian thoáng một cái đã qua hiện tại hắn cuối cùng là đi tới phạm tục tam quan bên trong cửa hải cuối cùng tiếp đó chỉ cần bước qua cửa hải cuối cùng này đột phá đến nhập đạo kỳ nhân sinh mới có chỗ khác biệt cái gọi là nhập đạo t ứ c sơ nhập đạo môn chi ý nói cách khác hiện tại tần phong còn ở vào tu chân bên ngoài cửa chính t ư ơ nội g đường đằng đắng, đắng chàn đầy gian、uy. Trưng năm, sát tâm. Tần Phong lai lâu, liền sau quan ra dài khi hiện vẫn chàn Tần không đầy huy. tẩy tủy xuất sát tâm. m t tầng tu v hướng đỉnh núi đi đến. Dù sao trước đó, sư phụ huyền trước sư núi đến. đi đó Dù sao â môn thượng nhân nói qua, nếu như trong một nhân như h nói nếu năm qua, k g thể đệ ộ t tẩy tủy tiến phá phải hắn kỳ nói, liền phải đem hắn tiến đến làm ngoại môn làm đem đ tử c huyền o nên m ố n chuẩn bị một cái, cũng đừng trang quá đầu. Nội môn tới một tử, cái, báo bị cáo quá h đầu. u đệ âm thượng nhân đích truyền thân phận vẫn rất có dùng đã giảm bớt đi hắn rất nhiều không tất yếu phiền phức nếu quả thật đi ngoại môn không có huyền âm phong che chở tần phong chỉ sợ liền phải chân chính kiến thức ma đạo tông môn tàn khốc muốn tiếp tục cầu xuống dưới cũng không dễ dàng đi vào huyền âm phong chủ điện về sau tần phong lại biết được huyền âm thượng nhân ra ngoài vân du chưa về phong bên trong kích cỡ công việc và hiện tại đều giao cho đại sư minh lý tiếu sơn xử lý đây cũng là thường có sự tình tần phong trước kia còn ở tại núi bên trên thì cũng một năm đều thấy không được huyền âm thượng nhân mấy lần lục sư minh nghe nói ngươi đột phá tẩy tùy kỳ mới từ lý tiếu sơn nơi đó đi ra tần phong liền đối diện bắt gặp thất sư đệ lục hữu vi tam sư minh tả vũ lục hữ vi vẻ mặt tươi cười nhìn lên đến đến mà tào vũ tắt một mặt hung ác nham hiểm hư l ệ n h một tiếng liền tự lo đi thẳng về phía trước đai hắn đi xa về sau tần phong lôi kéo lục hữu vi nhỏ giọng hỏi tào sư huynh hiện tại tu vi gì có thể từng có đột phá lục hữu vi cười cười giống như ta vẫn là tịnh hồn mười tầng tần phong chật chật hai tiếng cảm thấy có chút kinh ngạc phải biết tào vũ thế nhưng là thiên linh căn tư chất vị thiên sông phàm tục tam quan còn không phải cùng uống nước đồng dạng nhẹ nhõm hiện tại ngay cả song linh căn lục hữu vi đều đã là tịnh hồn mười tầng hắn lại còn không có đột phá quả thực để cho người ta cảm thấy ngoài ý mới xem ra mấy năm trước lần kia trọng thương chỉ sợ là thật thương tới tào vũ căn cơ đây thật là quá bất hạnh tần phong ngoài miệng nói xong thực tế tâm lý sớm đã trong bụng n ở hoa đây chính là không được cầu đạo hạ tràng a hẳn là cho rằng làm gương cho rằng làm gương lục h ư u vi bận b i ể u đối với tần phong nói liên quan tới tu vi sự tình ngươi có thể tuyệt đối đừng tại tam sư huynh trước mặt đề cập hôm trước có cái sư chất bất quá ở sau lưng nhai vài câu cái lưỡi tam sư huynh biết được về sau liền đi đem người hành hung một trận đại sư h u n h giận dữ hiện tại tựa hồ đang muốn trừng phạt hắn đâu dứt lời liền vội vàng rời đi trở lại dưới núi cùng nửa năm qua này thay hắn lo liệu linh điền một vị sư chất giao tiếp xong tần phong liền đi bộ nhàn nhã tại bốn phía giò xét một phen lúc này cuối mùa thu sắp hết lại là một năm bội thu tốt thời tiết đầy khắp núi đồi rừng tầng tầng lớp lớp n h l n g hết cảnh sát nghi nhân n g ẫ nhiên không trung bay tới một chiếc mây trắng một dạng tàu thuyền tần phong biết đây là một loại p h à m tục tam quan tu sĩ sử dụng phi hành pháp khí tên là vân chu rẻ nhất cũng muốn hai mươi khối nhị giai linh thạch mới có thể mua được vân chu bay đến tần phong trước mặt rơi xuống từ đó đi ra hai cái tẩy tùy kỳ tầng năm sáu khoảng tu sĩ bên trong một cái thân hình gầy đến cùng cây ngươi chính là nơi này linh thực phu chúng ta là công việc vật phong thưởng phạt đường tần phong nghe xong bật điệu chắp tay thi lễ một cái có chút kỳ quái hỏi ngay m ù a thu hoạch còn có mấy ngày mới bắt đầu không biết hai vị sư huynh đến đây có gì chỉ giáo gậy như chúc cười cười năm nay vùng này linh điền đều từ hai anh em chúng ta n g h i ệ p thu nghe nói ngươi bế quan gần nửa năm thu hoạch chỉ sợ đại thụ ảnh hưởng có cần hay không chúng ta tha thứ một hai tần phong nói sư huynh đạt được tin tức có chỗ sai lầm ta bế quan trong nửa năm này có một vị sư chất thay mặt quản lý ngược lại là không có ảnh hưởng linh điền thu hoạch một bên một người tu sĩ khác hử một tiếng người tên này là thật không hiểu vẫn là trang không hiểu nơi này thu hoạch tốt xấu còn không phải hai anh em chúng ta há miệng định đoạn dứt lời l i ê n lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m t h ầ n phong phối hợp thêm sắc mặt hắn từ khỏe mắt đến c ầ m cái k i a đạo mặt sẹo lộ ra có chút hung á c thần phong xem như minh bạch hai người này là tới tìm hắn làm tiền hắn ho khan một tiếng dự định theo thường lệ kéo một cái ra hổ hai vị đạo huynh có biết ta sư tôn huyền âm thượng nhân nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết trước mắt hai người liền cười ha ha đứng lên hiện tại toàn bộ tông môn ai chẳng biết ngươi đã bị huyền âm trưởng lao đã hối hận thu ngươi đầy tạp linh tàn nhập môn ngươi đều bị ném tới đây làm linh thực phu loại này tiết dịch hắn lao nhân ra đầu còn sẽ còn ngươi thần phong nghe xong không khỏi trong lòng hoảng hốt sư phụ huyền âm thượng nhân đối với mình chán ghét mà vứt bỏ hắn cũng có chỗ phát giác không nghĩ tới vậy mà đã t r u y ề n r a không biết hai vị sư minh muốn bao nhiêu nhuận miễn phí mới bằng lòng dơ cao đánh khẽ không nhiều chỉ cần một trăm khối nhất gia linh thạch liền có thể đây cũng là cái gọi là sư tử mà mồm tần h phong lo liệu đây mấy trăm mẫu linh đ i ể n một năm xuống tới cũng liền mười mấy khối linh thạch ban thường mà thôi hắn nằm chặt nằm đấm thật vất vả mới đưa trong lòng giấy lên lửa dắt ép xuống vẻ mặt đau khổ、nói. Điều đệ t đi hai â n người ô n cạn, thực không này h ư v n đều là tẩy tủy sáu tầng khoảng tu vi nếu như đơn độc đối phó tùy ý một cái hẳn là có một mươi thành năm chắc đánh giết đồng thời không lộ bất kỳ phong thanh nhưng hai người cùng một chỗ nói đánh giết năm chắc mặc dù vẫn có hơn chín thành nhưng tiết lộ phong hiểm lại tăng lên mấy lần đánh trước nghe rõ ràng hai người bọn họ chỗ ở lại nói t h ầ n phong lúc này đã động sát tâm theo đuổi cầu đạo cũng không có nghĩa là vẫn muốn làm rùa đen rút đầu một mực né tránh khi có chín thành năm chắc có thể sử dụng vũ lực giải quyết vấn đề lại có thể không tiết lộ tự thân nội tình điều kiện tiên quyết tấn phong liền sẽ lựa chọn trọng quyến xuất kích nhưng mà tần phong liền sẽ lựa chọn trọng quyến xuất kích nhưng mà tần phong liền sẽ lựa chọn trọng quyến xuất í c h nhưng mà tần phong không biết là vừa rồi tại hắn nơi này đánh xong thu phong hai người kia lúc này cũng tại mưu đ ồ sĩ tựa h ầ người này mới là chủ sự m ặ t xẻo tu si nói tiểu t ử này mới đột phá đến tẩy tùy kỳ không lâu đi qua vừa rồi thử đi thử lại dò xét có thể xác định hắn không có gì át c h ủ bài ỉ vào nếu không tuyệt không cũng có khả năng tha cho chúng ta như thế ức hiếp giải quyết hắn bất quá giết một sâu kiến mà thôi căn bản vốn không đủ vi lự chỉ là hắn dù sao cũng là huyền âm thượng nhân đ í chuyển cho dù đã chán g h é t mà vứt bỏ nhưng vẫn không xóa tên chúng ta tại núi này dưới chân đem kẻ này g i ế t khó đảm bảo sẽ không làm vị kia tính tình cổ quái trưởng lão nổi trận lôi đình đến lúc đó trắng trận điều tra đứng lên gậy như chúc tao mày nói loại chuyện lặt vật này chúng ta cũng không phải lần đầu tiên làm chỉ cần tay chân làm sạch sẽ một chút thần không biết quỷ không hay lại có ai biết hắn thấy mặt sẻo tu sĩ vẫn có chút do dự còn nói ngươi không muốn mua mã nao đan chỉ cần đem đây mấy trăm mẫu linh điền bên trên linh thực quân đi lại thêm trước kia góp nhặt linh thạch đầy đủ ngươi đi mua mã nao đan nếu không ngày tháng năm nào mới có thể lần nữa đột phá nghe đến đó mặt sẻo tu sĩ hai mắt nhữ lại nhìn tại đầu ngón tay hắn không ngừng nhảy vọt một đoàn quỷ hỏa chầm tư thật lâu cuối cùng rốt cục miễn cưỡng nhẹ gật đầu chương sáu địa ngục không cửa xông tới vài ngày sau trong một năm bận rộn nhất ngày mùa thu hoạch cuối cùng kết thúc giống linh mễ loại này đ đ kê kê. qua hồi lâu tần phong thu công chậm rãi mở mắt ra cảm thấy trong bụng một trận đói khát nhưng lại bởi vì khí hậu khâu nóng không quá muốn ăn đổ vật thế là hắn liền từ trong túi chữ vật lấy ra trước đó được từ mẹ viên cái kia dị quả trước dùng đao mổ một mảnh nhỏ xuống tới ném cho hai cái khỉ con chia ăn thấy chúng nó ăn đến đắc ý với lại cũng không cái gì khó chịu phản ứng về sau tần phong lúc này mới yên tâm g ặ m một cái quả thực cửa vào ngọn có điểm giống quả lê cảm giác ăn hết sau cũng không thể tăng trưởng nửa điểm công lực không khỏi làm mong đợi hồi lâu tần phong thất vọng ăn như h ổ đói đem quả lê ăn xong tần phong ở một cái nhìn một chút trong tay hột đi vào trong đình viện trôn xuống dưới ban đêm vào lúc canh ba một mực tại trong phòng ngồi xuống tu luyện tần phong lỗ thai khé động lập tức nhanh chóng r a đ ị n h đứng dậy trốn đến bên cửa sổ đột phá đến tỉnh hồn kỳ về sau hắn lỗ thai trở nên cực kỳ linh mẫn rõ ràng nghe thấy được có một trận lén lén lút lút tiếng bước chân chuyển đến. xuyên thấu qua cửa sổ khe hở hướng định viện xem xét chỉ thấy dưới ánh trăng quả nhiên xuất hiện hai bóng người chính là trước đó tại hắn nơi này hung ác gõ một bút gậy như trúc cùng mặt thẹo tần phong hai mắt lạnh lùng t ố t đây thật là người khác nói thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa xuống tới ngược lại là b ớ t đi ta rất nhiều công phu một lát sau gậy như trúc cùng mặt thẹo trực tiếp lặng yên không một tiếng động xuyên tường vào một cái cầm trong tay bạch cốt mâu một cái bóp lây bốn cái tăng môn quỳ đinh chậm rãi đi tới giường trước sau đó chỉ thấy bạch cốt mâu bên trên hắc vụ quanh quẩn b ỗ n nhiên hướng về phía trước đâm ra Cơ hội t bọn, cái cái bọn hắn lo ú lắng là tần phong có chỗ cảnh giác sống trốn lại chưa từng ngờ tới tần phong căn bản không đi một mực nút trong bóng tối liền thựa dịp trong lòng hai người kinh ngạc trong chiếc nhóm giác, này ngang nhiên xuất thủ liệt diễm long lân roi từ hắn trong tay h áo như long xoáy ra lập tức đem cách hắn gần nhất g ầ y như chúc thân thể xuyên thấu sau đó vung tay hồi kéo trong nháy mắt kéo căng bay đẩy trời màu xương cái gì mặt thèo cả kinh trận mắt hốc mồm thẳng đến thấy rõ tần phong mặt về sau càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị nay k h í tức chẳng lẽ là t ị n h hồn kỳ tu vi đây điều đó không có khả năng mặt thèo tâm niệm thay đổi thật nhanh tiếp lấy phá cửa sổ mà ra muốn trốn mất ai ngờ long lân roi trong nháy mắt lao vùng ụ t mà tới quân lấy hắn cánh tay trong khoảnh khắc mặt thèo cái tay kia như là lửa cháy bừng, bừng đốt cháy đồng dạng. đã để hắn chạy trốn vô vọng càng làm cho hắn đau đến không muốn sống mặt thẹo cắn răng một cái lập tức vậy mà vung đao chém đứt cánh tay đồng thời sử dụng r a ma môn bí pháp một cái chui đến ngoài trăm bước địa phương t ầ n phong gặp tình hình này cũng là cả kinh vội vàng đổi u s á t tới lúc này mặt thẹo l i ề u mạng bên trên máu tươi chạy r ò n g đã thả ra vân chu bay lên trên không mắt thấy liền muốn bay đi t ầ n phong vội vàng vùng roi liên tiếp nguyên bản chỉ có dài hơn một t r ư ợ n g long lân roi vô hạn kéo dài hướng phía mặt thẹo bay cuộn mà đến mặt thẹo cầm trong tay một thanh quỷ đầu đao vung đao chống cự lập tức phát ra một chuỗi làm cho người cảm thấy long lân roi một cái liền gắt gao đem đại đao c ủ a lấy song phương lẫn nhau lôi kéo so đấu một lát lược cánh tay nhưng cũng không lâu lắm r o i sao bỗng nhiên không ngừng l ư ợ n vòng giống như một đầu trường xạ thuần thân đao phệ hướng mặt thẹo mặt thẹo vội vàng không kịp chuẩn bị t i ế t hầu cuối cùng cũng bị long lân roi xuyên đấu bỏ mình tại chỗ hô tần phong phun ra một n g ụ m trọc khí thanh g a o mặt thẹo thi thể mang tới sân lại đem chiến trường quét sạch sẽ lúc này mới bắt đầu sở thi lưới bao nhìn về phía trên tay hai cái túi chữ vật đem bên trong đồ vật đều lấy ra về sau chiếm tràn đầy một góc rơi xuống thượng vàng hạ c trước đó hắn bị l ừ a bịp đi ba mươi khối nhất gia linh thạch hiện tại cả gốc lẫn lãi lại thêm lãi mẹ để lãi con lan lợi tổng cộng được năm trăm khối ba mươi khối tần phong không khỏi cảm khái tại t h ư ở n g phạt đường người hầu chất béo lại như vậy lại hắn không biết g ầ y như chúc cùng mặt thẹo người hung ác ga lớn thỉnh thoảng sẽ làm chút mua bán không vốn thân ra tự nhiên xa không phải đồng dạng t h ư ở n g phạt đường đệ tử có thể so sánh sau đó là số lượng không ít các loại linh thực có lẽ là có người trực tiếp dùng linh thực tới làm nhuận miễn phí trước mắt đây một đồng chiến lợi phẩm bên trong linh thực liền chiếm một nửa tần phong xem chừng giá trị cũng có thể có cái ba bốn trăm linh thạch bộ dáng ngoài ra còn có vài kiện pháp khí cá nhân lạc ấn tương đối rõ ràng tấn phong là muốn toàn diện xử lý sạch một kiện đều không có ý định lưu lại cuối cùng đó là một chút đan dược mặt thẹo phần lớn là chút chữa thương tăng tiến công lực đan dược tấn phong vui vẻ bỏ vào trong túi gậy như chút đan dược lại đại bộ phận là chút đoàn tụ đan kỳ dâm tán c h ắ c không được hắn như vậy gậy tấn phong đối với cái này đan dược k h ị t mũi coi thường vô ý thức đẩy sang một bên bất quá hắn rất nhanh lại bỗng nhiên trong lòng nóng lên ngạnh vẫn là tạm thời lưu lại đi nói không chừng lúc nào liền cần dùng đến đâu liếm xong bao về sau tần phong đem thi thể huyết đ ụ c đều đưa đến phòng ốc đằng sau trong linh đ i ệ n dùng một tấm họa phủ thiều thành cho tàn tiếp lấy hắn lại thi triển mưa thuận gió hóa quyết đem không trung lưu lại kỳ quái mùi đều cách ra gãy như chúc cùng mặt theo hai người cũng theo đó biến mất trên thế gian hóa thành phân bón làm dịu sau phòng khối này linh đ i ệ n cẩn thận xử lý xong tất cả dấu vết về sau tần phong vừa trở lại phòng ốc ngồi xuống trong đan điền bảo tháp lưu ly lần nữa dị quan loại lên bay ra một mặt lớn chừng bàn tay thanh đồng hộ tâm kính tần phong mừng rỡ trong lòng lần này vậy mà cũng có bảo tháp ban thưởng bởi vì lúc này kết số tần phong cũng không phải là thông qua cầu đạo đến vượt cho nên tần phong còn tưởng rằng không có ban tường đâu như lần trước thâm viên ma quật chuyến đi một tháng qua bảo tháp từ đầu đến cuối đều không bất kỳ động tĩnh mà lần này lại có tần phong suy nghĩ cả hai khác nhau tựa hồ là lần này là t hai kiếp tới cửa trốn đều trốn không xong loại kia mà ma quật chi hành mặc dù sư mệnh làm k h ó nhưng nếu như muốn phái thác vẫn là có biện pháp chỉ là tần phong không muốn mà thôi g ầ y như trúc cùng mặt theo mất tích cũng không tại u minh quỷ tông gây nên bất kỳ gợn sống nào dù sao tại không cấm tư đấu ma môn loại chuyện này thường có phát sinh thật sự là không cảm thấy kinh ngạc với lại hai người này mất tích cũng không có bất luận kẻ nào hoài nghi đến tần phong bảy ở i hai cái, vì bọn b hắn căn thực kỳ n cũng không phải l thẩm n nay phái tiên h u âm phường o n g một nghiệm thu đi đông lại tần phong đáp lấy vân chu rời đi u minh sân mạch đi tới phụ cận một chỗ tu trần phương thị thẩm tiên phường hắn tới đây chủ yếu là vì mua một chút năm sau đầu xuân sau muốn trồng linh thực hạt giống trải qua tay hắn tông môn linh thực hạt giống đại đô cực kỳ bình thường giá trị cũng cao không đến đi đâu chỉ là sản lượng không tầm thường mà thôi t ầ n phong muốn tại bản thân sân bên trong loại chút đặc biệt điểm ngoài ra tần phong phát một bút tiền của phi nghĩa trong tay có một chút của nổi cũng muốn mua chút đang dược phụ triện cái gì cũng tốt gia tăng mình át chủ bài lúc này mới có lần này tầm tiên phường chi hành đầy tầm tiên phường mặc dù cách u minh quỷ tông rất gần lại không phải u minh quỷ tông một nhà mà là từ mấy nhà thế lực liên hợp lo liệu danh xưng đối ngoại vĩnh cựu trung lập cấm chế tại phường bên trong tư đấu cho nên vừa đi vào phương thị bên trong chính là muôn hình muôn vẽ các lo ma t u yêu tộc thậm chí liền đạo môn tử đệ cũng thản h i ê n ghé qua ở giữa rộn rộn rằng r i n g thật sự là vô cùng náo nhiệt bất quá chỉ cần vừa đi ra khỏi phương thị chính là tự do sát lục khu vực mỗi một bước đều tràn đầy nguy hiểm cho nên tần phong đệ cho an toàn lần này nhưng thật ra là cố ý đi theo nhị sư huynh hùng liệt cùng một chỗ đến huyền âm phong nhất mạch đại sư huynh lý tiếu sơn là dị linh căn hùng liệt tào vũ thì là thiên linh căn ba người tư chất tốt nhất bị huyền âm thượng nhân coi là huyền âm phong trụ cột mà trong ba người tào vũ tính tình bạo ngược cùng tần phong luôn luôn không hợp nhau lý tiếu sơn thì làm người cẩn thận ăn nói có ý、tứ. nghiễm nhiên là huyền âm thượng nhân phiên bản cùng tần phong cũng không có gì giao tình ngược lại là hùng liệt luôn luôn hào s à n g trưởng nghĩa đặc biệt ưa thích thay bản mạch đệ tử ra mặt huyền âm phong bây giờ tại u minh quỷ tông thanh、Hình、danh có một nửa đều là hắn cho đánh ra đến hùng liệt cùng tần phong quan hệ còn không có trở ngại c h ỉ ít chưa hề từng nói với hắn nửa câu châm c h ọ c khiêu khích nói còn từng cố ý xuống núi chỉ điểm qua hắn công pháp hùng liệt đã là nhập đạo sơ kỳ tu vi đi theo bên cạnh hắn vừa đi vừa về tầm tiên phường hẳn là không cần lo lắng quá mức bất quá đến tầm tiên phường về sau hùng liệt liền mặt khác thường s r ấ tấn nhanh liền biến m t t ở r o g người. bệ Tần phong còn là lần đầu tiên tới này tìm chút phượng h u n g liệt đây vừa rời đi hắn liền cảm thấy có chút đầu vóc trong váng dù sao nơi này nói là phương thị quy mô lại so đồng dạng thành trì còn mưa lớn tăng thêm hai bên đường phố kiến trúc hơi có nói l ù a rất dễ dàng để cho người ta không phân rõ nam bắc lúc này một đạo thanh thúy âm thanh ở bên thai vang lên t i ể u huynh đệ là lần đầu tiên tới tìm tiên phượng cần mướn người dẫn đường sao t ầ n phong quay người nhìn lại thấy là một cái vóc người huyện chuyển trang điểm đậm thiếu phụ dáng dấp rất là trắng nõn hai c o n liếu diệt mi một đôi mắt p ư ợ n g giống như có thể câu nhân hồn t ầ n phong nói tiểu đệ đúng là lần đầu tiên tới tầm tiên phường không biết đây cái gọi là dẫn đường là giá bao nhiêu tiền trang điểm đậm phụ nhân hai mắt tỏa sáng đi lên phía trước chỉ cần hai khối linh thạch liền có thể mang ngươi vẫy vùng toàn bộ tầm tiên phường tuyệt đối giả trẻ không gạt nàng cũng là tu chân nhân sĩ nhìn ra có tẩy tủy tầng hai tu vi yêu cầu thù lao đương nhiên là linh thạch mà không phải phạm gian hoàng bạch c h i vật tân phong nghĩ nghĩ, thực sự không muốn quanh đi q u ò n lại lãng phí thời gian liền gật đầu đáp ứng vậy thì tốt người trước mang ta đi có thể mua cao dài linh thực hạt giống địa phương nếu như làm ta hài lòng nói linh thạch tự nhiên không thể thiếu ngươi mời cùng nô đến phụ nhân lúc này đi đ tới ằ nhìn g trước lên đến tựa hồ là cái bản địa thông với lại cũng không có lắc lưng người tấn phong rất nhanh liền phía trước một chỗ treo d ư ợ c vương cốc tấm biển trong cửa hàng mua đến muốn linh thực hạt giống Hắn h t sau đó tần phong liền tại đây trầm tam nương dẫn đường dưới cưỡi ngựa xem hoa du lãm lên đây tầm tiên phường cuối cùng đi đến một chỗ tiếng người lên náo quảng trường phóng tầm mắt nhìn tới trên quảng trường khắp nơi đều là ngồi trên mặt đất bay quầy bán hàng gọi uống tu sĩ nơi này là tầm tiên phường tán tu quảng trường bất luận kẻ nào đều có thể ở chỗ này tìm cái vị trí bày quầy bán hàng mà không thu lấy bất kỳ phí tổn bởi vì thỉnh thoảng có người ở chỗ này đãi đến đồ tốt cho nên xa gần nghe tiếng thần phong nghe xong lập tức hứng thú hắn gần nhất mới vừa ở bản thân linh điền thu hoạch được một nhóm linh thực đang nghĩ ngợi làm như thế nào tuột tay đâu đây tán tu quảng trường chẳng phải là tuyệt hảo địa điểm cho nên tần h phong liền đổi u đi trầm tam lương tìm chỗ không người ngó hẻm cải trang cách g a n mặc một phen tại quảng trường một cái góc trải trương một cái băng ve hoa âm phong thảo chở linh thực bày đi lên lúc trước hắn đã dò nghe giống nhất giai trung phẩm băng ve hoa loại này linh thực, bán cho Bách Bảo Cát. dược vương cốc nói mỗi gốc là m ộ ư ơ i khối nhất gia linh thạch nhưng mà bách bảo các dược vương cốc thu mua về sau chuyển tay bán đi chính là hai mươi hai khối linh thạch một gốc trực tiếp tăng lên gấp đôi có bao nhiêu thế là tần phong tại mình trên sạp hàng đem băng ve hoa giá cả định là mỗi gốc m ộ ư ơ i tám khối linh thạch lại bởi vì bị hắn chăm sóc rất khá về ngoài cực dai chỉ chốc l á t liền bán đi năm cây lần này chính là chín mươi khối nhất gia linh thạch tới tay tần phong trong lòng nhất thời đại ý băng ve hoa phải kém không nhiều hai năm mới chín với lại rất dễ dàng bị mưa gió thổi rơi xuống cần cẩn thận chăm sóc tần phong nhìn trong tay linh thạch không khỏi nhớ tới chăm sóc những này băng ve hoa mấy trăm cả ngày lẫn đêm trong lòng không hiểu có chút chua sót may m à tất cả vất vả cuối cùng cũng có hồi báo cũng không có hồi phí tần phong lúc này nghĩ nghĩ lại đem ba cái túi chữ vật cùng mấy món pháp khí ném tới trên sạp hàng tần phong thông qua liếm bao thu hoạch được pháp khí đại đâu ngay tại chỗ tiêu hủy v ừ a lấp hiện tại lấy ra bán đây mười món cá nhân l à c ấn cũng không rõ ràng ví dụ như tăng môn vị đinh đó là một loại âm độc ma môn á n khí dùng người rất nhiều lại liên miên bất tận cũng không có gì đặc biệt nhưng để cho an toàn tần phong vẫn là không muốn để lại lấy chẳng bán Gần nửa ngày Phong hàng nửa Tân trên qua đi, Tân phong trên sạp lúc i n toàn bộ bán tận, h thực hồ t cơ đã bộ i h vật c ũ này g ngược rời cái, lại tay một cái, pháp khí l không người hỏi thăm. người n Lúc à đã là mặt trời lặn thời gian tấn phong vội vàng t h u quán hướng phường thị bên ngoài đi đến cùng lúc đó có mấy cái mặt mũi tràn đầy vẻ âm tản tu sĩ cũng lập tức đứng dậy đi theo hắn phía sau thằng đến sau đó không lâu tấn phong cùng nhị sư huynh hùng liệt hội hợp mấy cái kia tu sĩ nhìn nhau đối phương lên mắt nhao nhao lắc đầu lúc này mới mặt mũi tràn đầy bất đắc di ai đi đường lầy a tại sao có thể có bảo vật m a n thưởng tấn phong bình yên trở lại chỗ ở về sau bảo tháp lưu ly li lần nữa quang mang l o i lên bay ra hồ l â đến bên trong chứa chút một hồ lô màu làm không rõ chất lỏng làm cho hắn một mặt m ở mịt chương tám phát rổ tháng hai hai long sĩ đầu xuân lôi từng trận v ạ n vật k h ô i phủ lại là một năm cậy b ở i vụ xuân thời tiết tấn phong tại linh đ i ể n chút gì không lục không ngừng đem đã sớm lấy lòng linh thực hạt giống r i e o r ắ c xuống dưới tại phòng ốc đằng sau mới mở đi ra linh đ i ể n bên trên tấn phong vẫn như cũ trồng là băng ve hoa hỏa phượng ủy cùng âm phong thảo về phần sân bên trong linh điền thổ nhuộm phẩm chất tốt hơn tắt bị hắn trồng lên từ dược vương cốc mua được trăng lưới liềm thảo quỷ trâm thảo mạch chỉ hoa đây ba loại đều là nhất giai thượng phẩm hoa cỏ. Trong đó, trang lưới liềm thảo là luyện chế trang lưới liềm đan chủ yếu vật liệu hai năm dưới m ư i chín cái k i a trang lưới liềm đan là một loại có thể tăng tiến tẩy tùy kỳ t ị n h hồn kỳ tu vi đ ă n g ă dược bởi vậy trang lưới liềm thảo cũng bán được nóng này tại bách bảo các m u ố n ba mươi mấy khối nhất giai linh thạch một gốc sân linh điển có một nửa đều bị tần phong trồng lên loại này trang lưới liềm thảo về phần bạch chỉ hoa có lưu thông m à u hóa ứ hiệu quả là luyện chế một chút chữa thương đan dược gia vị mà q i a t r ư n thảo thì là luyện chế một chút độc hoàn vật liệu chủ yếu bị tần phong trùng ở cạnh góc bận rộn sau một ngày tần phong có chút m ỏ i m ệ t trở lại sân băng ghế đá ngồi xuống sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện định viện trung ương vậy mà toát ra một gốc nho nhỏ m ạ non vị trí này không phải là hắn năm ngoái trôn xuống màu đỏ dị quả hột địa phương sao trôn thời điểm là cuối mùa thu tần phong coi là đã sớm mục nát không nghĩ tới bây giờ lại mọc da mầm non đến nói lên viên kia hư hư thực thực trường thọ chu quả dị quả ăn hết sau tần phong cũng không có cảm thấy thân thể có bất kỳ tăng thêm nhưng cũng có một chút chỗ dị thường là tại về sau liên tiếp hơn nửa tháng tần phong vậy mà đều không cảm giác được nói khác phải biết tu sĩ chỉ có đến nhập đạo kỳ tu vi về sau mới có thể không ăn không uống hoàn toàn đích cốc mà còn ở vào p h à m tục tam quan tu sĩ cùng p h à m tục đồng dạng tránh không được muốn ăn uống cùng với ngủ cho nên lúc đó liên tiếp nửa tháng đều không cần ăn uống quả thực là đem tần phong cho kinh đến chỉ là chờ nửa tháng thoáng qua một cái thân thể lại tất cả khôi phục như t h ư ờ n g để tần phong hoàn toàn không nghĩ ra hắn ngược lại là muốn nhìn một chút màu đỏ dị quả cây đến cùng hội trưởng thành cái d ặ n gì thế là liền tại mầm non x u n g quanh dựng lên hàng rào miễn cho hai cái con vượn đ u ồ n nghịch nào thì không cần thận đạm cho chết cái kia hai cái con vượn một trắng một xám rất để cho người ta hoài nghi đến cùng phải hay không cùng một cái cha mẹ sinh bất quá đều có chút linh tính hiện tại đều đã lớn lên là t r o n g nhà hộ viện một tay hào thủ với lại tại ngày nào đó ban đêm tần phong ở trong viện thổ nạp tu luyện mãi cho đến đêm khuya đang chuẩn bị đứng dậy trở về phòng thì phát hiện cái kia hai cái con vượn lại cũng tại song song ngồi dưới đất dẫn nhật nguyệt linh quang n h ậ p thể tần phong thế mới biết đây hai cái con vượn chỉ sợ là khỉ bên trong dị loại về sau là có thể tu luyện t h à n h yêu này cũng cũng không có gì liên miên hơn vạn dạng u minh sân mạch yêu thú đông đảo nếu như phóng nhãn toàn bộ tu chân giới càng là không thiếu thần thông quảng đại đại yêu với lại tần phong nhìn tông môn điện kỳ liền phát hiện rất nhiều cao nhân tiền bối thường thường ưa thích nuôi linh hầu giữ nhà thậm chí truyền thuyết bên trong còn có mang theo cùng một chỗ phi thăng lên giới sau mấy tháng tần phong lần nữa bị gọi đến đến huyền âm phong đ ỉ n h lắng nghe sư tôn huyền âm thượng nhân giảng giải pháp huyền âm thượng nhân t ò a h ạ vẫn như cũng là mười hai vị đệ tử đi chuyển không nhiều không í t chỉ bất quá bây giờ huyền âm phong lý tiếu sơn hùng liệt đều đã bắt đầu giải đồ nhiều hơn rất nhiều tần phong chưa thấy qua khuôn mặt x a lạ cũng so dị vãng náo nhiệt rất nhiều dần dần có hương thịnh trí tượng tần phong đám người lúc tờ mờ sáng bắt đầu nghe đạo thẳng đến hồng nhật đông thăng về sau huyền âm th chỉ là cũng không để chúng đệ tử tán đi các ngươi có biết bản môn mười năm một lần tông môn tỷ thí đã gần tần phong đối với tông môn tỷ thí một chuyện cũng sớm có nghe thấy bất quá cũng không tính tham gia dù sao đây là tự nguyện tính chất tham gia cũng lấy được tốt hẳn nói không chỉ có thể đại xuất danh tiếng còn sẽ có phong phú ban thưởng nhưng không muốn tham gia cũng sẽ không ép buộc lấy tần phong tính cách làm sao có thể có thể nguyện ý tại trước mắt bao người t r i ể n lộ mình thủ đoạn tào vũ lúc này là lớn sư tôn yên tâm chúng ta chắc chắn lúc thi đấu bên trong lấy được di tích cho chúng ta huyền âm phong dương danh lập vi huyền âm thượng nhân điểm một cái bất quá lúc này tông môn tỷ thí cùng sư tôn g như c biệt, vậy chẳng lẽ liền không sợ chết quá nhiều người mà đả thương ta ưu minh tông nguyên khí huyền âm thượng nhân cười cười cái gì tông môn nguyên khí sự tình cũng không phải là các ngươi phải quan tâm vẫn là xuống dưới chuẩn bị cẩn thận a dứt lời liền đứng dậy đằng vân mà đi lý tiếu sơn nghiêm tiếm nói các vị sư đ ệ bản môn cái kia huyết tế thi đấu mỗi trăm năm liền sẽ cử hành một lần kim đan kỳ phía dưới tu vi đều muốn tham gia mạo tanh vô cùng tuyệt đối không thể coi như không quan trọng hắn tiếp lấy đem mình hiểu biết đều cho đám người nói cái kia truy ma q u ố c phương viên có gần năm trăm dặm bên trong có núi cao hồ nước rừng rậm càng có rất nhiều trận pháp cấm chế vốn là nguy hiểm trùng điệp là ư u minh sơn mạch một chỗ làm cho người nghe mà biến sắc cấm địa ở loại địa phương này tham gia huyết tế thi đấu tính nguy hiểm có thể nghĩ tấn phong triệt để bó tay rồi đây u minh quỷ tông không hổ là ma tu môn phái vậy mà lại có như thế phát rổ tông môn thị may mắn chỉ cần ở bên trong đợi đủ năm ngày là được cũng không tính quá lâu phải chăng có biện pháp nào có thể cầu quá khứ trận này huyết tế thi đấu còn có ba tháng mới mở ra là được thật tốt chuẩn bị một phen mới được trở lại dưới núi tần phong một bên dùng hồ lô bầu cho trong r u ộ n g thu hoạch đổ vào linh t u y ể n t r i thủy một bên đang suy nghĩ tâm sự đầu mùa xuân thời tiết gieo xuống các loại l i n h thực hiện đã khỏe mạnh trưởng thành l i ê n ngay cả trong đình viện gốc k i a dị quả mầm non cũng dài đến tần phong bụng dưới vị trí nhìn lên đến thật sự cùng phổ thông cây lê không khác nhau nhiều lắm lần nữa để tần phong thất vọng còn có ba tháng dù cho lại thế nào cố gắng tu luyện t u vi cũng chướng không đến đi đâu. chi bằng cứ đi tầm t i ề n phường mua chút pháp khí phụ triện c à n g có thể nhanh chóng gia tăng chiến lược nghe nói có chút cỡ nhỏ trận pháp có thể nhanh chóng bố trí để cho người ta giấu kín trong đó mà không lộ một tia khí tước nếu như có thể đoạt tới tay nói liền có khá lớn nắm chắc đem cái tia năm ngày cầu đi qua ai ta bản lương thiện nho nhã hiền hòa thật hy vọng mình là tại một chỗ huyền môn trong chính phái mỗi ngày chỉ cần im lặng tu tiên liền có thể ma môn đó là ma môn đối với h ắ n loại này cầu đạo bên trong người thực sự quá không hữu hảo nhưng mà một bước sai từng bước sai hiện tại mới muốn quay đầu con đường đã đoạt tuyện tần phong đã xem công pháp ma đạo tu luyện đến tỉnh hồ n kỳ từ kinh mạch cốt tủy h đến hồn phách đều đã là ma môn con đường căn bản không có khả năng lại có khác đường có thể đi hắn cũng nghĩ qua phải t r ă n g phải thoát đi u minh quỳ tông đi làm cái tán tu cũng tốt bất quá hắn tu luyện liệt hỏa công về sau đến nhập đạo kỳ thì cần muốn tu luyện minh hỏa quyết nhất dương một âm nhị khí giao cảm mới có thể chứng được kim đan đại đạo về sau cũng có tương ứng công pháp tu luyện là một cái hoàn chỉnh đạo thống nếu như nửa đường rời đi chỉ sợ sẽ vĩnh viễn dừng bức vu mô cái cảnh giới đây cũng không phải là một lòng truy cầu trường sinh tần phong có thể tiếp nhận Chương 9, Tam vài ngày sau tần phong một mình đi bộ rời đi tô n g môn đi hơn mười dặm về sau mới tuyển một đầu yên lặng lộ tuyến cưới lên vân chu hướng tầm tiên phường bay đi lúc này cọ không đến miễn phí bảo tiêu nhưng thời gian cấp bách cũng chỉ có thể vi phạm bản tâm bước lên chút phong hiểm đi đến đây một lần vân chu vừa phi hành không bao xa đằng sau đông nhiên có một đạo màu đỏ lục quang như dáng ngây đồng dạng chạy như bay tới mười phần lộng lấy đẹp mắt đội quang bay gần tần phong thì còn cố ý dừng lại một chút tần phong ngẩng đầu nhìn lại thấy đúng là mình cựu sư mượi nha luyện như mang theo một vị tuổi gần tám chín tuổi nữa sư chất sư muội ngươi cũng là đi tầ nên đón tiếp lấy muốn cho nàng cũng thuận tiện tiện thể mình đoạn đường ai ngờ hắn lời còn chưa nói hết nhan luyện như lại phát ra một tiếng rêu cận lần nữa lái đội quang bay mất trước mắt đã biến mất ở chân trời bên ngoài sư phụ vừa rồi cái kia không phải tần sư thúc sao vì sao không lên tiếng kêu gọi liền đi nữ đồng trận to hai mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu ngựa đầu hỏi nhan luyện như lạnh nhạt trả lời thanh ánh ngươi nhớ kỹ con đường tu chân dài ràng giặc mà gian khổ đối với loại kia căn bản cùng ngươi là hai cái thiên địa người căn bản không cần để ý tới miễn cho lãng phí tình cảm váy dày tâm tình sư phụ nói thanh ánh không hiểu nói như vậy sư phụ ngươi ta vài ngày trước đã thành công đột phá đến nhập đạo kỳ tăng thọ hai trăm n ă m mà vừa rồi ngươi vị kia tần sư thúc đến nay vẫn chỉ là tẩy t ù y tầng hai chú định đời này nhập đạo vô vọng mấy chục năm sau hắn liền sẽ hóa thành một đống máy q u ố t đến lúc đó ta vẫn còn chí ít có hai trăm n ă m tuổi thọ hai người từ đó lại không bất kỳ liên quan đã là như thế hiện tại cần gì phải để ý đến hắn đâu nữ đồng nghe đến đó lúc này mới cái hiểu cái không nhẹ gật đầu nha luyện như lập tức phốc phốc cười một tiếng đừng nói những thứ này nửa năm sau huyết tế thi đấu hắn chỉ sợ đều g i không được rốt cục đi vào tầm tiên p ư ợ n g tần phong tính vãng phương hướng tây bắc đi đến không còn cần bất luận kẻ nào chỉ dẫn cuối cùng đi tới một chỗ treo phủ khí tông tấm biển đại điện phía trước trước đó trải qua trầm tam nương du lãm giới thiệu thì tần phong liền âm thầm nhớ kỹ nơi này phu này khí tông là một cái lấy luyện khí chế phù mà nghe tiếng môn phái tại nguyên châu các nơi mở rộng hiệu bơn nội bộ lòng l ẹ o cùng nói là môn phái chẳng nói là một cái thương minh đi vào bên trong quả nhiên là rực rỡ môn u màu các loại pháp khí lá b ù i nhìn thấy người hoa mắt đương nhiên các loại công năng khác nhau trận pháp cũng đồng dạng không ít chỉ là đánh dấu giá cả cơ bản đều là hai mươi khối nhị gia linh thạch tr tần phong trên thân linh thạch đều là nhất giai m u ố n chỉnh cả một trăm khối mới có thể đổi được một khối nhị giai linh thạch hắn đầu tiên là mua một chút thần thân phủ liễm tức phủ thần hành phủ sau đó hỏi t r o n g tiệm người tiếp khách nhưng có loại kia giản dị bố trí có thể ẩn tàng tự thân tránh n ẽ địch nhân truy t u n g cỡ nhỏ t r ậ n pháp đương nhiên là có khách quan mời tới bên này người tiếp khách đem tần phong dẫn tới một bên khác nơi đó kệ hàng bên trên quả nhiên lấy rất nhiều cỡ nhỏ t r ậ n pháp giá cả cũng không rẻ từ mấy trăm nhất giai linh thạch đến trên trăm khối nhị giai linh thạch không đợi tần phong xoắn suýt một phen về sau cuối cùng chọn chúng một món tên là mưa bụi trướng trận pháp sử dụng sau có thể làm cho bốn phía mưa bụi mông lung đem người cùng ngoại giới ngăn cách tại giang hà hồ nước một vùng có tác dụng trong thời gian hạn định q u ả tốt nhất mặc dù có chút sử dụng hạn chế nhưng giá tiền là chín trăm khối nhất giai linh thạch xem như nơi này tính so sánh giá cả cao nhất từ phù khí tông lầu cắt đi ra t ầ n phong nhịn không được mắng to một câu thật sự là đoạn t i ế n a hơn phân nửa thân gia cái này không có tiến vào phù khí tông lầu cắt trước đó hắn còn cảm thấy mình là cái tiểu phụ ông sau khi ra ngoại lại cảm thấy mình lần nữa trở thành kẻ n h è o hèn về sau nếu có thời gian xem ra cũng muốn học một cái chế phủ cùng trận pháp cấm chế chi đạo không phải thật sự là thua thế chết nhưng tần phong kỳ thực cũng liền ngẫm lại mà thôi hắn là tạp linh căn tư chất dù cho có kim thủ chỉ đại đạo vẫn như cũ cực kỳ gian nan đang tu luyện nghiên cứu linh thực bên ngoài lại đâu còn có thời gian chiếu cố cái khác b ằ n môn về sau tần phong không có lập tức rời đi tầm tiên h phưởng mà là hướng tán tu quảng trường đi đến đến đều tới hàng vỉa hè sao có thể không lay động đâu đến tán tu quảng trường vòng vo một hồi đang chuẩn bị tìm đất trông thì tần phong ngoại ý muốn gặp được trầm tam lương nàng vậy mà cũng tại bảy quầy bán hàng tựa hồ tại bán chút lá bửa chu tần phong thế là đi qua lên tiếng chào hỏi làm sao đổi nghề t r ầ m tam n ư ơ n g có chút mở mịt nhìn tần phong một lát sau mới nhớ tới hắn là ai lập tức mặt giãn ra cười nói nguyên lai、like、là tiểu huynh đệ ngươi à cái tia dẫn đường công việc là muốn dẫn tới trẻ con đi thẻ mới có thể làm không cho phép một mình n h ậ n việc ta hôm nay không có dẫn tới thẻ ngay tại đây bảy quầy bán hàng tần phong giật mình lại cùng với nàng thủy ý nói chuyện với nhau vài câu thấy đối diện vừa vặn có rảnh liền đi quá khứ đem tịch mở ra dọn lên linh thực pháp khí cùng một chút tạp vợt hai ba canh giờ về sau linh thực lần nữa bị bán sạch cuối cùng cái kia hai cái túi chứa vật cũng rốt cục bị người mua đi lại là hơn ba trăm n h ấ t giai linh thạch nhập trướng tần phong tâm tình cuối cùng là thoải mái một chút đông nhiên bên hai vang lên một trận tiền ồn ào tần phong ngẩng đầu nhìn lại thấy có cái vẻ mặt giữ tợn đại hán chính thần sắc bất thiện đứng tại trầm tam n ư ơ n g phía trước tam n ư ơ n g tử ngươi quả thật không còn suy nghĩ một chút chỉ cần đáp ứng hổ ra về sau bảo đảm ngươi mỗi ngày có thể dẫn tới trẻ con đi thẻ vận khi tốt gặp phải cái hào phóng khách h à n nói một ngày kiếm lời cái mấy trăm linh thạch không thành vấn đề lại cái nào dùng luân lạc tới tới đây bày hàng vỉa hè trầm tam nương vẹn ống tay áo lên phi một tiếng ngươi cứ việc trở về nói cho cái kia vương hắc hổ ta trầm tam nương đi đến ngồi ngay ngắn đến chính không làm loại kia bẩn thiệu sự tình liền để hắn chết cái ý niệm này à đại hán cười lạnh nói đắc tội hổ ra liền sợ tầm tiên phường lại lớn cũng không có ngươi trầm tam nương đất cắm rủi ta nhổ vào trầm tam nương tức miệng m ắ n g to những lời này vẫn là cầm lấy đi hù dọa ba tuổi tiểu hài đi lão nương không để mình bị đẩy vòng vòng nơi này chính là tầm tiên p ư ờ n g mượn các ngươi một trăm cái gan cũng không dám làm loạn đại hán nhìn trăm nàng cười cười không có lại tiếp tục nói cái gì quay người rời đi tần phong nhìn thấy tại đại hán đi xa về sau mới vừa rồi còn là cùng cọp cái đồng dạng trầm tam lương trên thân khí thế lập tức tiệu x ỉ u nhưng người sang đi dùng ống tay áo v ụ n trộm lao khoe mắt nước mắt nhưng rất nhanh nàng liền khôi phục như t h ư ờ n g cười la lớn đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua à tốt nhất lá bửa chỉ cần hai khối linh thạch một chồng cam đoan già trẻ không gạt mặt trời lặn thời gian tần phong thu bảy đi qua cầm lên một chồng lá bửa những lá bửa này là dùng cái gì chế thành trầm tam lương cười nói là dùng vượt qua m ư ơ i năm thanh đàn thụ vỏ cây chế dùng tài liệu tuyệt nghiêm túc thiều huynh đệ cũng hiểu được chế phủ muốn m ba c h ú tháng tháng một cái đã qua tần phong lúc này đã theo ưu minh quỷ tông đám người đi tới truy ma cốc bên ngoài nòng thấy trong cốc tà khí tràn ngập gió tanh tường trận quả nhiên là cái đại hùng trí địa lần này huyết tế thi đấu ta nhất định phải giết thương khoái dương ta huyền âm phong bị phong huyền âm phong đệ tử trong đội ngũ tàu vũ lộ gia dị thường hưng phấn t ầ n phong tránh không kịp địa phương hắn lại tựa hộp như chờ đợi đã lâu lúc này tào vũ l ư ờ m tần phong lên mắt cùng lục h ư u vi cười nói nếu không chúng ta đánh cược ta cược ra hỏa kia tại trong truy ma cốc tuyệt đối sống không quá một ngày từ đó chúng ta huyền âm phong mười hai nội môn đệ tử liền muốn ít hơn một người đi lục h ư u vi lắc đầu dù sao đồng suất nhất mạch loại này cược còn đ ừ n g đánh a một bên nha n luyện như ngọt ngào cười cười tam sư minh ngươi cũng quá xem từ người lục sư minh nghe nói mấy năm này dưới chân núi mỗi ngày vất vả cần cụ cạch ấy kiếm lời không ít linh thạch hẳn là cũng có mấy món tốt pháp khí bên người theo a cực ắ n một, một tiếng xướng tiếng hát, hát trong đám người đi ra mấy người phía trước là quỷ đạo người thuyền âm thượng nhân hai đại trưởng lão mở đường tiếp theo là bản môn bốn vị nguyên anh đại tu sĩ g ơ lên một đ ỉ n h kiệu chậm rãi mà đi hiệu ngồi lấy là một vị người mặc hoa lệ y phục đầu đội chín lưu miệng nam tử tấn phong biết hắn chính là u minh quỷ tông đương nhiệm trưởng môn chỉ vội vàng liếc qua về sau liền không dám nhìn nhiều cùng mọi người đồng d ạ n g túi đầu không mình hành lễ tâm lý lại nhịn không được đang suy nghĩ hóa thần mở đường nguyên anh nhất dư đại t r ư ở n g phu cũng đến thế mà thôi ý nghĩ này vừa ra ngược lại là đem hắn mình dọa cho nhảy một cái vội vàng lắp lất đầu đem trong đầu phân loạn suy nghĩ thanh trừ ra ngoài qua hồi lâu, lại qua một hồi trưởng môn tự mình cầm đao phân biệt giết năm đầu heo bảy con n l rê châu chín con sau đó hướng phía không t h ú n g đánh ra một đạo pháp quyết、Ấm、ẩm ẩm sấm dậy đất bằng lên miệng hang sương mù dậy đặc trầm rã hiện ra một đường vết rách ưu minh tông đệ tử nhanh chóng tiến vào truy ma cốc theo một vị trưởng lão ra lệnh một tiếng đám người nao nhao nối đuôi nhau mà vào t ầ n phong theo đám người đi đến miệng hăng thì nhìn thoáng qua những cái k i a chết đi dê bỏ lợn hắn đọc sách nhiều biết đây tựa hồ là cái gọi là quá tù chi lễ là cổ đại quân vương chư hầu tế tự tổ tiên sử dụng cao nhất lễ tiết một ít chư hầu quá tù chi lễ ngoại trừ có dê bỏ lợn bên ngoài thậm chí càng tăng thêm người tế mà lúc này đi vào truy ma cốc bao quát hắn ở bên trong mấy ngàn u minh quỷ tông đệ tử không phải liền là người tế sao quá tu huyết tế lớn như thế thủ bút bọn hắn đến cùng là tại tế bãi a y thông qua sương mù m thì tấn phong chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng trơ về qua thần đến p h á tấn hiện mình đã đưa Thân phong ủ Phủ, Phủ. Liễm Tức Phủ, Thần Hành Phủ. Tần p Hành h liên tiếp cho mình dán mấy tấm phụ triện sau đó hướng nơi xa mau chóng đuổi theo dự định mau chóng tìm tới một chỗ hơi nước tràn ngập địa phương đem mưa bụi trướng bố trí xuống đem đây năm ngày cầu quá khứ chỉ qua chỉ chốc lát chém g i ế t tiếng kêu thảm thiết liền bắt đầu liên tiếp s á t lục thị n h y ế n đã bắt đầu t ầ n phong vận khí không tệ chỉ chạy bốn m ư i n m liền thấy được một cái bị dãy núi vờn quanh bên dưới hồ lớn khi hắn tìm được chỗ vắng vẻ trí địa thuốc lá mưa trướng bố trí tốt về sau cả người trong nháy mắt cùng hồ nước bốn phía hơi nước hoàn mỹ h ò a thành một thể hô an toàn cảm giác xuất hiện lần nữa thần phong hơi thở dài một hơi một lát sau có một đạo tiếng đánh nhau từ từ tới gần lý quân ngươi bị điên quen biết gần ba mươi năm ngươi lại đối với ta đánh lén hắc lao tử nhị ngươi n rất lâu lần trước rõ ràng là đi ra lực chặn giết tàn tu vì sao cuối cùng đầu to lại bị ngươi cầm đi hai cái nhập đạo kỳ tu sĩ ngay tại thần phong hai dặm có hơn bên hồ bên trên da tay đánh nhau dết đến thiên hôn địa ám cuối cùng tựa hồ là cái kia gọi lý quân người thương thế quá nặng không muốn dây dưa s ử x u ấ t bản môn huyết độn chi t h o ậ t trốn ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào một người khác phấn khởi tiến lên bên hồ lần nữa khôi phục bình tĩnh nhưng cũng không lâu lắm lại có một vị ít nhất là t ị n h hồn bảy tầng tu sĩ đ u ổ i theo hai cái t ị n h hồn ba bốn tầng tu sĩ giết tới bên hồ đi qua một phen kịch đấu cuối cùng đem người giết chết cười cuối cùng bất quá hắn tại tối hậu quan đầu có chút coi thường c h ú n g một cái ngũ độc trường cả người mặt đều biến thành đen toàn thân một trận phát run nhu cầu cấp bách mau trong chữ thương mà liền tại đây khẩn yếu con đầu cách đó không xa lại bay tới một bóng người tình hồn bảy tầng tu sĩ thấy này kinh hãi cắn răng một bởi vì ộ i vàng vân ngự lên hướng ê chu, hồ b trước đó hai lần kinh lịch sờ thi liếm bao loại sự tình này đối với tần phong có cực lớn dụ hoặc bất quá cuối cùng hắn mất là như được tiếp tục ở trong trận ngồi xuống tu luyện không để ý đến chuyện bên ngoài rất nhanh mà đ ê m liền hàng lâm tại truy ma cốc chơi vừa tối cả tòa thung lũng tựa hồ yêu ma nổi lên bốn phía đồng dạng khắp nơi quỷ âm thanh chiêm c h i ế p lục hỏa oanh oánh bên hồ vùng này tắt tương đối yên tĩnh một chút vào lúc canh ba tần phong chậm rãi mở mắt từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm lá bửa hướng về phía trước thổi một n g ụ m lá bửa liền hóa thành một cái con hạt giấy bay đến bên ngoài lại qua nửa canh giờ con hạt giấy bay trở về một lần nữa biến trở về lá bửa rơi vào tần phong trên tay tựa hồ xác thực không có người nào hắn hít sâu một hơi đi ra t r ậ pháp sau đó một cái bước sa phi nhanh hướng về phía trước lấy đi hai c tấn phong trong lòng vui vẻ đem hai cái trong túi chữ vật vật phẩm đều lấy ra ngoài bắt đầu vui sướng lưới bao nhất giai linh thạch bảy tám một trăm linh khối nhị giai linh thạch một mươi khối lan dược cố bản đan một bình càn nguyên đan nửa bình đoàn tụ đan hai bình pháp ký câu hồn cờ một mặt phệ hồn linh một cái công pháp động huyền tử ba mươi sáu thước một bản chương một mươi một cổ trùng truy một, cách cách. một đạo thiệp điện đánh xuống bổ chúng nơi xa giữa hồ trên đảo nhỏ một gốc tre trời đại cây dâu cây dâu trong nháy mắt cháy hừng hực đứng lên chiếu sáng bốn phía bầu trời đêm trận mưa lớn này một mực tiếp tục đến xế chiều thời gian mới ngừng chỉ là dông tố mặc dù ngừng bao phủ ở phía trên mây đen lại chưa t á n đi không khí lộ ra có chút nặng nề để cho người ta tần phong cảm thấy mười phần kiềm chế lúc này tần phong muốn chuyển cái ổ bên hồ nơi này ban đầu chọn đến vội vàng vị trí kỳ thực không phải đặc biệt tốt chật có người đi qua làm hắn hại hùng khiếp vía thậm chí có một lần hắn còn giống như bị một vị n h ậ p đạo kỳ cao thủ phát hiện cách không nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần chỉ là cuối cùng máy mất tựa hồ là khinh thường tại hướng hắn đây tẩy tùy kỳ tiểu tu sĩ đạo thủ nơi xa tòa kia giữa hồ đảo nhỏ có vẻ như cũng rất không tệ tần phong quan sát hai ngày phát hiện ít có người sẽ từ nơi đó đi qua thế là thừa dịp g ô n g tố sơ ngừng tần phong thu hồi mưa bụi trướng đắp l vừa hạ xuống tần phong liền cảm thấy đảo bên trên linh khí so bên hồ r ồ i dào nhiều khắp nơi chim hót hoa nở bất quá tần phong tạm thời cũng vô tâm ngắm cảnh thẳng đến vội vàng đem mưa bụi trướng một lần nữa bố trí tốt mới quan sát tỉ mỉ lên hòn đảo nhỏ này à cái k i u tựa hồ là linh thực bảo điện bên trên ghi chép nhị giai trúng phẩm cây bội lan hoa cái k i u một mảnh tựa như là thất tinh thảo triển núi bên trên chút thì là hoàng tinh không biết là bao nhiêu năm p h ậ n tần phong nhìn một cái phát hiện hòn đảo nhỏ này bên trên có rất nhiều linh hoa dị thảo nếu như đều lấy đi tuyệt đối có thể kiếm một món h ờ i kỳ quái như vậy tốt bao nhiều đ hai ngày trước tại sao lại không người đến đi ngang qua ngắt lấy hắn vừa cẩn thận quan sát đường này phát hiện đảo bên trên bốn phía tựa hồ lưu lại một chút cấm chế chi lực trận pháp dư hơi thở chỉ là đều bị lôi cho đánh tan thần phong lập tức nửa vui n ử a b u ồ n vui là tựa hồ có thể nhặt cái đại để lọt lo là hắn sở dĩ muốn chuyển tới đây vốn là nhìn chúng nơi này không người đi qua đặt chân có thể thanh thản ổn định để hắn cầu lấy nhưng bây giờ trên đảo nhỏ cấm chế không có mình chẳng phải là rời cái tình mình g ố n g một tiếng dã thu gấm hét ở trên đảo vang lên tiếp lấy hòn đảo trung ương trên núi nhỏ bay ra một đầu mọc ra một đôi băng xí hùng bi không ngừng phát ra g à o thét xua đổi còn lại c h í m thú chỗ đến cự thạch cây cối đều bị nó đụng là bờ miệng thảo dọn nhà ngàn lựa vạn trọn cuối cùng vậy mà tuyển cái hung h i ể m t r i địa tần phong cũng là phiền muộn đến cực điểm ngay tại hắn chuẩn bị đem mưa b ụ i trướng thu hồi thời điểm chân trời đ ỗ n g nhiên bay tới một chiếc vân tru rơi xuống một nam một nữ hai vị tu sĩ hoa hòn đảo nhỏ này đ ừ n g nhìn bề ngoài xấu xí lại có nhiều như vậy linh thực nếu như không phải con x u ấ t sinh này tại la to chúng ta cần phải bỏ qua đâu hai mắt tỏa ánh sáng ổn hẹn vừa nói lấy âm thanh mười phần câu hồn cái tia núi bên trên còn có một gốc kết quả đã ăn ngon lại có thể tăng trưởng công lực càng là khó được đồ tốt nam tu sĩ nghe xong vung tay lên hào khí ngất trời nói tinh ngụy đã ưa thích liền để cho ta đi thay n g ư ờ i hái đến chính là nữ tu bận b i ể u lo lắng nói cái kêu băng sĩ hùng bi là yêu thú cấp hai tương đương với nhân loại nhập đạo kỳ sư m i n h n g ư ờ i ta cũng chỉ là t ị n h hồn kỳ tu vi lại như thế nào có thể chủ động t r e o trong nó nô nhìn vẫn là thôi đi nam tu hử lạnh một tiếng chỉ là một đầu nhị giai nghiêm xúc chỉ có ma lực linh trí c h ư a mở lại coi là cái gì ta thế nhưng là bách mãng sơn tiết ra đi ra tinh ngụy lại nhìn ta thủ đoạn a hắn nói xong vỗ bên hông bố nang lập tức có hơn mười cái màu bạc cổ trùng từ đó bay ra ngay sau đó cắn nát vào môi hướng về phía trước phun ra một chùm huyết vụ đem cổ trùng ba o ở trong đó đi nam tu h quát to một tiếng huyết vụ lập tức hướng phía phía trước bay đi rất nhanh liền bay đến đầu kia băng sĩ hùng bi trước mặt băng sĩ hùng bi tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm tiến đến không ngừng v ô hai cánh cắt ra từng đợt cực h à n c n g phong muốn đem đoàn kia huyết vụ thổi đi nhưng mà huyết vụ cuối cùng vẫn v ô vào tại băng sĩ hùng bi trên thân bị quấn vào trong đó cái kia mười mấy con màu bạc cổ trùng lập tức theo nó thất khiếu trôi vào trong lúc nhất thời băng sĩ hùng bi phát ra từng đ ợ t thống khổ gào thét thống khổ vạn phần không đứng ở trên mặt đất l a n lộn tiếng kêu rên vang vọng sân lông như thế vùng vây ước hơn một c a n h giờ băng sĩ hùng bi lúc này mới rốt cục cầm vang n g ã xuống triệt để không có sinh cơ chỉ thấy nam tu cầm rễ một địch tùy ý thổi mấy lần mười mấy con màu bạc cổ trùng liền có thể từ băng sĩ hùng bi thể nội trôi ra tự giác bay trở về bố nang bên trong nam tu lộ ra đắc ý tiểu dung đi lên trước lấy đưa tay đi tóm lấy băng sĩ hùng bi ra lông chỉ nhẹ nhàng hướng phía sau kéo một cái cả trương gia thú lại bị hắn hoàn hoàn chỉnh, chỉnh kéo xuống mà ra thú phía dư tương o à thành n Tôn n đều máu. hóa ca, một vũ g i h ữ n này trùng như Nữ màn ánh sáng, trên tràn vậy? tu một tức mắt tỏa mặt rồi gặp cổ vì vừa về sao sau, hai lợi lập hại đương ầ y vẻ sùng tính. đương với nhập đạo kỳ thực lực yêu thú cấp hai trong khoảnh khắc cứ như vậy bị xử lý chỉ sợ mặc cho ai gặp cũng vô pháp bình tĩnh nam tu tiết tồn cười cười tinh n g ộ i ngươi cũng biết nhà ta là bách mãng sơn tộc bên trong từ trước đến nay lấy trùng k h ẩ nghe tiếng đây trùng cổ một đạo chủng loại ngàn ngàn vạn vạn lại chăn nuôi phương thức cũng nhiều loại đa dạng g i a lẫn nhau năng lực trên lệch cực lớn bất quá ta tiết ra có ngàn năm hắc hạt cùng vệ kim cổ vương chỗ s i、so、lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống rơi thần cốc lần nữa trở nên đen kịt một màu yến tĩnh phương tình tiếp tồn hai người tựa hồ cũng không có ý định tiếp tục đi đêm đường liền ở tại chỗ giấy lên một đống lửa điểm một lò đà hương Tôn ca, người ta cũng muốn học khu cổ chi thuật ngươi sẽ dạy cho người ta sao phương tình nói xong cả người đã ngã xuống tiết tồn trong ngực tiết tồn lại cảm thấy có chút khó xử tinh n bội thực sự không phải sư huynh không chịu dạy ngươi chỉ là đây khu cổ chi thuật là ta bạch mãng núi tiết gia độc truyền bí thuật không được gia tộc cho phép vạn không dám một mình bên ngoài dạy bất quá hắn dừng lại một chút câu đủ phương tình khẩu vị sau mới c ư ờ i nói chẳng qua nếu như ngươi chịu theo ta kết làm đạo lưu nói thành người tiết gia đến lúc đó tự nhiên không tính là bên ngoài dạy chán ghét phương tình hai mắt chứa xuân kiều hô một tiếng Đem áo chương h mười hai tiên cổ bí điện tiết tồn lúc này đột nhiên phát giác trong cơ thể mình chân khí lại có chút khống chế không nổi không ngừng sói mà lấy hắn vội vàng điểm tự thân mấy chỗ lại n huyệt lại cảm thấy đầu chìm vào hôn mê toàn thân tràn đầy cảm giác bất lực mà phương tình lại không chút nào muốn đình chỉ vận công ý tứ tiếp tục tại cái kia cưới ngựa r o n g rũ ổi trên mặt tiếu dung càng quyến rũ tiết tồn một cước đá ngã lăn bên cạnh lư hương loạn tình mê hồn hương tiết tồn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi n h ì n không được tức miệng mắng to người cái này ở phụ h ư n g ta đối với người đủ kiểu chiều cố ở chung mấy năm cho vô số linh thạch đang lược vì sao muốn tuyệt tình như thế phương tình một bên lấy tay khăn lau sạch nhẹ nhẹ lấy cái chán mồ hôi một bên doanh d o a n cười nô ra hạ mình phục thị ngươi ba năm không phải là vì đạt được bách mãng sơn khu cổ chi thuật sao vì sao nô ra đây chút ít tiểu tình cầu sư minh ngươi chính là không chịu đáp ứng chứ nàng vốn là t ị n h hồn ba tầng tu vi trên người bây giờ khí cơ lại không ngừng kéo lên trong chớp mắt đã đột phá đến t ị n h hồn năm tầng dừng lại nhanh dừng lại cho ta t i ế t t u ầ n tràn đầy tuyệt vọng n ữ khí lại càng ngày càng yếu từ từ bắt đầu thất khiếu chảy máu bộ dáng m ư ờ i phần khủng bố nguyên bản chỉ tính toán trong bóng tối quan sát tích lũy kình tiết mục tần phong gặp tình hình này về sau nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh thật đúng là cái xà hạt mỹ nhân về sau gặp lại n à thị đến đi vòng qua mới được đông nhiên phương tình hướng hắn nhìn bên này lướp mắt rất nhanh lại vòng vo quá khứ thần phong trong l nàng có được phát hiện ta nàng nhất định là phát hiện ta không có cảm giác a n toàn tần phong muốn lập tức thu hồi mưa bụi trướng chạy trốn nhưng lại có chút trần trờ cái này yêu nữ là tịnh hồn năm tầng lại tu vi còn tại kéo lên bị nàng để mắt tới về sau chỉ sợ muốn chạy trốn thoát cũng không dễ dàng mình dòm ra nàng hành hung sự tình khẳng định là không chết không thôi tần phong sợ nhất là chốc lát bị nàng dây dưa bên trên đang đổi trục trong lúc đó lại gây nên những người khác chú ý không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm ngay tại tần phong trần trờ không chừng ở giữa tiết tồn bỗng nhiên gầm thét một tiếng diện mục dữ tợn hô to gai điếm túi ta tình vẫn chết cũng t u y ệ t không cho người đạt được hắn nói xong cổ ở giữa bỗng nhiên bạo khởi gân xanh hai mắt tơ máu hiển hiện không tốt phương t ỉ n h kinh hãi thân xác một mảnh bồi dối vội vàng muốn tránh thoát thoát đi nơi đây hai chân cũng đã bị tiết tồn gắt gao trói lại trong thời gian ngắn căn bản rẽ r ù a không ra vê anh một tiếng c ự bạo hưởng lên bốn phía cắt bay đã chạy tần phong cách như thế xa cũng có thể cảm giác được bạo tạ sau sinh ra quần quần sóng nhiệt không nghĩ tới cái kia tiết tồn càng như thế cương n i ệ t tại tối hậu quan đầu lựa chọn tự bạo khú k h sóng nhiệt bình lặng về sau phương tình vậy mà chưa chết chỉ là nguyên bản xinh đẹp không gì sánh được nàng lúc này đã đứt đi một tay toàn thân máu tươi chảy đ ầ m địa không ngừng tại cái kia ho khan hiện nhiên thụ cực nặng tổn thương nàng vội vàng tại một đống máu thịt bên trong lấy ra một cái túi đựng đồ từ đó tìm kiếm một hồi cuối cùng lấy ra một cái hộp gỗ đến mở ra hộp gỗ nhìn thoáng qua về sau phương này tinh lại l i ề u mạng bên trên thương thế điên cuồng cười to đứng lên ha ha quả nhiên là bách mãng sơn tiên cổ bí điện nàng đem hộp gỗ vừa thu lại sau đó cười lạnh một tiếng kéo lấy mọi mệnh không chịu nổi thân thể hướng phía một nơi nào đó đi đến trước đó phương tình liền phát hiện nơi đó vậy mà ẩn giấu cá nhân chỉ là chỉ có chỉ là tẩy tủy tầng hai tu vi liền không có đả thảo kinh xả nghĩ đến t r ờ diện trừ tiết tồn về sau lại đến xử lý hắn cũng không mượn dù cho hiện tại nàng đã bản thân bị trọng thương nhưng song phương tu vi t r ê n h lệnh to lớn như thế chỉ cần động động ngón tay cũng đủ để đem người này giết chết còn muốn trốn đến bao lâu khi nàng đi tới mở ra ống tay áo tay áo dài như ác dao l ậ n vũ bay về phía trước quyển mà đi ai ngờ lại đánh hụt trong dự liệu bóng người cũng không xuất hiện phương tình cảm thấy ngoài ý muốn chính ngưng thần tìm kiếm tung tích địch thời khắc bỗng nhiên cảm thấy trên thân chuyển đến một trận đau khổ chi đau túi đầu nhìn lại chỉ thấy một thanh t r ư ờ n g tiên đã từ nàng sau l ư n g đâm qua trường tiên rút đi trong nháy mắt máu tươi văng khắp nơi phương tình trận to hai mắt miễn cưỡng quay người nhìn lại gặp được một tấm m ả y kiếm mắt sáng khuôn mặt lập tức cầm v ă n g nga xuống khí tuyệt m à chết hai ngày sau lúc sáng sớm ánh bình minh đem mặt hồ chiếu lên lộng lẫy tần phong một tay bưng lấy tên i cổ bí điện tinh tế phẩm đ ộ c một tay cầm lên một cái toàn thân trắng như tuyết trái cây đắc y ăn không ngừng nay qua tên là kết quả quả thực đừng nhìn chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương cũng rất không tầm thường không chỉ có mười phần mỹ vị tu sĩ、si、ăn sau còn có thể trực tiếp tăng trưởng chân khí. mặc dù nuôi cái tăng trưởng cũng không nhiều nhưng thắng ở không có bất kỳ cái gì chỗ hại củng khổ tu mà đến không kém bao nhiêu huống hồ tần phong hiện tại trong túi chữ vẫn kết quả có hai ba trăm cái số lượng qua sự gom ý thành nhiều có thể tăng trưởng nội lực cũng coi như tương đương khả quan ngay tại tối hôm qua h á n tu h vi đã thành công đột phá đến tỉnh hồn ba tầng mà bây giờ đã là huyết tế thi đấu ngày thứ sáu rốt cục có thể xuất cốc rời đi cái địa phương quỷ q u á i này bất quá tần phong cũng không đội lấy rời đi hiện tại thời gian này điểm khẳng định không ít người tranh nhau xuất cốc vạn nhất tại trên đường đụng phải cái rét đỏ cả mắt cũng là phiến phức chẳng tối nay lại đi ra mãi cho đến buổi chiều tần phong lúc này mới thu hồi thuốc lá mưa trướng chuẩn bị rời đi lúc này vài ngày trước bị xét đánh chúng viên kia c h e trời cây dâu không n ở chết một hồi xuân một lần nữa mọc ra vài gốc mầm non tần phong cảm thấy có chút mới mẻ liền nào đi trong đó một gốc dự định t h ấ y ghép trở về nhìn có thể hay không chuyện lặt vặt tiếp theo hắn lại đi trung ương đảo núi nhỏ bay đi trên núi nhỏ luôn luôn có thú loại ngao ngao kêu khóc âm thanh truyền đến tần phong đều nghe hai ngày trước khi đi cũng muốn nhìn một chút đến cùng là vật gì núi bên trên mọc ra một gốc cao lớn tuyết cây ăn quả bốn phía bay tới rất nhiều loài chim ông mật hồ điệp tại tranh nhau mổ lấy nát trên mặt đất t u y ế t quả mà dưới t h n g cây có một cái không lớn hốc cây âm thanh bắt đầu từ bên trong chuyển tới khi tần phong tiến lên đem cửa hang cành khô lá h é o g ấ bàn mở về sau thấy bên trong lại nằm một cái g à o khóc đòi ăn tiểu hát gấu chẳng lẽ là đầu kia nhị d a i băng xí hùng bì con non chỉ là vì sao không tăng trưởng có cánh có thể là đói bụng mấy ngày lúc này con này tiểu hát gấu một bộ hữu khí vô lực bộ dáng tần phong ôm lấy đến về sau cho nó một cái kết quả một ngũ mọi bước xuống dưới về sau mới dần dần khôi phục một chút tinh thần sau đó t ầ n phong vừa sợ kỳ phát hiện trong hốc cây có động tiến khác bên trong còn có một đầu thật dài đường hành lang xuyên qua đường hành lang về sau một tòa cửa đá xuất hiện ở trước mắt trên cửa viết mấy cái phong cách cổ xưa chữ triển phi lôi tiên phủ t ầ n phong đại hỷ biết mình hẳn là phát hiện cổ tu sĩ đ ộ c v h đáng tiếc là bên ngoài cửa đá có mấy đạo cực mạnh cấm chế phong tỏa t ầ n phong căn bản vốn không dám lại tiếp tục hướng phía trước bước ra một bước cái này rất giống là rõ ràng phía trước phát hiện một cái giá trị liên thành bảo dương nhưng căn bản mở không ra đ ồ n dạng đừng đề cập có bao nhiều khó chịu qua hồi lâu, tần phong vẫn là không có phát hiện bất kỳ thời cơ lợi dụng đành phải bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ ôm tiểu hắc gấu đi ra ngoài khi tần phong bay đến bên hồ quay lại thân đến dự định cuối cùng lại nhìn liếc mắt t ò a kia làm cho người khó quên đảo nhỏ thì lại ngạc nhiên phát hiện đảo nhỏ đã hư không tiêu thất hoàn toàn không thấy bóng dáng mấy ngày nay một mực bao phủ tại truy ma cốc trên không mây đen đã tan đi huyền âm thượng nhân lý tiếu sơn đám người trên mặt lại trời u ám đứng lên lúc này đã là ngày thứ sáu buổi chiều tham gia huyết tế thi đấu người lục tục no ngoe đều đi ra nhưng mà huyền âm thượng nhân mười hai đại đệ tử đi chuyển lúc này lại chỉ xuất đến bảy người lý tiếu sơn tổng cộng có hơn hai mươi vị đệ tử đi vào càng là chỉ xuất đến chỉ là chín người như vậy huyền âm phong chẳng phải là lần này thi đấu bên trong hao tổn hơn phân nửa lại qua một hồi còn lại tất cả đỉnh núi người đều lần lượt rời đi huyền âm thượng nhân vung lên ống tay áo xoay người nói không đợi trở về đi lúc này miệng hang lại có người đi ra là tam sư huynh cùng thất sư huynh nha luyện như cao hứng hét to một tiếng bất quá nàng rất nhanh phát hiện tảo vũ tình huống tựa hồ không tốt lắm là bị lục hưu vi quóng đi ra lục h ư u vi bị người cũng một thân là tổn thương con tảo vũ đi vào huyền âm thượng nhân trước mặt về sau rất là bi phẫn sư tôn xuất cốc thì quỷ môn phong rác rưởi vì c ư ớ p đoạt thủ cấp đột nhiên đâm lưng đem tam sư huynh đánh thành trọng thương nếu không phải đệ tử xem thời cơ nhanh lại có sư tôn ban thưởng l i n h p h ù hộ thân chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại ngài huyền âm phong đám người nghe xong đều rất là tức giận chỉ vì quỷ môn phong luôn luôn cùng huyền âm phong giao hảo hai mạch đệ tử vãng lai mật thiết quỷ môn phong tri chủ quỷ đạo con dối ngươi còn sẽ tới huyền âm phong thụ đạo giải hoặc h u ế t ế thi đấu bắt đầu trước giữa hai ngọn núi còn ước định muốn trong cốc d hùng liệt mấy người cũng đúng là trong năm ngày này xuất thủ cứu không ít quỷ môn phong đệ tử cho nên bây giờ nghe nghe quỷ môn phong đột ra tay đất gác mới có thể mọi người cảm thấy phẫn nộ huyền âm thượng nhân lại có vẻ có chút bình tĩnh tông môn quy c ụ từ hôm nay trở đi trong vòng mười năm cấm chỉ bất kỳ đồng môn tư đấu người vi phạm phế tận tu vi trục xuất sư môn lục hữu vi đám người nghe xong lập tức có chút trận tròn mắt lại qua một hồi thấy không còn gì khác người xuất g ố c nha n luyện như thở dài xem ra ngũ sư h u n h lục sư h u n h cùng thập sư mội là bị chết tại truy ma cốc tần phong sẽ táng thân truy ma cốc là đám người trong dự liệu sự tỉnh cũng không lạ thường bất quá h u y ề n âm thượng nhân ngũ đệ tử mười đệ tử đều đã là nhập đạo sơ kỳ tu vi lần này lại không có thể còn sống sót thật là khiến người cảm thấy tiếc v ố i h u y ề n âm thượng nhân đối với lý tiếu sơn nói sau khi trở về cho bọn hắn ba cái tại hậu sơn lập một cái mộ trôn quần áo và di vật ta bên kia nhan huyền như thì tại lục hữu vi bên thai nhỏ giọng hỏi có thể thấy qua tần phong thi thể lục hữu vi lắc đầu nhan huyền như phát ra một tiếng cảm khái đáng tiếc cũng không biết hắn là ngày thứ mấy chết ta cùng tào sư huynh đánh cược xem như không còn giá trị rồi hai mươi khối nhị gia linh thạch cứ như vậy không có đúng lúc này mắt s ắ c nàng đ ỗ n g nhiên lại nhìn thấy miệng hang hiện ra hai bóng người trong nháy mắt chừng lớn hai mắt lục sư minh đây cái này sao có thể nha luyện như rủi mắt một cái một mặt khó có thể tin đám người nghe tiếng nhìn lại quả nhiên thấy được tần phong phía trước ôm một con gấu thằng nhóc c o n ở sau lưng một người mà nhìn kỹ có người rõ ràng đó là huyền âm thượng nhân mười đệ tử lý ngâm thu tần phong chỉ là tẩy tủy ba tầng tu vi nhìn lên đến hoàn hảo không chút tổn hại trên thân một điểm vết máu cũng không thấy mà nhập đạo kỳ lý ngâm thu tắc máu me khắp người hấp hối thấy thế nào đều hẳn là trái lại mới đúng Tần p huyện o vào n g đi h âm thượng nhân nghe xong vội vàng cấp lý ngâm thu lấp một viên đạn dược có chút hoài nghi đánh giá tân phong lần này huyết tế thi đấu ngươi thu hoạch mấy k h o ả thu cấp thần phong có chút xấu hổ nói đệ tử tìm cái không đáng chú ý sân động ở bên trong lẽ năm ngày lúc này mới may mắn không chết cũng không có bất kỳ thu hoạch huyện âm thượng nhân nghe xong đối với hắn trong cốc kinh lịch lại không nửa điểm hứng thú đều trở về đi nhớ kỹ không được gây chuyện thị phi dứt lời liền phất tay h á o đảng vân mà đi trở lại huyền âm dưới núi t ầ n phong ngồi tại bản thân sân nhỏ rõ ràng vẹn vẹn chỉ mới qua mấy ngày lại bỗng nhiên có loại cách một thế hệ cảm giác nghỉ ngơi qua đi hắn đem được từ giữa hồ đảo nhỏ gốc k i a tăng mầm trồng ở trước cửa lại đem mấy chục gốc hoàng tinh trồng ở linh đ i ể n bên trên hoàng tinh loại này cây liền cùng người tham gia linh chi đồng dạng năm càng đủ giá trị càng lớn tấn phong tại đảo giữa hồ bên trên đảo trên trăm gốc hoàng tinh năm đều rất đủ có một nửa là năm trăm năm trở lên đều bị hắn đựng trong hộp gỗ cất giữ t trong đó thậm chí còn có hai gốc là một ngàn năm năm tức thì bị tần h phong coi như c h â n bạo mà trước mắt những này chỉ có hai ba trăm n ă m năm nửa đời dứt khoát tiếp tục trồng trong đất về sau tần h phong đem ánh mắt rơi vào một cái túi túi bên trên cái này túi túi là cái kia tiết tồn bên trong chứa chút lít nha lít nhít trùng cổ trứng trùng chỉ sợ không d ư ớ i hàng ngàn trong đó làm người ta chú ý nhất chính là cái kia mười mấy con màu bạc cổ trùng nay cổ chỗ lợi hại thần phong trước đó là khắc sâu kiến thức qua huống hồ cái kia nữ tu vì đạt được bách mãng sơn tiết ra khu cổ chi thuật gần như liên c u ồ n cũng cho tần phong lưu lại khắc sâu ấn tượng cho nên thô sơ giản lược phẩm đọc qua tiên cổ bí điện đồng thời cân nhắc liên tục về sau hắn dự định trong bóng tối tu luyện như vậy bí thuật để làm mình một cái khác tấm át chủ bài thế là ở sau đó thời gian bên trong tần phong đang l u y ệ n công xử lý linh điển sau khi liền thường thường vãng lai rừng sâu núi thẳm còn đặc biệt ưa thích chui vào một chút âm u suối quẻ nơi tụ tập vất vả tìm lấy cái gì hai tháng sau rốt cuộc tìm được tại một chỗ lâu dài không thấy ánh mặt trời sơn cốc bên trong tần phong nhìn trước mắt một mảnh màu vàng hoa cỏ không khỏi vui mừng quá đỗi muốn nuôi cổ lợi cổ đầu tiên đương nhiên là muốn tìm tới đ mà cổ trùng đối với thức ăn thế nhưng là rất kén chọn loại bỏ nếu như nuôi nấng không thích đáng liền sẽ uy lực giảm nhiều thậm chí tuyệt thực mà chết tại tiên cổ bí đ i ể n bên trên chủ yếu ghi chép hai loại nuôi nấng phương pháp một loại là dùng máu người một loại khác thì là nuôi nấng đặc thù linh hoa dị thảo đối với rất nhiều người để nói cái trước không thể nghi ngờ dễ dàng hơn mau lẹ một chút ví dụ như bách mãng sơn thiết ra liền quyển dưỡng ngàn vạn huyết nô chuyên môn dùng để nuôi nấng trùng cổ bất quá tần phong hiển nhiên sẽ không như thế làm thế là những ngày này hắn khắp núi khắp nơi tìm thích hợp trùng cổ ăn linh hoa dị thường hiện tại rốt cuộc tìm được trước mắt những này tên là tơ vàng khuẩn thúy hoa kim diệp mười phần đẹp mắt thực tế những này tơ vàng khuẩn là chuyên môn nuốt trướng la mở m ớ c độc mà sinh đ ằ n g hoa nghe có một c ố cực kỳ gió tanh gây mũi mùi đối với người khác trong mắt hoa này căn bản một chút tác dụng đều không có nếu như gặp được đều sẽ lựa chọn tránh ra thật xa chính là như vậy một loại hoa cỏ lại là trùng cổ v ậ t đại bồ dùng bọn chúng tới nuôi dưỡng không chỉ có thể để trùng cổ nó bụng còn có thể tăng thêm vi lực của nó cho nên tần phong không chút do dự đem đây một mảnh tơ vàng khuẩn tấy ghép hồi hắn chỗ cứ trụ phụ cận một cái sơ cốc để lân cận chăm sóc thu đem m ấy t r ă m t r ứ n g t r ù n g lấy ra ngoài dựa theo tiên cổ bí đ i ể n chỉ dẫn bắt đầu thúc đẩy sinh trường ấp trứng Trưng trúc nhà tranh.、Mây、trắng ung dung. Thời gian 5 năm thoáng một Thập trên, như thấy gần nhất mới chữa khỏi tổn thương suất thu tựa tùy ý hỏi thăm một câu. Cùng như quốc thiên hương khác biệt, lý ngâm thu bất quá trung trì tư, rào ra sư như như hương hàng nhà ung dung. gian năm muốn nào? Huyền phong bên nhan nguyện gần quan ngâm muốn ngoài, liền Cùng nhan nguyện ngâm nhân chữa khỏi hồ hỏi khác Mày là cái cái câu. quốc sắc qua. mùi, âm mới đây quá đi đã lý lý b ý sư tỷ muốn cùng một chỗ sao nàng cũng biết nhan luyện như cùng lục sư h u y n h quan hệ ác liệt vốn không qua là thuận miệng hỏi một chút mà thôi ai ngờ nhan luyện như lại vui vẻ đáp t ố t ta còn chưa có đi cái kia làm khách qua đây đang khi nói chuyện hai người đã đi tới vách đá vạn trượng bên cạnh lý ngâm thu một c ư ớ c b ư ớ c ra đeo nghiêng ở lưng bên trên trường kiếm tự mình ra khỏi vỏ rơi vào nàng dưới chân lập tức cả người hóa thành một đạo thanh quang hướng dưới núi bay đi nhan luyện như t ắ c gọi ra một cây hồng lăng vờn quanh tự thân sau đó hóa thành một đạo hồng quang theo sát lý ngâm thu mà đi chỉ một lúc sau hai người đã bay tới dưới núi h ỏ i tham q u a tại đồng ruộng lao động tạp dịch về sau mới biết được tần phong ở lại vị trí nơi nào dù sao hai người trước đây xác thực chưa từng tới bao giờ dạo bước đi một hồi vài gian dựa vào núi ở cạnh sông hàng rào c h ú c nhà tranh liền đập vào mi mắt đến gần một chút về sau chỉ thấy nhà tranh bốn phía cây xanh d â m mát sắc màu rực rỡ trái ngược với một chỗ ẩn sĩ ở lại địa phương c ử a đình v i ệ n trước t r o n g một loạt dương liễu lúc này chính đón gió phiêu như đông đảo dương liễu bên trong còn t r o n g một gốc cây dâu dáng dấp cao vút như đóng sợ là không dưới trăm năm cũng không biết là từ đâu cây g h é đến thần sư huynh có thể tại bên trong lý ngâm thu gõ cửa một cái vòng bên trong lại truyền đến một tiếng dị thú cầm thét sau đó một đầu sau lưng mọc lên hai cánh gấu đen liền bay ra tường viện hung giữ nhìn chằm chằm lý ngâm thu nhan luyện như hai người nhan luyện như cười cười con này tựa hồ đó là năm đó lục sư minh t ử truy ma cốc ôm ra tiểu hát gấu không nghĩ tới vẫn là loài gấu dị chủng không biết chất thịt như thế nào gấu đen n g h e xong trong nháy mắt nổi giận đứng lên hướng phía nhan luyện như một trận g à o thét lúc này một cái bạch viên leo lên tường viện chừng gấu đen lướt mắt đ ô n nhiên vỗ một cái nó đầu hung bánh như vậy gấu đen càng không dám có bất kỳ phản kháng lộ ra hủy khuất biểu lộ, ngoan ngoan bay xuống. lý ngâm thu biết hầu loại nhất là t h ô n g linh thế là chắp tay nói chúng ta là chủ nhân các ngươi sư muội làm phiền thay thông báo một tiếng bạch viên n g h e xong quả nhiên n g ả y xuống kẹt kẹt một tiếng đem đ ì n h viện cửa mở ra một cái khác thương viên tắc bỏ tới treo xà bên trên không ngừng gõ treo ở trên xà nhà một cái lục lạc chung qua một hồi lâu ngay tại nhan luyện như không đợi được kiên nhẫn thì một gian nhà tranh rốt cục mở ra thần phong vội vàng từ bên trong đi ra hai vị sư muội làm sao quang lâm h à n xá ta vừa rồi đang luyện công có chút lãnh đạo thật sự là xin lỗi lý ngâm thu nói đều tại chúng ta không n ợ i mà tới đường đồ sư huy mới là n à hai vị sư ngồi mời ộ t c ngồi tần phong tâm tình thật tốt cười đem hai người dẫn tới một gốc cao ngất cây lê dưới nơi đó bày có băng ghế đá bàn đá phân biệt ngồi xuống nói chuyện tần phong ngón tay búng một cái ngọn lửa bán ra trên bàn đá trà lô liền cháy hừng hực đứng lên bạch viên thương viên tắc phân biệt bưng tới một chút hoa quả để lên bàn động tác t u ầ n t h ụ hiện nhiên đã không phải lần đầu tiên làm những chuyện lặt v ậ t này kế sư muội của ngươi ngươi đã là nhập đạo kỳ tu vi ban đầu ở truy ma cốc vì sao bị thương như vậy nặng thần phong một bên c h â m trà một bên hiếu kỳ hỏi lý ngâm t h u nói còn không phải bởi vì lấy quỷ môn phong đạo bị bọn hắn mấy người vây công đánh trở tay không kịp tại tối hậu con đầu nếu không phải sử xuất sư tôn chuyển xuống bảo mệnh bí thuật giết ra khỏi trùng vây mà đi chỉ sợ trên cổ đầu người đã bị lấy đi thành bọn hắn lần này viết tế thi đấu công tích tân phong biết h u y ề n âm thượng nhân sẽ cho mỗi cái đệ tử đích chuyển tùy theo tài năng tới đâu mà dạy chuyển xuống khác biệt bí thuật duy chỉ có hắn một cái chưa bao giờ bị h u y ề n âm thượng nhân đơn độc chuyển dạy qua bất kỳ bí pháp ba người lại cùng nhau mắng to một hồi h è n hạ quỷ môn p h o n g nhan luyện như bỗng nhiên dùng cái mũi ngửi n g ư ờ i đi tới một chỗ phơi cái gì thảo dược địa phương những này tựa hồ là hoàng tinh tân phong kinh hãi hoàng bét không có đem ta ngàn năm hoàng tinh thu hồi đến lần này muốn lộ tài bất quá n h a luyện như sau đó lại phốc phốc cười nói nhỏ như vậy thối còn phơi đen sì năm chỉ sợ không đủ mười năm đi đối với tu sĩ có làm được cái gì thần phong nghe xong vui vẻ vội vàng đáp đúng vậy à đều là chút mười năm hoàng tinh phơi đến hầm canh gà ăn mười phần mỹ vị sư m ộ i đợi lát nữa muốn lưu lại một lần ăn cơm không ta sớm đã bích l ú c chỉ cần san hà ẩm lộ là được vẫn là thôi đi nha n luyện như mặt mũi tràn đầy khinh thường nhưng nàng không biết là trước mắt nàng những ngày ngàn năm hoàng tinh là tần phong dùng rượu ngâm về sau lại cầm lấy đi trứng sau đó mới lấy ra phơi khô phơi khô sau lại cầm lấy đi trong rượu ngâm như thế mà lặp đi lặp lại tại chín của chín chương chín phơi về sau đạt được chính là chín chế hoàng tinh lúc này mới lộ ra lại làm lại đen cùng từng khối thịt bò khô giống như hoàn toàn nhìn không r a n ă m phổ thông năm chín chế hoàng tinh vốn là vật đại bồ mà ngàn năm chín chế hoàng tinh đối với người tu chân càng là có tẩy tủy phát xương cải thiện thể chất hiệu quả chân chính ngàn vàng có mua mười phần khó được lý sư muội không biết ngươi khi đó nhập đạo kỳ là cái như thế nào trải nghiệm lại rảnh rỗi hàn huyên sau khi tần phong đ ỗ n g nhiên hướng lý ngâm thu đã hỏi tới cùng nhập đạo kỳ có quan hệ vấn đề nhan huyền như cười nói lục sư huynh ngươi mới tịnh hồn một tầng tu vi mà thôi hiện tại liền hỏi nhập đạo kỳ sự tỉnh cũng quá mơ tưởng xa vời vẫn là cước đạc địa chút cho thỏa đáng nàng nào biết được Tần tại thực phong hiện tại kỳ đáng ã đăng năm n g o i i l ề đã đột phá đến tịnh phá hồn n mười、Tầng. hiện tiếc toàn thân khí tức tròn trìa, duyên khí chỉ cơ vừa đợi đ n liền ó thể triệt để xông qua tục tăng quan, trở thành tu tiếc phàm nhập để đạo Đáng xông quan, qua sĩ. là cơ duyên loại sự tình này huyền diệu khó giải thích hắn đã đợi một năm cũng không đợi đến làm hắn có chút phiền muộn lúc này mới nhịn không được hỏi lý ngâm thu lý ngâm thu nói nhập đạo sự tình tùy từng người mà khác nhau đều có các khác biệt ban đầu ta dùng chín năm tu tới tình hồn viên mãn lại đã qua hơn nửa năm vẫn chưa cảm ứ n g được nhập đạo cơ hội về sau sự tôn khuyên ta không bằng ra ngoài giải sầu Nhiều đến chương ó t ể xúc động địa bản thân h p đi đi, lúc này một ớ i nhất cử đ phá. Có thể xúc động bản thân địa phương.、Thần、phong thể thân h Có xúc Tần túi động địa đầu bản ầ mươi t đứng lên. Bởi vì theo đuổi cầu đạo, đ lên. Tần Phong nhân sinh kinh lịch Bởi vì theo tựa hồ có chút hồ cầu quá đơn điệu. có n đ ệ u Có cho thể làm năm ộ i t mai vũ thôn cuối xuân tháng ba chim én bay thì nước biết người ta vượt quanh tần phong rời đi u minh sơn đi tới trong nhân thế ngũ quốc thanh linh huyện một cái gọi mai vũ thôn địa phương nơi này đ ừ n g nhìn là cái quê nghèo tích túi bảy núi hai thủy một điểm ruộng hơn trăm năm trước lại có một nhà họ tần một môn c h ú n g liền tám cái tiến sĩ từ đó đợi đợi có người vào t r i ề u làm quan cho tới bây giờ mai vũ thôn mười cái bên trong cũng có chín cái họ tần không sai biệt lắm trở thành tần g i a thôn nơi này chính là tần phong vừa xuyên qua lúc đến sinh sống mấy tháng thay người mục n ư u địa phương nhắc tới cũng kỳ quái mặc dù vẹn vẹn chờ đợi mấy tháng nhưng có lẽ là cái kia đoạn một ngày bằng một năm lại hoàn toàn nhìn thấy hy vọng thời gian quá mức dày vỏ cho tần phong lưu lại khắc sâu ấn tượng cho tới những năm này nằm mơ thì mai vũ thôn một đ ô n g hoa một cọn cỏ cùng một số người cùng sự t ì n h lại thường xuyên sẽ xuất hiện tại hắn trong động cho nên đang nghe xong lý ngâm thu nói về sau vì tìm kiếm n h ậ p đạo cơ hội thần phong tranh luận đến rời đi u minh s ơ n mạch lại một lần nữa về tới xa cách gần mười lăm năm lâu nơi này mưa bụi mù mịt một chỗ triển núi bên trên một cái đầu bên trên trải hai cái s o n g nha r i á c mục đồng chính cưới t r â u đâm đầu đi tới tháng ba thiên sáng sớm lại mưa rơi lát đác vẫn có từng k i a từng k i a hàn ý mục đồng trên thân lại chỉ mặc một thân áo mỏng vỡ môi phát xanh run lệ bẩy tình cảnh này thần phong phẳng thất tựa hồ thấy được năm đó mình bởi vì lúc này tần phong giả bộ như tên ăn mày bộ dáng mục đồng liền dùng kỳ quái ánh mắt nhìn hắn chằm chằm hoàng lưu đi qua tần phong bên người thì mục đồng đ ỗ n g nhiên sợ hãi hỏi a thúc người muốn ăn sao nói xong từ trong ngực lấy ra nửa khối hát diện bánh bao không nhân bẻ một nửa đưa cho tần phong tạ ơn tần phong nói lời cảm tạ một tiếng nhận lấy non nửa khối hát diện bánh bao không nhân ngồi s ổ m ở lộ diện ăn đứng lên đây là dùng cao lương mặt làm lại gọi khăn nắm vừa cứng lại làm rất khó nuốt xuống trước kia tần phong cho người ta chăn trâu thì lớn nhất mộng tưởng đó là mỗi ngày có thể ăn bên trên l ú a mì phấn làm thành bạch momo đây chính là gia đình giàu có mới ăn đến lên đồ vật khi tần phong gian nan đem cái kia non nửa khối hát diện bánh bao không nhân nuốt xuống thì mục đồng sớm đã không biết bao lâu rời đi đông nhiên trên đường đi tới một đ o à người n có gia đình có thị nữ cẳng có nhất tiệu dường như đại hội nhân gia xuất hành trở về mấy cái gia đình hung dữ v ọ t tới tần phong trước mặt đằng sau một cái quản sự hô to lão thái thái thiệt tâm không thể gặp có người hay thất còn không nhanh động thủ đem đây tên ăn mày vừa đi lời còn chưa dứt bọn gia đình sớm đã đối với tần phong quyền cướp t ư ơ n g hướng chỉ là tựa hồ đánh vào một khối trên miếng sắt chỉ một hồi mình liền tay chân đau s ư n g mà tên ăn mày lại ngay cả h ừ đều không h ừ một tiếng như vậy một trí hoãn cái kiệu đã mang lên phụ cận màn kiệu nhấc lên bên trong một cái tóc t r ắ n g phụ nhân một bên phát lấy phật c h â u một bên hỏi đã xảy ra chuyện gì cái kia quản sự để gia đình đem tần phong che kín hồi chú mẫu có vị từ bên ngoài đến tên ăn mày hành khất đến tận đây tựa hồ được phong hẳn nằm trên mặt đất hấp hối a di đà phật mau đem hắn nhắc trở về cực kỳ trị liệu lành bệnh sau liền để hắn lưu tại phủ bên trong làm việc tại h Phong ế là, Tần n cứ về sau thời kỳ tần phong thay đổi tại tu chân giới thì cầu đạo làm đầu tác phong liên tiếp hiện lộ bản sự bởi vì hắn khí lực lớn biết chút võ công lại vì người chịu khó cơ linh bởi vậy đạt được phủ bên trong một vị quản gia thưởng thức để bạn đi làm hộ viện gia đình thủ hạ trông coi hai mươi mấy người có chút uy phong thậm chí một chút phủ trung đại gan xinh đẹp nha hoàn cũng bắt đầu liên tiếp hướng hắn nhìn trộm cực lớn thỏa mãn tần phong lòng hư vinh xem ra nếu như về sau tu t i ê n c ô n g thành trở về trong thế tục làm cái phú gia ông tựa hồ cũng cũng không tệ lắm giữa hệ thời tiết ban đêm tuần tra xong tần phong dưới tảng cây h ó n g mát bên cạnh có hai cái tiểu đệ một bên g i ú p hắn quản g i một bên nói chuyển phiếm tần đại ca ngươi dạy ta chiêu kia bạo liệt t i ê n tinh quá khó khăn làm sao học đều học không được đều là ng liền ngươi sẽ không tần phong là m người hào s à n g hào phóng rất đắc thủ phía dưới chúng gia đình ủng hộ thậm chí còn dạy bọn hắn võ công những cái kia võ công đều là ưu minh quỷ tông ngoại môn tạp dịch học để cho bọn hắn có sức lực làm việc hoàn toàn không coi là gì bất quá ở nhà đinh n ó n trong mắt lại hoàn toàn là loại kia bất thế g i a võ học cao tâm h thấy tần phong chịu dốc túi dạy dỗ tất nhiên là người người đều cảm thấy kính nghệ cảm kích đ ô n g nhiên tần phong ngấm mày đứng dậy đối với bên người hai cái gia đinh làm ra im lặng thủ thế sau đó thả người nhảy lên lên tới trên cây chỉ thấy lờ mờ dưới ánh trăng lại có cái hắc ý nhân lén, lén lén lút lút tìm hành. không biết ý muốn như thế nào lấy ở đâu m a u tặc dám xông vào chúng ta tần phủ tần phủ hét lớn một tiếng mấy cái nhảy lên liền tới đến h ắ c y tặc trước mặt h ắ c y tặc kinh hãi thi triển khinh công muốn thoát đi nhưng tần phủ lại như quỷ mị đi tới hắn bên người một cái đem hắn bắt được lúc này hai cái gia đình tiểu đệ đã sớm đem đồng la go đến bang bang vang phủ trạch một mảnh đèn đốt sáng trưng đi qua thẩm vấn cái kia h ắ c y tặc nguyên lai、like、là cái xú danh chiêu lấy hái hoa đạo tặc lần này chui vào tần phủ tự nhiên là vì hái hoa mà đến nếu như không phải có tần phong hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi ngày thứ hai tân phủ quyền thế nặng nhất một vị lão quang hằng i a tại mọi người chú mục dưới dòng trống khua chiên tới gặp tần phong lộ ra tươi c ư ờ i nói ngươi chính là tần phong đi đại lao gia đã biết tối hôm qua sự tình điểm danh muốn cất nhắc ngươi làm phủ bên trong q u ả n sự hiện tại đi với ta chính đường đi hắn muốn gặp ngươi cái này đại công thần lời vừa nói ra mọi người không khỏi cực kỳ hâm mộ và phần mấy cái tiểu thị nữ càng là toán h ầ n m u ố n cái này tần phong xem ra phải bay vàng đằng đ ạ c sớm biết như thế liền nên vụn trộm bỏ lên trên hắn dừng đi tần phong vui vẻ hướng đám người c ắ c tay sau đó cùng lão quản ra hướng phụ trạch chính đường đi đến nơi đó thế nhưng là tần gia hội kiến khách tới thăm thân hữu địa phương lấy tần phong thân phận vốn là căn bản không tư cách bước vào một bước đến chính đường bên ngoài lao quản gia kiên n h ẫ n nhắc nhở hắn nói chúng ta tần gia chính là thư hương môn đệ l ễ trọng nhất dụng cụ người nhớ kỹ sau khi đi vào t r ư ớ c quỷ xuống đất dập đầu lao gia bảo ngươi đứng lên mới có thể đứng lên về sau cúi đầu cúi đầu không thể nhìn loạn lao gia hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó không nên nói lung t u n g nhớ kỹ sao Này, nhớ kỹ tần phong n h u mày lao quản gia cho là hắn là khẩn trương thái quá cũng không chút để ý lại lặp đi lặp lại nhắc nhở vài câu về sau lão quản gia đi đầu đi vào thông báo sau khi ra ngoài hơi có khẩn trương tại tần phong bên thai nhỏ giọng nói không chỉ có đại lao gia tại lao thái thái mấy vị phu nhân cùng p h ụ bên trong một chút công tử đều đều đến tuyệt đối đừng sai lầm t ầ n phong yên lặng gật đầu lúc này mới theo lão quản gia đi vào lao quản gia bịch quỳ xuống hồi đại lao gia tần hộ vệ dẫn tới dứt lời quay đầu nhìn lại thấy tần phong lại còn thẳng tắp đứng ở nơi đó lập tức tức g i ậ n đến nổi trận lôi đình hắc tiểu tử này tựa hộ bị lao gia khi chàng sợ choáng còn lo lắng cái gì tới dập đầu a nhưng mà tần phong vẫn là không hề bị lay động chính đường bên trong một cái trở tĩnh cái nên yên tĩnh đứng lúc ê n Trưng nay mới biết ta là ta. Tần phong xuân đến, thôn tần tháng Trong biết ta ta. tới tại thửa. giờ giữa hôm cho hẻ, phụ chờ mới mà mai bây cuối đợi là l có vũ này ý hắn bên ngoài phát hiện mình trải qua cũng không t ệ lắm thậm chí có chút hưởng thụ hiện tại sinh hoạt không cần là trên việc tu luyện gặp phải sự tình phiến não không cần phải lo lắng sẽ có người a m t o á n đánh lén càng có thủ hạ thổi phồng có đẹp mắt thị n ữ mỗi ngày trèo chọc tre bừa thậm chí còn có mấy cái phủ bên trong phu nhân nhìn hắn ánh mắt cực kỳ nóng bỏng về sau có lẽ có thể phát sinh chút gì làm cho người sung sướng sự tình phong thế là đang nghĩ hoặc một mươi、so、năm năm trước tấn phong hướng huyền âm thượng nhân bài sư tại dập đầu ba cái về sau huyền âm thượng nhân đem hắn đỡ dậy nói tới lời nói lúc này từ từ trở nên dị thường rõ ràng chúng ta tu sĩ vì trường sinh cùng thiên địa á ấ y nhau ngoại trừ bái sư bên ngoài sau này dù cho gặp phải bản tông t r ư ờ n g môn hoặc là thiên địa ba quân cũng chỉ cần chấp tay hành lễ là được không được lại quỳ người khác nếu không liền không phải ta đệ tử trước mắt vị này tần ra ra chủ chính là tiến sĩ xuất thân quan đến hàn lâm viện đại học sĩ lễ bộ thập thư tại ngũ quốc địa vị cao đến dọa người nhưng là cái này lại như thế nào chỉ cần là phạm nhân liền xem như lê vương vội vàng trăm năm thoáng qua một cái đều sẽ hóa thành một đống mắc cốt mà hắn chỉ cần thành công n h ậ p đạo liền có thể tăng thọ hai trăm năm có thể câu thông thiên địa linh khí có thể ngự kiếm phi hành đã cùng phạm nhân trong mắt thần tiên không thể nghi ngờ hỏi thử người trước mắt địa vị có thể so sánh được thiên cùng tam thanh đạo quân lại có cái gì tư cách muốn mình quỳ hắn lễ trọng nhất dụng cụ quy củ tần gia đại lao r a thấy tần phong cái này nho nhỏ gia đình ở trước mặt hắn vậy mà cả gan không chỉ có không quỳ xuống dập đầu còn hai mắt nhìn thẳng hắn lập tức giận tím mặt có ai không đem cái này của đồ bắt lại cho ta chính đường bên ngoài hộ vệ gia đình ngay xong lập tức tràn vào đem tần phong cho bao bọc vây quanh bất quá bọn hắn bên trong có không ít đều là từ tần phong nơi này học qua võ nghệ đã nhận qua hắn ân huệ cũng biết rõ tần phong lợi hại cho nên đều hơi có c h ẳ n chờ không dám tùy tiện xuất thủ tần phong thần sắp thản nhiên hướng phía bên ngoài đi đến đi đến chính đường bên ngoài đỉnh về t h ị lão quản g i a h é t lớn một tiếng đám người đành phải kiên trì vung lên cốt đồng hướng tần phong trên thân chào hỏi tần phong tại nguyên chỗ lóe ra từng đạo tàn ảnh đem những cái kia côn đồng từng cái bắt lấy chỉ hơi chấn động một chút chúng ra đinh liền n h a u n h a u tứ tán ngã s ắ p xuống trong nháy mắt tiếng kêu rên nổi lên một phía trong nháy mắt t i ế n kêu rên nổi lên nữa một bước tần phong thấy đây ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng sau đó đi ra cửa rời đi mai vũ thôn về sau hắn một đường phi nước đại cuối cùng đi đến một chỗ núi hoang tuyệt đỉnh bên bờ vực nơi này chính là năm đó tần phong hướng h u y ề n âm thượng nhân bái sư địa phương hắn ngồi ngay ngắn ở vách đá ngồi xem dưới núi mây cuốn m â y bay rất nhiều chuyện cũ từ từ sông lên đầu qua không biết bao lâu có lẽ chỉ là trong n á y mắt lại có lẽ đã qua đi đến ngày phía trước húc nhật đông thăng ánh bình minh lính mẩu t ầ n phong đống nhiên trong miệng si ngốc say say thì thầm tham thảm tối tăm vào thái huyền ngũ s ắ c lưu ly li phân hai một bên rút đi trong lòng cũ xiềng xích hôm nay mới biết ta là ta dứt lời ánh mắt đã trở nên cực kỳ kiên định từ trong ngực lấy ra một viên sớm đã chuẩn bị lâu ngày nhập đạo khảm li đan một ngụm nuốt vào trong bụng bắt đầu trùng kích lên nhập đạo kỳ đến bốn phía thiên địa linh khí trong nháy mắt tùy theo phun trào tần phong lọc hồn kỳ viên mãn về s a u đã xem những cái kêu bám vào tại tam hồn bên trên một tầng hậu tiên h dơ bẩn chi khí đều bỏ đi ra ngoài tiến tới đem người thể tại hải nhi thời kỳ liền có tiên thiên linh chất một lần nữa hiện lộ ra để hắn đối với thiên địa linh khí cảm ứ n g rất là tăng cường mà nhập đạo kỳ thì là từ cảm ứ n g linh khí đến câu thông linh khí chuyển biến một lát sau tần phong trong đan điển đầm đặc chân khí bắt đầu như nước bị đốt lên đồng dạng không ngừng phun trào từ từ xôi trào tạo thành vòng xoé hình dáng phụ cận linh khí không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ đến ở chung quanh hắn tạo thành từng tầng từng tầng sương n g ù sau đó lại có một sợi ngũ sắc khí thể từ đỉnh đầu hắn dâng lên lượn lờ bay lên mặc dù mỏng manh nhỏ bé lại ngưng tụ không tan nổi bật bên người sương n g ù như mộng như ảo a bực này hoàng sơn gia lĩnh lại có tu sĩ trùng kích nhập đạo kỳ một cái q u ò n g lương thân thể chống q u ả i trượng bà lão từ không trung bay xuống tới trong mắt tràn đầy vẻ tham lam ta đây bách quỷ cờ bên trong còn thiếu một vị quỷ vương không bằng đợi kẻ này thành công đột phá mà không thể nắm giữ nhập đạo kỳ thực lực thời khắc đem hắn câu vào cờ bên trong luyện là quỷ vương. loại cơ hội này có thể nói ngàn năm một thở bà lao không khỏi cảm khái mình vận khí thật đúng là tốt có thể gặp phải loại này tại không người hộ pháp liền dám can đảm ở rừng núi hoang vắng trùng kích nhập đạo kỳ người nhập đạo kỳ với tư cách tu sĩ lưu trình tu chân cực kỳ mấu chốt một bước muốn thành công đột phá xa không phải nhất thời chi công rất nhanh mặt trời xuống núi màn đêm bông u xuống sương chiều nặng nề khi đến vào lúc canh ba bóng đêm sâu nhất minh nguyệt ánh xanh rực rỡ cường thịnh nhất thời khắc đột nhiên từng tiêu nguyệt hoa bị hội tụ mà tới linh khí bao lấy từ trên trời giang xuống rơi vào không màu trong hơi nước tiếp theo một tiếng phải mái lâm ly thét dài đ ô n g nhiên từ trong hơi nước lộ ra phảng phất giống như long â m vang vọng sân cốc thành công chính là cái này thời điểm đã đợi đến không kiên nhẫn bà lao đại hỷ cầm trong tay quải trượng hướng trên mặt đất một điểm phát ra mấy chục đạo hắc khí bay tới đằng trước nhưng mà lúc này phía trước t r ợ t bay ra mấy chục điểm ngân quang trước mắt liền đem những hắc khí kia thôn vệ hầu như không còn cũng cấp tốc hướng phía bà lao bay tới tại bà lao nghi ngờ không thôi trong ánh mắt rốt cục thấy rõ những cái kia ngân điểm đúng là từng con mờ bạc tiểu trùng đây, đây là bạc cổ trùng bà lao quá sợ hãi vội vàng thả người bay lên hiển nhiên là nhìn tình huống không đúng liền dự định lập tức chuẩn đi ai ngờ một đầu hỏa roi lại l n g không bay ra một cái đưa nàng đi đứng cuốn lấy thụ này một ngăn cái kia mấy chục cái bạc cổ đã bay nào đến bà lao trên thân a một tiếng hét thảm âm thanh ở trong trời đem tiếng vọng chỉ qua chỉ chốc lát bà lao đã hóa thành một vũng máu chiếu xuống mặt đất tấn phong t ừ trong x ư ơ n g mù dày đặc chậm rãi đi ra vây tay một cái mấy chục điểm ngân tinh vào đom đóm về động n h a nhau bay trở về bên hông hắn túi túi hắn lại tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi tính tọa hồi lâu thẳng đến đông phương nổi lên màu trắng bạc thời điểm mới mở hai mắt, ra, đứng dậy, hai mắt sáng ngợi có thần chương một khó n mươi bảy lão quân quan tại thành công đột phá đến nhập đạo kỳ về sau tần phong cũng không có lập tức trở về tô môn mà là đáp lấy vân trù đuổi đến hơn một mươi ngày đường đi tới u minh sơn mạch nam bộ một chỗ gọi bạch quốc lĩnh địa phương U Minh、sơn、Mạch Nam Sơn Bắc trong u duy thuộc U Quỷ tu nhiều n hoành hơn vạn không nhất Minh Tông nhà, này môn g phải chỗ phái về vô dặm, một ma lại kể. t ở số đó cường tính h nhất theo thứ tự là chiếm cư trung bộ u minh quỷ tông phương bắc p h ệ hồn tông cùng hùng cứ phương nam vạn thi môn còn lại bên trong tiểu môn phái đại đô phụ thuộc vào đây ba môn phái ba đại môn trong phái lại lấy u minh quỷ tông tổng thể thực lực hơn một chút chỉ là bởi vì tại thượng ngàn năm trước cả tòa u minh sơn mạch đều là u minh quỷ tông vạn thi môn cùng vệ hồn tông thuộc về mọi lai hộ từ trước đến nay cùng u minh quỷ tông không hợp nhau cho nên giữa song phương thường thường ra tay đánh nhau năm này tháng nọ x u n g tới đã k ế tìm tìm theo nhận lấy nhiệm vụ tình báo biểu hiện trong quan tài nhiều nhất chỉ là chút tương đương với tình hồn kỳ thực lực đồng thi lấy tần phong hiện tại tu vi hoàn thành nhiệm vụ này độ khó không lớn cho nên lộ ra có chút nhẹ nhõm còn có tâm tình muốn khác sự tỉnh vân chu phi hành thật sự là quá chậm đem vân chu hạ xuống về sau tần phong yên lặng đậu đen dao mù lấy Hắn đã hạ đã q u y ế tấn tâm, phải nhanh một chút tu thể trốn, truy mới nắm phải nhập phi nhanh học khí hành chạy địch, giữ đi ngự đến luận vẫn đường, được có lúc đạo đó đều kỳ sĩ là là vô r t là h h a n gọn. Tần Bất quá Tần phong kỳ vẫn nhìn một phía thấy nơi này núi bị nước bao quanh ôm nham cốc c ữ kỳ bên ngoài đã là gần đầu mùa thu nơi này lại đầy khắp núi đồi tất cả đều là nợ rộ mai hoa cỏ xanh đ g ự c đùng thúy điệu tranh tiếng động lớn một phái sinh cơ giạt rào trọng xuân trí cảnh tấn phong rất là kinh ngạc nếu không phải phía trước sơn phong một chỗ trên vách đá dựng đứng có k h ắ c bạch cốt linh ba cái máu đỏ tươi chữ t r i ệ n đều cho là mình là đến nhầm địa phương như thế cảnh s á t có thể ăn được chi điệu thực sự để cho người ta rất khó cùng bạch cốt hai chữ liên hệ đứng lên đi đến sơn lĩnh một tòa dấu ở mai hoa bụi bên trong đạo quan xuất hiện ở phía trước trước mắt đạo quan đại môn tấm biển đã ngã xuống tường vây cũng đổ s ụ p mấy chỗ hiển nhiên đã hoàn toàn dùi nét tần phong đi vào q u a n trước liền cảm giác toàn thân phát lạnh trên thân chân nguyên nhất chuyển mới đưa hàn khí đổi đi hắn túi đầu liếc qua khối kia ngã trên mặt đất tấm biển thấy phía trên viết lão quân quan ba chữ đẩy cửa vào về sau, phía trước hiện nhiên đã thật lâu không người qua nơi này chỉ đi vào bên trong mấy bước tần phong liền thấy được đặt tại đạo quan bên trong bảy tám cỗ quan tài hắc tại mang theo lão quân chi dành trong đạo quán mùa thi cũng không biết là người nào mới nghĩ ra được hắn hai tay bóc phủ đang muốn lấy hỏa phù đem những này quan tài đốt đi nhưng lúc này phía trước nắp quan tài bỗng nhiên mở ra từ bên trong nhảy ra từng cái khô lâu hai mắt đỏ bừng toàn thân tóc xanh đồng xương đá l ợ m chầm cương thi tiếp lấy từng đợt kỳ tanh theo gió mạ tới những ngày đồng thi thể nhao nhao phát ra một tiếng gà thét hướng phía tần phong bay nhào mạ đến tần phong một điểm không hoảng hốt cánh tay mở ra nếu như nói trước kia dùng đây long lân roi giống như là tại mùa rắn hiện tại lấy chân nguyên thôi động mới chính thức có mấy phần nhứ hỏa long khí tượng cái nhiệm vụ này dù sao cũng là tần phong tỉ mỉ chọn lựa đương nhiên sẽ không tìm cho mình không được tự nhiên những ngày đồng thi tại nhập đạo kỳ tu sĩ trước mặt quả thực là không đáng chú ý chỉ qua một hồi liền đều bị tần phong đánh giết đầu lâu từng cái tắt đi chuẩn bị lấy về công tích đường giao nộp thần phong lại đánh giá liếc mắt phía trước chỉ thấy tổng cộng tám cỗ quan tài lúc này lại còn có một bộ nắp quan tài là không có mở ra với lại nhìn kỹ phía dưới thần phong mới phát hiện những n à y quan tài nhìn như bảy cực kỳ lộn xộn nhưng trên thực tế cái t i u bảy bộ dường như dựa theo bắt đầu thất tinh phương vị bày ra mà đây thứ tám cỗ quan tài tắt ở vào đấu môi t r ù n g ương tựa hồ hàm ẩn lấy một loại nào đó huyền cực ở bên trong thần phong nhữ mày muốn lên t i ế n đến đem nắp quan tài đầy ra nhưng mà đúng vào lúc này trong đan điền lâu không có động tịch li liệt đứng lên chấn động cương động độ, so dù ĩ vãng vội vàng lần nào dự cảnh còn lớn hơn. Tần Phong giật mình, đội vàng cấp mình rán lên thần hành nhanh liền quân quan. giật bất cấp trước kỳ láo dự d cách phụ, phi mà mắt ra, xa đây sao hắn đã lấy được bảy viên đồng thi đầu lâu đầy đủ hắn hoàn thành lần này tông môn nhiệm vụ liền không cần tiếp tục lưu lại mạo hiểm mà tần phong không biết là tại hắn rời đi lão quân quan về sau quan bên trong lão quân tượng thần ngồi xuống đ ỗ n g nhiên tuân ra vô số hắc khí hội tụ đến cái kia thứ tám cũ quan tài một phía mà trong quan tài nằm một bộ thân mang khẩu trang xinh đẹp dị thường nữ thi những hắc khí kia chính liên tục không ngừng từ nữ thi hơi thở giữa rót ngược vào qua không biết bao lâu bốn phía hắc khí bị chấn động mà tán lão quân quan lưu lại kiến trúc cũng lập tức đều bị rung sụp mà trong quan tài xinh đẹp nữ thi thì tại lúc này chậm rãi mở hai mắt ra trở lại s â n môn đi công việc vật phong giao t ô n g môn nhiệm vụ về sau tần phong liền tới đến huyền âm phong đ ỉ n h hiện ra t ị n h hồn một ư ơ i tầng tu vi tìm được đại sư minh lý tiếu sơn hướng hắn đòi hỏi nhập đạo kỳ công pháp đừng nhìn t ị n h hồn một ư ơ i tầng cùng nhập đạo sơ kỳ chỉ có cách xa một bước cả hai lại ngày đêm khác biệt hoàn toàn không thể đánh đồng bởi vậy thể hiện ra tình hồn m ư ơ i tầng tu vi hoàn toàn phù hợp tần phong m ư ơ i thành tu vi chỉ hiện lộ một thành xử sự nguyên tắc lý lấy sư đệ tạp linh căn tư chất tu luyện mười lăm năm liền có thể t ị n h hồn viên mãn cũng là không tính chậm sư tôn nếu là biết chắc chắn cảm thấy vui mừng dứt lời liền rất sảng khoái đem minh h ỏ a quyết truyền thụ cho t ầ n phong cũng khích lệ hắn sớm ngày có thể đột phá nhập đạo kỳ ta u minh tông lập phái vào năm có thể lấy tạp linh căn chi tư vượt quan phạm tục tam quan có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay sư đệ nếu như có thể đứng hàng trong đó ta h u y ề n âm phong trên d ư ớ i cũng đồng d ạ n g mặt mũi sáng sủa tại bây giờ huyện âm phong không chỉ có kích cỡ công việc vặt đều từ lý tiêu sơn lo liệu rất nhiều sư minh đệ công pháp cũng đều là từ h về phần huyền âm thượng nhân năm gần đây càng thần long kiến thủ bất kiến vĩ tần phong c à n g là từ huyết tế thi đấu về sau liền không có gặp q u a hắn sư minh đệ hai người lại rảnh rỗi hàn h u y ề n một hồi lúc này bên ngoài đ ỗ n g nhiên có người say khước xông vào trong miệng tự lẩm bẩm nhìn lên đến điên điên khùng khùng lý tiếu sơn thấy đây lại là t h ở d à i lấy thiên linh căn chi tư mà không thể xông qua phản tục tam quan ngược lại là so lấy phế linh căn nhập đạo người còn muốn thiếu ngươi lai、like, trước mắt cái này điên hắn tử say không phải người khác chính là trước t i ê huyền âm phong thiên tri tiêu tử tả vũ chương mười tám tìm kiếm thượng nói lên đến thật là khiến người khó có thể tin tạp linh căn tần phong đã thành công nhập đạo mà thiên linh căn tàu vũ nhưng đến nay vẫn là tịnh hồn viên mãn h á n tại cảnh giới này đã dừng lại có tám chín năm ban đầu hai người đồng dạng tu luyện đều là liệt hòa công tần phong chỉ là nhập môn liền dùng trọn vẹn năm ngày thời gian mà tàu vũ chỉ dùng một canh giờ liền thành công vận chuyển cựu đại chu thiên về sau làm tần phong chỉ có luyện khí ba bốn tầng tu vi thì tàu vũ đã là tẩy t ù y tu vi cả hai tu luyện trích lệnh có thể nói một trời một vực nhưng mà tàu vũ vừa đột phá tẩy tủy kỳ tu vi không lâu liền cùng người tiến đến thăm dò bí cảnh sau đó trọng thương m ạ n về sau đó tu luyện bắt đầu đại thụ ảnh hưởng lảo đảo đến tình hồn viên mãn về sau liền chậm chạp không thể đột phá năm năm trước huyết tế thi đấu bên trong hắn lại một lần nữa thụ thương sắp chết thật vất vả được cứu hồi một mạng về sau cũng không biết gặp cái gì đừng rẽ tu vi không tiến ngược lại thụ lùi một lần ngã xuống tình hồn năm tầng thế là tào vũ tâm tính đại sụp đổ bắt đầu cam chịu đứng lên cả ngày uống rượu làm vui trầm mê ở n ữ sắc bên trong lại không có nửa điểm ngày xưa phong thái tần phong nghe lý ngâm thu nói nguyên âm thượng nhân đối với hiện tại tào vũ có thể nói thất vọng thậm chí còn chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép nói hắn không bằng ban đầu chết tại trong truy ma cốc tốt một chút khi tần phong cùng lý tiếu sơn cáo tử chuẩn bị xuống núi tu luyện minh hỏa quyết thì tào vũ đ ỗ n g nhiên lảo đ ả o đuổi đi theo say khớp nhẹ liếc qua tần phong liền như ngươi loại này tạp linh căn phế vật vậy mà cũng không cảm thấy ngại hướng đại sư h i n h đòi hỏi minh hỏa quyết thật sự là lẽ nào lại như vậy ta mấy ngày không phải ngươi biết cái gì giao trời cao đất rộng không thể nói xong sử dụng ra một chiêu độc hỏa trưởng hỏa hoa văng khắp nơi hướng phía tần phong đỉnh đầu đánh tới nh tần phong chỉ cảm thấy b u ồ n cười hắn đứng tại chỗ sừng sững bất động sau đó đưa tay nhẹ nhàng chỉ về phía trước tào vũ liền trong nháy mắt té ngã trên đất n g ư ơ i n g ư ơ i tào vũ một mặt khiếp sợ hiển nhiên chưa từng ngờ tới mình lại sẽ bị tần phong cái này phế vật nhẹ nhõm đánh bại tần phong đúng lý không tha người một cước dâm tại tào vũ trên gương mặt cười nói tào sư m i n h a tào sư m i n h hiện tại ngươi ngay cả ta một chiêu đều tiếp không được hai ta đến cùng ai mới là phế vật về sau không cho phép ở trước mặt ta lắc lừ nếu không định đem ngươi kinh mạch đánh gãy nói xong liền phiêu nhiên xuống núi a tào vũ thụ này vô cùng nhục nhã nổi điên giống như tu ạ i luyện t thường thường môn, môn công pháp này đầu tiên là muốn tại các nơi tâm hồn bên trong luyện ra một cố âm hỏa tụ hợp vào nội tức bên trong cùng tu luyện liệt hỏa công thời điểm tạo ra dương hòa giao cảm một chút xíu hình thành huyền minh tri hỏa khi thể nội huyền minh tri hỏa góp nhặt đến trình độ nhất định thời điểm liền có thể dùng cái này ngưng kết ra u minh kim đan tới lúc đó t ầ n phong liền có thể tu luyện bản môn tam đại trấn phái công pháp bên trong u minh ghi chép thời gian từ từ trôi qua t ầ n phong tu vi cũng một chút xíu tinh t i ế n lấy một ngày này hắn xuất q u a n đi một chuyến tầm thiên phượng đi tới phủ khí tông trong cửa hàng dự định mua một kiện phi kiếm lấy thực hiện hắn tâm tâm nghiệm nghiệm hồi lâu ngự kiếm phi hành mà ở trong tiệm bồi hồi hồi lâu t ầ n phong từ đầu đến cuối không có chọn đến ngưỡng mộ trong lòng hào kiếm giá cả vừa phải phẩm chất tấn phong đều không thỏa mãn mà phẩm chất tuyệt hảo phi kiếm giá cả lại đắt vô cùng tấn phong tần h phong vẫn là tay không đi ra phủ khí tông ưu minh quỷ tông ngự kiếm chi thuật là muốn hao phí tinh huyết tế luyện phi kiếm người cùng kiếm nhất tổn hại đều tổn hại đồng dạng sẽ trưởng kỳ năm giữ bởi vậy tần phong không muốn giảm xuống tiêu chuẩn mua một thanh phẩm chất hơi kém phi kiếm tạm thời cho đủ số vừa rồi trong tiệm hắn còn chứng kiến người quen trầm tam lương tại đem một chút lá bửa lấy tương đối rẻ tiền giá cả bán cho phủ khí tông hiện tại chỉ cần trầm tam lương bãi xuống hàng vỉa hè liền thường thường sẽ có người quầy dối vũ hãm nàng cái này cái nào làm cho nàng khổ không thể tả khi tần phong rời đi phủ khí tông không lâu trầm tam lương liền đuổi theo lén lén lút lút lôi kéo hắn đến một chỗ hèn đỏ mới vừa nghe nói ngươi ý muốn mua phi kiếm mà không được ta biết cái nào có dấu h ả o kiếm t ầ n phong hoài nghi nhìn trầm tam lương bằng hữu một trận ngươi chớ có l ừ a gà ta cũng không phải là tần phong xem thường người trầm tam lương dù sao mới tẩy tủy chín tầng tu vi mà thôi liền sợ n à n g nói là nào đó nào đó đại phái bên trong có dấu h ả o kiếm vậy là tốt rồi cười trầm tam lương cáu giận nói ai cùng ngươi tiểu từ này nói dỡn rất nhiều năm trước ta hái thuốc t ì phát hiện một chỗ ẩn dấu thanh bảo kiếm chỉ là bị linh phủ phong、ấn. không có cách nào mang tới nếu như ngươi giúp ta một chuyện ta liền đem chỗ kia nói cho ngươi như thế nào thần phong nghĩ nghĩ ngươi nói trước đi là gấp cái gì nếu như là ta đủ khả năng đáp ứng ngươi lại có làm sao ngươi người xảo quyệt trầm tam lương lường hắn một cái đành phải nói ta có hai chuyện cần người khác hỗ trợ ngươi chính mình chọn tốt một là tầm tiên phường trẻ con đi vương hắc hổ những năm này vì bức ta làm hắn bên ngoài chỗ ở thủ đoạn càng ngày càng thấp hèn ngươi có thể nguyện có thể giúp ta giải quyết cái phiền phái này thấy t ầ n phong không nói gì về sau trầm tam lương ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng nói tiếp mặt khác ta tại một chỗ trong đầm nước phát hiện rất nhiều ly g i a n g mạch lý đây là một loại không có chút nào công kích tính nhất da yêu thú chất thịt cực kỳ ngon đang tìm tiên phượng các đại tròng t i ể u lâu có thể bán được bốn mươi khối linh thạch một đầu giá cao chỉ là cái kia trong đầm nước còn có một đầu nhị da yêu ngạc nếu như ngươi có thể giúp ta đem này yêu ngạc trừ bỏ bảo kiếm vị trí cũng nói cho ngươi thần phong nghe xong lập tức nói t ố t cái kia đầm nước ở nơi nào việc này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại liền lên đường đi tần phong kỳ thực đã sớm nghe qua thầm tiên phượng trẻ con đi cái kia vương hắc hổ mặc dù chỉ có tỉnh hồn kỳ tầng hai tu vi phía sau lại có một cái kim đan kỳ thân nhị t h u ố c nếu như không phải sợ giết tiểu dẫn xuất lao đến tần phong cũng không để ý giúp trầm tam n ư ơ n g một thanh hiện tại vẫn là thôi đi thế là hai người cùng đi ra tầm tiên phượng cưới vân chu một đường phi hành hai ba trăm dặm đi tới một chỗ núi non trùng điệp bên trong dây núi này tần phong cũng là từng đi ngang qua mấy lần chỉ là nơi này không chỉ có linh khí mầm manh cả tòa sơn mạch cũng trụi l ù i khắp nơi là trần trụi bên ngoài nam h thạch chân chính chim không thèm bị trí địa cho nên căn bản không có dừng lại qua Trầm tam nương lại tựa hộ như thường xuyên xuất nhập nơi đây mang theo tần phong thất truyền t n g quấn đi qua cái này đến cái khác hoang vu sân cốc khi tần phong đầu đều có chút chuyển choáng một lần hoài nghi đây trầm tam nương có phải hay không cố ý mang theo mình túi vòng thì rốt cục phía trước xuất hiện một đầu tia nước nhỏ ngược dòng lưu mà lên lại đi một lần phía trước rốt cục xuất hiện một cái ứa ra hàng khí đầm nước chương mười chín tìm kiếm bên dưới bên đầm nước bên trên còn nằm lấy một đầu dài ư ớ c chừng hơn một t r ư ợ n g đại ngạn ngư chính nhắm mắt phơi nắng toàn thân lân giáp tại ánh nắng chiếu dọi xuống không ngừng hiện ra từng trận bạch quang nguyên lai、like、là nhị giai b nghe nói này ngạc túi mật bên trong co dâm mỹ c h i t ứ c người tu vi không đủ vẫn là trốn xa một chút đi miễn không cẩn thận gặp nặng trầm tam n ư ơ n g nghe xong cũng là vui với lẫn mất xa xa nàng trịnh trọng việc đối với tần phong nói người cũng nho nhỏ một điểm nếu như thực sự đánh không lại liền chạy không có gì mất mặt đến lúc đó sẽ giúp ta đi làm vụ n trộm rơi vương hắc hổ vẫn như c ũ sẽ đem t ả n g kiếm c h i điệu nói cho ngươi nói xong nàng liền ngay cả liền lui về phía sau cẩn thận từng ly từng tí trốn đến một tảng đá lớn đằng sau trầm tam lương là không thể nào tin được tần phong có thể diệt trừ đầu kia bạch g i p n g ạ dù sao ở trong mắt nàng tần phong chỉ có t ị n h hồn kỳ tu vi mà bạch giáp ngạc lại là tương đương với nhân loại nhập đạo tu sĩ yêu thú cấp hai bất quá bạch giáp ngạc cực kỳ vụ về hành động chậm chạp tin tưởng tần phong hẳn là không đến mức mệnh tăng cá sấu miệng đến lúc đó cũng chỉ có thể lựa chọn cùng mình đi giải quyết vương hắc hổ tự cho làm ưu kế đạt được trầm tam lương trên mặt vui vẻ lộ ra một k i a đã lâu t i ế u dung lúc này phía trước đã t r u y ề n đến từng trận kịch liệt tiếng đánh nhau mười chín tám trầm tam lương ở trong lòng yên lặng đến n ư ợ c suy đoán tần phong nhiều lắm là chống đến nàng đến một t h liền sẽ chật vật mà quay về quả nhiên không ra nàng s phía trước tiếng đánh nhau rất nhanh đình chỉ khi trầm tam nương từ cự thạch sau đem đầu cẩn thận đô ra liền thấy được tần phong chạy vội mà tới thân ảnh cao hứng nên đón tiếp lấy mau cùng ta đi ta biết phía trước có cái rất bí mật hang động có thể đem bạch giáp ngạc vứt bỏ ai ngờ tần phong lại nói tại sao phải đi ta đem bạch giáp ngạc giết trầm tam nương n g h e xong trong nháy mắt xứng sở ngay tại chỗ ngươi không phải đang cùng ta nói đùa sao tần phong không nói gì lôi kéo nàng đi thẳng về phía trước rất nhanh liền thấy được đã thi thể tách rời đầu kia nhị giai bạch giáp n g ạ trầm tam nương mặt mũi tràn đầy giật mình ngươi ngươi đây là làm sao làm được thần phong cười cười chợt nhớ tới năm đó từ người khác nơi đó nghe tới một câu bất quá chỉ là một đầu nhị giai n g h i ệ t s ú c mà thôi chỉ có mã lực linh trí chưa mở giết nó lại coi là cái gì hắn nói xong lấy ra một con dao đến tiến lên thi triển đầu bếp dóc thịt châu chi thuật đem cá sấu một thân bạch giáp cho hoàn hảo không chút tổn hại lột xuống tới đầu này nhị giai yêu ngạc đáng tiền nhất đó là tầng này lần trăng giáp nói ít cũng có thể bán mười khối nhị giai linh thạch cho nên lần này đi ra coi như cuối cùng không có tìm được bảo kiếm cũng là chuyến đi này không tệ t h n phong bay người đối với trầm tam nương nói còn lại cá sấu có đ ụ liền cho ngươi hết đưa đi tầm tiên phường c á p đại từ lâu hẳn là cũng có thể bán tốt giá tiền trầm tam n ư ơ n g hừ hừ hai tiếng không chút khách khi đem cá sấu thịt thu vào chữ vật đại bên trong về sau nàng lại lấy ra mấy cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng x ọ t cá hướng bên trong thả chút con n ồ i v ớ t xuống trong đầm nước đi làm xong những n à y trầm tam n ư ơ n g hít sâu một hơi dầu dĩ không vui đối với tần phong nói đi theo ta hai người đầu tiên là đi vào một chỗ chỉ có thể một người thông hành trong áp g ố c sau đó từ một cái không đáng chú ý địa phương leo lên mà lên gian nan tiến lên đi ước một phút con đường dần dần bình trong núi mây trắng phiêu đẳng yên lam tứ hợp sương mù nặng nề để cho người ta căn bản thấy không rõ đối diện người thái mắt thần phong có chút kỳ quái hỏi trầm tam lương ngươi là thế nào tìm được loại địa phương này sẽ không đi lạc đường a trầm tam lương hừ một tiếng ngươi liền ăn một trăm cái tâm đi nhà ta ngay tại đây đại hoang núi phụ cận từ nhỏ liền đi theo da ra, ra lên núi hái thuốc coi như từ từ nhắm hai mắt ta đều có thể đi ra ngoài ngươi đừng nhìn nơi này khắp nơi t r ù i l ủ i lại có chút thảo dược tại vách núi trong khe đá hương ngạnh sinh trường chỉ là không người biết đến thôi hai người lại đi một hồi trước mắt xuất hiện một cái sơn động tấn phong thấy huyệt động kia lưng dựa nguy sườn núi nhìn xuống hạt thủy bên cạnh lại có suối phun làm nổi bật thành thú không khỏi vỗ tay khen ai có thể nghĩ tới đại hoang núi bên trong lại cũng có như thế tuyệt cảnh đi vào động bên trong chỉ cảm thấy bên trong ấm áp như xuân đập vào mắt chỗ là một khối bóng loáng tảng đá xanh t ứ phía cùng đao tức đồng dạng vơ vước t r ầ m tam nương chỉ chỉ cái kia tảng đá xanh bảo kiếm ngay tại cái kia đằng sau trước kia là bị đá xanh che kín năm năm trước ta hái thuốc mệt mỏi trong động đi ngủ đá xanh sụp xuống lúc này mới đem bảo kiếm hiện hiện ra tấn phong sớm đã kìm nén không được một cái tung mình đến trên tảng đá thấy đằng sau là một cái không lớn v á t động vách tường thạch trắng non như ngọc càng có một khối đột xuất ngọc thạch hình như một nửa đoạn ngọc trâm toàn thân không có nửa điểm t ì vết chỉ là ở giữa có một vết nước để cho người ta rất cảm thấy đáng tiếc đến gần nhìn lên chỉ thấy cái khe này bên trong lại cắm một thanh kiếm á o dài ước chừng một thước hai thớt vỏ kiếm không phải vàng không phải đá hình thức phong cách cổ xưa xem xét liền có chút không tầm thường trầm tam lương vậy mà không có lửa hắn nơi này quả nhiên có dấu bảo kiếm bất quá cây bảo kiếm này bây giờ bị khóa sắt chói tại vết nước bên trong khóa sắt bên trên lại dán mất tờ linh phủ tàn m á ra cực kỳ mạnh mẽ cấm chế chi lực. Muốn lấy đi. tuyệt chuyện không phải cái gì cái dù ễ Chầm có lúc cái chân cái không hai tam mặt, trên tảng tới, tại Ta gạt đang kia lửa nương ngồi xuống ăn rung động rung động.、Ta、không ngươi gì đói, đi. ở đá đó d sao địa phương ta là đã dẫn tới tiếp xuống có thể hay không đem bảo kiếm lấy đi liền nhìn ngươi chính mình b ả n sự dù sao ta nghiên cứu mấy năm vẫn là thúc thủ vô sách tần phong không nói gì nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt linh phủ cấm chế suy nghĩ tới đến năm năm trước bởi vì đối với cấm chế nhất khiếu bất thông dẫn đến tại cái k i a phi lôi t i ê n phủ chức không được tiến thêm mà không công bỏ lỡ tốt đẹp cơ duyên về sau tần phong rút kinh nghiệm s ư n g máu l i ề n bắt đầu rút sạch nghiên cứu lên phụ triện cấm chế chi đạo bất quá phụ triện cấm chế chi đạo khó phân phức tạp bác đại tinh thâm tần phong thời gian lại không dư dả đến nay chỉ có thể coi là sơ q u y môn kính mà thôi qua ước một c a n h giờ ngồi ở trên tảng đá lớn ngủ ga ngủ gật trầm tam nương tỉnh lại thấy tần phong vẫn đứng ở nơi đó một hồi lật sách xem xét một hồi lại v ò đầu b ứ ớ t hai gấp đến độ cùng chỉ khỉ c o n giống như trầm tam nương gặp tình hình này nhịn không được che miệng cười một tiếng loại kia bảo vật gần trong g ă n tấc nhìn thấy nhưng không cảm giác được dày vò cảm giác mình là rõ ràng nhất bất quá nàng đứng dậy lớn tiếng nói sắc trời không còn sớm ta muốn về nhà ngươi liền mình chậm rãi ở chỗ này suy nghĩ a lúc này thần phong nhìn trên tay thư tịch bỗng nhiên bỗng nhiên vô đùi tốt cứ như vậy coi như chỉ có bốn mươi chắc chắn cũng đáng được một thử bất quá hắn trên mặt lập tức lại hiện ra vẻ làng khó túi đầu chầm tư một lát sau đi tới trầm tam nương bên người tam nương còn xin ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ lấy chút hoàng hoa khuê nữ chu giáp kinh nguyện cho ta trầm tam nương nghe xong lập tức xì hắn một ngụm lại chưa phản bác xuất động xuống núi tần phong cũng lập tức đến vụ cận nắm trên trăm con con cóc chém giết lấy máu lại bắt được một đầu hắc cầu lấy một bình máu nếu như lại thêm nữ tử chu giáp kinh nguyện ba máu hợp lại là một liền có thể dùng bí pháp luyện là thế gian cực kỳ ô h ế hắc linh máu có nhất định tỷ lệ có thể ô hóa những cái kia linh phủ chương hai mươi tụ hình đại hoang núi bên ngoài hang động trầm ta m nương nắm l ô m ú i tại cái kia đứng hồi lâu thật sự là t ú i chết thua thiệt tiểu tử kia có thể đợi ở bên trong không gian nàng thực sự không ở lại được nữa định đi một chuyến dưới núi lầm nước lại dùng lồng nắm hơn mười đôi ly ra mật lý lần nữa trở lại hang động thì mùi thối đã tán đi rất nhiều vừa vặn nhìn thấy trong động phát ra một tia sáng không khỏi kinh hãi sẽ không thật làm cho tiểu tử kia thành công bài trừ linh phủ cấm chế a vội vàng đi vào trong động nhảy lên đá xanh quả nhiên nhìn thấy linh phủ khóa sắt đều là đã rớt xuống đất tần phong mặt lộ vẻ vui mừng tiến lên một tay đem ngọc thạch trong khe trôi kiếm nắm chặt ra bên ngoài vừa gậy chỉ n g h e ba một tiếng bốn phía trong nháy mắt thanh quang chiếu d ọ i khắp động chiếu sáng rặng rỡ chiếu lên người đấng mảy râu đều là bích một ngụm hàn mang s ả mục lãnh khí bức người bảo kiếm đã đến tần phong trên tay trầm tam lương thấy đây lập tức trợn mắt ố c mồm một ngày này tần phong ngồi ngay ngắn ở u minh sơn mạch một chỗ không người cô phong trên vách đá nhắm mắt g i n a thần tụ hình kiếm tắt đặt ngang ở hắn hai đầu gối bên trên tự thân chân khí không ngừng tại trên thân kiếm lưu chuyển cả hai khí tức từ từ hợp hai là một màu xanh nhạt kế quang tại u ám s ắ t trời bên dưới xa xà phát tán t ầ n phong dối ngón đông nhiên b ắ n ra thân kiếm phát ra h o n g long k h ẽ đều, thật lâu không dứt dường như bởi vì bị mai một quá lâu mà hướng người kể ra lấy mình không cam l ò n g thế gian kiếm tu chi đạo ngàn loại mọi loại nhiều không kể x i ế t không hơn t r ă m biến không rời kỳ tông đầu tiên bước đầu tiên là muốn để tự thân khí cơ cùng phi kiếm phù hợp đồng thời sắp xếp như ý phi kiếm phẩm chất tính nết t ầ n phong c h ọ n vẹn dùng hơn mười ngày thời gian mới cuối cùng là hoàn thành một bước này tiếp đó thì là mấu m chốt nhất cho phi kiếm phụ linh để tự thân cùng phi kiếm triệt để tâm ý hợp nhất lấy đạt đến ngự kiếm t h y tâm hiệu quả tại một bước này phương pháp thì càng là nhiều không kể siết U tấn h phá phong mặc sớm hướng lý ngâm thu hỏi qua nắm giữ khắc triệt pháp cấm chế pháp tiềm tu pháp chờ mấy loại phụ linh chi thuật tại lặp đi lặp lại quyền hành sau một hồi hắn cuối cùng cắn nát đầu ngón tay nhỏ ở trên thân kiếm lại lấy linh khí làm dẫn đem giọt máu tươi này tại thượng vẽ ra một đầu huyết long ông một tiếng lăng lệ kiếm dít chuyển đến tu hình kiếm trong nháy mắt kiếm quang lấm lấm hàn mang lộ ra ngoài tấn phong hai ngón khét quấn Tù h ó sau đó không lâu tần phong lúc này mới vừa lòng thoả ý vẫy vùng mạ quay về tâm tình bành trướng ngắm nhìn phương xa tu chân hơn mười năm đến hôm nay mới có mấy phần tiên ra khí tượng đây miệng tụ hóng anh kiếm phẩm chất tuyệt hảo ngự đi giết địch không nói chơi cho dù về sau đến kim đan nguyên anh kỳ có lẽ cũng còn có thể sử dụng như vậy tần phong không khỏi đối với trầm tam nương nhiều hơn mấy phần cảm kích luôn cảm giác mình chiếm nàng một món hời lớn nếu không giúp nàng giải quyết hết vương hắc hổ cái này đại phiền thoái tần phong vừa hiện ra ý nghĩ này liền bị mình lắc đầu bắt bỏ sau đó ngự kiếm mà lên trở về chỗ ở đi chỉ là vừa bay một nửa tần phong trợt cảm thấy trong lòng không thoải mái dừng lại một chút sau mắng to một tiếng thảo lập tức thay đổi phi kiếm xuyên qua mênh mang biển mây hướng đại hoang núi phương hướng bay đi đại hoang núi thẩm ra thôn trầm tam nương lúc này đang tại bản thân trong bệnh viện gội đầu xoay người thì trước sau lồi lõm tuyết trắng ra thịt thổi qua mặc dù không cứ gọi được là cái gì đại mỹ nhân lại như một viên chín cây đ ằ o mật có một phong vị khác đông nhiên một cái con hạc giấy từ bên ngoài bay tới đứng tại trầm tam n ư ơ n g trước mặt trầm tam n ư ơ n g vội vàng kéo lên tóc đem con hạc giấy vỡ xuống mở ra sau khi vội vàng thu thập một phen vội vàng đi tới thẩm ra thôn bên ngoài trong rừng cây tần đạo hữu tìm ta chuyện gì thần phong đi tới trầm tam n ư ơ n g trước mặt thần tình nghiêm túc nói ta chỉ hỏi ngươi một lần nếu như ta ra tay giúp ngươi diệt trừ cái kia vương hắc hổ muốn thế nào tránh cho sau này khả năng mang đến thiên phước trầm tam lương nghe xong trên mặt lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng nàng hít sâu một hơi đây điểm ta đã sớm nghĩ tới vô số lần vương hắc hổ người này ỷ có cái kim đan kỳ thúc thúc chỗ dựa làm việc quái đản những năm gần đây cũng không biết đắc tội bao nhiêu người chỉ cần làm việc cơm ậ t chút cái tia thúc thúc căn bản sẽ không hoài nghi đến trên đầu ta t r ầ m tam n ư ơ n g sau đó đem mình mình nói chậm dại nói đến đúng là suy nghĩ chú đáo tần phong nghe được liên tiếp gật đầu cuối cùng t r ầ m tam n ư ơ n g đem mình vòng thai lấy xuống đối với tần phong đau thương cười một tiếng vòng t hai này trong hạ t châu có dấu một loại kỳ độc sau đó vạn nhất vương hắc hổ thúc thúc tìm n ư ờ i ta ta liền đưa nó nó vào chỉ cần hai cái hô hấp thời gian liền sẽ mệnh tang hoàng tuyển cam đoan chắc chắn sẽ không liên lụy đến ngươi thần phong nghe xong m ặ t không biểu tình nhẹ gật đầu rất tốt cứ dựa theo kế hoạch làm việc ca một ư ơ i năm tháng chín thời tiết lạnh xuống sáng sớm ánh xanh rực rỡ rơi tại trong rừng nương theo lấy mù mị sương mù để mới từ t r o n g chăn đi ra vương hắc hổ có loại còn tại trong nậu cảm giác vương hắc hổ trong nhà chính thê cực kỳ bưu hãn không chuẩn hắn nạn thiếp rơi vào đường cùng hắn cũng chỉ có thể vụ n trộm tại phường bên ngoài đưa mấy chỗ bên ngoài chỗ ở nuôi mấy cái ký nữ ngẫu nhiên còn muốn đi tìm chút dạ ăn ví dụ như đêm qua hắn đó là đang tìm tiên phường bên ngoài mấy trăm dặm t một trận gió rét thổi tới vương hắc hổ ngáp một cái chìm vào hôn mê đầu cuối cùng là thành tình một chút thế là hắn ngáp một cái đem vân chu lấy ra ngoài dự định mau chóng trở về tầm tiên v ư ơ n g bằng không hắn trong nhà cọp cái lại hiểu được cảm giác đúng lúc này Phía phía cấp nhiên thanh như hướng hắn Bành!、Tại、thời khắc mấu chốt, quang, sao bay trước một trổi tốc tới. Tại có cô đống đạo mấu là vương hắc hổ đeo đạo đem trên cổ một tấm triện, hóa ra một trọn, ra khiến thanh cổ cản phụ hóa quang lúc ạ i tiếng từ phát to đó Hác Hổ ra vang. lớn l Vương này mới thấy rõ trước mắt bay tới đúng là một n g ụ m hàn quang un g tùm phi kiếm nhập đạo kỳ tu sĩ vương hắc hổ kinh hãi cũng biết ngồi vân chu bay về phía trước vọt mà đi chương hai mươi mốt tâm tự trên đầu một cây đao vương hắc hổ chỉ cơi vân chu bay một hồi chưa bay ra rừng cây chiếc kia phi kiếm liền đã liên tiếp lăng không đổ tới mấy lần trên người hắn linh phù hộ thuẫn cũng từ từ trở nên mở đi tinh hồn kỳ cùng nhập đạo kỳ giữa các tu sĩ tranh l ệ n h hoàn toàn là không thể đánh đồng vương hắc hổ căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực trong lòng tràn đầy tuyệt vọng hắn đã dọa đến hai cỗ rung động rung động đầu tiên là quỳ xuống cầu khẩn sau đó lại gần giọng nói các hạ có biết ta nhị thúc chính là phệ hồn tông phái đi tọa chấn tầm tiên phường kim đan tu sĩ vô trần đạo trưởng ngươi nếu là cả gan đụng đến ta nửa sợi tóc gáy ta nhị thúc nổi giận đứng lên chắc chắn đem ngươi rút gần đạo xương vinh thế không được phát sinh vương hắc hổ tiếng nói vừa ra thanh quang phi rốt cục một kiếm bổ ra linh phù hộ thuẫn trong nháy mắt từ hắn cổ họng đ â m qua vương hắc hổ ngay cả người mang theo vân chu từ chỗ cao n g ã xuống vương bít lấy cổ lại vùng vẫy một hồi tài hoa tuyệt mà chết đến chết vương hắc hổ thậm chí đều không có thể nhìn thấy giết mình người đến cùng dáng dấp ra sao tụ hình kiếm chọn vương hắc hổ túi chữ vật bay đến bốn năm dặm bên ngoài một chỗ triển núi bên trên nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở t r i ể n núi bên trên tần phong mở hai mắt ra lấy đi túi chữ vật về sau lập tức ngự kiếm mà lên hướng u minh sơn mạnh phương hướng bay đi trong lòng không ngừng tổng kết lần đầu tiên cách không ngừng tổng i ế t người kinh nghiệ không nghĩ tới vương h ắ t hổ trên thân lại có lợi hại như vậy hộ thân linh phủ nếu như không phải tụ h ì n h kiếm phẩm chất tuyệt hảo có thể lấy lực phá đi chỉ sợ sẽ bắt hắn không có gì biện pháp nghe nói một chút lợi hại kiếm tu có thể giết địch tại ngàn dặm thậm chí là ngoài vạn dặm ta lại chỉ có thể ở năm dặm bên trong ngự kiếm giết người nói ra chỉ sợ muốn cười người chết trước đây vốn chỉ muốn mua miệng tốt một chút bảo kiếm có thể ngự kiếm mà đi là được hiện tại đã có tụ h ì n h kiếm sao không tiếp tục nghiền cứu sâu kiếm tu chi đạo x u n dưới bay đến u minh sơn mạch phụ cận tần phong ngự kiếm chậm lại chuẩn bị thay đổi v lúc này phía trước đ ỗ n g nhiên đi tới một cái quần áo rách dưới lao đạo sĩ tựa hồ là uống rượu say đi trên đường lắc lư lắc lư tần phong cảnh giác nhìn hắn một cái thấy lao đạo này trên thân không có chút nào sóng linh khí giống như là cái người bình thường lúc này mới hơi yên lòng lao đạo sĩ đi đến tần phong bên người thì đ ỗ n g nhiên hai mắt tỏa sáng dùng cái mũi đ ỗ n g nhiên hướng phía trên người hắn h í t hạ rượu ngon rượu ngon tiểu tử trên người ngươi nhất định có rượu ngon tần phong luôn cảm thấy lao đạo sĩ này có chút không đơn giản nơi này chính là trong mắt người ngoài cùng hung cực các u minh sân mạch ma tu h u n h hẳn hỏi thử người bình thường nào dám ở chỗ này lắc lư. mà nếu như hắn không phải người bình thường tần phong lại phát giác không ra trên người hắn bất kỳ sóng linh khí vậy liên nói rõ người này tu vi cao hơn hắn không chỉ một bậc thang thế là tần phong từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hồ lô rượu đưa ra ngoài lao đạo mở ra cái nắp đ ỗ n g nhiên được một hớp xi、si、say khen lớn một tiếng cựu chế hoàng tinh rượu vẫn là trọn vẹn một ngàn năm phần rượu ngon thật sự là rượu ngon a dứt lời lại ngửa đầu lộc c ộ c lộc có cuốn g đứng lên nhìn tần phong t h ị đau không thôi rượu này hắn bình thường đều không thế nào bỏ được uống cũng liền luyện công chức mới uống như vậy một ngụm nhỏ mà thôi tần phong hận không thể tiến lên đem lao đ nhưng cuối cùng vẫn bởi vì không m ò ra đối phương con đường mà nhịn được nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu tâm tự trên đầu một cây đao ta ta nhẫn chỉ chốc lát lao đạo sĩ liền đem tần phong đây một bình ngàn năm phần cựu chế hoàng tinh rượu cho uống cái một g i ọ t không dư thừa lao đạo sĩ ở rượu đem h ổ lô ném về cho tần phong rất tốt ngươi tiểu tử này lấy đi lao đạo kiếm lao đạo uống ngươi rượu hai ta liền coi như thanh toán xong dứt lời lắp lư lắp lư đi thẳng về phía trước bước ra một bước đã đến ngoài trăm bước thân hình lại nhoáng một cái bóng người đã xa ngút ngàn r ằ n không có tung tích tần phong ngây người tại nguyên chỗ hồi lâu sau khi t ỉ n h hụt lại phát hiện mình phía sau lưng đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh trở lại chỗ ở bảo tháp lưu ly li bảo quang chất động bay ra một cái hồ lô bên trong chứa tràn đầy một hồ lô màu lam linh dịch xem ra đây cũng là hắn vừa rồi vượt qua một cái kiếp nạn phần thưởng những n à y màu lam linh dịch tần phong kỳ thực đã từng chiếm được mấy lần người không thể phục d ụ n g bất quá nhỏ tại linh thực phía trên lại có thể cực lớn tăng nhanh linh thực sinh trưởng nhỏ tại khác biệt linh thực bên trên hiệu quả còn không giống nhau ví dụ như tác dụng tại băng ve hoa âm phong thảo những n à y đê giai linh thực thì hiệu quả cũng rất bình thường m ư ơ i phần lãng phí mà nhỏ tại nhân sâm linh chi hoàng tinh cái này nằm càng lâu xa mới càng có giá trị cây bên trên thì hiệu quả liền tương đương rõ ràng chỉ một giọt xuống dưới liền có thể trực tiếp để cho người ta tham gia hoàng tinh sinh trưởng mười năm gần đây bởi vậy trước đó đạt được màu lam linh dịch trên cơ bản đã toàn bộ sử dụng hết hiện tại vừa vặn nối liền thậm chí cổng cây dâu đ ì n h viện bên trong dị q u ả thụ bởi vì được đến đặc thù tần phong cũng tích vung một chút đáng tiếc gốc tiệc cây dâu ngược lại là dáng r ấ p mảnh khảnh như ô trên cây kết xuất quả dâu nhưng cũng không có bất luận chỗ thần kỳ nào mà định viện bên trong đây gốc dị quạ thụ càng là đến nay ngay cả hoa đều không mở qua lần một c ò lý tiếu sơn, sơn tại rất nhiều năm trước đã là nhập đạo hậu kỳ tu vi hiện tại rốt cuộc một buổi thành công lại là huyền âm phong hậu bối đệ từ bên trong cái thứ nhất kim đăng kỳ tự nhiên muốn cực kỳ chúc mừng một phen tần phong cũng may mắn được mời lên núi đồng thời tại thời gian qua đi mấy năm sau lần nữa gặp được sư tôn huyền âm thượng nhân bất quá tần phong không có nửa điểm mừng rỡ ngược lại nơm nớp lo sợ bởi vì gần nhất mấy lần gặp mặt huyền âm thượng nhân luôn luôn không có chuyện tốt đều bắt hắn cho làm sợ cho nên đến điện bên trong t ầ n phong liền một mực trốn ở trong góc túi đầu uống rượu sợ bị huyền âm thượng nhân theo dõi bên trong đại điện ngồi ngay ngắn tu sĩ có hơn năm mươi người đã là tương đương không ít trong đó đại bộ phận đều là lý tiếu sơn hùng liệt đ á m người đệ tử huyền âm thượng nhân đích truyền bên trong ngũ đệ tử chết tại truy m ạ cốc tam đệ tử t à o vũ đã điên không có, có mặt bởi vậy chỉ có mười người ở đây mà thôi tiệc rượu đến hồi cuối thì lý tiếu sơn đến một chỗ trên đài cao t hướng đám người c h u y ể n thụ cho hắn ngưng kết kim đan một chút cá nhân kinh nghiệm loại kinh nghiệm này hiển nhiên là mười phần khó được lại quý giá có thể khiến người ta thiếu đi chút đường q u ê n co một chút toàn bộ nhờ chính mình tìm tòi t á n tu coi như đốt đèn lồng đều tìm không đến dạng này cơ hội bởi vậy tần phong đám người nhất thời treo lên mười hai phần tinh thần đến nghe được cực kỳ nghiêm túc khi đến hội t ắ n đi tần phong chuẩn bị cáo từ x u ố n g núi thì huyền âm thượng nhân liền đem hắn một mình gọi vào trước mặt cẩn thận đem hắn trên dưới đánh giá một phen cuối cùng có chút gật đầu nói lấy tạp linh căn chi tư có thể tu luyện đến tình hồn viên mãn cũng coi như Vi sư liền sư bàn chương o n g hai đạo Pháp đi xuống đi, chớ mươi liền hai o á t t y háo, đem tần Phong đem đ Tần u ổ đi. Trưng 22, sa mạc khách sạn lại là năm năm trôi qua tại trong năm năm này tần phong cả ngày liền thanh thản ổn định cầu tại h u y ề n âm p h ò n g dưới ngoại trừ chăm sóc linh điền bên ngoài liền cơ bản đại môn không ra nhị môn không bước lại càng không cần phải nói đi tầm tiên phường loại địa phương kia với lại trong thời gian này cũng cơ bản không có phát sinh qua cái gì bực mình sự tình u minh quỷ tông trên giới cảnh sát can lành yên tĩnh mỗi ngày tần phong tại chăm sóc xong linh điền về sau liền trong sân ngồi xuống tu luyện hay là luyện tập chế phủ nghiên cứu trận pháp chi đạo hắn còn tại sân nhỏ phụ cận mở ra một cái hồ nước trong hồ nước trồng đầy hoa sen nuôi rất nhiều bạch cá chép phiên m u ộ n thời điểm tần phong liền tại bên hồ nước lương đỉnh bên trong một bên thả câu một bên pha trà thường trà thật sự là biết bao tự tại có thể nói năm năm này là tần phong lên núi tu luyện đến nay trải qua nhất là thư thái một đoạn thời gian nhưng mà dạng này ngày tốt lành bây giờ lại không còn tồn tại bởi vì truy ma cốc huyết tế thi đấu đến nay vừa vặn đã là qua mười năm u minh quỷ tông từ trước đến nay là không khỏi trong môn đệ tử tư đấu lại vẫn cứ tại huyết tế thi đấu về sau tất cả đỉnh núi giữa kết rất nhiều huyết h ả i thâm cựu thời khắc hạ tông môn lệnh cấm thế là đám người dù có mọi loại phẫn nộ cũng chỉ có thể ngoan ngoan kìm nén hiện tại tông môn lệnh cấm đã trừ u minh sơn bên trong trong nháy mắt nhắc lên từng đợt gió thanh mưa máu tổ chim bị phá chứng c o i an toàn tấn phong tự nhiên cũng khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng cùng huyền âm phong đối địch chủ yếu là quỷ môn phong cùng huyết mục phong quỷ môn phong khiến tào vũ lý ngâm thu trọng thường cơ hồ mệnh tàng truy ma cốc song p ư ơ n g cựu hận tất nhiên là không cần nhiều lời. mà huyết n g ụ c phong đệ tử trung hồ chính là sát hại tần phong ngũ sư huynh hung thủ song phương càng là thủy hòa bất dung tông môn lệnh cấm một giải khai lý ngâm thu liền một kiếm đâm liền quỷ môn phong mấy vị n h ậ p đạo cao thủ hùng liệt cũng dẫn người phục kích trung hồ một lần đáng tiếc lại bị hắn sớm phát giác thành công trốn mất tóm lại hiện tại toàn bộ ư u minh quỷ tông đã loạn thành hối loạn mỗi ngày đều có đánh nhau chém giết phát sinh liền ngay cả tần phong nơi này cũng tại mấy ngày trước ban đêm bị một nhóm người tập kích may mắn đến đều là chút phàm tục tam quan tạm ngư còn không có náo ra động tinh gì đến liền bị tần phong cho một mẹ hối gọn ngày nay thần phong bị đại sư minh lý tiếu sơn phái người gọi vào núi bên trên nghị sự thương lượng đối phó quỷ môn phong huyết ngục phong kế sách thần phong cho là mình chỉ là đến góc đủ số dù sao hắn lúc này hiện hiện tu vi vẫn là tịnh hồn viên mãn căn bản không ra được cái gì lực chỉ có chờ đột phá đến nhập đạo trung kỳ về sau hắn mới có thể đối ngoại tuyên bố thành công nhập đạo mà tới được nhập đạo kỳ về sau tu hành đột phá cần thiết thời gian một cái không biết phóng đại gấp bao nhiêu lần thần phong cũng không biết mình bao lâu mới có thể có chỗ tinh tiến thần phong trong góc mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ngồi yên hồi lâu tại buồ thời khắc Từ hầu n g h ờ i lai lý tiếu sơn muốn bố trí xuống trận pháp tên là ma âm mê một trận có thể làm cho vào trận người giữa bất chi bất giác là ma âm sở mê nếu là trễ xuất trận tu sĩ hồn phách càng biết biến thành trong trận quỷ hồn vĩnh thế không được luân hồi mười phần áp độc lợi hại Mà thế là lý tiếu sơn bố trí xuống nhiệm vụ để mấy vị sư huynh đệ đi siêu tập thanh nhạc pháp khí lại đặc biệt an bài tần phong đi lấy một kiện tỷ bà ánh tà dương đỏ q u ạ t h như máu cùng xa đằng đắng hoang vu sa mạc cổ đạo bên trên đứng sừng sững lấy một tòa trơ trọi khách sạn trận có thương đội ngừng nghỉ chân cũng là không tính q u ạ n cũ vẽ tần phong một thân thư sinh cách ăn mặc cưới tại một đầu con lửa bên trên lửa trên cổ treo mấy quyển xách tịch không ngừng theo do tới lui tần phong cũng không nhìn đường cứ như vậy một bên n g ử a đầu uống rượu một bên cưới lửa đọc sách chậm rãi đi vào khách sạn phía trước khách quan ở chợ vẫn là nghỉ chân có cái tiểu nhị lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười tiến lên đón ở chợ một đêm trước tùy tiện đến chút ăn lót giả một chút đều nhanh chết đói tần phong nói xong từ con lửa bên trên nhảy xuống tới tiện tay ném cho tiểu nhị một t ỏ i bạc được rồi tiểu nhị lên trước trước chủ động đem con lửa d ắ t đến một bên cột chắc dây cương mới dẫn tần phong đi vào trong tiệm tìm chỗ gần cửa sổ chỗ ngồi xuống lại nói tiền triều những năm khối thiên hạ đại loạn phương bác hộ tộc thừa cơ quy mô trắng trận đ ồ thành ở đây quốc nạn dân nguy thời khắc chính vào tuổi mới hai mươi bản t r i ề u thái tổ tụ tập một đám thôn quê đảng tại khách sạn lâu hai hữu vi tóc trắng bạc p h ơ lão già chính đầy nhiệt tình nói s o n g bình thư đây thuyết thư tiên sinh cũng là có bản lĩnh âm thanh khi thì hào sảng hùng hậu khi thì lại có thể trở nên ôn nhu viện c h u y ể n nghe được khách nhân như là thân lâm k ỳ cảnh nhất thời toàn đều như si như say mỗi lần nói đến sục sôi chỗ bên trong khách sạn luôn có thể b ộ c phát ra từng trận âm thanh ủng hộ tần phong một bên uống vào mình mang đến rượu vừa ăn tiểu nhị bưng lên thịt d cũng nghe được say sương ân lành chỉ là từ đầu đến cuối không nói một lời với lại tiểu nhị bưng lên mặt khác một bàn màn tàu hắn cũng không ăn một cái qua hồi lâu có một đội hơn hai mươi người thương bang rốt cục nghỉ đủ rồi chuẩn bị tính tiền tiếp tục đi đường khách sạn trưởng quỹ không nói gì lâu đó bên trên người thuyết thư lại không vui các vị ta bản này song long phó hội còn chưa nói đến đặc sắc nhất địa phương đâu các ngươi làm sao lại đi thương bang thủ lĩnh cười nói nếu ngươi không đi liền không có cách nào tại trời tối đi về trước ra mảnh này sa mạc đến phía trước thôn trấn hắn tiếp lấy một bên m e o lên ngũ một bên hỏi đ i ể m trưởng quỹ các ngươi khách sạn này coi như không tệ chẳng lẽ là mới mở trưởng quỹ nói khách quan nói đùa tiểu điếm ở chỗ này mở có mấy chục năm thương bang trong tay mướn g mày nói d ỡ n là ngươi mới đúng ta đi đầu này thương lộ đi có mười năm gần đây trước đây làm sao chưa bao giờ thấy qua các ngươi căn này khách sạn đang khi nói chuyện đã không tự giác tăng tốc bước đi ra ngoài cửa đông nhiên một trận rét lạnh âm phong nổi lên khách sạn đại môn tự mình q u a n bế đem mọi người chặn lại lầu hai thuyết thư lão giả diện mục công chầm nói làm ngươi phải có bắt đầu có cuối bản này song long phó hội không nghe xong các ngươi ai cũng không cho phép rời đi một cái thương đội hộ vệ la lớn người láo nhân này thật sự là thật là không có đạo lý nào có cưỡng bức người nghe sách hộ vệ vừa dứt lời trước một khắc còn tại lầu hai thuyết thư láo giả đã như quỷ mị xuất hiện ở hắn sau lưng thật dài móng tay sớm đem hắn cổ cắm ra mấy cái huyết động yêu quá a c h ạ y mau thương bang đám người bị một màn này hù dọa nhau nhau chạy từ tán thuyết thư láo giả t h ấ y đây lộ ra càng điên cuồng phất vất đứng lên vì cái gì các ngươi cũng không có một cái là đồ tốt đang khi nói chuyện trong khách sạn trong nháy mắt trở nên âm mưu vô cùng trong tiệm khách nước khác bao quát cửa hàng thiệu nhị chạy đường trưởng quỹ các loại toàn đều tung bay lên hóa thành từng cái diện mục giữ tận lệ quỷ chương hai mươi ba ma âm trong khách sạn quỷ dị biến đổi lớn trong nháy mắt đem rất nhiều người dọa cho hôn mê bất tỉnh thuyết thư lão giả mở ra thật dài l ờ i chảo liền muốn tiến lên cho bọn hắn từng cái kết quả nhưng đột nhiên hắn ánh mắt thoáng nhìn lại đột nhiên thoáng nhìn ở cạnh cửa sổ vị trí bên trên lại còn có cái thư sinh tại cái kia uống một mình tự uống dương dương tự đ ắ c phảng phất trong tiệm tất cả biến hóa đều không có quan hệ gì với hắn giống như lão giả nhữ mày chậm rãi đi tới thu tiên giả tần phong nhẹ gật đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch đứng dậy tại hạ U Minh quỷ Tông phụ mệnh tới l ấ y t ì bà ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa hết thuyết thư láo giả cười gần nói muốn l ấ y tính mạng của ta chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách tiếng nói vừa ra tần phong bên t hai tiếng t ì bà được khởi như giọt nước rơi vào khay ngọc để cho người ta phản phất đưa thân vào phồn hoa tần hoài hà bờ vì một khúc lụa đỏ cùng rất nhiều năm lang niên thiếu tranh nhiêu vấn đầu từ từ trầm mê một hồi bốn phía lại bỗng nhiên ngân bình trợt vạch nước tương tóe thiết kỵ đột xuất đao thương minh để cho người ta phản phất thân ở chém rết không ngừng chiến trường ném đầu lâu vung nhiệt huyết vì nước chinh chiến không phá lâu lan cuối cùng không trả thuyết thư lão giả thấy tần phong đã mê thất tại tiếng tì bà bên trong trên mặt không khỏi hiện ra một trận ý cười nhưng đột nhiên trước mắt một đạo màu xanh kiếm quang trợn lóe lên lão giả liền cảm thấy tim gan chỗ có kịch liệt đau nhức chuyển đến túi đầu nhìn lên mới nhìn đến một thanh trường kiếm đã xem hắn trái tim đâm xuyên mà phía trước tần phong hai mắt cũng sớm khôi phục thanh minh hướng hắn chậm rãi đi tới lão giả mở to hai mắt có chút khó có thể tin người vì sao không nhận ta mà âm ảnh hưởng tần phong không có trả lời hắn đem tụ hòm anh kiếm nhất quất lão giả ầm vang nga xuống sau đó hóa thành một thanh gậy mất dây cùng cụ n trước đó chết sống mở không ra khách sạn đại môn tại thời khắc này rốt cục bị thương đội người mở ra bọn hắn nào còn dám lưu lại lập tức kêu cha gọi mẹ chạy ra ngoài mà những cái k i a h u n g hồn kỳ thực đều là bị tỷ bà yêu giết chết phổ thông mách tính giờ phút này cũng nao h nhao khôi phục lý trí không ngừng hướng tần h phong vì l ệ cảm tạ hắn trợ mình thoát ly khổ hại Thần thai thôi, tiếp tục tại tạ Phong phần mình nhập phủ chứ nhân đầu nói, người riêng này gian lưu lại. Các quỷ hồn lần nữa nói có đi lại. các Các lưu đều địa quỷ tần phong đi đem cái k i a thanh tỷ bà nhặt lên ngồi tại bên cửa sổ tiếp tục vừa uống rượu một bên thưởng thức đây đại mạc c ô khói trường hà mặt trời lặn hoang mạc kỳ cảnh theo hắn đại sư minh lý tiếu sơn cho tình báo đây tỷ bà nguyên là một vị tây vực hồ thương âu hiếm c h i vật vào nam ra bắc vô luận đến cái nào đều muốn mang lên nó vị tia tây vực hồ thương cực kỳ êm t hai người nói sách cơ hồ đến liêu si mê tình trạng mà thanh này tỷ bà bởi vì chất liệu không giống bình thường từ từ thông linh cũng có ưa thích nghe sách a m mê nhưng về sau hồ thương bợi tắc dần dần não liền về nhà lấy vợ sinh con định cư xuống tới đem tỷ bà đem tỷ bà cũng không còn không nghe người ta nói ta sau á c h xinh thế h Tì bất bà bởi vậy xinh lòng bất mãn, thế là vậy lòng mãn, ó thành nhân hình, đem hồ thương một giết nhân hình, hồ nhà đem hại về s a chạy trốn tới chỗ này trong sa mạc, mở khách sạn này này. trốn tới trong sa Sau mở đó tì bà yêu đã mời người mà nói bình thư ngẫu nhiên mình cũng sẽ lên đài bắt đầu bài giảng mới đầu khách sạn lúc gần lúc hiện cũng là không thế nào giết hại p h à m nhân bất quá chốc lát có người không nghe xong liền đi hắn liền sẽ tính tình đại biến tàn nhẫn đem người sát hại biến thành hung hồn vĩnh viễn trở thành trong khách sạn khác h nhân bởi vì hắn chỉ là cái tại rất nhiều giới cơ duyên xảo hợp mới may mắn hóa thành hình người tiểu yêu tinh cũng lúc này g phải l bầu hàng trời bỗng nhiên bay tới hai vệ bội quang hạ xuống hai vị tư thế hiên ngang cầm kiếm nữ tử quần áo thách nhã phía trên đều theo một đoá nợ rộ thanh niên t ầ n phong biết đây tựa hồ là đạo môn đại phái thanh niên kiếm thông tông môn phục sức hay hẳn là rời đi sớm một chút hai người tiến đến cảnh giác nhìn chung quanh khách sạn một tuần sau đại mi n h í u chặt nhìn về phía t ầ n phong người là người phương nào nơi này cái kia t ỷ bà yêu đâu thần phong ôm quyền hành l ễ n ó i tán tu tào vũ gặp qua hai vị thiên tử t ỷ bà yêu đã bị một vị đạo huynh giết chết tại hạ bất quá là vừa lúc đi ngang qua nơi đây tiến đến tạm nghỉ mà thôi hắn nói láo kỹ thuật đã là lô hỏa thuần thanh nói lên đến mặt không đỏ hơi thở không gấp đáng chết đến chậm một bước cái này tông môn nhiệm vụ không có cách nào hoàn thành tuổi nhỏ hơn một chút nữ tử tương đối tốt lựa gạt dập chân lộ ra ảo não và phần nhưng một cái khác thành thục chút nữ、tu. lại một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm tần phong nơi này yêu khí mới vừa tan đi không lâu ta nhìn tỷ bà yêu rõ ràng là bị ngươi giết mau đem tỷ bà giao ra có thể tha cho ngươi một mạng nếu không đừng trách bản cô nương không k h á c h khí t ầ n phong nghe xong cười to một tiếng thanh l i ê n kiếm tông tự xưng là đạo môn chính tông trong môn đệ tử làm sao như thế hung hăng tặc cái đừng nói cái kia tỷ bà yêu không phải ta giết liền xem như ta giết đoạt được tỷ bà cũng theo lý t h ư ờ n g ứng đương quy ta vì sao muốn giao cho các ngươi đúng vậy a đúng vậy a sư tỷ chúng ta vẫn là trở về đi một bên tiểu cô nương tự hồ cảm thấy tần phong nói có đạo lực gật đầu như giã tỏi đồng dạng sư m ộ i cực kỳ hô đồ người trước mắt này trên người có sợi tạ khí rõ ràng là cái ma tu chỉ cần giết chết hắn đã có thể trừ ma vệ đạo lại có thể cướp đoạt t ỷ bà s o n g này tông môn nhiệm vụ có thể nói nhất cử lương tiện làm sao vui mà không vì đâu lớn tuổi nữ tu nói xong cũng không còn cùng tần phong nói nhảm vỗ phía sau hộ kiếm phát ra chói mắt kiếm quang thẳng đến tần phong mà đến tần phong lại lập tức từ cửa sổ nhảy ra ngoài chân đạp tụ hình kiếm phóng lên tận trời hướng nơi sa phi nhanh bay đi căn bản không có cùng các nàng dây dưa ý tứ đáng chết là ưu m i n hai quỷ t ô cái n đường, n n à yêu nữ bản lần g phải tàn sau mội đường à y sau, Tân chút chật vật tới Phong có thể về cái nữ, lần rơi vào ta trong tay tân phong trở lại chỗ ở Đôi c h nghiến nghiến trong lấy t ị liệu n g ạ i t h ư ơ d lúc nhất thời u minh quỷ tông tất cả đỉnh núi đệ tử đều đại vi khiếp sợ nghe nói thậm chí ngay cả trưởng môn đều kinh động chương hai mươi bốn nông phu bị vây ở huyện âm phong ma âm mê hồn đại trận bên trong cái kia mấy trăm đệ tử tại trưởng môn ra mặt can thiệp dưới cuối cùng v là, là, là song phương lập xuống minh nước khôi phục hòa bình vĩnh viễn không bao giờ sâm công mặc dù trong quá trình đàm phán huyết mục phong trung hồ bỗng nhiên phản môn rời đi dẫn đến đàm phán một lần gần như sụp đổ nhưng cuối cùng cái kia phần minh nước vẫn là ký xuống tới trên thực tế còn lại tất cả đỉnh núi tại trải qua một đoạn thời gian chấm dứt phát tiết cựu hận về sau Từ từ c từng từng sau đó đám mây bên trên tí tách tí tách hàng lên mưa đến sân xung quanh trong nháy mắt hơi nước mù mịt nếu có tu sĩ từ nơi này đi ngang qua nhất định sẽ kinh ngạc tại mảnh này trong hơi nước có ẩn hàm thủy chi linh khí đúng là nơi khác nhiều gấp mấy lần sau nửa c a n h giờ đám mây tán đi một đạo cầu vồng hiện ở trên không hô thần phong thu công pháp lần đầu tiên sử dụng ra tầng thứ ba xuân phong hóa vũ quyết cũng không biết hiệu quả như thế nào xuân phong hóa vũ quyết tổng cộng có năm tầng tầng thứ nhất rất tốt n ắ m giữ nhưng xuất ra về sau chỗ hàng mưa cùng phổ thông mưa không kém nhiều cũng sẽ không có cái gì tăng thêm hiệu quả mà tới được tầng thứ hai về sau liền có thể trình độ nhất định để cao linh thực sản lượng tần phong đứng dậy quan sát trước mắt mảnh này trồng hai năm trăng lưỡi liềm thảo nhưng thấy cây một mảnh xanh tươi mọc khả quan lại thi nhiều mấy lần mưa trong lòng của hắn tính toán một cái ngoại trừ xuân phong hóa vũ quyết bên ngoài hãn thảo mùa quyết cũng đạt tới ba tầng canh kim quyết cũng đã là tầng hai viên mãn bảo đảm không chuẩn lúc nào liền ứng có thể đột phá đến lúc đó tấn phong chính là hàng thật giá thật trung giai linh thực phu vậy liền n g coi là phóng nhãn toàn bộ u minh quỷ tông đều là mượn phần nhìn thấy dù sao tại trong ma môn lại có ai biết dùng tầm tu luyện loại này không có chút nào được sát thương pháp quyết thời điểm này còn không bằng tế luyện pháp khí hoặc nhiều tu luyện mấy môn có thể giết người ma quyết tả p h á p đâu lúc này bầu trời bay tới một đạo đ ộ t quang trực tiếp liền rơi xuống tần phong viện bên trong hiện ra một vị sắc mặt âm trầm nam từ đến thứ sư h u y n h tần phong có chút ngạc nhiên không biết vị này cùng hắn cơ hồ không có gì gặp nhau tứ sư huynh lâm nhất đao tại sao lại đột nhiên tìm đến mình đây lâm nhất đao tại bái sư lên núi trước nghe nói là cái thế tục võ lâm đao khách xử sự âm trầm giết người vô số về sau hắn bị huyền âm thượng nhân truyền dạy yêu đao quyết cả ngày chỉ có một người tại hậu sơn dưới thác nước lệ công trong môn cùng hắn quen biết lại ta nghe người ta nói người mấy tháng trước từng xuất thủ đánh tam sư huynh còn tại trên mặt hắn đạp một ước lâm nhất đao ánh mắt băng lánh nhìn thân phong thần phong thần sắc t h ả n nhiên áp xuất thủ đánh tam sư huynh s ắ c thực không giả bất quá đó là hắn t r ư ớ c dùng độc hỏa trưởng đến đánh ta mình lại uống rượu thực lực không đủ bị ta đánh ngã mà thôi về phần dùng chân dâm hắn liền đơn thuần là người khác đều xấu coi như hắn t r ư ớ c k i a đối với ta gây khó khăn đủ đ ư ờ n g qua dù sao mọi người sư huynh đệ một trận cái này điểm tâm lực ta vẫn là có h ử người tốt nhất chưa làm qua lâm nhất đao sắc lệ nội tra cảnh cáo cũng không phải hắn có bao nhiêu coi trọng sư môn tình nghĩa đến một lần lâm nhất đao từng qua được tào vũ ân huệ tào vũ là hắn trong môn số lượng không nhiều có thể trò chuyện đến người ngoài ra hắn kỳ thực cùng tào vũ đồng dạng cũng từ trước đến nay xem thường tần phong cái này tạp linh căn sư đệ cho nên đang nghe tào vũ lại bị tần phong đục nhã về sau luôn luôn không thế nào quản sự lâm nhất đao trong nháy mắt nội trận lôi đ ỉ n h hắn nhìn chung quanh linh thực suy âm thanh cười một tiếng tạp linh căn đó là tạp linh căn cả một đời cũng khó thành trâu máu về sau liền thành thành thật thật ở chỗ này làm cả một đời nông p h đi đừng có lại để cho ta nghe thấy nghe t h h e t h thấy ư ơ i k h nếu không ta định không thà cho ngươi lâm nhất đao nói xong liền khoe khoang giống như rút ra một thanh nhìn lên đến phẩm chất cực kỳ tốt đao ngự lấy đây phi đao phóng lên tận trời trước mắt liền biến mất ở chân trời Hắc, hôm ắ c h nay không xem hoàng lịch lại bị ác quyển sửa tới cửa đuổi đi lâm nhất đao về sau t ầ n phong rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính tiếp tục chăm sóc trong ruộng linh thực trước kia thi triển xong đây xuân phong hóa vũ quyết về sau t ầ n phong liền sẽ cảm giác được mọi mệnh cũng nên ngồi xuống khôi phục một hồi mới có thể bận được khác hiện tại hắn đã là nhập đạo kỳ thể nội chân nguyên càng hùng hậu tự nhiên không cần ngồi xuống khôi phục liền có thể tiếp tục thi triển khác phát quyết do xét linh điền một vòng tần phong thấy sau phòng trong linh điền băng v ẽ hoa lớn rất nhiều điểm đen biết đây là bị nha trùng ăn mòn kết quả nha trùng là một loại cực kỳ nhỏ bé côn trùng có hại mắt thường gần như không thể gặp lại thường thường thâm tàng lòng đất nông phu bình thường căn bản cầm loại này nha trùng không có cách nếu như gặp phải cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn linh thực chậm rãi bị ăn mòn hầu như không còn cuối cùng vất vả một năm lại không thu hoạch được một hạt nào mà tần phong nắm giữ canh kim quyết lại là rất tiện cho đối phó những này nha trùng tuyệt diệu phát quyết thế là tần phong k h o n h chân ngồi xuống nhắm mắt lại hai tay bấm n i ệ m phát quyết phát ra màu vàng nhạt canh kim kh chỉ u i linh kim tại vào này trong. mảnh mang bên Canh thần khí thức h địa c dẫn dưới, dạng, nhanh liền tìm được số lượng đông đảo nhà trùng, chính như mèo đụng phải chuột đồng được phải đi. rất tìm chuột tức tập sát mà đi. Chỉ lập mèo mà đảo số qua chỉ chốc lát canh kim khí mang tựa như dễ như t r ở bàn tay đồng dạng đem vô số nha trùng từng cái đánh g i ế t bởi vì sử dụng đây canh kim quyết giết trùng cần hao phí thần thức s o thi triển xuân phong hóa vũ quyết mệnh n h ọ c nhiều qua ước một nén nhang khoảng thần phong liền không thể không dừng lại nhắm mắt dưỡng thần khôi phục lại sau mới có thể tiếp tục thôi động kim canh khí mang mệnh ọ c nửa ngày về sau thần phong lúc này mới thu công lại nhìn trước mắt những n à băng ve hoa Phát hiện cây bên trên điểm đen đã đều tiêu trừ. điểm bên đen cây đã đều với lại tần phong còn ngạc nhiên phát hiện mình thân thức cùng lúc trước so sánh tựa hồ còn lớn mạnh một điểm mặc dù lớn mạnh đến mức hoàn toàn không có ý nghĩa nhưng cái này cũng vẫn có thể xem là một cái rèn luyện thần thức biện pháp tốt ta đây coi như là một cái niềm vui ngoài ý muốn đi kỳ thực dốc lòng tu luyện linh thực pháp quyết chỗ tốt còn không chỉ đây một cái ví dụ như tần phong còn phát hiện mình đối với ngũ hành chi lực nhạy cảm trình độ tựa hồ muốn so người bình thường mạnh hơn một chút chiêu ta rơi xuống làm bận rộn một ngày tần phong nhìn tại mình tỉ mỉ mì chăm sóc giới khỏe mạnh trưởng thành các loại kỳ hoa dị thảo sự tình trong lòng không khỏi sinh ra một loại tự hào cảm giác đồng thời với tư cách tham tiền hắn cũng không quên ở trong lòng yên lặng tính toán đợi đến thu hoạch này mình lại có thể bao nhiêu ít linh thạch doanh thu Trưng tháng thay trong mặt thất, tần phong chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt trung thu thửa, đột trung một ràng rạc, rãi ra, ra rỡ. rã lượng. năm, năm bên phong mừng Nhập dòng nửa nay cùng hắn đến nhập đạo kỷ. Hắn phun ra một ngụm giáp âm chậm mở hôm khâu hai Khổ phá chọc cái là đạo đạo có cuối sau ra đổi để kỷ. kỷ. lộ vẻ có ít năm lâu nhưng trong sân ngoài có cực thông nhân t í n h thương bạch hai viên quản lý ngược lại là không có bất kỳ cái gì l ù i bại chi tượng tần phong rất nhanh liền ngạc nhiên phát hiện đ ì n h viện bên trong gốc kia dị quả thụ vậy mà n ở hoa rồi cây này trồng trọt đến nay đã có không sai biệt lắm sáu mươi năm với lại tần phong trả lại nó nhỏ không ít màu lục linh dịch t h ủ linh nói ít cũng có ba trăm năm vậy mà hiện tại mới bắt đầu n ở hoa thần phong đi đến dưới cây ngẩng đầu cẩn thận quan sát chỉ thấy vàng nhạt xanh nhạt đầu cành bên trên mọc ra từng đoá từng đoáu trắng cánh hoa trong suốt sáng long lanh phà phất từng tầng từng tầng rèm cửa ếch kỳ thực thoạt nhìn vẫn là giống lê hoa đây sẽ không thật đó là một gốc cây lê a cái nghi vấn này thần phong tựa hồ đã sinh ra qua vô số lần bất quá lần này hắn ngự khí lại hơi yếu đi một chút bởi vì trước mắt những đoá hoa này cùng phổ thông lê hoa so sánh muốn càng thêm trong suốt sáng long lanh lại hấp dẫn đầy trời mật hồ điệp tranh nhau bay tới nhìn lên đến rất là không giống bình thường sau đó không lâu tần h phong thành công đột phá đến nhập đạo sơ kỳ tin tức liền c h u y ể n khắp toàn bộ h u y ề n tâm phong tần h phong chỉ đơn thuần là tạp linh căn tư chất có thể tu luyện tới tỉnh hồn kỳ đã là cảm ơn trời đất huống hồ, hồ hắn hiện tại đã tuổi gần sáu mươi khí huyết bắt đầu suy yếu muốn đột phá thì càng, là khó càng thêm khó. sau đó chỉ thấy trên tay hắn quang mang loay lên hiện ra một cái tử kim hồ lô đưa cho tần phong rất nhiều năm trước ta từng hướng ngươi hứa hẹn đợi ngươi đột phá nhập đạo kỳ về sau liền sẽ ban cho ngươi một kiện pháp bảo một môn cao thâm đạo quyết tất nhiên là sẽ không n u ố t lời cái hồ lô này có thể phát ra huyền âm c h i hỏa giết địch là ta sớm mấy năm pháp bảo thành danh hiện tại đã dùng nó không đến liền cho ngươi bên người dùng a tần phong nghe xong nội tâm đại hỷ luôn miệng nói tạ s a u đem đây âm hỏa hồ lô tiếp vào trên tay về sau huyền âm thượng nhân lại túi đầu trầm lâm phúc chốc tựa hồ tại suy nghĩ nên truyền dạy tần phong một môn pháp quyết gì hắn thấy tần phong tướng mạo nhó nhã khí chất hiền hòa trên thân cũng không có gì lệ khí sắc khí hoàn toàn không giống như là cái người trong ma môn đông nhiên trong lòng hơi động rốt cục mở miệm bởi vì hắn ngược lại là nghe trên phố nói qua đương kim ma môn đại phái đệ nhất thiên ma môn ngược lại là có một môn ít có người tu luyện trần phái công pháp tên là đạo tâm chủng ma đại pháp nghe cái tia danh tự cùng huyền âm thượng nhân hiện tại muốn chuyển cho hắn vừa lúc tương phản đó là không biết hiệu quả như thế nào huyền âm thượng nhân nghe hắn yêu cầu về sau rõ ràng ngơ ngác một chút lữ trình tu chân hung h i ể m dài dàn giặc trường sinh càng là hư vô mờ mịt hắn đã rất ít nghe thấy có người sẽ đem hai chữ này treo ở bên miệng càng h ú n g h ổ t ầ n phong vẫn là cái tạp linh căn ngay cả chủng kích nhập đạo kỳ đều gian nan như vậy lại cũng dám vọng tưởng trường sinh hắn cười ha ha một tiếng trường sinh chi đạo như là mỏ trăng đánh nước tháng tại trường không mà trong nước có bóng nhìn thấy lại không thể nào mò lên khó khó khó a huyền âm thượng nhân liên tiếp nói ba cái khó tự lúc này mới thu hồi t i ể u d u n g ta cũng không biết pháp này phải chăng có giúp trường sinh chỉ biết tu luyện công pháp này về sau không chỉ có thể che lấp ma tu khí thức c à n g có thể mở ra lối riêng lấy ma n h ậ p đạo để cho người ta đến lấy ma đạo song tu có thể nói có ích rất nhiều đệ tử n g u y ễ n học đệ tử n g u y ễ n học tần phong nghe xong không còn bất cứ chút do dự nào liên tục không ngừng nói xong từ bước vào tu chân giới đến nay hắn giấu chân ít có qua tầm tiên phường bên ngoài địa phương bởi vì ma tu cùng đạo môn thủy hòa bất dung chốc lát tại k h á c địa phương gặp một lời không hợp liền muốn động thủ tựa như lần trước gặp phải thanh niên kiếm tông hai vị kia nữ tu đồng dạng đây đối với một lòng chỉ muốn làm cầu đạo bên trong người tần phong đến nói thật sự là quá không hữu hảo bởi vậy một mực tận lực không đi bên ngo Với lại t tử tử Linh Linh ầ nếu như ma tâm trùng đạo đại pháp thật có huyền âm thượng nhân nói thần kỳ như vậy trước mắt rất nhiều lo lắng âm thầm vừa vặn toàn đều có thể giải quyết thế là huyền âm thượng nhân đem ma tâm trùng đạo đại pháp nội dung mỗi chữ mỗi câu khẩu thuật cho t ầ n phong chỉ nói hai lần t ầ n phong liền không sót một chữ toàn bộ ghi xuống hãn tạp linh căn tư chất ảnh hưởng chỉ là tốc độ tu luyện chỉ nhớ nộ tính lại là luôn luôn không thể so với người bên cạnh kém bao nhiêu huyền âm thượng nhân hải lòng điểm một cái ta đệ tử đích truyền mười hai hiện nay đã chết hai người điên rồi một người còn lại đều đã nhập đạo hy vọng ngươi sau này siêng năng tu luyện s ớ m ngày ngưng kết kim đan quang diệu ta huyền âm nhất mạch vâng cần tuân sư phụ khuyến khích tân phong nói xong thức thời không người thối lui muốn đi ra đại địa thì huyền âm thượng nhân lại bỗng nhiên nói một câu đợi ma tâm chủng đạo đại pháp luyện tới tầng thứ ba thì lại đến tìm ta tự sẽ có người tốt chỗ thần phong nghe xong sửng sốt một chút mới miệng đầy đáp ứng xuống qua n g minh chính đại ngự kiếm xuống núi trở lại ở lại sân nhỏ tần h phong liền lập tức nghiên cứu lên ma tâm chủng đạo đại pháp đến môn công pháp này vẫn rất tối nghĩa khó hiểu trước đó chỉ là nguyên lành cứng rắn con xuống tới hiện tại thì phải chụp câu chụp câu lý giải thấu triệt mới có thể bắt đầu tu luyện tần h phong có khi cũng tại huấn tưởng nếu như mình kim thủ chỉ là cái gì hệ thống chỉ cần ken một cái liền có thể nhẹ nhõm học được pháp quyết đột phá cảnh giới thật là tốt bao nhiêu ma tâm chủng đạo đại pháp môn công pháp này. cường điệu lấy ma nhập đạo đang tu luyện ma công sinh ra ma tâm về sau liền tại ma tâm bên trong bố trí xuống đạo chủng lấy ma đạo chân khí ngày đêm tầm b ổ cuối cùng sẽ có một ngày đạo chủng cuối cùng rồi sẽ trưởng thành đại thụ che trời cuối cùng đem toàn thân ma khí hóa thành đạo nguyên chỉ cần trong một sớm một chiều liền có thể ma đạo trao đổi lấy ma nhập đạo loại công pháp này có thể nói kỳ quỷ t u y ệ t luân nhưng mà lại tràn đầy nguy hiểm sơ ý một chút liền dễ dàng t ẩ u hỏa nhập ma biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ ma vợt không phải ý chí cực kỳ kiên định người không thể tu luyện ma tâm t r ù n g đạo đại pháp tổng cộng có mười hai thiên mỗi thiên đối ứng một cái cấp độ đầu tiên là nhập ma tiên tức để cho người ta tu luyện chính tông nhất ma môn tâm pháp c h ỉ ít đạt đến nhập đạo kỳ tu v i điểm này tần phong đã đạt thành có thể trực tiếp xem nhẹ thiên thứ hai chính là t r ù n g đạo tiên giống như tại tuyết t r u n g nhóm lửa trong cắt trồng cây đồng dạng khó khăn nhất có thể nói có thể hay không tu luyện môn công pháp này một bước này mấu chốt nhất nguy ngập muốn đạt thành một bước này ma tâm t r ù n g đạo đại pháp bên trên chủ yếu ghi chép ba loại biện pháp loại thứ nhất là dựa vào chính mình tu luyện loại thứ hai là tự thân tu ma lại thay một lò đỉnh tu đạo sau đó thông qua ma công trực tiếp cướp lấy lô đỉnh ma tâm đạo trùng chờ đạo trùng đại thành thời điểm lô đỉnh cũng nhất định sẽ tinh khô huyết kiệt mà chết về phân loại thứ ba phương pháp tác cùng loại trước vừa lúc trái lại để lô đỉnh trở thành cái kia được lợi người bởi vì thích hợp t r ù n g đạo lô đỉnh cực kỳ hạ khắc tấn phong cũng không muốn làm loại kia âm hiểm sự t ì n h liền lựa chọn loại phương pháp thứ nhất tu luyện vì thế tấn phong hiện tại đã bế quan tu luyện mấy tháng một mực đang ngưng tụ tinh khí thần lấy nhóm lửa ma công bên trong trong âm tri dương tiến tới dẫn phát nguyên thần kết xuất đạo trùng lúc này chỉ thấy hắn ở trần đỉnh đầu phát ra sương n g ra thị thoạt đỏ thoạt trắng dường như tùy thời muốn nổ bể ra đến đồng dạng biểu lộ cũng lộ ra mười phần thống khổ chỉ là lại không rên một tiếng vẫn tại cắn răng k i ê n trì lấy như thế lại qua bảy bảy bốn mươi chín ngày bế quan tri điệu bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn nâng lên một mảnh cho bụi khu khu lương công pháp này thực sự tả môn không thể lại tiếp tục tu luyện xuống tấn phong ho khan vài tiếng đi ra mật thất về sau từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy bên ngoài không khí phản phất mới từ trong địa ngục sống tới đồng dạng trên thực tế tại đây bốn chín ngày bên trong hắn thật đúng là là tại trước q u môn quan đi mới bị thật vất vả mới thành công sống qua tới nếu như không phải môn công pháp này có thể che lấp trên người mình mà tu khí t ứ c t ầ n phong chắc chắn sẽ không mạo hiểm tu luyện mà bây giờ hắn đã thành công trùng đạo luyện tới ma tâm trùng đạo đại pháp tầng thứ hai đã có thể dụng công pháp bên trên bí thuật che lấp mà tu khí t ứ c kế tiếp tầng thứ ba kết đạo lại yêu cầu tu luyện người tán đi một thân công pháp lấy xúc tiến đạo trùng trưởng thành t ầ n phong mỗi một điểm chân nguyên đều kiếm không dễ làm sao có thể có thể bỏ được t á n đi lại thêm huyền âm thượng nhân đặc biệt dặn dò qua muốn hắn luyện thành tầng thứ ba về sau liền đi tìm hắn để tần phong trong lòng nổi lên một chút không tốt cảm giác bởi vậy ngày này m nguyên bản cùng tần phong đã từ từ xa lánh thất sư đệ lục hữu vi bỗng nhiên lần nữa đến nhà bãi phòng cùng hắn nói chuyện phiếm hồi lâu sau đó liền mời hắn cùng đi tầm tiên phường dung o ạ n tần phong nghĩ nghĩ từ khi giết cái kia vương hắc hổ về sau vì để phong vẫn nhất hắn đã có gần ba mươi năm không có đi qua tầm tiên phường hiện tại hắn trên thân góp nhặt rất nhiều linh thạch linh thực cũng là thời điểm đi tầm tiên phường tiêu phí một đợt thế là tần phong vui vẻ đáp ứng xuống đem tụ h ó n g á n h kiếm lấy ra liền muốn ngự kiếm mà lên lục hữu vi lại cười nói làm gì mình ngự đi phí công đi ngồi thiên vũ phi chu đi ta mời khách thiên vũ phi chu tần phong cũng ngồi qua lần một vẫn là rất nhiều năm trước đi thâm viên ma quật thì cưới loại kia bình thường tông môn cũng thường có thiên vũ phi chu vãng lai tại tầm tiên phưởng ưu minh sơn mạch giữa bán ra đặc sản mua sắm tài nguyên tu luyện chỉ là nếu như không phải chấp hành tông môn nhiệm vụ nói muốn thừa ngồi cần giao bên trên một khoản tiền tần h phong đương nhiên là không nỡ cũng liền chưa hề đi ngồi qua đã lục hữu vi khó được hào p h o n g một lần tần h phong đương nhiên sẽ không khách khí với hắn cái gì hai người lập tức hướng công việc vặt phong bay đi đến người đến người đi công việc vặt phong về sau vừa vặn có một chiếc thiên vũ phi chu chính lướt qua hai người bọn họ đỉnh đầu đứng tại một chỗ trên đất trống p ư ơ n g cả tòa phi chu tựa như một ngọn núi lớn như vậy tần phong ngẩ chỉ thấy đ á y thuyền bên trên hiện đầy các loại cầm chế phát ra từng đợt kỳ quan dị sát hai người bay lên đầu thuyền từ lục hưu vi giao nạp tám mươi khối nhất giai linh thạch về sau ở bên trong tìm cá i yên t ĩ n h địa phương ngồi xuống lục hưu vi tựa hồ cố ý định nọt tân phong thậm chí còn khai ra trong thuyền trực luân phiên đệ tử điểm một bình rượu ngon mấy b ả n thức ăn qua ước nửa canh giờ thân thuyền chấn động thiên vũ phi chu chậm rãi bay khỏi sơn môn về sau bắt đầu bay thật nhanh đứng lên tân phong an an ổn, ổn ngồi ngay ngắn trong thuyền cùng lục hưu vi vừa ăn vừa nói chuyện xác thực so với chính mình ngự đi mã nguyện nhiều qua ba lần rượ lục sư vinh nghe nói sư tôn đơn độc chuyển cho ngươi một môn lợi hại công pháp thần phong điểm một cái là ma tâm trùng đạo đại pháp ta đang do dự muốn hay không tu luyện lục hữu vi nghe xong mở to hai mắt công pháp này ta nghe nói còn không có bất luận kẻ nào luyện thành qua sư tôn như thế nào chuyển cho sư vinh đồng thời trên mặt hắn vẽ thất vọng cũng chợt lóe lên nguyên bản lục hữu vi còn muốn lấy cùng tần phong tại trong â m thầm lẫn nhau trao đổi về âm t h u t ề n âm thượng nhân chuyển dạy công pháp đâu a sư lệ đối với đây ma tâm trùng đạo đại pháp cũng có hiểu biết thần phong biết lục hữu vi đây người rất biết giải quyết giao hữu rất rộng biết rõ tuyệt đối so với hắn cái này cả ngày cầu trong nhà nhiều người cỡ nào lục hữu vi điểm một cái nghe nói môn công pháp này là một vị thượng cổ tu sĩ đang nhìn qua cái kêu đạo tâm trùng ma đại pháp sau thôi diễn đi ra bất quá thiên ma môn đạo tâm trùng ma đại pháp mặc dù có tiếng k h ó luyện từ xưa đến nay còn có như vậy mấy người luyện thành mà sư m i n h ngươi bộ này ma tâm trùng đạo đại pháp nhưng xưa nay không có một người luyện thành qua thậm chí bao gồm sáng lập pháp này vị kia cổ tu sĩ mình cuối cùng cũng là tàu hòa nhập ma mà chết t ầ n phong nghe xong trong nháy mắt hít vào một nguồ khí lạnh m a trong bất i t chi tu luyện xuống bất giác thiên vũ phi chu đã đến tầm thiên phượng tần phong theo đám người từ trong thuyền sau khi xuống tới phát hiện sắc trời đã là hoàng hôn nặng nề trước mắt tầm tiên phường một mảnh đèn đốt s á n g trưng khắp nơi du khách như dệt lại so ban ngày còn muốn náo nhiệt mấy phần chương hai mươi bảy t ạ n g tinh gác quang hoa lưu t r u y ề n mê ly như ảo trong bóng đêm tầm tiên phường khắp nơi sáng như ban ngày tần phong phát hiện trong màn đêm tầm tiên phường cùng ban ngày tựa hồ hoàn toàn đó là hai cái khác biệt địa phương ví dụ như hắn lúc này ngẩng đầu nhìn nơi xa có mấy tòa ban ngày chưa thấy qua kiến trúc lơ lửng giữa không chúng phát ra đủ mọi màu sắc qua mang tu sĩ vãng lai như thoi đưa lục hữu vi tựa hồ nhìn ra tần phong nghĩ hoặc sư h u n h đây chính là tầm tiên phường động tiêu tiền thiên hồng nhất tiếu nghe nói chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch thậm chí có thể làm cho kim đan tu sĩ đến b u ồ i ngủ ta muốn hay không cũng đi vui vui lên thần phong lộ ra không thể tưởng tượng nổi t h ầ n sắc kim đan tu sĩ tại rất nhiều nơi đã là một chỗ hồng chủ coi như đặt ở chúng ta u minh tông cũng là tuyệt đối tông môn trụ cột làm sao có thể có thể chịu khuất lục làm loại kia câu làm lục hữu vi cười cười ta đoán là cầm cố lại tu vi t u binh lại có lẽ là dùng bí p h á p gì cưỡ ép tăng lên tới kim đan kỳ a ai biết được cũng cho tới bây giờ không ai quan tâm dù sao thiên hồng nhất tiếu bên trong xác thực có kim đan đầu bài chính là tần phong n g đảo, đảo dự định đem trên người mình linh thực một nửa bán cho chân bảo các lưu lại một nửa đem đến từ mình bày quậy bán hàng liền có thể hoa cỏ hương thơm tiên nhạc trầm đồng càng có xinh đẹp thị nữa khuôn mặt tươi cười đó lấy đây chân bảo các quả nhiên không giống bình thường gần nhất tầm tiên phường đạo môn tu sĩ tựa hồ so trước kia nhiều không ít lục h ư u vi nhìn tại chân bảo các bên trong chọn lựa pháp khí mấy vị nữ tu l ô ngày m không khỏi nữ h một cái tầm tiên phường bên trong mặc dù cấm chỉ từ đấu vô luận ngươi là ma tu vẫn là đạo môn đệ tử hay là yêu tộc quỷ tu đều có thể tùy ý xuất nhập nhưng nơi này dù sao lân cận u minh sân mạch là ma tu địa bàn bình thường xuất hiện ở đây đạo môn tu sĩ có thể nói ít đến thương cảm gần nhất lại bỗng n h i n so thường ngày tăng nhiều không ít bất quá việc không liên quan đến mình tần phong lục hữu vi đều không làm sao để ở trong lòng tấn phong rất nhanh liền đem muốn bán linh thực đều tuột tay bán cho t r â n bảo cát toàn bộ quá trình không có h ù dọa bất kỳ gọn sóng tổng cộng thu được hai mươi ba khối nhị giai linh thạch bởi vì hắn bán băng ve hoa trăng lưới liềm thảo chợ cây đều không phải là cái gì hiếm lạ chi vật t r â n bảo các người thấy cũng nhiều đi trên người hắn ngược lại là có một ít dựa vào màu lam linh dịch tăng quen mà đến ngàn năm hoàng t ì n h nhưng lo lắng lây ra bán sau có thể sẽ gây nên người bên cạnh đặc biệt chú ý liền không có việc gì liền ăn được một khối dùng để cải thiện tự thân thể chất cũng không muốn để lộ ra dẫn tới vô cớ tham tự giác hầu bao trống đứng lên tần p h o n g liền cùng lục hữu vi tại chân bảo các bên trong đi dạo đứng lên dự định mua lấy một hai kiện pháp khí pháp khí loại vật này là không có tu sĩ sẽ ngại nhiều mua được bình thường có thể sẽ không cần đến nhưng đến thời điểm k h e n chốt có lẽ liền có thể cứu mình tính mạng với lại tần phong phần lớn thời gian đều dùng tại khổ tu công pháp bên trên một mực nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác gan toàn hắn luôn cảm giác mình thủ đoạn bảo mệnh thật sự là quá đơn đ i ệ u một chút tới tới đi đi liền cái kia chỉ là hai ba dạng long lân tiên thanh đồng hộ tâm kính ngân cổ tụ huynh kiếm huyền âm hồ lô các loại phụ trị cỡ nhỏ phát trợ giống như cũng không tính thiếu đi bất quá cuối cùng tần h phong vẫn là vung tay lên bỏ ra gần hai mươi khối nhị giai linh thạch mua một kiện tơ tằm y giáp mặc lên người đông ấm hẹ mát có cực giai phòng hộ hiệu quả một ngày này tần h phong ngự kiếm đi tới tông môn cựu u phong ngọn núi này linh khí tại u minh quỷ tông bên trong nhất là dồi dào là trưởng môn cùng đông đảo t r ư ở n g lão chân truyền đệ tử chỗ cư trụ tần h phong sở dĩ sẽ tới đây cựu u phong đến là bởi vì nơi này có tông môn tạm kinh cắc mà theo quy củ nội môn đệ tử tại đột phá đến nhập đạo kỳ về sau có thể miễn phí tiến vào tạm kinh cắc lần một học tập ba tầng lầu các phía dưới tùy ý một bộ công pháp đây chính là cái cực kỳ khó được cơ hội nếu như đổi tại bình thường phổ thông đệ tử muốn vào tạng kinh các cần hao phí trọn vẹn một nghìn điểm tông môn công tích mới được đương nhiên nếu như là chân truyền đệ tử nói hàng năm đều có một lần miễn phí vào tạng kinh các cơ hội chỉ dựa vào cái đặc quyền này liền không biết tiện sát bao nhiêu người khi tần phong đi vào tạng kinh các thì thấy cực kỳ chống trải nội bộ chỉ có mấy người đi lại cổng phụ cận một tấm trên ghế mây ngồi cái tóc thai bù sủ để cho người ta xem thường diện m ụ bà lão tần phong đang muốn tiến lên hỏi thăm bà lao đông nhiên ngẩn đầu lên đúng là cái đầu lâu trống rông trong hai mắt nhảy lên màu lục hòa diễm phát ra một trận khàn khàn âm thanh chuyện gì t ầ n phong bị giật này mình nhưng rất nhanh liền chấn định lại tiền tiền bối đệ tử là vừa đột phá nhập đạo kỳ nội môn đệ tử không biết có thể ở trong tàng kinh các đợi bao lâu bà lao đưa tay vung lên một cái ngọc đồng liền bay đến tần phong trước mặt nhiều nhất đợi một canh giờ cho phép dùng ngọc đồng khắc lục bốn tầng trong vòng tùy ý một môn công pháp mang đi canh giờ vừa đến liền lập tức rời đi nếu không sẽ bị phạt đi quặng mỏ lấy quặng t h á n ba dứt lời lại lần nữa túi đầu ngủ say đứng lên một bộ có khí vào không có khí ra bộ dáng tần phong nghe nói người này trong môn bối phận c ự cao c nào dám quá nhiều cái g i à y gỡ xuống ngọc đồng về sau liền vội vàng thẳng tới lầu bốn mà đi hắn đã sớm nghe người ta nói qua tạm kinh c ấ p một hai tầng đều là chút pháp khí cùng vật liệu lệ khí tầng thứ ba cất giữ phạm là tục tam quan công pháp tầng thứ tư mới là thích hợp nhập đạo kỳ tu luyện công pháp đến đệ tứ tửng phóng nhãn nhìn lại từng cái trên giá gỗ bày đầy điện tịch rực rỡ môn màu nhìn thấy người hoa mắt vốn là có chút lựa chọn khó khăn chứng tần phong trong lúc nhất thời càng là thấy có chút trợn mắt đây nên đánh cái kia một bộ công pháp một canh giờ thực sự quá gấp gáp căn bản vốn không tha cho hắn tuyển chọn tỉ mỉ. Thần h p o lúc m t h ấy ở giữa hơn phân nửa thời điểm tần phong hai mắt đ ỗ n g nhiên dừng lại tại một bộ công pháp bên trên ưu hồn quỷ bộ lật ra nhìn mấy lần thấy là một môn tương đối huyền diệu đột pháp tu luyện tới chỗ cao thâm thì đã có thể gọi ra cùng mình dung mạo cùng loại quỷ ảnh mê hoặc n g h h nhân cũng có thể một đồn hơn mười dặm quả thật bảo mệnh thật kỹ chỉ là rất hao tâm tổn sức biết không có cách nào liên tục sử dụng liền nó t ầ、so、cây cây ngày nay tần phong đang tại lê hoa dưới cây một mình pha trà đọc sách một lần tình cờ ngẩng đầu phát hiện trên cây lại còn có một cái ngũ thải ban lan hồ điệp nằm ở nhụy hoa bụi bên trong không có rời đi đây thật là kỳ mặc dù đây khỏa dị quả thụ vừa nở hoa thời điểm hấp dẫn rất nhiều ông mật hồ điệp đến h ú t mật nhưng hạ thiên qua đi ông mật hồ điệp liền trên cơ bản toàn bộ không thấy bóng dáng dường như cùng nhau bay hướng càng ấm áp địa phương đi duy chỉ có đây một cái hồ điệp vứt ở chỗ này ngựa nhớ chuồn không đi trời đông giá rét sắp xảy ra đến lúc đó con này hồ điệp khẳng định sẽ bị chết cóng tần phong nghĩ như vậy lắc đầu không tiếp tục để ý tới nó tiếp tục đọc lấy trong tay thư t ị t hô hấp lư ở giữa vào đan điển ngọc trì thanh thủy quán linh dễ lục sư minh, lục sư minh. lúc vừa đọc vừa mê mẩn lục hữu vi chợt vội vã đẩy cửa vào từ khi thần phong tuyên bố thành công đột phá nhập đạo kỳ về sau lục hữu vi liền lần nữa cùng hắn quen thuộc đứng lên thường thường đến đây bãi phòng lục sư huynh hợp hoan tông tông chủ mang theo giới trướng trên trăm đệ tử đến nhà bãi sơn đã đến sẽ t i ê n điện ngươi làm sao còn an t o à n ở nơi này thần phong không hiểu ra sao hỏi hợp hoan tông người đến liên quan gì đến ta lục hữu vi kỳ quái nhìn hắn chầm chầm nhìn như thế nào không quan hệ hợp hoan tông nữ đệ tử đông đảo lại am hiểu hợp tịch con đường tu luyện là toàn bộ tu chân giới công nhận tuyển hảo đạo lữ hiện tại khó được chủ động đến nhà. chẳng phải là chúng ta cơ hội t r ờ i cho tần h phong nghe xong đầu tiên là bị hắn nói đến có chút tâm động nhưng rất nhanh liền kiềm chế lại mình viên kia sao động tâm lắc đầu nói các nàng dù sao chỉ chỉ là trăm người mà bản môn đệ tử lại có hơn bạn rõ ràng là tăng nhiều cháo ít nếu như cưỡng ép t i ế n tới chỉ sợ dễ dàng phát sinh xung đột với người khác ta nhìn vẫn là thôi đi lục h ư u vi lại khuyên vài câu thần phong vẫn là không có đáp ứng nếu như bởi vì nữ nhân mà cùng người khác tranh giành tình nhân ra tay đánh nhau vậy nhưng thật sự là quá hồn phí cuối cùng lục hữu vi chỉ có thể bất đắc dĩ bông tiếng thở dài tự lo ngồi xuống có chút buồn nói sư huynh ngươi cả ngày có đầu rút cổ tại trong nội viện này khổ tu coi là liền có thể không tranh quyền thế há không biết có đôi khi ngươi không gây phiền thoái phiền phức nhưng cũng biết chủ động tìm tới cửa tần phong thấy hắn tựa hồ trong lời nói có hàm ý liền để sách xuống tịch nghiêm túc hỏi chỉ giáo cho lục hữu vi cầm lấy ấm t r à cho mình châm một c h é n t r à ta cũng là nghe người khác nói tựa hồ thanh liên kiếm tông tam thanh đạo môn vô trần quan trờ huyện môn đại phái cố ý muốn vây công ta u minh tông bức bách chúng ta giao ra năm đó từ không động sơn đạt được rất nhiều phát bảo t ầ n phong trong lòng giật mình lại có dạng này sự tỉnh sợ không phải nghe nhầm đồn b ậ y à? lục hữu vi nói không rõ như thế nào dậy sóng trước đó ta đã sớm b u ồ n bực u minh sơn m ạ c h phụ cận đạo môn tu sĩ so thường ngày nhiều không ít hiện tại xem ra sợ không phải chút điều tra tình báo ngoài ra cái kia không động sơn kim môn đạo tàng nghe nói thoạt đầu là cái kia vô trần quan chủ tính hồi lâu nhưng tại tối hậu con đầu lại bị chúng ta u minh tông chặn ngang một l ạ c h đến cái đ o ạ t thức ăn trước miệng cọp c ấ p đi không ít bà bối vô trần quan như vậy ghi hận trong lòng ý đồ trả thù cũng là hợp tình lý sự tình tân phong thấy lục hữu vi nói rất có lý có theo biểu lộ từ, từ trở nên nghiêm túc đứng lên nếu như các đại đạo môn liên thủ xâm phạm toàn bộ u minh quỷ tông bấp bên nguy hiểm mình chẳng phải là cũng đồng dạng có nguy hiểm đến tính mạng cái gọi là thỏ không có ba hang có lẽ hẳn là thay một chỗ động phủ hắn ra lấy thuận tiện tùy thời chạy trốn mới được lục h ư u vi nói lên vừa rồi những cái kia vốn là muốn kích thích tần phong đầu trí để cho hắn đừng cả ngày t r ỗ ở ở trong viện cùng hắn thêm ra đi bên ngoài hoạt động một chút nào biết tần phong đầu tiên muốn nhưng lại như thế nào chạy trốn t r ố n đi chờ lục hữu vi một thân một mình đi gặp tiên điện thông đồng hợp hoan tông nữ tu về sau tần phong liền tới xuống đất trong mặt thất từ trong túi chữ vật lấy ra một bó dâu vàng quần, đầu trong vòng mấy trăm con màu bạc cổ trùng n g a o n g a o phụ thân mà lên từng ngụm từng ngụm thôn vệ lên những cái kia tơ vàng c h ổ n đến chỉ qua chỉ c h ố c lát liền ăn sạch sẽ đầy mấy trăm con màu bạc cổ trùng là những năm gần đây tần phong chiếu vào tiền hướng cổ bí điện một chút xíu bồi dưỡng ra đến tuyệt đối là hắn một đại át chủ bài so sánh đáng tiếc là những n à y cổ trùng mặc dù cũng chia được cái nhưng nếu để cho bọn chúng giao hợp đẻ trứng không chỉ có tự thân thế lực lớn tổn hại chỗ sinh trứng ấp trứng da cổ trùng cũng tương tự sẽ uy lực giảm nhiều căn bản vốn không nhìn điều động đây là bởi vì cổ trùng cùng ong mật có chút cùng loại, phong, có phong hậu cổ có cổ về sau chỉ có cổ sau chỗ sinh chứng ấp trứng da cổ trùng mới có thể uy lực không giảm cho nên trừ phi tần phong có thể tìm tới hoặc đ ổ i dưỡng da cổ về sau nếu không những n à y trước mắt những n à y cổ trùng đó là chết một cái thiếu một cái n u ô i n ấ n g xong cổ trùng về sau tần phong đang muốn rời đi mật thất đột nhiên những n à y ngân cổ trở nên cực kỳ sao động tiếp lấy lại không nhận hắn khống chế lẫn nhau cắn xé đứng lên tần phong giật mình đang muốn nghĩ biện pháp n g ă n lại đã thấy thôn vệ xong một cái đồng bạn ngân cổ trên cánh nhiều loang lộ kim tinh đây là tần phong lập tức dừng động tắt lại lúc này mới nhớ tới theo tiên cổ bí điện ghi chép cổ trùng loại vật này lúc đầu tiên tinh chính là muốn lẫn nhau mà tại nuốt đồng loại về sau thường thường có nhất định tỷ lệ có thể để thăng phẩm chất cuối cùng từ ngân cổ lộ sắt thành kim cổ mà kim cổ thế nhưng là có đánh giết kim đan kỳ tu sĩ、si、năng lực cổ trùng có thể nói một nghìn cái ngân cổ giá trị cũng không nhất định có một cái kim cổ lớn như vậy mấy ngày qua đi những n à y cổ trùng rốt cục đ ỉ n h chỉ lẫn nhau nuốt đến tận đây gần tám trăm n g â n cổ đã chỉ còn bốn trăm khoảng vừa v ặ n thiếu một nửa bất quá mặc dù m ỗ i cái ngân cổ trên thân đều nhiều chút màu vàng điểm lầm tấm uy lực tăng cường không ít nhưng đến cùng vẫn là không có một cái hoàn toàn lộ sắt thành kim cổ lệnh tấn phong thất vọng xem ra muốn bồi dưỡng được kim cổ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản còn muốn một đoạn đường rất dài muốn đi trong bất chi bất giác đã là tháng c h ạ p trời đông giá rét tuyết lớn ngập núi tần phong mặc áo tơi b ư ớ c lên phong tuyết một bên uống cựu chế hoàng tinh rượu một bên tại một mình bên hồ nước bên trên thả câu làm vui hắn gần nhất tu luyện lại gặp bình cảnh tâm tình lo nghĩ bởi vậy cần t h ô n g qua dạng này hoạt động đến hóa giải một chút tự thân cảm xúc con đường tu chân đằng đám giải nếu như không hiểu được vừa làm giải ép chỉ sợ rất dễ dàng liền sẽ rơi vào cùng tạo vũ đồng dạng hạ tràng đến trưa tuyết rơi đến càng lớn tần phong đã câu được ba đầu ly ra mật lý lúc này mới vừa lòng thỏa ý sách thùng mà về, dự định trở về nướng khi hắn đến cửa đ ì n h viện lúc trước chợ phát hiện tựa hồ có đồ vật gì tại gốc kia đại cây dâu bên trên bỏ qua bỏ lại đi qua nhìn kỹ đúng là một cái băng tuyết đồng dạng trong suốt tạm trùng h ắ c dị quả trên cây đến một cái đ ổ thừa không đi ngũ thải hồ điệp viên này cây dâu bên trên lại xuất hiện một cái băng tạm thật là chuyện lạ liên tục tần phong lắc đầu cũng không có quá nhiều để ý tới đẩy cửa vào nhà làm hắn cá nướng đi Trưng tây, rằm động. mạng sơn, nối ngang đông mây bay bách liế phóng qua mấy chỗ khúc khe sổ băng suối trèo lên một dây n ú i đến tại đây linh bên trên tần phong vừa đi vừa nghỉ khi thì ngắt lấy dự thảo khi thì tại phù hợp địa phương g e o xuống một chút linh thực căn bản vốn không vội vã đi đường như thế đi nửa ngày rốt cục lên tới tuyệt lĩnh c h i đ ỉ n h nhưng thấy bốn phía cảnh vật thu thắng chỉ là phía trước đã không thấy con đường người bình thường đến nơi này cũng chỉ có thể quay đầu trở về tần phong lại đẩy ra trước mắt rậm rạp lao đẳng từ một cái hình như đá ngao cửa hàng xuyên qua phía trước rộng mở trong sáng yên lam tứ hợp vậy mà có động tiền khác nơi này tên là mây bay động là tần phong suy nghĩ hẳn là thọ k h ô n có ba hang về sau c ô ý tuyển chọn tỉ mỉ một chỗ biệt thự đ â y tám trăm dặm bách mãng sơn ở vào u minh sơn mạch phía đông ngự kiếm phi hành cần năm ngày mới có thể đến đối với tần phong đến nói xem như không xa không gần một chỗ chính yếu nhất là nơi này có tiếng sản xuất các loại cổ trùng tần phong cũng là mang thai một phần ước mơ hy vọng có thể ở chỗ này tìm tới cổ sau về phần tần phong hiện tại ở mây bay động tựa hồ là một chỗ tiền nhân mức bỏ đ ộ n g phủ nếu như không phải h ắ n hái thuốc thì ngẫu nhiên phát hiện dấu ở dây leo đằng sau cửa hàng tuyệt đối sẽ không phát hiện như vậy một cái nơi yên tĩnh x u y n qua dây leo cửa hàng lại đi đến hơn trăm vân dây mới thật sự là động phủ lại môn giống một h ổ một gấu đ ỗ n g nhiên từ trong động nhào đi ra lại bị tần phong một trưởng vô ngã xuống đất nổi giận nói nghiêm xúc cũng không nhìn ta là ai nguyên bản còn hung ác vô cùng một h ổ một gấu đang nhìn thanh tần phong về sau lúc này mới như x ư ơ n g đánh quả cả đồng dạng i ựu xịu xuống tới ngoan ngoan trốn đến một bên đi gấu là băng xí、si、hùng bi cũng chính là tần phong năm đó từ trong truy ma cốc ôm ra cái kia gấu nhỏ bây giờ bị hắn mang đến nơi này trông coi độc phủ về phần đầu này lá hổ thì là một đầu phổ thông bạch hổ bởi vì tần phong phát hiện mây bay độc thì đầu này bạch hổ liền sinh hoạt tại này động bên trong tần phong cũng không tốt đuổi nó đi thế là tại đưa nó hàng phục về sau liền cũng làm cho bạch hổ lưu lại cùng băng sĩ hùng bi cùng một chỗ giúp hắn trông coi đậu phủ tiến vào trong động bên trong sáng vô cùng tổng cộng có chín gian đậu thất bàn đá ghế đá giường đá đầy đủ mọi thứ đáng tiếc nơi này trước kia tựa hồ là một người bình thường ẩn cư chi địa mặt thôi tần phong đã sớm đem trong trong ngoài ngoài lục soát mấy lần cũng không phát hiện bất kỳ tu sĩ nào đạo tàng động phủ đằng sau vừa vặn thông hướng một chỗ sơ cốc tần phong lúc này đã đang trong cốc mở ra một mảnh linh điển trồng lên rất nhiều linh thực huyện âm núi trong sân những nhân s ô n kia hoàng tinh tức thì bị tần phong toàn diện cấy ghép tới. mặc dù nơi này linh khí kém xa huyền âm dưới núi nhưng nhân sâm hoàng tình cái này cây đối với linh khí yêu cầu nhất không giảm cứu chỉ cần hoàn cảnh thích hợp liền có thể về phần khác các tạm thời không động dù sao đây mây bay động nói cho cùng cũng chỉ là với tư cách một chỗ biệt thự mà thôi tần phong cũng không có đem tất cả vốn liếng đều chuyển đến nơi này dự định giữa trưa tần phong ngồi tại một cái cây trước vật công sau một hồi trong tay kết tấn r ộ i ra n ă m chỉ chụp vào trên cây trên cây thảo m ộ t tinh hoa một trận phun trào một lát sau một cái xanh tươi mơn mận tiểu trâu liền trôi lơ lưng ở tần phong trước mặt tần phong đem tiểu trâu thu tại trong hộp gỗ lại đi hướng một cái khác cây đại thụ theo thứ tự thi pháp liên tiếp thu hoạch mười mấy lục trâu mới trở lại trong linh điển hắn đem những cái kia cỏ cây tinh trâu đều ném không trùng sau đó mười ngón phát ra ánh sáng nhạt phi tốc biến ảo vạch ra từng đạo linh thi đem lục trâu từng cái xoắn nát một cỗ nồng đậm cỏ cây linh hơi thở trong nháy mắt như thiên nữ tán hoa đồng dạng từ không trung tản mắt ra giải xuống tại đồng ruộng thổ n h ư ỡ n g bên trong t ừ dưỡng từng cây linh thực tần phong vừa rồi thi triển công pháp tên là huyền minh thảo mộc quyết là ưu minh quỷ tông có một linh thực phu loại pháp quyết có thể trực tiếp rút ra thực vật bên trong thảo mộc tinh hoa sau đó dùng đến m ô n pháp quyết này xem như linh thực loại công pháp bên trong tương đối bá đạo tần phong cũng đã luyện tới tầng thứ ba hiệu quả mười phần rõ rệt lúc này tần phong đống nhiên ý tưởng đột phá t nói nếu như đem đây huyền minh thảo mộc quyết cải tạo một cái phải chăng có thể từ rút ra thảo mộc tinh hoa chuyển thành rút ra tu sĩ chân nguyên sau đó để bản thân sử dụng hắn lập tức bị mình ý nghĩ này giật nảy mình như thế nào đột nhiên sinh ra như thế tả tính ý nghĩ tần phong cười khổ lắc đầu tiếp tục dụng tâm chăm sóc lên trong ruộng linh thực mặt trời lặn thời gian tần phong đang chuẩn bị nâng lên cái quốc hồi đặc vụ chợt thấy một chỗ trên đất chống t o á t ra một mảnh cây đến trong nháy mắt dị hương tập kích người dạng này tình hình tần phong cũng không phải lần đầu tiên gặp nếu không cũng sẽ không đem vùng đất kia trống không cái gì đều không trồng những n à y cây tên là ích tả thảo hình lá như kiếm bình thường thâm tàng dưới mặt đất trong vòng một năm chỉ đ à o được m ộ ư ơ i sáu lần là luyện chế hoàn hồn đan nguyên liệu chủ yếu ích tảo t h theo năm khác biệt nhan sắc cũng sẽ có điều khác biệt năm trăm năm phần phía dưới đều là màu lục vượt qua năm trăm năm tắc sẽ biến thành màu trắng sưng là bạch trừ tả mà nếu có đã ngoài ngàn năm lại sẽ biến thành toàn th với lại truyền thuyết bên trong một vạn năm phần x tà thảo là trong trắng lộ hồng tên cổ đỏ trắng trừ tà nghe nói có thể luyện chế trừ tà thần đan chỉ ăn bên trên một viên liền có thể trưởng sinh bất lao đương nhiên đây chỉ là lưu truyền tại cổ tịch bên trên truyền thuyết mà thôi ai cũng chưa thấy qua cái k i a đỏ trắng trừ tà lại càng không biết cái gọi là trừ tà thần đan làm như thế nào luyện tần phong trước mắt những này x tà thảo đại bộ phận đều là màu trắng hẳn là cũng có năm trăm năm trở lên bất quá tần phong còn không có ý định lập tức đắt lấy muốn đợi bọn chúng phiếm hồng về sau lại hái tới luyện chế hoàng h ô đan đây chính là tuyệt hào ch bởi vì đây í c tà thảo một khi nhân thủ liền sẽ giảm linh khí bởi vậy tần phong cũng không có tùy tiện tiến lên xem xét chỉ xa xa đánh giá một hồi liền tự lo hồi động phủ đi ngày n à y tần phong đang chuẩn bị rời đi mây bay động trở về u minh sơn đột nhiên bên thai chuyển đến một trận hài nhi khóc nỉ non âm thanh tần phong hạ xuống phi kiếm rất nhanh liền nhìn thấy một đầu trong núi trong khe nước có cái c h ậ u gỗ bị tảng đá c ả n lại bên trong đang nằm cái hoa hoa khóc lớn em bé mà lúc này vừa lúc cũng có một đầu sói đói tìm theo tiếng mà đến chính mở ra miệng to như t r ậ máu hướng phía cái kia em bé đánh tới nghiêm xúc chớ có đả thương người tần phong hét lớn một tiếng t u hóng ánh kiếm sớm hóa thành một đạo thanh quang bay ra trong n g á y mắt đem sói đói chém thành hai đoạn tần phong sau khi hạ xuống đi qua đem em bé ô m lấy thấy là cái bé gái trên cổ treo khối trường mệnh hóa khóa lại có khắc lạc dao hai chữ ngoài ra lại không bên c ạ n h v ậ t hoa hoa em bé tiếng khóc cực kỳ v a n g dội để tần phong cảm giác màng nhĩ đều nhanh xuyên qua nhất thời lông mày cao chặt hắn cũng không tâm tư nuôi dưỡng cái này h ả i nhi bất quá như vậy đem người ném tần phong không phải sắt thạch tâm trả người cũng đồng dạng làm không được thế là hắn đem hải nhi thả lại tấm bảng gỗ ngay cả người mang bùn ông l dọc theo dòng suối một đường phi nhanh nhìn có thể hay không tìm tới nàng phụ mẫu chương ba mươi bằng h ư u thần phong tìm khắp phát hiện em bé phương viên trăm dặm t r i địa cũng không có phát hiện bất kỳ em bé phụ mẫu tung tích đây nên làm thế nào cho phải thần phong có chút trận tròn mắt suy nghĩ một hồi thần phong nghĩ đến mình một người bạn t r ầ m tam lương thế là hắn có chủ ý ngự kiếm hướng đại hoàng sơn bay đi gió xuân h ư u h ư u giấy trắng bay lên đ ầ y trời t r ầ m tam lương tại một tòa ngôi mộ mới phía trước đứng hồi lâu cùng thôn những người khắc tắc đã từ từ xa lên nhao nhao nghị luận đây trầm ra nương tử thật không hổ là đắc đạo tiên cô Cái kia ba trầm đều đã những nàng lời này theo dõi chuyển ư v vào trầm tam lương bên hai bất quá nàng nhưng không có mảy may tức giận chỉ vì dạng này nói nàng những năm gần đây đã nghe qua vô số lần đặc biệt là trước kia trầm tam n ư ơ n g công công bà bà cơ hồ mỗi ngày đều muốn lại ngài ai oán vài câu đ á n g tiếc, hiện tại không chỉ có n à n công công xuống ngay ngồi g cả phịch bà bà đã xuống mổ, ngay cả ngồi phịch ở t r ê n giường mấy c h ụ c năm trượt p h c ũ n g một mươi ệ n h hô. ô Mà chầm tam n mình, g mắt một khỏe t đã có ế n nếp nhăn, kỳ tầng h không trẻ. Nàng hiện tại là tình hồn ự c cũng Nàng trẻ. tại t là tu vi đã đang đ â y đạo giống như hồng câu đồng dạng cửa hải trước dừng lại quá lâu quá lâu cốt linh đều nhanh bảy mươi tuổi mặc dù tu sĩ bình thường đều có thể sống lâu trăm tuổi nhưng chỉ cần sáu mươi tuổi thoáng qua một cái trên thân khí huyết liền sẽ kịch liệt suy yếu trước kia đều không có thể đột phá hiện tại liền càng thêm không thể nào c h ồ n tam lương mình kỳ thực đã đối với trùng kích nhập đạo kỳ hoàn toàn không ốm bất kỳ hy vọng chỉ là nói đồ xa vời trước k i a đẻ ở trên người xiềng xích lại toàn cũng bị mất trong lúc nhất thời nàng ngược lại cảm thấy mê man không thôi không biết nên làm cái gì mới tốt đ ỗ n g nhiên một cái con hạc giấy bay tới đứng tại trầm tam lương trước mặt nàng đem con hạc giấy tiếp nhận mở ra nhìn thoáng qua lập tức tinh thần chấn động lai vân chu hướng ngoài thôn bay tới tần đạo hữu không biết tìm ta chuyện gì trầm tam lương rất nhanh gặp được tần phong bất quá lúc này nàng đã không còn dám gọi tần phong là tiểu tử năm đó vương hắc hổ đối nàng từng bước ép sát gần như không cho bất kỳ đường sống vẫn là may mắn tần phong xuất thủ tương trợ mới dẻ than nhưng vượt qua nguy cơ từ đó trở đi trầm tam lương liền đối với tần phong nhiều hơn mấy phần sùng kính bất quá nói đi thì nói lại từ khi lần kia sự tình về sau hai người ngược lại là đã có chừng ba mươi năm không có gặp mặt thần phong đem trong lồng ngực em bé đưa ra ngoài đứa nhỏ này là ta từ giã ngoại nhận được ta không tâm tư nuôi nàng trầm đạo hữu có nguyện ý hay không thay nuôi dưỡng nếu như không muốn ta liền tùy tiện cho nàng tìm một gia đình tốt trầm tam lương đem hải nhi ôm trong ngực tiểu hài lập tức đối nàng lộ ra khuôn mặt t ư ơ i cười với lại cười đến khoa tay một chân lộ ra mười phần vui vẻ trong lúc nhất thời trầm tam n ư ơ n g ở sâu trong nội tâm phản phất đ ố n g chốc bị đánh trúng vào muốn đều không có suy nghĩ nhiều liền nói đứa nhỏ này cùng ta có duyên liền để ta đến nuôi nàng a thần phong nghe xong lúc này mới thở dài một hơi có trời mới biết từ bách mãng sơn bay tới đại hoang sơn trong mấy ngày này hắn l à như thế nào sống qua tới mang t i ể u hài thực sự quá tra tấn người hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi lẫn nhau tố ly biệt những năm này cảnh ngộ bởi vì không có vương hắc h ổ gây khó khăn đủ đường lại có ly giang bạch lý đầu này tài lộ trầm tam lương rất là qua một đoạn thư thái thời gian tu vi cũng một lần tăng vọn không quá gần đến ly giang bạch lý chỗ đầm nước đã bị người khác phát hiện rất nhiều người chen chúc m à t ớ i chỉ thấy lợi trước mắt hiện tại ngay cả cá bột đều tuyệt chủng với lại trầm tam nương tu vi thật lâu vô pháp đột phá bên người trí thân lại liên tiếp chết bệnh cũng làm cho nàng bị đà kích cho nên cả người đều có chút d ầ u dị không vui tấn phong lại nói vài câu ở giữa bạn bè trần an nói về sau liền muốn ngự kiếm rời đi chợt phát hiện trầm thôn bên kia giấy lên trùng tiên đại hỏa hắn có chút kỳ quái hỏi các ngươi trầm thôn là tại tổ chức cái gì khánh điện sao trầm tam nương một mặt mờ mịt không có a sau đó biến sắc hô to không tốt nói xong liền lái vân chu hướng phía thôn trang vội vàng bay đi chỉ chốc lát trầm tam nương nhìn thấy trầm thôn đã biến thành một mảnh b i ể n lửa mà tại thôn trang trên không nổi trôi vài mặt hắc phiên cờ bên trong hiện ra rất nhiều hung thần ác s á t quỷ hồn chỗ đến cả người lẫn vật đều là chết oan chết t h ủ n g hồn phách đều bị hút vào cờ bên trong nhìn từng cái quen thuộc gương mặt thảm t a o độc thủ trầm tam nương tức giận tới mức run r ậ y hô to một tiếng Ta ai ở chỗ này giết hại trong thôn dừng tay cho ta dứt lời tay nắm phụ t i ệ n n i ệ m âm thanh pháp quyết lại phát ra một tiết phi tốc đánh vào trong đó một mặt hắc phiên bên trên quỷ phiên cái này pháp khí sợ nhất thiểm điện. bị điện giật mang đánh chung cái kia mặt h ấ t phiên chỉ một thoáng quỷ khóc s ó i g ạ o tiếp lấy đốt cháy rơi xuống trên mặt đất mắt thấy là không có cách nào dùng nữa h ừ muốn chết một đ o à n trong khói đen toát ra một béo một gầy hai cái tu sĩ thần sắc hung ác nham hiểm nhìn c h ầ m c h ầ m chầm tam nương trong đó cái kia thân hình gầy gò người bỗng nhiên cười cười này nương môn không sai thập nhất sư huynh liền n h ư ờ n g cho ta làm lô đ ỉ n h như thế nào béo tu sĩ lại nói nàng hủy ta một mặt câu hồn cò đang muốn lấy ra tế luyện thành quỷ tướng như thế nào có thể làm cho c ù n ngươi hai người tùy ý trao đổi trầm tam nương sinh tử hoàn toàn không có đưa nàng để vào mắt Trần Tam Nương lúc ò n không xuống. Chẳng g khỏi chầm lẽ đ n g là hai á i này h ậ p đạo tu sĩ? Lúc n người gầy kia tu sĩ hh ắ ắ cười nói dạng này đợi tiểu đệ hưởng d ụ n g xong liền đưa nàng hồn phách rút ra hiến cho sư m i n h tế luyện câu hồn cờ chẳng phải vẹn toàn đôi bên cũng tốt vậy liền do ngươi đến động thủ đi nơi xa giấu ở chỗ tôi tần phong nhìn trước mắt một màn này trong lòng đang suy nghĩ nhìn hai người này phục sức đúng là ta u minh quỷ tông đệ tử một cái tịnh hồn đại viên mãn một cái nhập đạo sơ kỳ tu vi ngược lại là thường thường đem bọn hắn đánh chạy không khó lắm bất quá phải chăng muốn lần nữa là đây trầm tam nương xuất thủ chủ động t r e o c h ọ c người tuyệt không phù hợp tần phong bản tính giết vương hắc hổ lần kia chủ yếu là cảm kích trầm tam nương để cho mình được tụ hưởng kiếm mới phá lệ ra lần một tay mà bây giờ tần phong nghĩ đến nàng dù sao vừa thay mình giải quyết một cái phiền thoái lại quen biết lâu như vậy xem như mình số lượng không nhiều hiểu rõ bằng hữu thế là ngay tại cái kia g ầ y gò tu sĩ cùng t i ế u một tiếng thả ra một sợi dây thừng cuốn về phía trầm tam nương y đồ đem hắn trói lại thì k ô n g trung bỗng nhiên bay ra một đạo lăng lệ kiếm khí màu xanh nhanh như sao băng trong chóc mắt liền từ hắn cổ trộn tr Thứ nhân thân thể nhân người này chương ỗ thi thể cách rời, đầu n g ờ i r i x u ố đất. 14 sư đệ. Còn lại ba sĩ kinh hãi, đ ư tay mươi ộ t trở tại chiều, không chung những cái kia hắc không những phiên nhau nhau quanh hắn kia về, vón quanh tại hắn bên n g bay mốt thoái linh quốc tần phong chưa hề đi ra vẫn như cũ trốn ở trong rừng cách không ngự kiếm thẳng hướng cái kia béo tu sĩ béo tu sĩ rất nhanh liền đem ánh mắt nhìn về phía tần phong chỗ rừng cây cười lạnh một tiếng đem miệng há mở lại từ trong miệng bay ra một mặt cây quạt nhỏ đến Cây cây c đỏ đỏ lục lục béo tu sĩ hét lớn một tiếng lụa trắng cờ lập tức tràn ra trên dưới một trăm triệu bụi màu vàng xương đỏ thanh thế dọa người hướng phía tần phong bay thẳng quá khứ bất quá vừa bay đến một nửa béo tu sĩ chợt thấy phía trước có ngân quang chất động tiếp lấy liền nhìn thấy mấy chục cái phi trùng lại cắn xé mở hắn hộ thân phát thuẫn phát ra h o n g ngong tiếng tê ờ một cái liền bay nào tại hắn trên cánh tay trái、Ngay、ngắn cánh tay trong nháy mắt đã mất đi tri giác chuyển đến thẳng vào linh hồn đau đớn cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại cấp tốc héo rút lấy ngân cổ trùng n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng là người phương nào béo tu sĩ trong lòng hoảng hốt cắn răng một cái trực tiếp vung đao đem mình cánh tay trái chém tới sau đó hướng phía sau nhanh trong thối lui vài dặm hắn thấy đối phương phi kiếm lăng lệ lại hiểu được điều động cổ trùng cũng không phải dễ c h ơ i lại mình đã bị thương nặng liền ngay cả mang tương l ử i trắng cờ gọi h ồ i trong lòng đã có đi ý ta chính là bách mãng sơn chăm cổ đạo nhân thức thời lập tức cho bản đạo lăn xa một chút nếu không định dậy nguyên ế m thử cái kia trăm loại cổ trùng vệ thân tư âm thanh khẳng lại lơ lửng không cố định lệnh béo tu sĩ không khỏi lồng tơ đ ứ n g đấy thế là hắn không do dự nữa l ù a trắng cờ m ộ t quyền hóa thành đồng đậm x ư ơ n g đỏ hướng nơi xa bay trốn đi c h ó p mắt liền biên mất ở chân trời nhập đạo kỳ giữa các tu sĩ đánh nhau dù cho có một phương có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong nhưng muốn đem đối phương giết chết nhưng tuyệt không phải chuyện dễ ví dụ như trước mắt cái này béo tu sĩ mặc dù chỉ là nhập đạo sơ kỳ trên thân cái kia mặt trắng lăng cờ lại uy lực cực lớn tuyệt không phải bình thường vừa rồi nếu như không phải phóng ra mà là một mực lưu tại lo liệu trên tay tần phong ngân cổ liền căn bản không có khả năng trong khoảng thời găn căn xé mở hộ thuẫn trần n tam, tam nương nhìn ư trước mắt như nhân gian luyện mục đồng dạng thẩm ra thôn ánh mắt một mảnh ảm đạm nơi này đã hủy ta dự định rời đến một chỗ không có người nào địa phương an cư đem tiểu hoa này nuôi lớn thần phong nghĩ nghĩ t r lúc này thần i phong anh cái đã n không còn xưng hô cây này là cây lê bởi vì cây này ba trăm linh thụ linh mới nở hoa hoa nở sau trải qua xuân hạ thu đông mà không héo tàn không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể kết quả tuyệt không phải phổ thông cây lê có thể so sánh với lại tần phong còn phát hiện đây quả dị quả thụ tựa hồ còn có tụ tập linh khí hiệu quả dưới cây linh khí muốn so nơi khác r ồ i dào mấy lần cho nên hiện tại chỉ cần không phải tu luyện đặc thù công pháp hắn cơ bản đều sẽ lựa chọn tại dưới cây này đả tọa thổ nạp một cái ngũ thải ban lan hồ điệp từ trên cây bay xuống tới vòng quanh tần phong đỉnh đầu bay hồi lâu cuối cùng rơi vào hắn trên đầu gối một đôi cánh chấp chấp phiên không ngừng từ sáng sớm một mực tu luyện tới buổi chiều tần phong lúc này mới mở hai mắt ra đến đồng ruộn bốn phía đi lại giải sầu lúc này hắn thấy chỉ mấy ngày không có quản lý viện bên trong linh điển bên trên đã lâu rất nhiều có dại liền vung lên cái quốc trừ khởi thảo đến bất quá chỉ qua một hồi trong tay cái quốc vậy mà đứt gãy đi qua những năm này bồi dưỡng tần phong sân bên trong đây mây khối linh điển đã trở thành nhị giai linh điển mà trong linh điển thổ n h u n g theo phẩm giai đề thăng sẽ trở nên càng nặng nề phổ thông nông gia sắc quốc đã là không chịu nổi sử dụng cần đổi thành linh thực phu chuyên dụng pháp khí t o á i linh quốc mới được ân đi tầm tiên phường bên trong mùa một thanh tần phong sở dĩ có chút do dự là cảm thấy thái linh quốc tế luyện nhìn lên đến cũng không tính khó lúc ạ i này hắn tử tự quyết định chú ý luyện khí cùng chế phù đồng dạng đều cần dựa vào đại lượng kinh nghiệm tích lũy mới có thể có chỗ tâm đắc đã như vậy liền từ tế luyện đây toái linh quốc bắt đầu đi thế là tần phong đi một chuyến tầm tiên phưởng mua sắm hồi thanh đồng lĩnh viêm thiết khoáng bạc tùng cán các loại tài liệu bắt đầu cuộc đời lần đầu tiên luyện khí mặc dù là lần đầu tiên lệ u y n khí nhưng tần phong trước đây đã đọc qua đại lượng liên quan thư tịch xem như lý luận tri thức phong phú động thủ năng lực là không điển hình tần phong đầu tiên là dùng bữa đem thanh đồng đĩnh gõ thành cái quốc hình dạng một bước này không có gì khó sử dụng ra man lực đến chính là tiếp lấy tần phong cầm bút sát chậm rãi tại quốc hình thanh đồng đĩnh bên trên điêu khắc trận pháp đ ổ văn mặc dù t h á i linh quốc trận pháp đ ổ văn đều không khó nhưng cần độ cao tập trung tinh thần nếu như khắc sai một điểm khối này thanh đồng đĩnh coi như không còn giá trị rồi tại phế bỏ ba khối thanh đồng đĩnh về sau đi qua hơn hai canh giờ tần phong cuối cùng là thành công đem tổng cộng sáu cái trận pháp đồ văn khắc ở một khối thanh đồng đĩnh bên trên hội tần phong phun ra một ngụm trọc khí l a o trên c h á n mồ hôi chỉ cảm thấy có chút tâm mệt mỏi bất quá bây giờ còn không phải nghỉ ngơi thời điểm trong lòng bàn tay phát ra một đoàn chân nguyên chỉ hỏa bắt đầu nung khô thanh đồng đĩnh đem phía trên trận pháp đồ văn tạo hình cố định về sau tần phong lấy ra một khối nhị giai linh thạch đặt ở trong mắt trận trong lúc nhất thời quốc hình thanh đồng đĩnh bên trên đột nhiên sáng lên một vòng như gọn sóng quang mang từ quốc thân hiện lên nguyên bản lộ ra có chút thô g á p thanh đồng đĩnh lập tức trở nên cực kỷ bóng loáng sáng lo Thoái l về sau tấn á c phong liền đem thanh đồng đĩnh đ e m tới trong hồ nước đi tính đưa ba ngày lần nữa vớt lên đến về sau lại chen vào đã sơn chuẩn bị kỹ càng bạc tùng cán đi tới tràn đầy cỏ dại trong linh điển một cái cuốc xuống dưới cuốc thân hơi dung nhẹ nhõm mang theo khối lớn bùn đất t ầ n phong túi đầu nhìn lại trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng chỉ thấy vừa rồi lật lên thổ nhuộm phụ cận linh k h í đã bị chấn động đến đều đều tư tán không thể nghi ngờ có thể làm cho cây càng tốt hơn hấp thu xem ra đây toái linh quốc quả n h i ê n danh bất hư chuyển không có bổn phí hắn một phen vất vả tế luyện chương ba mươi hai lục phái đạo môn lại là một năm giữa hệ thời tiết ngày này tần phong nằm tại cây dâu bên dưới hầm mát t h ư ờ n g bạch hai viên từ trong hầm băng mang tới khối băng đem một chút linh quả đặt ở băng bên trong bưng tới lục hưu vi lấy ra linh quả ăn mấy cái đột nhiên hỏi sư huynh đây hai cái con vượn mặc dù dị thường linh tính dù sao không bằng người sai sử đến c h i kỷ hiện tại các sư huynh đệ từng cái đều thu rất nhiều đồ nhi duy trì có học trò của ngươi vẫn là không có một h a i cần phải tiểu đệ ta dẫn tiến mấy cái cơ linh đạo đồng tới ngươi nơi này thần phong lắc đầu l o n g ngươi khó g i ỏ so với người ta ngược lại thật ra càng ưa thích cùng những linh thú này đợi cùng một chỗ thấy lục h ư u vi tựa hồ lại muốn cùng hắn động một mép thần phong vội vàng nói tiếp càng h ứ n g hồ ta cảm thấy thu đồ đệ quả thật thế gian đệ nhất chuyện t i t o á i đã phải dùng tâm truyền dạy dạy đạo hắn tu luyện còn muốn cho hắn đưa lễ bái sư gặp phải chút tâm tính k ô n g chừng đi bên ngoài trêu chọc thị phi còn muốn ng chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy phiền phức vô cùng vẫn là một người tiêu dao tự tại chút lục hữu vi cười hắc hắc sư huynh thật là một cái thành thật người nếu như từng cái đều nói cho ngươi làm như vậy sư phụ ai còn nguyện ý thu đồ hắn tiếp lấy ho khan một tiếng truyền dạy lên tần phong hắn kinh nghiệm đến thu đồ chỉ cần dùng tâm dạy bảo thủ đô là được còn lại đều là sư phụ dẫn vào cửa tu hành nhìn cá nhân nếu như gặp phải có không hiểu liền để bọn hắn đi thỉnh giáo mình đại sư huynh hoặc là tự mình lĩnh ngộ tâm tình tốt t h mới hơi chỉ điểm một chút mà bình thường gặp phải chuyện gì chỉ bằng tùy ý sai sử những n à y đồ đệ Hắc, thậm chí còn có thể gọi nữ đồ đệ ban đêm ấm cái giường tư vị kia đừng đề cập có bao nhiêu đẹp về phần các đồ nhi ở bên ngoài gây phiền toái vậy cũng tất cả đều là chính bọn hắn sự t ì n h ai kiên nhận giúp bọn hắn ra mặt giải quyết thần phong nghe xong không khỏi ngơ ngác một chút thu chân nguyên lai còn có thể dạng này chơi sao tần h phong nghĩ nghĩ, tựa hồ cùng lục h ư u vi cái sư đệ này so sánh tự mình rót giống như là cái khổ s ẹ p đồng dạng thế là hắn hít sâu một hơi đối với lục hữu vi nói nói tỉ mỉ một cái gọi nữ đồ đệ làm ấm giường sự tỉnh ngay tại tần phong nghe được say sưa ngon lành thời điểm bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng nổ v a n g r u n g trời chấn động đến sông núi lắc lư hai lô thai oanh minh tiếp theo tần phong cùng lục hữu vi liền nghe huyền âm phong đỉnh chuyển đến ba tiếng trầm bổng tiếng trung huyền âm phong đỉnh tiếng trung vang một cái là huyền âm thượng nhân gọi đến đệ tử mạn sở s ị tạ thụ đạo vang hai tiếng là huyền âm thượng nhân có việc gấp triệu đệ tử vang lên ba lần t á c biểu thị có ngoại địch xâm lấn tất cả mọi người nghe xong cho dù là tại bế sinh tử quan cũng cần lập tức chạy tới đỉnh núi tần phong lục hữu vi đều sắc mặt biến hóa lập tức riêng phần mình hóa thành một đạo khi hai người bay đến đỉnh núi hạ xuống kiếm đồ thì những người khác đã cơ bản toàn bộ t ề tụ một đường chỉ là không thấy huyền âm thượng nhân thân ảnh lý tiếu sơn nói vô trần quan thanh liên kiếm tông trời lục đại đạo môn vây công ta phái sư tôn đã tiến đến cựu hưu phong nghị sự các vị không cho phép tùy ý đi lại cận tuân trong môn hiệu lệnh là được người vi phạm đ ừ n g trách chấp pháp đường chắt đao vô tình hôm nay liền muốn tái hiện không thành hẳn là không đến mức đi một n g à n năm bản môn nghe nói phát sinh nội chiến lúc này mới bị ngoại nhân đánh vào hiện tại chúng ta có đại trận hộ sơ tại nhất định có thể vạn vô nhất thất tần phong không để ý đến đám người nhỏ giọng tranh luận nhìn một chút lý tiếu sơn trong lòng trầm tư nên như thế nào tìm một cơ hội t r ố n đi vô trần quan trờ môn phái ý đổ vây công ưu minh q u ỷ tông việc này đã truyền không sai biệt lắm có hai năm nhưng vẫn không có động tĩnh không ai từng nghĩ tới ngay tại bao quát tần phong ở bên trong tất cả mọi người cũng dần dần có chút thư giãn thời điểm vô trần quan trờ đạo môn lại đột nhiên ở giữa trực tiếp rét tới cổng đến tấn phong là tuyệt đối không cùng u minh quỷ tông cùng tồn vong tâm tư đã tôi ám hạ quyết tâm chốc l ắ t tìm được cơ hội liền trốn đi đi bách mãng sơn mây bay động trốn hắn cái một năm nửa năm lại nói lại qua một hồi huyền âm thượng nhân rốt cuộc hiện thân hắn cũng không nói chuyện chỉ có chút vung lên ống tay áo huyền âm phong trên trăm vị tu vi không đợi đệ tử liền cảm giác mình bị mây mù hào quang bao vây lấy bên thai có cồn u g phong gào thét mà qua tựa hồ chỉ mới qua trong nháy mắt làm tấn phong lần nữa cảm giác đạ mặt đất thì đột nhiên phát giác mình đã đưa thân vào cựu phong hội tiên điện phía trước trên quảng trường tấn phong lập tức lấy làm kinh hãi lúc này u minh quỷ tông hai mươi tư phong hơn vạn tên đệ tử đã trên cơ bản toàn bộ tề tụ ở đây liếc nhìn lại khắp nơi người người lục hữu vi lẩm bẩm một câu người đều tới nơi này ai tại lo liệu đại trận hồ son tần phong cũng cảm thấy kỳ quái đồng thời trong lòng cũng cảm thấy có chút lo nghĩ hiện tại trước mắt bao người như thế nào có cơ hội vắt chân lên cổ chạy trốn mọi người ở đây đều mang tâm tư thời điểm ưu minh quỷ tông đại trận hộ sơn phát ra quang mang đ ố n g nhiên vừa thu lại vậy mà đình chỉ vận chuyển chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời ưu minh quỷ tông trên dưới một mảnh xôn xao ưu minh quỷ tông trưởng môn ưu minh diêm vương tiến lên một bước ôm quyền chắp tay nói đã có khách quý tới cửa sao không tới đón tiên điện tụ lại âm thanh tựa hồ không lớn nhưng ở đây mỗi người đều nghe được rõ c à n g lại tại các ngọn núi giữa không ngừng quanh quẩn thật lâu không r ư ớ nhìn hắn y tứ t ự hàng hàng những ồ tu sĩ này phục sức cực kỳ thống nhất không giống u minh quỷ tông loại này mà phái tông môn phục sức muốn không mặc liền không mặc nhìn lên đến cực kỳ lộn xộn rất nhanh lục phái đạo môn người liền tạo nên tiên điện phía trước quảng trường ngừng lại từ trái đến phải theo thứ tự là thanh l i ê n kiếm tông thiên cương môn tam thanh đạo môn vô trần quan thái sơ âm l a n g tiêu tông trong đó vô trần quan người đứng hàng trung ương mơ hồ vì thế lần lục phái đạo môn hành động dê đầu đàn vô trần quan quan chủ thanh hư đạo nhân tiến lên một bước cất cao giọng nói ưu minh tiểu nhi hôm nay nếu không muốn quỷ này quật di ệ t môn liền đem năm đó các người trộm đi kim môn đạo tàng toàn diện giao ra a chương ba mươi ba tùy kiếm tiên kim môn đạo tàng là cổ tiên người quảng thành t ử để lại ở nhân gian một bộ phận pháp bảo tiên đan đã lưu truyền hồi lâu chỉ là một mực không có bị người tìm được mà vô trần quan chỗ kế t ụ vừa lúc chính là quảng thành từ đạo thống từ một chút dấu vết để lại bắt đầu tìm kiếm trải qua mấy đời quan chủ không ngừng cố gắng mới xác định là tại không động sơn bên trong về sau lại rốt cục tại đương nhiệm quan chủ thanh hư đạo nhân kế vị về sau dọn sạch rất nhiều cầm chế ai ngờ tại tối hậu quan đầu lại gặp sự tình tiết đưa tới u minh quỷ tông vô cớ tranh đoạt đi rất nhiều món pháp bảo lại k i n môn đạo tàng bên trong rất nhiều tiên bảo đã thông linh càng là trong lúc hôn loạn tứ tán bay mất vô số vô trần quan trải qua mấy đời quan chủ n ư đồ cuối cùng lại rơi đến tình cảnh như vậy đơn giản tức giận đến thổ huyết bởi vậy mặc dù quá khứ nhiều năm như vậy đi qua thanh hư đạo nhân nhắc lại chuyện xưa rất nhiều người vẫn là lập tức lòng đầy cằm phẫn mắng to lên u minh quỷ tông đến t r ư ờ n g môn u minh diêm vương lại cười ha ha một tiếng quảng thanh tử chính là thượng cổ tiên nhân không môn không phái h ắ n lưu lại đạo tảng tự nhiên là người gặp có phần bao lâu ngược lại thành các ngươi vô trần quan đúng nha các ngươi vô trần quan người thật đúng là không biết xấu hổ đông nhiên một trận nũng nịu âm thanh ở chân trời vang lên tiếp lấy liền thấy nơi xa bay tới hơn ngàn tư sĩ nam tuần tú nữ vũ mị lại là cùng u minh quý tông luôn luôn giao hảo hợp hoan tông đến Mà trong ạ lại i hợp hoan tông về sau, bay tông ngàn tu về sĩ có a bay ma tam ma nhất thời cờ sĩ bay lên, vạn tê hát môn, phệ hồ tông, luyện ngục ma tông, tam đại ma môn tụ tới. Như thời hát phệ hồ tê tế tụ cờ đại tới. sĩ vậy, má phương phát nhân số khác sinh số biệt đã lúc ị c chuyển, ngược lục h tình thế tu bên trên môn môn người đứng lên. lại lại là đạo phái trước Trong bị bao đám cho ma sĩ, sau vây nhất thời ư u minh quỷ tông chúng đệ tử đều là khí thế đại chân quét qua trước đó lo sợ bất an nhao nhao mở miệng kêu gào mắng to lấy bất quá lục phái đạo môn tu sĩ nhưng lại chưa hiện lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào chỉ xác bởi vì bọn hắn mặc dù chỉ sáu ngàn tu sĩ mà thôi lại tất cả đều là tinh nguyện tu vi thấp nhất cũng có tỉnh một kỳ nhập đạo hoàn đan tu sĩ thì là tuyệt đối chủ lực sức chiến đấu cao nhất phương diện hóa thần tu sĩ một điểm cũng không so ma môn ít với lại bọn hắn đây mấy ngàn người mâu thuẫn so sánh ít có thể làm được đồng tâm hợp lực nhất trí đối ngoại trái lại ma môn bên này đừng nhìn nhân số có gần hai vạn tu vi lại cao thấp không đều chủ yếu hơn là mâu thuẫn trùng điệp ví dụ như vạn thi môn phệ hồn tông đây hai phái vốn là cùng u minh quỷ tông như nước với lửa là tuyệt đối sẽ không là u minh quỷ tông hiệu tử lực bất kể như thế nào cũng cứ co không dám tùy tiện xuất thủ song phương nhân、mã. đồng nhiên cứ như vậy rằng co xuống tới, giống như như núi thủ dám mã, tùy xuất tới, vậy lúc ử a miệng mặt lại căng thẳng, lại như bình tĩnh mặt hồ, không hết hồ, h sức có c t rung động nào. l ú này lục h ư u vi ngược lại là có lòng dạ thanh thản cùng tần phong giới thiệu môn phái k h á c thanh niên tài tuấn sư huy ngươi nhìn cái kêu mang theo khăn che mặt là hợp hoan tông giao hoa thiết tử kim đàn sơ kỳ tu vi nghe nói phạm là nhìn qua nàng dung mạo nam nhân không có một cái nào vì nàng cùng nhật trước mắt còn không có hợp tịch đạo lữ nếu như có thể có cơ hội âu yếm thật sự là làm quỷ cũng đáng thanh hư đạo nhân sau lưng cô bé kia tên là lâm việt nhi nghe nói là thanh hư lao đạo cháu gái nhìn thấp bé rắn người cũng rất có liệu đó là nghe nói nàng này tính cách cực kỳ nổ tung chỉ có nhập đạo trung kỳ tu vi cũng đã liên tiếp sát hại mấy cái nhập đạo hậu kỳ ma môn tài tuấn lục h ư u vi liền tịnh cho tần phong giới thiệu nói ma hai phái phái nữ tu sĩ tựa hồ nam hắn một cái đều không có chú ý tần phong đưa tay chỉ một cái tam thanh đạo môn bên kia một vị lao đạo sĩ trầm giọng hỏi người này ngươi cũng đã biết là ai lục h ư u vi nhìn một hồi tao mày nói đây người ta chưa thấy qua chỉ là hắn quần áo rách giới diễ không rời tay lại bị nhiều người như vậy cùng cung kính tính bảo vệ lấy hẳn là truyền thuyết bên trong tam thanh đạo môn đương nhiệm trưởng môn tùy kiếm tiên lăng đủ hắn tiếp lấy có chút kỳ quái nhìn tần phong liếp mắt sư minh chẳng lẽ quen biết người này tần phong liền vội vàng lắc đầu đường đường tam thanh đạo môn trưởng môn há lại ta có thể kết bạn chỉ là gặp hắn một mực đang uống rượu cho nên cảm thấy có chút kinh ngạc thôi thực tế tần phong nội tâm đã là nhấc lên kinh đảo hải lãng bởi vì trước mắt cái này hư hư thực thực tùy kiếm tiên lăng m ộ người chính là hơn ba mươi năm trước kia uống hết hắn một hồ lô cựu chế hoàng tỉnh rượu lao đạo sĩ kia sương triệu minh ông bốn núi tịch liêu u minh diêm nếu như các ngươi muốn lại đánh lần một ma đạo đại chiến bản tôn tự sẽ phụng đổi tới cùng về phần kim môn đạo tàng bên trong đoạt được bảo vật cũng đừng nghĩ ta u minh tông sẽ giao ra là đánh là cùng ngươi có gì cứ nói chính là không ai ưa thích ở chỗ này cùng các ngươi những n à y lỗ mùi t r â u cùng uống gió tây bắc ngươi cho rằng bần đạo không dám đánh đây ma đạo đại chiến cái kia thanh hư đạo nhân đừng nhìn thể cốt có chút g ầ y yếu khi thế bên trên lại tuyệt không yếu tại bá khí lộ ra ngoài u minh diêm vương giữa s ó m phương một cái dương cung bạt kiếm đứng lên tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ ở chỗ này bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên đúng lúc này túy kiếm tiên lăng đục ngửa đầu uống một hớp rượu lớn sau đó đánh cái rượu nước nói theo ta lao khất cái nhìn không bằng hai người các ngươi tông các phái năm tên nhập đạo kỳ tuổi trẻ t à i tuấn tại mảnh đất trống này bên trên đánh một chầu đến cái năm cục ba t h ắ n g nếu như vô trần q u a n thắng ưu minh quỷ tông liền đem không động sơn đoạt được đều giao ra vô trần q u a n bại cũng đừng lại nhớ thương những cái tia rách dưới đồ chơi các ngươi nhìn lao khất cái cái này biện pháp như thế nào ta nhìn lăng chân nhân biện pháp rất là thỏa lam vô trần q u a n ưu minh quỷ tông người còn chưa nói chuyện phệ hồn tông trưởng môn vô diện ma ngược lại là chiếc vỗ tay kêu lên U minh diêm vương tựa hồ có khác dự định hung hăng chừng vô diện ma nhất mắt đang muốn nói chuyện vạn thi môn nhân mã lại hướng hợp hoàn tông bên kia dung mánh lao tới đem đường lui chủ động đ g ư ợ c lại liền y ỉa lẳng chân n h â nói n các người hai phái cứ ra tay tỉ thí một phen a U minh diêm vương thấy đây đành phải đã tức giận vừa bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng vô trần quan thanh hư đạo nhân bên kia cũng tự nhiên cũng không có dị nghị liên quan tới ước chiến một chút chi tiết song phương lại là một phen thần thương c ầ u chiến cuối cùng quyết định trận chiến đầu tiên từ ư minh quỵ tông bên này trước ra người ra sân hậu sinh chết chó luận tại hai canh giờ trong vòng định g a thắng bại thế là ư min phong chủ thương lượng một phen về sau quyết định phái ra cựu u phong chân truyền đệ tử minh thiên xuất chiên này quyết định vừa ra toàn bộ u minh quỷ tông cũng vì đó sôi trào tần phong mặc dù không thế nào lý tông môn sự tình nhưng cũng biết cái này minh thiên là trưởng môn đại đệ tử thu một vị đồ đệ hiện tại đã là nhập đạo viên mãn tại hai mươi năm trước bị thu nhận là chân truyền đệ tử cũng đặc biệt ban thưởng minh họ bên trong tông môn liên quan tới đây minh thiên các loại sự tích nhiều không kể x i ế t là mọi người khi nhàn hạ tranh nhau thảo luận đối tượng cầm giữ đội vô số là u minh quỷ tông tuyệt đối nhân vật phong vợn mà tại minh thiên lĩnh mệnh tiến lên về sau Vô trần quan bên kia chương ba mươi bốn ưu minh quỷ khí tần phong đang muốn hỏi lục hữu vi vô trần quan phái ra người kia là ai cũng nghe được bốn phía có còn nhỏ âm thanh nghị luận đúng là thất tinh kiếm là xuyên đây là xuyên cũng là nhập đạo hậu kỳ tu vi bèn nói môn thế hệ tuổi trẻ nhân tài mới nổi tuyệt không phải dễ tới bối trên tay người này một thanh thất tinh kiếm mười phần lợi hại nghe nói còn đã từng chém giết qua một vị giả đàn kỳ cao thủ cái gì ngay cả giả đàn kỳ cao thủ đều có thể vượt cấp chém giết minh sư huynh lần này có phiền thoái tần phong nghe xong có chút hăng hái nhìn về phía trước đã triển khai rằng co minh tiên h lạc xuyên hai người thậm chí còn có tâm tư cùng lục hữu vi đánh cược ai có thể thắng dù sao hiện tại nếu là song phương cứ ra tay một đối một tỷ thí liền tránh khỏi đem xung đột mở rộng khả năng thắng thua đều liên lụy không đến mình đầu này còn tốt nhỏ tâm tình cùng lúc trước so sánh tự nhiên đã là khác nhau rất lớn lục hữu vi nói mười khối linh t hạch minh sư huynh có thể thắng ta cùng hai mươi khối cực cái kia mặt trắng đạo sĩ có thể thắng tấn phong thấy trên sân hai người rằng co sau khi minh thiên đã kìm nén không được xuất thủ trước liền quả quyết đặt cược đối diện chỉ thấy mấy chục đạo hắc khí từ minh thiên m ư ờ i ngón ở giữa nổ bắn ra mà ra trong khoảnh khắc đã tập cận lạc xuyên trước người lạc xuyên dường như biết những hắc khí kia một điểm đều dính không được thế là một kiếm vùng ra phát ra trùng điệp kim ế quang trong nháy mắt đem hắc khí xoắn nát đánh tan minh sư huynh lũ minh quỷ khí ngược lại là khiến cho lô hỏa thuần thành đáng tiếc cự như vậy bị đối thủ hời họn hóa giải hai người giao đấu lần này nhưng có phải xem song p ư ơ n g vừa mới đưa trước tay liền ngay cả đối với minh thiên cực độ tự tin lục hữu vi cũng không thể không thừa nhận hắn lần này đúng là gặp phải đối thủ lúc này minh thiên thấy mình trận chiến mở màn đã khó lập tức giận dữ trong miệng phát ra một tiếng kêu to nhắm hai mắt lại trên thân khí tức tăng vọt tại bốn phía nhấc lên một trận lấy hắn làm trung tâm đỏ tươi gió lốc cái k i a lạc xuyên sắp mặt cũng đột nhiên trở nên ngưng trọng đứng lên không đợi minh thiên phát động liền cầm trong tay thất t ì n h kiếm động thân hướng về phía trước liên tiếp lăng không đánh ra mười hai đạo kiếm khí kiếm khí phát ra lóa mắt tinh mang cực kỳ lăng lệ trô đến cắt bay đá chạy đỏ tươi gió lốc tư tán để cho người ta căn bản vốn không dám trực diện kỳ ph mười hai đạo kiếm khí trong khoảnh khắc đã gần đến bên cạnh thân một mực nhắm mắt thi pháp minh thiên b ô n g nhiên hai mắt vừa mỏ đỏ tươi gió lốc cũng trong nháy mắt vì đó đ ạ i trấn bay ra mấy cái dài hơn mười t r ư ợ n g màu máu đ ạ i mãng huyết mãng mở cái miệng rộng trực tiếp đem bay tới những cái k i a kiếm khí n u ố t vào phát ra từng đợt d í t lên từ mấy cái phương hướng phi tốc hướng phía lạc xuyên vây kín mà đi trong c h ư ớ c mắt lạc xuyên liền đã mất chỗ có thể trốn mắt thấy liền muốn biến thành đây mấy đầu huyết mãng trong bụng chi vật ừ bà ngôn tà đạo cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng cái tia lạc xuyên đại cười một tiếng thân hình hóa thành một đạo cực kỳ lóa mắt kiếm quan g tả sung hữu đột kiếm khí tung hành chỉ qua một hồi làm lạc xuyên lần nữa hiện thân thì đã từ huyết mãng trùng vây bên trong g i ế t đi ra toàn thân áo trắng nhỏ máu chưa thấm vây anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến cái k i a mấy đầu màu máu đại mãng trên thân đầu tiên là xuất hiện vết dạng sau đó ẩm vang nổ bể ra đến hóa thành một đoàn huyết vụ dần dần tiêu tán Phúc! thu ảnh hưởng này minh tiên nhận không ở phun ra một miệng lớn máu tươi thần sắc một cái hể hoại rất nhiều đây u minh q u tông đệ tử thấy đây từng cái hai mặt nhìn nhau cảm thấy cực kỳ khất ổn b、wow, nhưng vào lúc này trên sân đông nhiên bất ngờ xảy ra chuyện chỉ thấy trước đó màu máu đại mãng bị lạc xuyên kiếm khí chém chết về sau hóa thành đoàn kia trong huyết vụ tuân gia chính đạo đen kịp rét lệnh lưu minh quỷ khí đông nhiên hướng lạc xuyên phía sau đánh tới cái kia lạc xuyên đang chuẩn bị cầm kiếm thẳng hướng bị trọng thương minh thiên căn bản không có ngờ tới sẽ có này lấy khi hắn kịp phản ứng về sau u minh quỷ khí đã cách hắn bất quá cách xa một bước lạ c xuyên luôn luôn gió h ê m sóng lặng trên mặt rốt cục có chút giận dữ hắn quát to một tiếng trong tay thất tinh kiếm kiếm quang đại thịnh tay chỉ vạch một cái liền cắt ra một đạo mang theo bắt đầu tinh quang kiếm khí tưởng tượng trước đó như thế một kiếm đem những này u minh quỷ khí chém nát bắt đầu kiếm khí t r h o đến s á c thực đánh đâu thằng đó u minh quỷ khí tất tán bất quá trong đó lại có một đạo đen bên trong mang đỏ u minh quỷ khí lại phảng phất cùng như mọc ra mắt cũng không biết như thế nào tránh đi bắt đầu k i ế m khí lại một cái phá vỡ lạc xuyên hộ thân kiếm thuẫn chui vào hắn thể nội lạc xuyên hai mắt tối đen trong nháy mắt ngạ trên mặt đất thanh hư đạo nhân kinh hãi lập tức bay người lên trước vội vàng hướng trong miệng hắn lấp một viên đan ăn dược trở mặt nói cục này ta vô tâm quan thua ờ vừa rồi tình thế chuyển biến chỉ ở trong một sớm một chiều mà thôi thậm chí rất nhiều người đều không có thấy rõ là thế nào một chuyện sẽ tiên điện trước nhất thời làm ồn đứng lên u minh quỷ tông đám người tất nhiên là từng cái vui mừng quá đỗi lục hữu vi cười to nói minh tiên h sư huynh quả nhiên không hổ là chúng ta nhân tài kiệt xuất càng đem cái kia không ai bị nổi là xuyên cho đánh bại hắn tiếp lấy hướng tần phong đưa tay ra có chơi có chịu hai mươi khối linh thạch lấy ra tần phong bất đắc dĩ chỉ cần lấy ra hai mươi khối nhất giai linh thạch đưa cho lục hữu vì lục hữu vi sửng sốt một chút chúng ta vừa rồi làm cực thì, chẳng lẽ nói không phải nhị giai linh thạch t ầ n phong cho hắn một cái lướp mắt ai nói với người là nhị giai linh thạch không cần ngồi thương ta tại hai người trêu tức trong lúc nói cười vô trần quan bên kia đã trước phái ra ứng chiến người chính là trước đó lục hữu vi đề cập tới thanh hư đạo nhân cháu gái lâm việt nhi cái nào không muốn sống nhanh đi lên chịu chết đây lâm nguyễn nhi quả nhiên là tính tình n ó n g n ả y vừa lên đến liền cực kỳ phách lối hô quát đứng lên mà u minh quỷ tông bên này nhất thời lại không người chịu chủ động xin đi dết giặc tần phong cũng đã nghe người nói lên đây lâm nguyễn nhi bên hông treo cái tiểu xảo hồ lô màu đỏ bên trong có đại danh đỉnh đỉnh ngũ hỏa thần l ôi là rất nhiều m à tu khắc tinh đặc biệt là u minh quỷ tông tu luyện quỷ hồn chi đạo người nhiều không kể xiết thì càng là sợ nàng cái tia ngũ hỏa thần ôi bởi vậy rất nhiều người kỳ thực tình nguyện giao đấu đã là nhập đạo hậu kỳ lạ xuyên cũng không muốn trêu chọc phải trước mắt vị này chỉ có nhập đạo trung k u minh tông trưởng môn cùng người khác trưởng lao thương lượng hồi lâu tựa hồ cũng không có lựa chọn ra thích hợp nhân tuyển lục h ư u vi thấy đây nhãn châu xoay động liền đối với tần phong nhỏ g i ọ n g thầm thì nói nếu như ta là trưởng môn lúc này liền nên phía dưới tứ đối đầu tứ tạm thời bung ô tham một trận này sau đó trở lên tứ đối nó bên trong tứ liền có thể hai thắng một thua đằng sau chỉ cần lại thắng được một trận liền có thể đại hoạch toàn thắng tần phong điểm một cái đây tỷ ẩn ngựa đua chi thuật hắn tự nhiên cũng biết thế là lập tức đối với lục hữu vi cười nói vậy cái này một ván ta liền ép đây lâm n u y ệ n nhi thắng hai mươi khối linh thạch nhị giai trên m ũ i đao cầu đạo không chút huyền nhập cục ta mới không cùng ngươi cực đâu lục h ư u vi phiền muộn nói xong chợt h ấ y sư tôn huyền âm thượng nhân từ trưởng môn bên kia bay tới biết xuất chiến nhân tuyển hẳn là quyết định đám người mừng rỡ bốn phía nghe ngóng được tuyển chọn thằng xui xẻo là ai nhưng h ỏ i người cũng đồng dạng không hiểu ra sao lúc này huyền âm thượng nhân đối với huyền âm phong đám người nói phụng trường môn xác lệnh lần này xuất chiến nhân tuyển từ ta huyền âm phong bên này ra như có ai chủ động xin đi dết giặc đem trùng điệp có thưởng thần phong nghe xong n h ú n mày yên lặng lui đến đám người sau lưng chủ động xin đi dết giặc muốn ăn đòn loại sự tình này là tuyệt không có khả năng. đ ờ i này đều khó có khả năng huyền âm phong trong đám đệ tử lý tiếu sơn đã là kim đan sơ kỳ không phù hợp xuất chiến yêu cầu mà lý tiếu sơn phía dưới liền lấy hùng liệt tu vi cao nhất đã là nhập đạo đại viên mãn lại hùng liệt hào sảng trượng nghĩa đang xoắn suýt chỉ chốc lát về sau liền há hốc mổm chuẩn bị chủ động ứng chiến lại t r ợ t thấy sư tôn huyền âm thượng nhân có chút lắc đầu một cái hùng liệt không khỏi sửng sốt một chút biết hắn lao nhân ra hẳn là có ý định khác lúc này mới không nói gì đông nhiên tấn phong trong lúc lơ đáng bị người đẩy một cái h ư ớ n về phía trước ngã đụng đi ra rất tốt liền từ ngươi bỏ ra đánh đi h u y ề n âm thượng nhân có chút vui mừng nhìn tần phong nói ra tần phong cả người ngây ngẩn cả người quay đầu nhìn hằm hằm không biết bao lâu đến phía sau hắn lâm n h ấ t đao liếp mắt sau đó đối với h u y ề n âm thượng nhân cầu khẩn nói sư tôn đệ tử là bị tứ sư h i n h đ ẩ y ra lúc này trên sân lâm huyện nhi tựa hồ đã đang đến cực kỳ không kiên nhẫn lớn tiếng kêu lên đường đường u minh q u ỷ tông chẳng lẽ lại không người dám cùng bạn cô nương là địch muốn chủ động nhận vừa sao h u y ề n âm thượng nhân thế là đối với tần phong nói nhanh lên trận đi thôi đừng để bản môn tại ma đạo chúng phái trước mặt mất mặt nữ khí mặc dù cực kỳ bình thản nhưng căn bản không cho tần phong bất kỳ từ chối cơ hội tần phong hít sâu một hơi mặt mũi tràn đầy bất đắc di từ trong túi chữ vật lấy ra hai mươi khối nhị giai linh thạch giao cho bên cạnh lục hữu vi đi tìm b à n khẩu lớn một chút địa phương giúp ta mua đối diện thắng đoạt được linh thạch toàn đều giao cho đại hoang sơn một cái họ trầm nữ nhân dứt lời hướng về phía trước n ú n người nhảy lên mấy cái lên xuống về sau rốt cục xuất hiện ở phía trước trên quảng trường a người kia là ai không biết chưa thấy qua chúng ta u minh quỳ tông có như vậy một người đừng nói là môn phái khác người liền ngay cả u minh quỳ tông bên này tu sĩ cũng toàn đều một mặt mê man không b i ế trong Tần p lúc à từ đ nhất thời bốn phía nghị luận nói một mảnh mỗi người phát biểu ý kiến của mình ngược lại là so là mạch minh thiên ra sân thì còn muốn náo nhiệt mấy phần tấn phong cũng không tâm tư để ý tới người bên cạnh là thế nào lớn hắn vừa xuất hiện tại trống t h ả i trên quảng trường về sau liền ngay cả bận bịu cho mình dán rất nhiều phụ triện thân hành phụ kim quang t h e đại phủ t đúng trước đó tựa hồ là vì để tránh cho song phương kéo dài quá lâu quy định muốn tại hai canh giờ bên trong phân ra thắng bại ta dứt khoát liền không cùng với nàng giao thủ cậu qua hai cái này canh giờ đi không phải tốt tần phong vừa hạ quyết tâm đã sớm không kiên nhẫn đến cực điểm lâm viện nhi cũng không cùng hắn nói nhảm vỗ tay một cái bên trong hồ lô trong nháy mắt có ngũ sát hỏa hoa giống như bạc mưa đồng dạng hướng phía tần phong đánh tới ngũ hỏa thần lôi khoảng cách liền đến một cái đánh vào tần phong trên thân làm hắn toàn thân lập tức hóa thành m ộ t mịn ở không trung chậm dài phiêu tán thật sự là vô vị nhanh như vậy liền chết lâm viễn nhi chu mò một cái rất là bất mãn hương dưới trận đi đến bất quá đột nhiên lại nghe được bốn phía buộc phát ra một trận tiếng kinh ngạc khó tin lâm viễn nhi trở lại xem xét thấy nguyên bản đã bị ngũ hỏa thần lôi trẻ thành cho tàn tần phong lại vẫn êm đẹp đứng tại chỗ Tốt. quan sát trong đám người phát ra từng tiếng lớn tiếng k h i n hay mau mau mua định rời tay lục hữu vi thật vất vả từ trong đám người trên vào sau đó hỏi nơi này là cái gì tỷ lệ đặc、cực? một mười vị sư huynh này cần phải đặt cược cái k i a tần phong nếu như h ắ n thắng một khối linh thạch có thể được m ư ờ i khối trang gia thao thao bất tuyệt nói xong không ngừng khuyên giới người chú tần phong thắng chỉ là đặt cược giả nhưng thủy trung lắc đắc không có mấy lục hưu vi cắn răng một cái đem trên tay bốn mươi khối linh thạch toàn đều đẩy lên trên chiếu bạc trên quảng trường lâm viển nhi lại liên tiếp đánh ra số phát ngũ hỏa thần lôi đáng tiếc mỗi lần đều là mắt thấy thần lôi đã xem tần phong oanh diện cuối cùng nhưng lại để hắn cực kỳ quỷ dị khỏi tử h o à sinh đây ngũ hỏa thần lôi nhưng thật ra là thanh hư đạo nhân rất nhiều năm trước giút người độ cái tia ngũ h dùng vô thượng huyền môn diệu pháp hai đến thiên kiếp bên trong lôi hỏa ngưng luyện mà thành uy lực to lớn hết thể cũng liền luyện ba hồ lô mà thôi lâm nguyễn nhi đây hồ lô phẩm chất bên trên m ặ c dù muốn hơi kém chút nhưng đừng nói là tần phong như vậy một cái nho nhỏ nhập đạo tu sĩ liền ngay cả kim đàn tu sĩ ăn được m ộ t kích chỉ sợ cũng phải hình thần câu diện nhưng vì sao bây giờ lại một mực giết không chết hắn trong hồ lâu ngũ hỏa thần lôi sử dụng hết liền không có cũng không thể còn như vậy tùy ý tiêu xài đi xuống ngay tại lâm n u y ễ n nhi cảm thấy một trận bực bội thời điểm chọt nghe đến bên ngoài có người hô to tốt một cái lấy giả loạn chân u minh ưu minh quỷ ảnh lâm viện nhi đại mi hơi nhữ lấy ra một tờ linh phủ nghiệm âm thanh pháp quyết hai ngón tạ trên mắt một vòng lúc này mới nhìn thấy trên sân lại có hai cái tần phong xem ra nàng trước đó mỗi lần dùng thần lôi v a n h diệt cũng chỉ là tần phong huyễn hóa ra đến quỷ ảnh mà thôi khó trách một mực không có cách nào triệt để đem hắn đánh giết h ừ ta môn ma đạo chết không có gì đáng tiếc lâm viện nhi cười lạnh một tiếng tiếp lấy lăng không bay lên lôi quang từ trong hồ lô bay ra toàn trường thảo lô a n g t ra toàn t t h ả n g h ư ớ n g tần phong đánh tới lần này thần lôi không còn giống trước đó như thế chỉ là một đạo mà là một cái phát ra vô số đạo, hình như một cái đem hư thực hai cái tần phong toàn đều lưới gắn vào bên trong vây anh thân lôi đánh xuống về sau phát ra kinh thiên chấn địa tiếng vang trước mắt một mảnh khói đặc c u ầ n c u ộ n trực tiếp trên mặt đất đánh ra một cái hố to lần này nhìn ngươi còn không chết lâm v i u ễ n nhi trên mặt rốt cục lộ ra đắc ý tiểu dung bất quá làm khói đặc dần dần tản ra về sau trên mặt nàng tiểu dung trợn cứng đờ bởi vì khói đặc đằng sau càng lại lần trước ra tần phong thân ảnh chỉ thấy dưới chân dẫm lên một thanh thanh quan lập lòe phi kiếm mặc dù vẫn như cũ treo phó mặt khổ quà trên thân quần áo lại ngay cả cái lô thủng đều không phá tức chết ta rồi chương ba mươi sáu ngoài ý muôn chiến thắng mây đen mặt mạng mù xương tối tam quan chiến trong đám người tam thanh đạo môn bên kia có vị tuổi trẻ đạo sĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn tấn phong giới chân phi kiếm sau đó tức giận không thôi đối với túy kiếm tiên lăng nói vậy sư tôn cái kia tựa như là liên sơn sư thúc tụ hóng anh kiếm như thế nào rơi xuống đây ma môn tiểu tử trong tay l a g đục lại tựa hồ như không hề để tâm tiếp tục ngửa đầu uống men say nặng người nói chuyện thế gian nhất ẩm nhất chắc đều có số trời làm gì để ý tới như vậy nhiều tuổi trẻ đạo sĩ lại có chút xem thường oán hận nói xong liên sơn sư thúc anh minh một thế ta tuyệt không cho phép hắn năm đó dùng qua kiếm rơi xuống một vị ma tử trong tay l a g đục nghe xong một đôi đục ngầu hai mắt t r ợ n khôi phục thanh minh nhìn c h ầ m g c h ẳ n tuổi trẻ đạo sĩ nói đừng quên ngươi liên sơn sư thúc là thế nào chết làm sao biết đây không phải hắn chủ tính tiểu nhi vô tri lo sợ không đâu tuổi trẻ đạo nhân nghe xong lập tức yên lặng không nói gì u minh quỷ tông bên kia huyện âm, bay bay âm thượng nhân nghe xong trần ngâm nói là năm đó liên sơn đại sư tán thân đại hoàng sơn sao có chút ý tứ một canh giờ trôi qua thân phong còn tại trên sân kiên trì rất nhiều người đều đã thấy buồn ngủ bởi vì tần phong toàn bộ hành trình liền cũng chỉ một mực trốn tránh căn bản không có chủ động ra c h i ê u q u a nhìn lên tới đương nhiên là làm người tẻ nhạt vô vị mà quan sát người còn như vậy cái k i u lâm nguyện nhi thì càng là không cần nói vốn là tính tình vội vàng sao động lâm nguyện nhi sớm đã bị tần phong tức bực d ậ m chân nhưng mà tần phong chân thật tu vi hoàn toàn không kém gì lâm nguyện nhi lại lấy kiếm độn tăng thêm chìm đắm đã lâu ưu minh quỷ bộ một lòng trốn tránh lâm nguyện là nhi thế là chửi ấm lên nhắc gan thế hệ ngươi đến cùng phải hay không nam có gan đến cùng bạn cô nương đại chiến ba trăm hiệp một m ự c tránh né có gì tài ba nàng muốn thông qua ngôn ngữ đến chọc giận tân phong nhưng mà với tư cách cầu đạo bên trong người tân phong đã sớm đối với trong lời nói châm trọc khiêu khích miễn dịch chỉ khi nàng nói rõ bên thai cảm xúc bên trên không có gây nên một tia b a động lại cầu nửa cách giờ tân phong ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian đồng thời cũng cảm thấy thể nội chân nguyên đã gần đến câu kiện chỉ sợ muốn không chịu được nổi thế là hắn vội vàng lấy ra một khối nhị giai linh thạch đến nắm tại trên tay bắt đầu thôn phệ linh thạch bên trong linh khí linh thạch loại vật này sở dĩ sẽ trở thành tu chân giới thông hành tiền tệ chính yếu nhất nguyên nhân chính là hắn tác dụng mười phần rộng khắ không chỉ có luyện khí luyện phù cần dùng đến nguy cấp thời điểm càng là có thể trực tiếp dùng ăn hóa thành chân nguyên trong cơ thể sở dĩ nói là nguy cấp thời điểm mới làm như thế là bởi vì làm như vậy đối với tu sĩ có thai hoàng ẩm về sau nhất định phải hơi thở tâm điều dưỡng một đoạn thời gian nếu không nguy hại cực lớn người cái này không có chứng hà nhát n không giống nam nhân lâm h i ễ n nhi thực sự không giống như là cái biết mắng người tới tới đi đi cứ như vậy vài câu tấn phong đều có chút chán nghe rồi lúc này hắn bông nhiên trong lòng hơi động chứt nuốt vào một viên đ ă n dược sau đó vụn trộm từ trong túi chữ vật lấy ra một nửa h ư n g đến phóng tơi sau lưng đầu ngón tay bắn ra hòa tinh bốc cháy lên đến tản mát ra một sợi vô sắc vô vị khi nhiên tiếp đó tần phong vô tình hay cố ý kéo gần lại cùng lâm nguyện nhi khoảng cách vây quanh nàng đi vòng v è o chạy trốn một lát sau về sau một mực thế công không ngừng lâm nguyện nhi bỗng nhiên ngừng lại đại mi hơi nhữ cảm thấy thân thể chuyển đến từng đoạn k h ô nóng thậm chí đạo tâm đều có chút buông lỏng thần phong cười cười thiếu nương bỉ ngươi không phải một mực nói ta không giống nam nhân sao muốn hay không chúng ta tìm một chỗ không người địa phương để ngươi kiến thức một cái cái gì gọi là nam nhân lâm u y ệ n nhi giờ mới hiểu được mình lại trong bất chi bất giác lấy tần phong đạo đồ vô si thần phong, phong, xuống xuống phong thấy đây không khỏi tâm tình thật tốt cười nói chúng ta như vậy đánh ngang như thế nào người chúng ta cựu thiên diệt địa mê hồn hương nếu như không thể mau chóng liệu dưỡng tốt lại kéo dài phút chốc chỉ sợ cũng chỉ có thể thất khiếu chảy máu mà chết tần phong lời còn chưa nói hết lâm viễn nhi bỗng nhiên lấy thân ngự kiếm hóa thành một đạo quang mang bắn ra bốn phía lóa mắt bạch quang thẳng đến tần phong tim gan yếu hại nguyên lai、like, đây lâm viễn nhi kỳ thực cũng là vô cùng có thiên phú kiếm tu lấy nhập đạo trùng kỳ tu vi liền có thể sử dụng ra đồng dạng nhập đạo hậu kỳ mới có thể nắm giữ lấy thân ngự kiếm đây tại toàn bộ vô trần quan đều là cực kỳ hiếm thấy nhưng mà nàng từ đánh đến nay nhưng lại chưa bao giờ sử dụng ra qua ngự kiếm chi thuật là chính là chờ tần phong lộ ra sơ hở về sau cho hắn một cách trí mạng qua trong giây lát lăng lệ vô cùng mũi kiếm đã đâm rách tần phong trên thân đùa hộ mệnh kim quang che đậy tiếp lấy lại phá hắn hộ thể chân khí cuối cùng đâm tới hắn mặc lên người tơ t ầ m y giáp cái này tơ t ầ m y giáp là tần phong bỏ ra giá tiền rất lớn từ tầm tiền phường chân bảo các nơi đó mua được cuối cùng là hơi cản trở một cái đây đạo kiếm phong bất quá cũng liền như vậy một cái mà thôi tơ t ầ m y giáp vẫn là thoáng qua liền bị đâm phá lâm biển nhi trong lòng vui vẻ tự nhận là sau một khắc liền có thể đâm xuyên tần phong trái tim đem hắn đánh giết từ đó đặt vững thăng cụ nhưng tại hạ một khắc không có chỗ không phá kiếm phong lại đâm vào một khối cực k lâm nguyện nhi lập tức một trận ngạc nhiên mà tần phong cũng rốt cục có phản ứng cầm trong tay tụ hóng á n h kiếm vùng ra trực tiếp đem lâm nguyện nhi phận bụng đâm xuyên toát ra vô số màu tươi trong nháy mắt đưa nàng quần áo nhổm u đỏ tần phong mặt không biểu tình rút ra kiếm đến sau đó hướng phía lâm nguyện nhi cổ họng đâm tới ván này chúng ta nhận thua dưới trận thanh hư đạo nhân hét lớn một tiếng phi thân m à ra xa xa vung lên ống tay áo phát ra một đạo cương phong bắn ra tụ ó n g anh kiếm sau đó mặt âm chầm đem lâm n g u n nhi ôm sùm dưới trong lúc nhất thời toàn trường trở nên yên tĩnh em mờ ắng đây. đây là u minh quỷ Tông người thắng. cơ hồ tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc một cái là đạo môn chính tông vô trần quan thiên tri tiểu nữ cầm trong tay ngũ hỏa thần lôi từ trước đến nay là không ai dám trêu t r ọ c tồn tại một cái khác thì là không có tiếng tăm gì vô danh tiểu tốt liền ngay cả hắn đồng tông tu sĩ đều là mới vừa biết được bản phái có như vậy một người coi là bất quá là một thất dùng để đối phó bên trên tứ hạ đằng mã nhưng mà cuối cùng kết quả lại là hạ đằng mã chạy thắng thượng đằng mã chương ba mươi bảy mất cùng đến tiếng người huyên áo dẫn mắng âm thanh ủng hộ bên thai không dứt mà trong đám người tần phong không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng tại cái kia ngồi xuống điều t ứ c trước đó mới từ trên sân xuống tới thì chân nguyên trong cơ thể gần như khô kiệt hắn nếu không có lây cường đại ý chí cắn răng kiên trì lấy kém chút liền hôn mê cũng không biết trải qua bao lâu thần phong cảm thấy hơi dễ chịu một chút lúc này mới chậm rãi mở mắt ra lục sư h u n h người ra sao một bên lục h ư u vi lo lắng hỏi vẫn được thần phong nói xong sau đó có chút phiền muộn hỏi hắn ta đánh lâm u y ể n nhi cái kia một trận tỷ lệ đặc cực là bao nhiêu một b u i mười khi hắn nghe được cao như thế tỷ lệ đặc cực t ì lộ ra cực kỳ đau lỏng p h ả n phất tổn thất một t h ấ giống như x ó g biết như thế liền nên để ngươi đặt cược ta thắng ha không kiếm lời lật ra lục hưu vi nghe xong cười hắc hắc sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra hai trăm khối nhị gia linh thạch đến đưa tới tần phong trước mặt t ầ n phong sửng sốt một chút đây là lục hưu vi cười nói bàn khẩu những người kia một mực đối với sư h i n h trầm trọc khiêu khích ta nhất thời tức không nhịn nổi liền toàn áp ngươi thắng tần phong nghe xong đại hy kích động đấm đấm lục hưu vì bà vai hảo tiểu tử thật có ngươi với tư cách tuyệt đối tham tiền tần phong đem hai trăm khối nhị gia linh thạch toàn bộ ô n vào lòng trên mặt lộ ra khó được tiểu dung s、so、a đánh thăng cái kia lâm viện nhi vui v lục hữu vi còn nói sư minh vừa rồi nghe nói trưởng môn đã lên tiếng p h ạ m là hôm nay tham chiến chiến thắng đều sẽ khen thưởng dòng giã ba vạn tông môn công tích lại có thể xuất nhập tạng k i n h c ấ p năm lần người cần phải cầu phú quý chớ quên đi a tần phong lập tức bị cái này tin vui cho làm cho hôn mê đầu quả thật có dạng này c h ỗ t ố t u minh quỷ tông tông môn công tích có thể trực tiếp trao đổi linh thạch một điểm công tích có thể đổi một khối nhất gia linh thạch ba vạn tông môn công tích đó là ba trăm khối nhị gia linh thạch bất quá trên cơ bản không có người nào biết dùng tông môn công tích trực tiếp trao đổi linh thạch bởi vì u minh quỷ tông đệ tử có thể t h ô nhưng g tông môn công qua t môn c í trao đan loại đổi các d ợ c c pháp khí, ô pháp. Mà m ộ thông b ì n đan được, dai mua bên ngoài có thể muốn khối nhất dai linh thạch mới có thể mua được, nhưng dược, có thạch có ở khối mới tại thể thể t môn bên trong, lại công h chỉ, cần chỉ là hơn ỉ cần là trăm t môn công tích liền có thu ể trao tông tích t đổi. Nhưng tông môn công h hoạch đường tắt lại chỉ có thể thông qua làm các loại t ô n g môn nhiệm vụ lại hoặc là làm môn phái lập xuống đại công thu hoạch được cũng không thể dùng linh thạch đến trao đổi t ô n g môn công tích tần phong đứng d ậ y ngầm đầu nhìn về phía phía trước quảng trường hắn lúc này mới biết được tại mình ngồi xuống điều tức trong khoảng thời gian này u minh quỷ tông cùng vô trần q u a n lại giao đấu hai trận lại hai trận đều là vô trần q u a n lấy được thắng lợi cho nên nếu như không phải tần phong bạo lệnh lúc này thắng bại đã phân vô trần q u a n căn bản vốn không dùng để đánh đây trận thứ năm lúc này trên sân song phương giao chiến tựa hồ đã gần đến hồi cuối đại biểu u minh quỷ tông xuất chiến chính là tần phong tứ sư huynh lâm nhất đ à o hắn lúc này chân đạp yêu đau đỏ mắt ngạo nghệ mà đứng toàn thân máu tươi chạy đ ồ n địa nhìn cực kỳ khủng bố lại tựa h ộ như không hề để tâm. Mà vô trần Quan xuất thiên, là một cái người mặc một bộ thanh y tuổi trẻ tài tuấn cầm trong tay một cái quạt xếp pháp khí phong độ nhẹ nhàng trên người nhìn nhỏ máu chưa thấm sắc mặt lại cực kỳ trắng bệnh huyền âm lão nhị được từ ma cung di chỉ yêu đao q u y ế t quả nhiên lợi hại t ố t t ố t ta liền liệu mạng với ngươi thôi vô trần quan tu sĩ nói xong sau đó khoanh chân ngồi xuống trong miệng nghệm tụng nói vừa vào luân hồi đi tam sinh tam sinh như mậu quy vô bụi dứt lời trên thân khí thế bỗng nhiên phóng đại sau đó lại vung lên kiếm đến liền muốn hướng mình cổ vớt qua không thể thanh hư đạo nhân thân hình thoát một cái xuất thủ điểm liên tiếp vô trần quan tu sĩ mấy chỗ đại huyện sau đó nhìn về phía u minh diêm vương trận chiến này là ta vô trần quan thua từ đó sau này không hỏi đến nữa các ngươi trộm đi kim môn đạo tàng bên trong bảo vật nói xong đem người nhấc lên liền đi xuống dưới những n à y lục phái đạo môn người cũng là nói được thì làm được phân ra thắng bại sau lại không chút nào dây dưa dài dòng n h a u n h a u trở lại phi trù linh thú phi hành bên trên ngay ngắn trật tự kết trận chậm rãi hướng mặt ngoài thối lui ma môn bên này cũng không cái gì ngăn cản chi ý dù sao ngoại địch nếu như đã rời đi đối với u minh quỷ tông đến nói liền cần treo lên mười hai phần tinh thần đến ứng phó vạn thi môn phệ h ồ n tông ba phái giữa cơ hồ thủy hóa bất dung nếu như không phải đạo môn khí thế hùng hồ rết vào u minh sơn mạnh đến lo lắng ngôi hở răng lạnh vạn thi môn phệ h ồ n tông làm sao lại phái người đến, đến rút mỗi người đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được cho nên lục phái đạo môn người rời tết đi sẽ tiên điện trước liền không hiểu trở nên yên lặng bầu không khí trở nên cực kỳ quỳ dị đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên lắc lư lắc lư bay tới mấy đạo đột quang, rơi vào vạn môn, trưởng môn mộ dung hoa trước mặt khóc lớn tiếng hô to trường môn việc lớn không tốt nguyên lai、si、lục phái đạo môn này đến u minh sân mạch chủ yếu mục đích là hai cái một là là vô trần quang đòi hỏi hồi bị u minh quỷ tông trộm đi kim môn đạo tàng bộ phận pháp bảo hai là ý muốn tiến đánh vạn thi môn trong đó người sau kỳ thực mới là chủ yếu mục đích bởi vì vạn thị hài môn những năm gần đây làm việc càng tàn rỡ lại liên tiếp công diệt mấy cái bên trong đường nhỏ ra môn phái đ e một người toàn b u chiêu y này tây n cưng thành môn nhất định hân đỉnh trong nên lần môn nhưng dương đông vì lục cho cái Cho lục kích, kích sách. giúp giáo thi, từ từ trở mắt. đột thật phái phải phái ra là đạo đạo Một kế sự bên dòng chống thua chiêng đánh tới u minh q u ỷ tông một bên lại tại trong bóng tối ẩn nút bộ phận tinh nguyện chờ cái k i a mộ dung hoa dẫn người sau khi rời đi liền đột nhiên phát động phối hợp với nội ứng nhất cử công phá vạn thi môn sân môn vạn thi môn trên tông môn không uy kiếm tiên lăng đục nhìn đã hóa thành một mảnh biển lựa thi tiên phong uống một ngụm cười to nói thống khoái thống khoái hắn thấy một bên lão hữu thanh hư đạo nhân một mặt vượt khổ liền đem rượu hồ lô đưa tới l ã o đạo sĩ còn đang vì u minh quỷ tông thất bại canh cánh trong lòng thanh hư đạo nhân đưa tay b a i xuống lo lắng nói người đây lao khất cái nói bao nhiêu lần b ầ n đạo đã kiên diệu 500 năm trăm n ă m u minh quỷ tông thất bại chuyện nhỏ nhưng mà lần này trừ ma vệ đạo mắt thấy chúng ta lục phái đạo môn tuổi trẻ hậu bối căn cốt xuất chúng c o n g í t t â m tính chém giết kinh nghiệm cùng ma môn nhân tài mới nổi so sánh lại kém c n g ít. lần tiếp theo sáu cựu trọng k i ế p muốn tiến đến chị này thiên địa đại biến thời khắc vần đạo lại như thế nào có thể an tâm lăng đục cười, cười. người lao đạo sĩ này liền ưa thích buồn lo vô cớ giang sơn đời nào cũng có người tài ban đầu n g ư ờ i ta lần đầu tiên trực diện bốn cựu trọng k i ế p thì lại có thể so hiện tại hậu bối xuất sắc bao nhiêu đi nhanh đi lao khất cái ta nghèo đến k h e n làm v a n g cũng không muốn ở thời điểm này cùng mộ dung hoa đánh một chầu đang khi nói chuyện thân hình từ từ h ư hóa đã không biết đ ộ t đi về nơi đâu Trưng Thái Dương lặn về phía tây, một nguyệt một tinh thêm tiên Tấn tại trong tu ra ra Dương như lặn vần minh như băng bàn kích cỡ, phủ lên ngọn tây, lộ ra một núi tinh hạ, bằng thêm ra mấy phần khí. Tần phong đang tại mây bay động bên trong ngồi xuống Giao. Lạc lộ luy hạ, kích cỡ, cây, phía bay phủ khí. về mây mấy nhưng vẫn không biến mất vẫn như cũng là tu sĩ ở giữa rảnh rỗi nói chuyện phiếm đ ể tài nói chuyện trong đó lục phái dương đông kích tây công phá tiên thi phong sự tích tự nhiên bị mọi người tranh nhau nghị luận bất quá nhất là người chỗ nói chuyện say sưa thuộc về xét i ê n đ i ệ n trước vô trần quan cùng u minh quỷ tông c á i tia năm trận sinh tử giao đấu tại một trận chiến kia trung đại tỏa sáng minh tiên h lâm nhất đao đám người đều xông ra vang dội danh hảo minh chăn trời người coi là máu chăn lâm nhất đao t ắ c được xương yêu đao mà xem như một trong những nhân vật chính tần phong cũng lần đầu là thế nhân chỗ biết rõ cũng tương tự bị nhiều chuyện giả mang theo tân danh hảo với lại tần phong còn một cái thu được hai cái danh hào. đạo môn người đem hắn xưng là dân ma ma môn bên này tắt phổ biến gọi hắn là quân tử kiếm đáng thương tần phong làm người mặc dù không kỵ nữ sắc nhưng linh căn quá kém nhưng lại đối với trường sinh có cỗ tử dị ư thường nhân chấp h nhiệm cho nên một mực toàn tâm tu luyện không dám có chút lười biếng bởi vậy một thế này hắn đến nay kỳ thực vẫn duy trì đồng t ử thân làm sao lại mơ mơ hồ hồ trở thành dân ma cái này cũng trách hắn thắng lâm luyện nhi quá trình rất là á m g bội còn sử xuất lao nhi hồi xuân hương loại này hạ lưu chiêu số cho nên đạo môn tu sĩ đang nói tới hắn thì đều khi ít mũi coi thường càng có người đang giận phân phía giới chuyển ra lời đồn nói nào đó nơi nào đó hái hoa đại án kỳ thực đó là hắn làm xuống tần phong thế là không hiểu có nổi lại tại nghe nhầm đồn bậy phía dưới trên thân gánh vác hái hoa đại án càng ngày càng nhiều cứ như vậy không hiểu thấu lấy một giới đồng nam chỉ thân thu được d â m ma s ư n g hảo thật đúng là so đậu nga con oan về phần quân tử kiếm cái danh hiệu này nghe đứng lên ngược lại là êm t hay nhiều nhưng hết lần này tới lần khác là ma môn bên này truyền ra thực tế ẩn chứa tràn đầy miệm ai chỉ ý bởi vì tần phong bình thường nhìn lên đến rất phù hợp trải qua hoàn toàn không giống ma đạo bên trong người ai ngỏ lại vụ trộm cất dấu lao ni hồi xuân hương cũng n k h ô với tư cách luôn luôn theo đuổi cầu đạo tần phong đến nói nội danh tuyệt đối không là ước nguyện của hắn ý nhìn thấy chỉ có thể gửi hy vọng ở thời gian lâu dài về sau mọi người sẽ đem hắn quên đi dù sao tại đây tu trần giới cũng không thiếu loại kia bắt người ánh mắt sự kiện lớn ví dụ như nguyên châu cực bắt chỉ địa bất dạ thành cho hiện xích h ồ n g áo tỉnh n à n g qua bầu trời gây nên bất dạ thành chấn động kịch liệt thành bên ngoài vạn yêu đủ gạo rộng lớn vô ngẩn trên biển đông d i ệ t vong hơn ngàn năm lâu t ẩ u nguyên ma c u n g lần nữa cho tàn lại cháy nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu khói sóng m ê n h mông vân n g m n g chạy đáy một chỗ cổ trận pháp bên trong một đầu không biết bị chấn áp bao nhiêu năm thi yêu đ ỗ n g nhiên sông phá trận pháp nhấc lên mấy trăm trượng cao hồng thủy lệnh vô số sinh linh vì đó đổ thắn cấp mãn thanh suối về sau chọn hướng núi bên trên đi đến nàng đi được rất là bất ổn có chút lắc lư lắc lư bất quá cuối cùng vẫn là không có ngã sắp xuống đi nửa ngày phía trước đã có thể nhìn thấy động phủ cửa vào tiểu cô nương liền ngừng lại ngồi tại trên tảng đá lau trên c h á n mồ hôi tạm thời nghỉ ngơi một chút nàng ngầm đầu lên đến nhìn không trung phi điệu mặc sức tưởng tượng lấy mình có một ngày cũng có thể giống bọn chúng như thế tự do tự tại bay lên đám mây đông nhiên trên trời bay tới một đạo thanh quang như là cỗ sao trổi rơi xuống tại trước động hiện ra một cái người mặc huyền thanh đạo bảo nam từ trẻ tuổi đến tiểu cô nương thấy đây lập tức ngây dạy tuổi trẻ đạo sĩ hướng nàng đi tới c ư ờ i hỏi ngươi chính là tiểu lạc giao sao mẫu thân ngươi có thể tại trong động phủ tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn một chút hắn ngươi thế nào biết lạc giao danh tự mẫu thân ngã bệnh trong động phủ nghỉ ngơi ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi mấy ngày đâu tự nhiên biết ngươi tên gì vị này tuổi trẻ đạo sĩ chính là tần phong từ khi năm phái đạo môn xâm phạm thì hắn duy nhật một lần kiếm đủ ba vạn tông môn công tích về sau tại tương đối dài trong một thời gian ngắn hắn đều không cần cân nhắc tông môn nhiệm vụ truyện thế là lần này tần phong tại bách mãng sơn mới bay động trọn bế quan tu luyện năm gần nhất mới trở về huyện â m phong lại đột nhiên thu vào trầm tam n ư ơ n g phái người gửi đến thư tín trên thư chỉ nói là có chuyện quan trọng thương lượng lại không nghĩ tới là trầm tam n ư ơ n g ngã bệnh thần phong trong lòng cảm giác nặng nề đi vào trong động nơi này chính là năm đó thần phong lấy tụ hóng ánh kiếm địa phương đã từng bên trong ngoại trừ tảng đá vẫn là tảng đá bây giờ lại trừ ra vài gian phòng thất khắp nơi đều là bình phong tranh chữ vách đá chỗ cũng bày khắp đẹp mắt to l ù a bố trí được cực kỳ trăng nhã trầm tam lương lúc này từ một gian phòng thất bên trong đi ra mang trên mặt khăn lụa thỉnh thoảng ho khan hai tiếng thần phong cao mày nói là ai đả thương、người? trần m Tam ư ơ n g l ắ phong nghe a ộ i xong lập tức rơi vào trong t h ầ n mặc tinh hồn kỳ cùng nhập đạo kỳ giữa cửa ải là tu sĩ tu chân trên đường gặp phải đạo thứ nhất hồng câu toàn bộ nhờ cá nhân bản sự đột phá mặc cho ai cũng không giúp được ví dụ như tần phong ngày đó linh căn tư chất tam sư huynh tà vũ cũng đồng dạng một mực phí thời gian tại cái này cửa ải trước ngay cả cái k i a thần t h ô n g quảng đại sư phụ huyền âm thượng nhân cũng là thúc thủ vô sách t r ầ m tam lương đem chén t r à đưa cho t ầ n phong cười nói lần này gọi ngươi tới một là muốn cho ngươi nhận giao nhi làm dưỡng nữ vạn nhất ta có cái bất chắc nàng liền giao phó cho ngươi c h i ế u cố mặt khác ta lại trong động phát hiện một chỗ c ấ m chế không có cách nào phá giải muốn cho ngươi đi xem một chút có hay không biện pháp nhận dưỡng nữ sự tình tần phong vốn định vô ý thức muốn cự tuyệt nhưng nhìn không ngừng ho khan suy yếu vô cùng trầm tam lương tần phong trong lòng mềm lún liền đáp ứng xuống dù sao lạc giao nàng này nói cho cùng vẫn là h ắ n nhận được cường kín đáo đưa cho trầm tam lương chương ba mươi n chín đại tiểu chư thiên cấm pháp tần phong đem tiểu lạc giao giúp đỡ đứng lên sau đó lấy ra một khối có khắc phượng hoàng đồ án ngọc đội treo ở nàng trên cổ cái này ngọc đội không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng có thể cầu phúc tránh thái họa liền tặng cho ngươi làm lễ gặp mặt ta tạ nghĩa phụ lạc g i a o hoan hỉ nói xong đi đến trầm tam nương bên cạnh nhẹ nhàng giúp nàng đầm phía sau lưng mười phần n u thuận yên tĩnh tần phong yên lặng gật đầu đột nhiên cảm giác được nhận lấy như vậy một cái nghĩa nữ tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu thế là hỏi trầm tam nương giao nhi có hay không đo qua linh căn tư chất trầm tam nương hớn hở nói đo qua là thủy m ộ t song linh căn tốt tư chất bất quá ta s ở học công pháp không rất cao sâu sợ chậm chế nàng liền chưa tùy tiện truyền dạy nói xong hai mắt hy vọng nhìn tần phong trong đó hàm nghĩa không nói cũng hiểu t ầ n phong cao mày nói ta nhìn giao nhi vừa xinh đẹp lại thông minh sợ là không thích hợp tu luyện ta phái công pháp không nếu muốn biện pháp đưa đi đạo môn tu luyện trầm tam n ư ơ n g hít một tiếng những cái kêu đạo môn đại phái thu đồ đều cực kỳ khắc nghiệt không chỉ có muốn nhìn tư chất còn muốn giảng cứu lai lịch rõ ràng ra thế trong sạch giống chúng ta dạng này xuất thân từ hữu minh sơn m ạ c h phụ cận chỉ sợ không chịu thu trầm tam n ư ơ n g nói cũng là không tranh sự thật bất quá tần phong vốn là vì chính mình không cẩn thận ham sâu ma đạo sự tình thường cảm thấy hối tiếc không thôi làm sao chịu để tiểu lạc giao đi đến con đường này hắn trầm lâm một t u i việc này vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi dù sao giao nhi còn nhỏ cũng không kém điểm này thời gian tu l hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi trầm tam lương lúc này mới mang theo tần phong đi xem nàng gần đây phát hiện cấm chế trận pháp địa phương chỗ kia cửa vào tần phong cũng không lạ l ắ m đúng là hắn năm đó lấy được tụ hóng ánh kiếm cái kia v á c h động trước đó cái này vách động không lớn chỉ có thể d u n g nạp mấy người mà thôi bốn phía vách tường thạch như ngọc trắng nón ở giữa có một khối giống một nửa đoạn ngọc trâm đồng dạng tảng đá mà lúc này đoạn ngọc trâm đã hoàn toàn sụp đổ hiện ra một cái giống tiểu lạc giao đồng dạng cao cửa hàng đến tần phong ngồi xổm thân thể đi theo trầm tam lương đằng sau đi vào cửa hàng xuyên qua một đầu thật dài đường hành lang về đồng thời cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt xuất hiện tại tần phong trước mặt đúng là một cái hồ lớn bất quá hồ bên trong cũng không phải là thanh thủy mà là sôi trào nóng bỏng nhàm tương đem bốn phía phản chiếu đỏ rực t ầ n phong sửng sốt một chút đây đại hoa sơn chẳng lẽ là một toàn ú i lửa hoạt động khó trách như vậy hoa n g vu hai người cơ hồ là dán hồ dung n h a m bên cạnh đi có bốn năm dặm phía trước lại là một cái cửa hàng bất quá lại bị pháp trận phong cầm lấy rốt cuộc không có cách nào tiếp tục tiến lên chính là chỗ này cấm chế ba động nhìn so với lúc trước phong tỏa bảo kiếm còn mãnh liệt hơn mấy phần ta cũng không dám quá mức gần phía trước ngươi nhưng phải cẩn thận một、chút. tần phong điểm một cái tiến lên cẩn thận chu đáo đứng lên n h ữ n g trong năm này tần phong tu luyện sau khi thời gian đ ạ i đô đặt ở chăm sóc linh thực bên trên nghiên cứu cấm chế thứ hai chế phủ luyện khí chỉ là có chỗ đọc lướt qua hoa tâm tư rõ ràng không có trước cả hai nhiều như vậy như thế mấy chục năm xuống tới tần phong đối với cấm chế này chi đạo cũng coi là có chút tâm đắc lại không là ban đầu cái kia vào bảo sơn mà tay không hồi ngây thơ tiểu bệnh rồi quan sát sau khi hắn liền nhìn ra phía trước cửa hàng phân biệt có núi nước gió vân lôi điện hỏa bảy loại cấm chế với lại mỗi hai ba loại cầm chế giữa còn lẫn nhau cũng sinh một cái tác động đến nhiều cái như thế cấm chế so với đồng dạng đơn nhất cấm chế không chỉ có phức tạp hơn đa dạng uy lực càng là đột nhiên tăng lên mười mấy lần mười phần khó giải quyết hắn quay người đối với trầm tam n ư ơ n g nói đây tựa hồ là tiểu chư tiên ba mươi sáu cấm bên trong bố cấm thủ pháp môn này cấm chế đại pháp mười phần thâm ảo ta còn chưa kịp học chờ ta lần sau chuẩn bị tốt lại tới nơi này p h á cấm trầm tam n ư ơ n g tất nhiên là sao cũng được hai người thế là cẩn thận từng ly từng tí dọc theo đường trở về đi ra đ ộ đi tần phong ngự kiếm trở về tông môn về sau liền ngự không dừng võ một đường đi tới cựu phong trong táng kinh、Các. theo hắn biết ưu minh quỷ tông trong tảng kinh các vừa lúc liền có tiểu t r ư thiên ba mươi sáu cấm bộ này cấm chế bảo điện mà hắn lần trước chiến thắng cái kia vô trần quan lâm huyện nhi về sau một cái thu được năm lần ra vào t ả n g kinh các cơ hội không dùng thì phí bởi vì là có chuẩn bị mà đến tấn phong rất nhanh liền tại lầu các bốn tầng bên trong tìm được tiểu t r ư thiên ba mươi sáu cấm tính cả bên cạnh đại t r ư thiên ba mươi sáu cấm cũng cùng nhau khắc lục bất quá đáng t i ế c là ưu minh quỷ tông tiểu t r ư thiên ba mươi sáu cấm thực tế chỉ có ba mươi vị trí đầu cấm thiếu đằng nhiều chỉ có chỉ là chín cấm mà thôi bất quá mặc dù thiếu thiên nghiêm trọng nhưng đại tiểu chư thiên ba mươi sáu cấm đây hai bộ cấm chế bảo điện đều là từ phụ khí tông truyền tới b á c đại tinh thâm đầy đủ tần phong nghiên cứu cái mấy trăm năm về sau tần phong đang chuẩn bị xuống lầu thì chậm nhìn thấy một bộ gọi huyết ảnh đội pháp công pháp mặc dù đã tu luyện ư u minh q u ỷ bộ nhưng loại này dùng để bỏ chạy bảo mệnh công pháp đối với tần phong luôn luôn có không h i ể u lực hấp dẫn thế là hắn đem đây huyết ảnh đội pháp gỡ xuống tiện tay lật nhìn vài trang khi tần phong nhìn thấy phía trên giới thiệu nói đem đây huyết ảnh độn pháp luận đến chỗ cao thâm về sau có thể dưới tình huống khẩn cấp hao phí tự thân đại lượng tinh huyết lại có thể một đội mấy trăm g i ả m liền không chút do dự khắc lục xuống đến đi xuống lầu cắt về sau tần phong đem khắc lục tốt ngọc đồng giao cho c ổ n g phụ cận bà lao xem qua ghi chép bà l a o nhìn lướt qua về sau lập tức nghiêm âm thanh khiển trách ngươi chỉ là phế linh căn tư chất đại đạo gian nan thời gian cấp bách sao còn có tâm tư nghiên cứu như thế tối nghĩa cao thâm đại tiểu chư thiên cấm pháp cẩn thận t h a m thì thâm cuối cùng hoàng phế tu vi tần phong không biết nàng là như cũng không dám nói thêm cái gì chỉ vâng vâng đồng ý vài tiếng may mắn bà lão này cực kỳ nghiêm túc hiện trách tần phong vài câu về sau vẫn là đem khắc lục công pháp đăng ký tốt sau đó đem ngọc đồng đưa trở về tần phong cung kính thi lễ một cái đem ngọc đồng thu vào trong chữ vận đại không dám có chút lưu lại vội vàng đi ra ngoài rời đi chẳng biết tại sao tại đối mặt lao hầu này thì tần phong tiểu gì cũng sẽ cho đến l ư n g phát lệnh nổi ra gà lên một thân phút chốc cũng không muốn chờ lâu xuống dưới trở lại chỗ ở tần phong liền bắt đầu mất ăn mất ngủ nghiên cứu lên tiểu chư thiên ba mươi sáu cấm bây giờ khoảng cách lục phái đạo môn xâm phạm đã qua d bởi vì tần phong lâu dài không lộ mặt cũng từ từ làm người quyết lãng huyền âm dưới núi tòa này sân nhỏ lần nữa khôi phục bình tĩnh cơ bản không có người nào tới quay dày hắn tu luyện đây tiểu chư thiên cấm pháp chính như đại hoang sơn thần bí trong huyện động cấm chế đồng dạng phân biệt có núi nước gió vân lôi địa hỏa bảy loại loại hình cấm pháp mỗi loại lại có các loại biên hóa c à n g có thể cùng cái khác cấm pháp phối hợp quả thật là khó phân phức tạp bất quá tần phong cũng không cần lập tức toàn bộ nắm giữ chỉ cần phá giải trong động cấm chế liền có thể chương bốn mươi chu nhan tử kính ba năm sau cuối mùa thu thời tiết tần phong ngày này chính tại mảnh khảnh như ô cây、okay、dâu bên dưới mài mực l u ậ n chữ say s a o không biết t i ê n tại thủy cả thuyền thanh mộng ép tinh hà đại hoang sơn hổ dung n h a m bên cạnh cấm chế tần phong hiện tại vẫn chưa phá trừ theo thâm nhập nghiên cứu t i ể u chư thiên ba mươi sáu cấm nơi đó cấm chế tại tần phong trong mắt càng cảm thấy khó giải quyết thế là hắn lựa chọn n gốc nhất cũng là ổn thỏa nhất biện pháp giá cao mua được phá cấm p h ù ổn định cấm chế sau đó chậm rãi đem nơi đó cấm chế dày đặc từng tầng từng tầng b ư c ra như vậy liền cần dùng đủ mài nước cấm pháp tuyệt không phải một ngày chi công ba năm thời gian bên trong tần xa xa không tới đại công cáo thành thời điểm ngày nay có chút thể xác tinh thần đều mệnh hắn liền quay trở về huyền âm dưới núi dự định hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức sau một thời gian ngắn lại đi đại hoàng sơn phá cấm chữ tốt chữ tốt a đông nhiên lục hữu vi cùng một người thư sinh cách gan mặc trung niên tu sĩ lớn tiếng gọi tốt lấy đi tới cũng không biết có thấy hay không t ầ n phong viết là cái gì thần phong thu bút tiến ra đón nhạc sư huynh có thể đại gia u a n lâm thật là khiến hàn xá rồng đến nhà t ố n a vị này thư sinh trung niên tên là nhạc mặc kim đan sơ kỷ tu sĩ là quỷ môn phong chỉ chủ quỷ đạo nhân nhị đệ tử xóm đã thành danh nhiều năm nói lên đây nhạc mặc năm đó tào vũ tìm kiếm bí cảnh lại trọng thương mà về một lần kia sở dĩ có dũng khí tiến về chính là có lúc ấy là nhập đạo hậu kỳ tu vi nhạc mặc cùng một chỗ cùng đi tần phong đem lục hữu vi nhạc mặc mời vào viện bên trong tại dị quả dưới cây băng ghế đã xử lý đừng ngồi xuống đợi bạch viên phụng qua trà về sau tần phong hỏi nhạc sư h u y n h quý nhân bận chuyện chẳng biết tại sao hôm nay có nhàn đến tiểu đệ nơi này cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện tần phong cùng nhạc mặc bất quá gặp qua mấy lần mà thôi cũng không phải gì đó bạn tri kỷ biết hắn lần này đến nhà tất không phải là vì hồi lâu mà lấy đến nhạc m ặ c trước không nhanh không c h ẩ m phẩm một miệng trà sau đó mới nói sư đệ có thể từng biết ba ngày trước tiểu hàn sơn nhật nguyệt nhai bên trên có bảo quang phóng lên tận trời sự tỉnh thần phong điểm một cái cái kia tiểu hàn sơn nhật nguyệt nhai ở vào đại hoang sơn phía nam hơn trăm dặm có hơn địa phương lúc ấy tần phong vừa lúc ngay tại đại hoang sơn trong động phá trừ nhất trọng cực kỳ mấu chốt cầm chế sau khi ra ngoài chính vào ban đêm mặc dù cách trăm dặm xa lại vẫn nhìn thấy cái kia một đạo thẳng tới mây xanh kỳ dị bảo quang trong mấy ngày này tiểu hàn sơn nhật nguyệt nhai cũng không biết tràn vào bao nhiêu tu sĩ tìm kiếm dị bảo nhạc sư huynh cũng có hứng thú nhắc mắc trầm rãi nói ra tiểu hàn sơn nhật nguyệt nhai nguyên là tam thanh đạo môn trưởng lão liên sơn đại sư ở lại qua địa phương tại liên sơn đại sư lấy thân nuôi ma mệnh vấn đại hoàng sơn về sau nhật nguyệt nhai cũng không biết bị người tìm tòi bao nhiêu lần nhưng lại chưa bao giờ phát hiện có bất kỳ bảo vật bất quá ba ngày trước nhật nguyệt nhai bên trong có một khối vách đá rụng hiện ra một cái hang cổ đến bên trong cấm chế đông đảo nguy hiểm t r u n g điệp nhưng cũng đã có không ít người tại phá cấm sau thu được đang được pháp bảo ta vừa cùng lục sư đệ từ bên ngoài trở về đang muốn đi nhật nguyệt nhai thử thời vận nghe nói tần sư đệ ngươi tỉnh thông đại tiểu chư thiên cấm pháp sao không cùng nhau đi tới? tần phong nghe xong lập tức chừng lục h ư u vi l ê n mắt sau đó mới nói sư huynh chỉ sợ là hơi có chút hiểu lầm ta nghiên cứu đại tiểu chư thiên ba mươi sáu cấm đến nay không đủ ba năm như thế nào được xương tụng tinh thông hai chữ lấy ta thô thiện tu vi nhất khiếu bất thông cấm pháp chỉ đạo coi như đi cũng căn bản không giúp được gấp cái gì vẫn là ngoan ngoan ở đây tu luyện là bên trên liền không nhúng bảo nhạc mặt nghe xong hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái cũng không có cơ cầu cười lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu mới đứng dậy cáo tử lục hữu vi vội vàng đem tần phong kéo đến một bên sư huynh cực kỳ hô đồ nhạc sư huynh chính là kim đan tu Sĩ. không biết bao nhiêu người ngóng trông có thể đi theo bên cạnh hắn cùng đi nhật nguyệt nhai tìm kiếm bảo vật đâu ta cũng là thật vất vả mới đưa hắn khuyên tới đây ngươi làm sao như vậy qua loa chối từ giới mất tần phong nói sư lệ hảo ý ta xin tâm lĩnh chỉ là ta chỉ muốn cố gắng tu luyện thực sự vô ý tiến đến tìm kiếm bảo vật hiện tại nhật nguyệt nhai tràn vào hàng trăm hàng ngàn tu sĩ đã hoàn toàn trở thành một chỗ miệng núi lửa thực sự quá nguy hiểm tần phong tất nhiên là một trăm cái không muốn đi hối h ồ hắn hiện tại đại bộ phận tinh lực đều đặt ở như thế nào phá trừ đại hoang sơn trong động cấm chế phía trên đối với đi nhật nhai mạo hiểm, thực sự không nhiều ý nguyện lục h ư u vi thần sắc phiền muốn nói chờ chúng ta từ nhật nguyệt nhai thắng lợi trở về thì sư minh ngươi cũng đừng đỏ mắt ta mấy ngày về sau chỉnh đốn tốt tần phong lần nữa đi tới đại hoa sơn so với ngoài trăm dặm tiểu hàn sơn nơi này vẫn như cũ vắng ngắt thế lương không người hỏi thăm tần phong rất nhanh trong động gặp được lạc dao trầm tam nương tiểu lạc g i a o đã tám tuổi nhiều cao lớn không ít cũng đã bắt đầu tu luyện tần phong cũng không t r u y ề n thụ nàng u minh quỷ tông công pháp mà là đi tầm tiên phường mua bộ đạo môn ngồi quên trải qua hiện tại đã có luyện khí tám tầm tu vi bất quá trầm tam nương tình huống liền không tốt lắm nàng t h nguyên đã g lần trước cưỡng ép đột phá nhập đạo kỳ sau khi thất bại đại thương nguyên khí thân thể là càng ngày càng tệ hiện tại trầm tam n ư ơ n g mặc dù một mực mang theo khăn che mặt để cho người ta thấy không rõ dung mạo bất quá đã là hai tóc mai hoa r â m vẻ dàn mua hiển thị rõ chỉ có thể chống quải trượng đi bộ nàng dạng này tình huống chỉ sợ chỉ có tiên đan mới có thể cứu trị tần phong cũng là t h u ố c thủ vô sách dù sao liền xem như kim đan nguyên anh kỳ tu sĩ nếu như thọ nguyên sắp hết mà không phát đột phá cũng chỉ có thể là chờ chết thôi tần phong mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ chỉ có yên lãng phát ra thở dài một tiếng nhất là nhân gian lưu không được chu nhan từ k lại qua m ấ y tháng tần h phong khai thác đần biện pháp phá cấm phía trước khó khăn nhất mà theo một tầng lại một tầng cấm chế tuần tự bị hắn như đầu bếp dốc thịt trâu đồng dạng bốc ra b à i trừ càng về sau ngược lại là trở nên tương đối nhẹ nhõm phá cấm tốc độ cũng đột nhiên tăng nhanh không ít một ngày này tần h phong tại cấm chế trước ngồi xếp bằng từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm toàn thân màu bạc phụ triện trên bụa chú vẽ phụ văn dùng một loại kỳ dị ngân tuyến vẽ hết sức phức tạp về nào là tạo vũ dùng nhiều tiền từ phường thị mua được cao dài phá cấm phụ hắn n i ệ m âm thanh chú pháp đem này phù hướng về phía trước ném đi lá bụa cái hộp gỗ những cái kia không ngừng xoay tròn tầng tầng hào quang trong nháy mắt vì đó trì trệ sau đó liền có bạo ngược chi tức truyền l ê n ra tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ oanh tặc ra tần phong hai tay nhanh chóng kết ấn trong chớp mắt liền liên tiếp hướng phía phía trước đánh ra mấy đạo pháp quyết những pháp quyết này đều xuất từ tiểu chư thiên ba mươi sáu cấm liền có thể dùng cho bô cấm cũng có thể dùng cho pha cấm trầm tam lương trong lúc rảnh rỗi cũng tại tiểu lạc dao đ ỡ xuống đến hồ dung nham mở quan sát tần phong pha cấm mắt thấy tần phong trên tay kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh trên trán tràn đầy mồ hôi biểu lộ cũng có chút thương đều tràn đầy ân cần lại qua ước nửa c a n h giờ phá tần phong phát ra hét lớn một tiếng cấm chế trong trận p h á p một trận hào quang v a n g khắp nơi sau đó lại rất nhanh trở nên ảm đạm không ánh sáng đem phía trước cửa hang hiện lộ ra chương bốn mươi mốt thanh n i n h vậy mà thật để hắn thành công p h á cấm trầm tam nương mở to hai mắt cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi nàng cũng không phải là đối với cấm chế chi đạo nhất khiếu bất thông trước đó phong tỏa tụ hóng á n h kiếm linh phủ cấm chế đã từng thử qua p h á cấm chỉ là thủy trung không bắt được trọng điểm cho nên căn bản không phát bài trừ mà trước mắt cái này h ồ dung nham b ợ c ấ m chế t r ầ m Tam n ư ơ n g lại ngay cả nhìn đều nhìn không hiểu thậm chí không dám áp sát quá gần lại càng không cần phải nói phá cấm nhưng mà tần phong lại dùng dòng d ã hơn ba năm thời gian rốt cục thành công phá cấm trong lúc nhất thời t r ầ m Tam n ư ơ n g trong lòng đối với tần phong tràn đầy bội phục tần phong đ i ề u tức nghỉ tạm p h ú t chốc lúc này mới đầy cõi lòng chờ mong hướng trong động đi đến đầu tiên đập vào mi mắt là một đầu hướng x u ố n g đ ộ n đá cũng không biết thông hướng nơi nào tần phong mười bậc mà xuống xung quanh từ từ trở nên một mảnh lờ mờ may mắn tần phong cũng coi là tu luyện có thành tựu người hai mắt thanh minh dù cho thân ở hắc á m cũng có thể đem trước mắt bậc thang thấy rõ ràng không đến mức một cước đặc không lại thất chuyển tám cuốn đi có hơn năm trăm giai xem chừng đã xuống đến mặt đất mấy trăm t r ư ợ n g trở xuống tấn phong bỗng nhiên cảm thấy có chút nóng bỏng lại bốn phía mơ hồ chuyển ra trận trận hưởng quang một cái hỏa cầu bắn ra thấy rõ xung quanh hoàn cảnh về sau tấn phong lập tức giật mình chỉ thấy hắn vị trí địa phương là cái hình bầu rục đường hành lang đường hành lang trên vách đá khảm nặng mấy khối trong suốt tỏa sáng thủy tình mà thủy tình bên ngoài có đỏ rực nham tương không ngừng phun trào đúng là trong bất chi bất giác ra đến bên ngoài cái tia hồ dung nham dưới đáy tấn phong đ ỗ n g nhiên nhìn thấy mấy con xanh biết con mắt trọt l ó e lên đem hắn giật nảy mình không dám ở tại chỗ chờ lâu tiếp tục hướng lối thoát đi đến lại đi một h u i phía trước hiện ra một cái đậu lớn ngoài đậu đứng tháng hai cái rung nhan cực kỳ hung mánh hồng hoang h u n g thú đều là chân đạp dao l o n g tay cầm kiếm đá to lớn kiếm đá giao nhau ngăn tại chỗ đ ộ u khẩu tần phong đang muốn phủ phục xuống tới từ cự kiếm bên dưới chui vào hai cái thạch thú trận tự động tách ra tương đạo đường n g lại tần phong ngây ngẩn cả người nghĩ thầm đây hai đầu to lớn thạch thú chẳng lẽ là sống không thành mặc dù nơi này khắp nơi tràn đầy quỷ dị nhưng đ tấn h phong, phong, họa, họa phong nhìn đạo nhân phục sức bên trên vân văn độ án cảm thấy tựa hồ có chút nhìn quen mắt lập tức đột nhiên nhớ tới đây không phải cái kia tam thanh đạo môn tông môn phục sức sao nghe nói đại hoang sơn là tam thanh đạo môn liên sơn đại sư nơi tán thần người này chẳng lẽ chính là vị kia liên sơn đại sư vị này liên sơn đại sư tựa hồ là vì hàng phục một đầu vực ngoại thiên ma không tiếc lấy thân môi ma mới bất hạnh bỏ mình đạo tiêu nếu không lấy hắn đạo pháp nghe nói là vô cùng có hy vọng phi thăng lên giới bởi vậy tần phong gặp bức họa này giống về sau trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sùng tính chi ý vội vàng chắp tay không người thi lễ một cái nghỉ về sau tần phong ngơ ngác một chút đưa tay xoa xoa mình con mắt hắn rõ ràng nhớ kỹ trước đó liên sơn đại sư chân dùng trên tay rõ ràng là không có vật gì nhưng bây giờ chân dung trên tay lại nhiều một thanh bảo quang lấp loe đồng phiên đáng t i ế c đây đồng p h i ê n là trong họa chỉ vật nếu không nhất định là kiện vô cùng lợi hại bảo vật tần phong vừa dạng này có chút t i ế c nối nghĩ đến đ ỗ n g nhiên trước mắt quan g hoa sáng lên lập tức đinh đương một tiếng cái kia đồng phiên vậy mà từ họa bên trong rơi rụng xuống tần phong vừa mừng vừa sọ liền vội vàng tiến lên n đặt lên cầm trong tay đồng phiên áng vàng l ử g lánh cán quạt bên trên khắp có thanh n i n h hai cái cổ triện văn tự xem xét liền biết nhất định không phải phản vận không khỏi càng xem càng ưa thích hắn tiếp lấy lại hướng động thất bên trong còn lại địa phương nhìn kỹ lại gặp được một chút pháp khí đang ng Tần tay vật một toàn liệt phát phát đầu Phong vươn tay ra, đang muốn đem những bảo vật này một mạch toàn diện lấy đi. Đúng lúc này, hắn manh liệt cảm giác sau đầu vui vẻ, lưng phát lạnh. Nhìn lại, mới phát hiện ngoài mạch bảo giác vui vẻ, ra, sau cửa lấy đem đi. cảm mới lại, lúc cái khi i a a cái tần h h thú đã thay đổi thân đến, mặt hướng mình, hai hùng hực quăng diễm, chính trực chỉ hắn、mặt. Khi ạ c trực mặt mắt to trên mặt. t đã đổi đến, đá kiếm diễm, bừng, lớn bên lên quăng bỏ phong đưa tay thu hồi về phía sau kiếm đá bên trên quang diễm liền từ từ t ắ n đi chờ hắn một lần nữa hướng phía bảo vật với tới thì lại lần nữa quang mang đại thịnh làm hắn toàn thân phát lệnh ngoài cửa thạch thú tựa hồ là có một loại nào đó cực kỳ cao thâm cầm chế tiến đến người chỉ có thể ở nơi này cầm một kiện bảo vật lại nhiều một kiện đều không được điều này thực nếu như tần phong cảm thấy khó chịu đến cực điểm nhưng cũng không thể làm gì lúc này hắn lại nhìn thấy liên sơn đại sư chân dung bên cạnh trên vách đá chú có vài câu liên quan tới thanh linh phiến chu văn khẩu quyết cũng nói này phiến là chuyên vì luyện đan phục ma dùng muốn được bảo người cầm chi hành thiện nếu không nếu là ỉ lại đây là ác định bị thiết lục thần phong sau khi thấy trong lòng có chút khó chịu hắn vốn là cái ma tu mà đây thanh linh phiến tác dụng đúng lúc là p h ụ ma chẳng lẽ còn muốn đem hắm cho tần phong lại trong động chờ đợi một hồi thấy thực sự cầm không đi khác bảo vật đành phải lần nữa hướng phía liên sơn đại sư t r ầ n dung thi l ễ một cái sau đó đi ra ngoài ra đến bên ngoài trầm tam n ư ơ n g tiểu lạc giao chính lo lắng bất an tại bên ngoài chờ nhìn thấy hắn sau khi ra ngoài mới thở dài một hơi tần phong trong lòng hơi động nếu là một người chỉ có thể cầm một kiện bảo vật tại sao không gọi các nàng hai cái cũng xuống dưới đi một lần thế là tần phong lập tức đi ra phía trước cùng trầm tam n ư ơ n g nói dưới thềm đá tình huống sau đó lại nặng đi một lượn đưa nàng hai người một đường dẫn tới to lớn thạch thú bên ngoài trầm tam lương có chút kích động lôi kéo l ạ dao cùng đi vào tần g phong l giờ mới hiểu được cái tia bức họa tựa hồ khác biệt người quan sát là hơi có khác biệt hắn thấy được thanh linh viên lạc dao thấy được long tức vòng mà có người tắc khả năng cái gì đều nhìn không đến thậm chí có ít người ngay cả chân dung bản thân đều không nhìn thấy thần phong lại hỏi trầm tam n ư ơ n g được bảo vật gì trầm tam n ư ơ n g vui vẻ đưa ra một cái bích ngọc hộp đến hỏi tần phong ngươi nhìn trong này là một cái đan dực gì tần phong mở ra hộp về sau lập tức có c ấ mùi thơm ngát tấu h đến m ũ i chỉ thấy trong hộp có một mai to như long nhãn đỏ bừng trong s u ố t viên đan dược nhìn có chút không tầm thường trầm tam n ư ơ n g lo được lo mất hỏi theo ý ngươi viên đan dược này có thể trị liệu hay không t a trên thân h ạ tật nếu như không thể vẫn là lưu cho giao nhi phục dụng a chương bốn mươi hai ván cờ t ầ n phong nhìn trong hộp viên đan dược trầm ngâm phúc chốc động bên trong chi vật không có phản phẩm viên đan dược này phẩm chất tuyệt hảo nếu là người đạt được liền mau chóng n u ố t đi c h ầ m thì đan hiệu sẽ dần dần biến mất trầm tam n ư ơ n g nghe xong lúc này mới hạ quyết tâm tại lạc giao nâng đỡ hồi ở lại động thất phục đan đi chờ các nàng hai cái sau khi đi tần phong còn muốn lấy đưa tin cho lục hữu vi để hắn cũng tới nơi này và bảo dù sao là một người một kiện ngu sao không cầm ai ngờ lúc này đ ỗ n g nhiên o a n h một tiếng vang thật lớn hồ dung nham bên trong không ngừng toát ra mạng lớn bọc khí tiếp lấy trước mắt bậc đá đường hành lang rất nhanh liền bị nham tương cho lấp kín tần phong lập tức có chút trợn mắt lục sư lệ không phải sư minh ta không chiếu có người thật sự là thiên không theo người n g u y ệ n a nơi này nham tương tựa hồ cùng nơi khác so sánh muốn nóng bỏng không biết bao nhiêu gấp trăm lần tần phong hướng trong nham tương tùy tiện ném ra một khối tinh thiết chỉ một thoáng liền h ò a tan không thấy dạng này tình huống dưới muốn đi trong nham tương tiềm hành số lượng t r ă m trận sâu cũng không biết cần gì tu vi mới có thể đạt đến lúc này tần phong đ ỗ n g nhiên cảm thấy một trận thanh phong quất vào mặt tiếp lấy liền nhìn thấy một cái quần áo rách dưới lao đạo sĩ từ trong nham tương vào ra phi phi nguy hiểm thật kém chút lao khất cái liền g a o pho ở phía dưới lao đạo sĩ đi tới tần phong trước mặt đều tại ngươi tiểu tử ở bên trong lề mà lề mề làm trễ n ả i thời gian lệnh lao khất cái suýt nữa ra không được tần phong trận mắt hốc mồm mời xin tiền bối thứ tội lao đạo sĩ này chính là trước đó uống qua hắn một hồ lô cựu chế hoàng tình r ư ợ u tam thanh đạo môn trưởng môn tuy kiếm tu lang hồn tần phong ở trước mặt hắn thật đúng là đại khí không dám nhiều thở một cái nào dám nói thêm cái gì lang hồn uống một hớp rượu về sau hỏi tần phong nói ngươi tại luyện ma động bên trong được bảo bối gì tần phong lập tức đem thanh ninh phiến từ trong túi chữ vật lấy ra ngoài cung kính đưa tới lang hồn trước mặt văn bối may mắn lấy được trôi này đồng phiến tình nguyện kính hiến cho tiền bối lao khất c á i tuy nghèo đến ken làm vang lại là m u ố n mặt làm sao h a m n g ư ơ i tiểu h o a n à y nhì pháp bảo lăng hồn nói xong đem thanh linh phiến cầm tới nhìn qua liền đưa trả cho thần phong trên mặt lộ ra kinh ngạc thần s á c không sai đây thái ớt thanh linh phiến là sư đệ ta năm đó tùy thân bốn kiện trí bảo một t r o n g ta xuất nhập luyện ma động như vậy nhiều hồi cũng không tìm tới qua không nghĩ tới lại bị ngươi được đi hắn đông nhiên lại hỏi ngươi tu luyện ma tâm chủng đạo đại pháp thần phong nghe xong cảm thấy phiền mượn xem ra chính mình tại lăng hồn dạng này đại năng trước mặt thật đúng là không có gì bí mật có thể nói a may mắn trong đan điền lưu ly bảo tháp vẫn như cũ ra sức đến nay vẫn chưa bị bất luận kẻ nào phát hiện vâng vẫn b ố i đem ma tâm trùng đạo đại pháp tu luyện đến tầng thứ hai l ă n g hồn tiếp tục vừa uống rượu một bên hỏi vì sao không có tiếp tục tu luyện xuống dưới thần phong chỉ tiết đáp tầng thứ ba muốn hóa công vạn bối tư chất kỳ kém thu vi không dễ cho nên có n g h ĩ ngờ trong lòng không dám tiếp tục tu luyện xuống dưới l ă n g hồn điểm một cái không nói thêm gì một ngày kia nếu như ngươi đem đây ma tâm trùng đạo đại pháp tuyển tới tầng thứ ba có thể đến ngọc thanh núi t ì n ta rút lời liền lắc lư lắc lư ngâm sướng cái gì rời đi trong chớp mắt liền không thấy tăm hơi tấn phong tại nguyên chỗ ngây người hồi lâu trong lòng trầm tư nói ban đầu sư tôn liền để cho ta đem ma tâm trùng đạo đại pháp tu luyện đến tầng thứ ba sau đi tìm hắn vị này t ù y kiếm tiên vì sao cũng là như vậy lý do hắn mơ hồ cảm thấy mình tự i hồ tại trong lúc bất chi bất giác xa vào đến cái nào đó ván cờ bên trong đi ai vì cái gì muốn im lặng làm cầu đạo bên trong người cứ như vậy khó vừa nghĩ như vậy đan điển khí hải bên trong lưu ly bảo tháp đ ỗ n g nhiên bay ra một bình long hồ đắn đến không cần phải nói khẳng định là lục hữu vi nhạc mặt bọn hắn đi nhật nhật n t n a i nơi đó gặp phải cái gì hưu hiểm Tân p hiện o n g đ ố v tại tần phong cũng b i coi là thăm dò lưu ly li bảo tháp một ít quy luật cho phần lớn là chút đan dược linh lịch phát bảo chỉ cấp qua long lần tiên cùng vô danh hộ tâm tính về phần công pháp pháp quyết thì là một bộ đều không có đã cho bất quá dạng này cũng coi không thể lắm đây a n d chẳng có t t lẽ là đang trùng kích nhập đạo kỳ trầm tam lương đã dần dần g ra đi hiện tại kỳ thực nửa thân thể đã xuống mộ lúc nào cũng có thể cưỡi hạt đi tây phương không ngờ tới nàng hiện tại lại vẫn có thể có cơ hội trùng kích nhập đạo kỳ xem ra tam nương tại luyện ma động bên trong đoạt được cái viên kia viên đan dược đã là gần như tiên đan đây đây quả thực là khởi tử hồi sinh a t ầ n phong lo lắng có người quay r ố i thế là để lạc g i a o ngoan ngoãn đợi trong động mình t ắ c bay đến ngoài động cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía là trầm tam nương hộ pháp may mắn đây đại hoa sơn đúng là có tiếng hoa n g vu căn bản không tu sĩ sẽ chú ý tới nơi này lại sẽ có người đang trùng kích nhập đạo kỳ cho nên một mực đều gió em sóng lặng như thế qua nửa ngày về sau trong động phủ linh khí rốt c u c hồi phục bình tĩnh tấn phong lúc này mới yên lòng lại trở lại trong động nhìn trầm tam nương cửa p h o n g ngủ cũng không biết nàng lần này có thành công hay không đột phá nếu như vẫn không thể nào như từng mong muốn nói trầm tam nương có thể hay không từ bên trong đi tới đều là ẩn số sau khi cửa p h o n g một tiếng cập kẹt từ từ mở ra hiện ra trầm tam nương thân ả n h đến lúc này nàng thân thể không còn c ò n xuống trong tay cũng không có chống cải trượng trong mắt tràn ngập ý cười c h ầ m rãi tháo xuống mang lên mặt đã gần đến mười năm khăn che mặt lộ ra lấy trước kia trương khuôn mặt như vẽ mặt thần phong ngơ ngác một chút ngươi thành công đột phá nhập đạo trầm tam nương tiến lên một tay lấy lạc dao ô n đứng lên khó nén trong lòng hoan hỉ cái viên kia viên đan dược thật đúng là thần kỳ cửa vào về sau liền theo tân m à hóa rất nhanh liền đem ta trên thân á m tập chữa cho tốt đồng thời một cái xông phá huyền quan để cho người ta thần linh lắm triệt chu thể nhẹ nhàng trong bất chi bất giác đã đột phá nhập đạo kỳ tần phong trong miệng lẩm bẩm nói như thế nói đến vậy nhưng thật sự là một mai tiên đan liên sơn đại sư nghe nói năm đó có luyện đan luyện khí luyện ma tam tuyệt danh sưng quả nhiên là danh bất hư truyền có thể làm cho một cái sắp chết người như là cây khô gặp mùa xuân một nửa xông phá cửa ải tần phong chí ít còn không có nghe nói qua thế gian có loại kia đan dược có thể làm được bất kể như thế nào, trần tam lương hiện tại chống r ô n g thêm thọ hai trăm n ă m trùng hoạch tân sinh tự nhiên là một kiện đáng giá ăn mừng sự tỉnh tần phong cũng không cần chịu đựng hảo hữu qua đời mang đến b u ồ n khổ chương bốn mươi ba trăm năm hoàng hôn đi chiều l a i thời gian thấm thoát trong c h ư ớ c mắt một trăm n ă m đi qua hai vệ đội quang tại h u y ề n âm phong chân núi rơi xuống hiện ra nhan h u y ề n như lý ngâm thu thân ảnh hai người một bên hướng tần phong sân nhỏ đi đến một bên tùy ý tán gấu lý ngâm thu dặn dò cựu sư tỷ đợi lát nữa gặp lục sư minh về sau ngươi thái độ cần phải tốt một chút chúng ta dù sao cũng là có việc đi cầu hán được rồi được rồi ngươi mới nói bao nhiêu lần ta cam đoan sẽ h ả o h ả o cùng hắn nói chuyện được rồi nhan huyền như nói xong trên mặt lộ r a cực không kiên nhẫn lý ngâm thu tiếp lấy lại tràn đầy sùng kính nói lục sư huynh thật sự là lợi hại cũng bất chi bất giác ở giữa đem ba môn ngũ hành công pháp luyện tới sáu tầng trở thành trong môn có thể đếm được trên đầu ngón tay cao d à i linh thực phu nếu không phải hồi trước t h ấ t sư huynh uống say sau nói lộ r a miệng chúng ta còn không biết đâu nhan huyền như nghe xong mặt mũi tràn đầy khinh thường thầm nói hắn bất quá là chỉ là phế linh căn mặt h ô i thọ nguyên đã qua hơn phân nửa lại vẫn dừng bước tại nhập đạo trung kỳ chỉ sợ đời này đều không cách nào ngưng luyện h o à đan coi như hắn may mắn trở thành cao gia linh thực phụ bất quá có thể kiểm nhiều một chút linh thạch mà thôi thì phải làm thế nào đây lý ngâm thư nghe xong sắc mặt một nghiêm cựu sư tỷ năm đó sư tôn tọa hạ mười hai đại đệ tử đã đi năm cái hiện tại chỉ còn lại có chúng ta bảy người ứng làm lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau yêu mến mới đúng ngươi làm sao lại một mực đối với lục sư huynh có mang thành kiến tốt tốt liền làm ta vừa rồi không nói gì a nhan luyện như ngữ khí một cái phục nhuyễn xuống tới mặc dù nàng là sư tỷ nhưng tại lý ngâm thư trước mặt n h a u y ệ n như thật đúng là kiên cường khó lường nên chỉ vì lý ngâm thư hiện tại đã trước nàng một bước ngưng kết hoàn đan trở thành kim đan đại tu sĩ mà nhan h u y ệ n như lại vẫn là nhập đạo hậu kỳ tu vi với lại lý ngâm thu đạt được vẫn là huyền âm thượng nhân kiếm tu truyền thừa sức sát thương cực mạnh đây trăm năm ở giữa tại tu chân giới sông ra h i ể n hách h u n g danh được người xung là huyền âm kiếm ma chỉ cần lý ngâm thu khẽ động giận trên thân liền có kiếm sát khí phun trào lệnh nhan h u y ệ n như trong lòng đập mạnh bởi vậy căn bản vốn không dám cùng với nàng cãi lộn hai người lại đi một hồi xa xa liền nhìn thấy mặc một thân đạo bảo tân phong đứng ở trước cửa đại cây dâu dưới không biết đang bận việc lấy cái gì lục sư minh hai người đi ra phía trước đi đầu sư mộ i chi lễ mới nhìn rõ tần phong là tại cây dâu bên dưới lấy tơ tàm khác biệt m ô n phái có khác biệt q u ý củ giống có chút tông môn hoàn toàn là lấy thực lực định bối phận tu vi cao là sư m i n h sư tỷ thậm chí đồ đệ tu vi đổi kịp sư phụ thì liền sẽ lấy sư m i n h đệ tương xứng u minh quỷ tông có chút pháp mạch cũng đồng d ạ n g là như thế làm việc bất quá tại h u y ề n â m phong lại luôn luôn cực kỳ truyền thống theo đổi u là một ngày vi sư trung thân vi sư lại lấy nhập môn thời gian đến định bối phận bởi vậy cho dù lý ngâm thu hiện tại đã là kim đan tu sĩ lại vẫn muốn tôn xưng tần phong một tiếng lục sư h u n h lại gặp mặt thì cần hành sư thần phong đem trên tay một cây băng tinh đồng dạng tơ t ạ m lấy xuống trở lại cười nói hai vị sư m g ồ i sao lại tới đây nói xong liền đem lý ngâm thu nhan luyện như hướng viện bên trong mời đi nhan luyện như hơi kinh ngạc nhìn thần phong trên tay tơ t ạ m lục sư huynh ngươi đây tơ t ạ m vì sao là dạng này thần phong nói đây là băng tằm nôn tơ t ạ m cùng phổ thông tơ t ạ m có chỗ khác biệt cũng hơi phải cứng rắn một chút nhan luyện như nghe xong càng thêm kinh ngạc sư h u n h còn nuôi băng tằm nghe nói băng tằm thế nhưng là rất khó nuôi sống chỉ có cực bắc bất dạ thành mới nuôi sống một chút bất dạ thành thậm chí còn có mấy con ngàn năm băng、tàm. phun ra ngàn năm băng tằm tơ là một loại rất chân quý vật liệu luyện khí có linh thạch cũng mua không được thần phong cười cười ta cũng chỉ nuôi sống chỉ là một cái không đủ trăm năm băng tằm thôi chết liền tuyệt chủng nhan luyện như nghe xong một cái liền không có hào hứng băng tằm nhà tơ thế nhưng là mười phần chậm chạp chỉ có một cái nói căn bản nhà không ra bao nhiêu tơ tằm đến thì có ích lợi gì ba người đi vào viện bên trong ngồi xuống nói chuyện phiếm vài câu nhan luyện như hít sâu một hơi ngầm đầu nhìn liếc mắt phía trên nợ rộ trắng loan đoá hoa sư h u n h ơi những n à y lê hoa thật đúng là hương a không biết là cái gì chủng ta cũng đi mua được tại động tại mua mấy Ta trước cây. Ngạch! cũng trồng lên phủ không biết là cái gì chủ loại tuy tiện tại hoang sơn giã linh đ ả o đến may mắn nha n luyện như trăm năm ở giữa chỉ ghé qua nơi này một lần không biết trước mắt nàng đây lê hoa kỳ thực đã mở bỏ ra hơn t r ă m chở mà không kết quả t hương hoa càng là một năm s o một năm đồng đậm lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi lý ngâm thu đang muốn nói chính sự cửa sân đẩy ra đi vào một cái thương viên đến con này thương viên không chỉ có trường chứng đi tới trên thân còn xuyên qua một kiện đạo bào màu xám phía sau đeo nghiêng lấy một thanh trường kiếm sau khi đi vào cùng kính hướng phía tần phong thi lễ một cái sau đó lại miệng nói tiếng người nói sư phụ lục sư thúc đến lý ngâm thu nhan luyện như đều lấy làm kinh hãi sư minh ngươi làm sao thu chỉ hầu tình làm đồ nhi thần phong cười cười các ngươi cũng biết ta vẫn là luyện khí kỳ t h ị liền nuôi đ â y t h ư ờ n g bạch hai viên tỉnh thông nhân tính hồi trước hai bọn chúng bỗng nhiên có thể miệng nói tiếng người ta bởi vì bọn chúng cùng ta đã gần đến hai trăm n ă m liền đưa chúng nó thu làm đồ đệ để cho bọn chúng biết giáo hóa do lý lẽ đang khi nói chuyện lục h ư u vi liền sôi động từ bên ngoài đi vào a hai vị sư ngồi cũng tại a hắn vừa nói một bên ngồi xuống cho mình châm một chân trà lộc cộc lộc cộc quát mạnh mấy ngụm nhạc mặc sư huynh có một gốc chuẩn bị dùng để luyện đan ngàn năm trọng lâu chẳng biết tại sao có chút khô héo muốn mời người đi hỗ trợ nhìn một chút nếu là có thể cứu sống hắn nguyện cho năm mươi khối nhị giai linh thạch với tư cách trả thù lao ta làm sao có thời giờ các loại ngươi mới vừa nói nhạc sư huynh nguyện cho bao nhiêu trả thù lao thần phong nguyên bản vô ý thức muốn mở miệng tự tuyển từ khi hắn cao giai linh thực phu thân phận bị lục h ư u vi không cẩn thận cho hấp thụ ánh sáng về sau tới tìm hắn hỗ trợ chăm sóc linh thực cho linh thực xem bệnh người liền bắt đầu nối liền không dứt dù sao tại u minh bì tông trung gia linh thực phu còn có như vậy mười mấy người cao gia linh thực phu liền đang chỉ có như vậy hai ba người mà thôi tần phong rất là phiên chán đang nghĩ ngợi hai ngày nữa liền đi phủ v â n động trốn lên một chút thời gian đầu bất quá lúc này khi hắn nghe được nhạc m ặ c cho thủ tư về sau trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo lục hữu vi dội ra một cái tay cầm đến năm mươi khối nhị gia linh thạch thần phong nghe xong lập tức đứng dậy đi thôi ta hiện tại còn rất có rảnh hắn tiếp lấy quay người nhìn một chút lý ngâm thu đúng sư mội vừa rồi muốn nói cái gì tới lý ngâm thu xấu hổ nợ nụ cười ta cùng cựu sư tỷ Cũng là đến là t ì một sư huynh h r ợ cho thực linh bước Vậy vào quỷ môn phong khu vực thiên địa tựa hồ một cái trở nên lở mở âm chầm đứng lên bốn phía không ngừng chuyển đến từng trận quỷ khóc sói gào âm thanh lệnh tần phong không khỏi cả người nổi da gà lên quỷ này môn phong tri chủ quỷ đạo nhân có trọn vẹn tám trăm linh môn đồ so h u y ề n âm phong hưng ơ thịnh không biết gấp bao nhiêu lần khi t ầ n phong lục hữu vi hạ xuống độn quân thì không ít người lập tức hướng bọn họ q u ă n g tới nghi hoặc ánh mắt có cái giữ lại b á t tự hồ nhập đạo kỳ tu sĩ lập tức chặn lại hai người đ ư ờ n g đi mắt cao hơn hạng nhẹ l ư ờ m hai người liếc mắt hỏi các người tìm ai người không có phận sự không thể ở đây ở lâu lục hữu vi cười nói vị đạo hữu này làm phiền thông báo một tiếng chúng ta là nhạc sư huynh mời đến b á t tự hồ lãnh đạo hỏi cái nào nhạc sư huynh chúng ta quỷ môn phong họ nhạc có hơn mấy chục người đâu ai biết ngươi tìm cái nào là nhạc mặc nhạc sư huynh lục h ư u vi nói xong đã xem trên mặt tiêu dung cất vào đến ha ha lấy ở đâu l a n lộ tặc t a nhạc mặc sư bá cỡ nào thân phận cũng là ngươi có thể tùy tiện thấy lần sau muốn l ừ a bịp quá quan cũng tìm tốt một chút lấy có lại đến a bắt tự nói bậy xong phụ cận quỷ môn phong tu sĩ toàn đều đi theo lớn tiếng cười não đứng lên các ngươi lục h ư u vi nhất thời bị tức đến sắc mặt đ ỏ lên không giống với tần phong một trăm năm ở giữa cả ngày cầu trong động p h ủ không ra lục h ư u vi vô cùng tốt gia o du cũng đã tới quỷ này môn phong mười mấy lần nhưng vẫn là lần đầu bị người dạng này làm khó dễ cho dù hắn tính cách cho dù tốt lúc này cũng khó tránh khỏi động chút n ộ khí đang chờ lúc phát tác sơn môn phòng trong đi ra một cái đạo đồng đến giận dữ mắng m ỏ một tiếng các ngươi tốt đại gắn chó dám ngăn cản ta sư tôn quý khách đây đạo đồng chỉ là tịnh hồn kỳ hai ba tầng tu vi nhưng mà bao quát bát tự hồ ở bên trong mấy cái nhập đạo tu sĩ ở trước mặt hắn lại câm như hến rung động rung động hỏi nhạc minh sư đệ hai người này chỉ có nhập đạo trung kỳ tu vi lại nói khoác không biết ngượng xưng hô n h ạ sư thúc là sư minh chỉ sợ trong đó có trá mù các ngươi mắt chó bọn hắn là huyền âm phong tần sư thúc lục sư thúc còn không nhanh ti đây đạo đồng nhạc minh là nhạc mặc một vị tộc chất thường bị nhạc mặc mang theo trên người dốc lòng dạy bảo mà nhạc mặc thân là quỷ đạo nhân đích truyền nhị đệ tử kim đan trung kỳ đại tu sĩ tại quỷ này môn phong địa vị cực kỳ t ô n cao cho nên đây nhạc minh nói những người còn lại căn bản vốn không dám không nghe nhao nhao đều mang tâm tư đi về phía trước lễ cùng hô lên gặp qua tần sư thúc lục sư thúc lục hữu vi tần phong cũng không có chấp nhận với bọn họ chỉ khe gật đầu liền theo nhạc minh đi vào bên trong đi đại bọn hắn ba người sau khi đi bắt tự hồ tu sĩ n h ữ mày nói hai cái này là từ đâu xuất hiện sư thúc ta tại sao không có gặp qua có người đáp lời nói cái kia họ lục ngược lại là có một chút nhìn quen mắt họ tân đích xác thực là chưa bao giờ thấy qua những người này thường xuyên canh giữ ở quỷ này môn phong sơn m ô n chỗ gặp phải muốn truyền lời người thì liền tiến lên bắt chẹt một phen kiếm chút thu nhập thêm bất quá trước kia lục hữu vi đến quỷ môn phong đều là có người mang theo cùng một chỗ đến bắt tự hồ đám người đều xa xa tránh đi lúc này lại có người có chút chắc chắn nói bọn hắn đã là xuất từ huyền âm phong lại là cùng nhạc mặc sư thúc cùng thế hệ không khó đoán ra hẳn là theo thứ tự là trong tay háo đao lục hữu vi cùng quân tử kiếm tần phong vẫn là chưa nghe nói qua các ngươi có ai biết hơn trăm năm trước lục phái đạo môn xâm phạm sự t ì n h vị này quân tử kiếm tần phong chính là truyền n g ô n tại năm đó tại trước mắt bao người điểm ô vô trần quan thiên chỉ tiểu nữ lâm h u y ể n nhi người kia a nguyên lại đó là người đưa ngoại hiệu dâm ma vị kia chúng ta mẫu mực a nhắc mặc ở lại độc phủ ngược lại là cùng quỷ môn phong địa phương khác khác biệt giường cột chạm trổ c ầ u nhỏ nước chạy lộ ra mười phần nhạc trí tần sư đệ mời xem ta đây gốc ngàn năm trọng lâu là bị bệnh gì nhắc mặc vội vàng đem tần phong kéo đến hắn dược viên bên trong đi thần sắc có chút sốt ruột trọng lâu bất quá là một loại phổ thông thuốc bắc mà thôi bất quá chính như hoàng tinh nhân sâm linh chi chở cây đ ồ n g dạng chốc lát năm vượt qua ngàn năm giá trị liền đại vi khác biệt thần phong túi người cha xét một hồi thấy trọng lâu đã gần như khô h é o cả k h ỏ a cây để lộ ra một cỗ t ử khí chỉ sợ tiếp qua nhiều mấy ngày liền sẽ triệt để chết h é o mặc dù nặng lâu có giá trị nhất là trôn sâu thổ n h ư ỡ n g phía dưới bộ r ễ nhưng nếu như cây đều chết h é o bộ r ễ chỉ sợ cũng không tốt gì nhạc mặc là trùng kích kim đan hậu kỳ đã chuẩn bị nhiều năm đang định khai lò lợi đan mà đây gốc ngàn nằm trọng lâu chính là trong đó cực kỳ mấu chốt một vị vật liệu có thể gặp mà không thể được nếu như chết héo để cây mất linh khí mặc dù có linh thạch thời gian ngắn cũng khó mua đến cũng không biết muốn trì hoán bao lâu có thể sẽ bởi vậy để hắn bỏ lỡ phục d ụ n g đan g dược đột phá kim đan hậu kỳ cơ hội tốt cho nên nhạc mặc sốt ruột hỏi tần phong thế nào tần sư đệ ngươi sáu tầng xuân phong hóa vũ quyết khả năng liền sống xuân phong hóa vũ quyết luyện đến tầng thứ sáu về sau đặc thù nhất một cái công hiệu chính là chỗ thi mưa có thể làm cho một chút linh thực cây khô gặp mùa xuân cây già nảy mầm chính vì vậy nhạc m ặ c mới có thể vội vàng đem tần phong gọi tới tần phong không có trả lời vừa cẩn thận quan sát đ ư ờ này g n tờ giờ ở mở ngâm một hồi mới nói sư minh đây gốc ngàn năm trọng lâu sở di khô héo cũng không phải là thiếu nước chỗ trị mà là bộ dễ nhiễm phải hát giáp trùng hát giáp trùng nhạc m ặ c lục h ư u vi n g h e xong đều là một mặt m ở mịt tần phong lại cực kỳ chắc chắn nói hát giáp trùng cực kỳ nhỏ bé mắt thường gần như không thể gặp thiên tính yêu thích gặm ăn nhân sâm hà thủ ô trọng lâu bộ dễ khiến cây khô vàng khô héo ta trong linh điển cũng xuất hiện qua cùng loại tình huống chắc chắn sẽ không nhìn lầm nhạc mặt liền vội hỏi Đã là như thế? sư lệ nhưng có biện pháp đem hát giáp trùng s á t chết thần phong điểm một cái dùng canh kim quyết canh kim khí mang là được bất q u á quá trình này có chút hung hiểm sư huynh x i n vì ta hộ pháp dứt lời t h ầ n phong liền khoanh chân ngồi xuống đem một cái tay khoác lên trọng lâu bên trên vô số canh kim khí mang tại thần thức điều khiển không ngừng hướng thổ nhưỡng sâu ra dũng mánh lao tới rất nhanh liền tìm được một đám màu đen giáp trùng những n à y hát giáp trùng đã hoàn toàn bám vào tại trọng lâu bộ dễ nội bộ canh kim khí mang hơi chút tiếp xúc liền truyền đến một cô hung tàn bạo ngược khí tức cũng không phải dễ đối phó như vậy đồng dạng linh thực phu nếu như tùy tiện dùng canh kim khí mang đến trừ hát giáp trùng cực dễ dàng lọt vào p h ả n vệ tổn thương mình thân thức bất quá tần phong đã xem canh kim quyết luyện đến sáu tầng phát ra canh kim khí mang uy lực hơn xa di vãng lúc này như một đoàn màu vàng đám mây cấp tốc đem những này hát giáp trùng đều vây quanh từng bước g i o sát qua ước một nén n h a n g khoảng tần phong cai chán phía sau lưng bên trên đã tràn đầy mồ hôi nhạc m ặ t thấy đây có chút hoài nghi đối với lục hữu vi nhỏ giọng nói ra sẽ không ra vấn đề gì đi nếu như hủy ta đây gốc ngàn năm trọng lâu còn chưa có nói xong, tần phong bỗng nhiên thu hồi công pháp m h á c giáp trùng đã đều trừ bỏ chương bốn mươi năm trong môn biến hóa tần phong dùng canh kim khí mang giết chết h á c giáp trùng về sau lại làm lần một xuân phong hóa vũ quyết sau đó nguyên bản trước mắt đây gốc đã gần như chết héo ngàn nằm trọng lâu từ từ một lần nữa tỏa ra màu xanh biếc tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống chiếu sáng r ặ n g r ỡ nhạc m ắ c đại hỷ kích động vố vỗ, vỗ tần phong b ả vai tần sư đệ thật có ngươi về sau có chuyện gì muốn giúp đỡ chi bằng tới tìm ta nói xong liền lấy ra năm mươi khối nhị giai linh thạch đưa cho tần phong tần phong ước lượng trong tay linh thạch trong lòng đồng dạng đại vi mừng rỡ đây mua bán làm được so bày hàng vỉa thật hy vọng đây nhạc sư huynh dược viên mỗi ngày có ma bệnh ba người về tới trong thính đường uống rượu nói c h u y ệ n t i ế m cho tới cuối cùng tần phong bỗng nhiên tùy ý hỏi tới nhạc mặc một chút liên quan tới ngưng luyện hoàn đan vấn đề nhạc m ặ c cười cười sư đệ mới nhập đạo trung kỳ mà thôi liền quan tâm tới chủng kích kim đan kỳ sự t ì n h phải trăng quá mức mơ tưởng xa vời chút tần phong nói ta tại nhập đạo trung kỳ cảnh giới này cũng có rất nhiều thời gian nói không chừng ngày nào liền sẽ đột phá đến hậu kỳ lo trước khỏi hoa sao nhạc mặc lúc này tâm tình đang tốt thế là liền nói nhiều với hắn một chút muốn ngưng luyện hoàn đan đầu tiên muốn nhập đạo viên mãn sau đó điều long hổ. tù k h ẳ m l y đặt đến tam hồn tươi sáng b ả y phách lột xác ra hoàn cảnh mới có thể lấy bản thân là đan lô lấy thể nội chân nguyên làm t h u ố c dẫn đúc thành cựu phẩm h o à n đan mặc dù nhạc mặc chỉ là nói sơ lược nhưng tần phong lại nghe được cực kỳ nghiêm túc ngược lại là một bên lục h ư u vi có chút mặt ủ mày trao ngáp liên tục một bộ không hứng lắm bộ dáng đây là bởi vì mặt ngoài nhìn lên đến bọn hắn sư m i n h đệ hai người đều là nhập đạo trung kỳ tu vi nhưng trên thực tế tần phong sớm tại hai mươi năm trước liền thành công đột phá đến nhập đạo hậu kỳ hiện tại đã bắt đầu lấy tay chuẩn bị chủng kích kim đan kỳ sự tỉnh khi tần phong lục hữu nhạc mặc nhật tỉnh một đường đem hai người đưa đến quỷ môn phong ngoài sân môn trước khi trước khi ly biệt nhạc mặc đ ố n g nhiên lại hỏi không biết tần sư đệ tiểu t r ư thiên ba mươi sáu cấm nghiên cứu đến thứ mấy trọng cấm pháp ta u minh sơn bắc bộ phát hiện một chỗ tiền nhân đậu phủ thần phong không đợi hắn nói xong liền ngay cả vợ nói ta linh căn quá kém tu hành không dễ căn bản không bao nhiêu thời gian nghiên cứu cái kia tiểu t r ư thiên ba mươi sáu cấm hiện tại bất quá nắm dư chỉ là chín vị trí đầu cấm mà thôi đây nhạc mặc tại u minh q u tông bên trong là có tiếng tốt tìm kiếm các loại bí cảnh kịp thời người đậu phủ hơn nữa còn luôn luôn số con rệm ví dụ như một trăm năm trước bọn hắn đi tiểu hàn sơn nhật nguyệt nhai tầm bảo nhai động đống nhiên sụp đổ cấm chế chi lực tăng vọt bắn n g ư ợ c vô số người trong nháy mắt mệnh tăng tại chỗ nhạc m ặ c bản thân cũng thụ thương không nhẹ lúc ấy lục hữu vi nếu như không phải vừa v ặ n hồi tông môn kéo người tiếp viện chỉ sợ cũng phải giao phó ở nơi đó tại tân phong xem ra đây nhạc mặc bao nhiêu dính điểm suối q u ẩ y vẫn là cách khá xa một chút cho thỏa đáng trở lại huyền âm phong về sau tân phong đi trước một chuyến lý ngâm thu nhan huyển như độc phủ giúp nàng hai người giải quyết dược viên bên trong gặp phải phiên p h ư c đương nhiên, vất vả phí nên cho vẫn là tần phong nói là cho các nàng đánh chiết khấu bảy mươi phần trăm bất quá lây khó dễ trình độ không đều là tử cho nhan luyện như đánh gãy là trước đ ể cập quá giá khi một ngày bận rộn xong trở lại bản thân tiểu v i ệ n thì thiên đã hoàn toàn đen thương viên lập tức đem thủy đốt lên cho tần phong ngâm một chén t r à nâng tiến lên đây tần phong uống qua t r à về sau hỏi thương viên làm sao không gặp sư mội của ngươi thương viên nói sư mội đến đại h o a n g sơn tụ hóng ánh động tìm đại sư t h chơi đổ đi tần phong hiện tại có ba cái đồ đệ đại đ ạ đ ệ là hắn dưỡng nữ lạc dao nhị đô đệ cũng chính là trước mắt thương viên tần phong cho hắn cái danh tự gọi viên hóa về phần tam đồ đệ, thì là năm đó bạch viên bởi vì nàng cùng tấn phong đồng dạng yêu thích t r à đạo tấn phong liền cho hắn viên minh đây thương bạch hai viên vốn là con vợ ư n bên trong dị t r ù n g cực kỳ thông linh thở nhỏ liền hiệu được tự mình hấp thu tình hoa n h ậ n nguyện tuổi thọ vượt qua xa đồng dạng khi con có thể so sánh ước chừng tại ba mươi năm trước một này g tấn phong dùng một gốc ngàn năm hà thủ ô luyện chế đ a n dược lại không cẩn thận nổ lô một đại đan lô dược liệu đều hủy đi liền tiện tay ngã xuống cây dầu phía dưới ai ngờ thương bạch hai viên lại đi đem cái kia ngàn năm hà thủ ô lật ra đến phân lây ăn sau đó bên cổ hoành sương bỗng nhiên gáy mất thế mà phát ra nhân đây hai cái con ruộng tổ tiên kỳ thực vốn là biết nói tiếng h người hậu đại lại vẫn cứ sinh ra một khối hoành xương khó nói t h ằ n g đến năm ngàn năm hà thủ ô về sau ỉ vào linh d ư ợ c thoát thai h o à n cốt liền đã không còn nói chuyện trở ngại tần phong thế là lại đi tầm tiên phưởng dùng nhiều tiền mua một bộ thích hợp yêu thú dị loại tu luyện công pháp nguyệt hoa công truyền thụ cho bọn hắn hai cái trước mắt cũng riêng phần mình có tương đương với tình hồn kỳ tầm năm sáu tu vi đại thể mà nói thương viên biên hóa trung thực b ả n phận không chỉ có luyện công tần cụ tại linh thực tri đạo bên trên cũng rất có thiên phú hiện tại đã là tần phong tốt giú đỡ ngược lại là mẫu hầu viên minh cực kỳ hoạt bát h ế u động căn bản ngồi không qua ở. lại cùng lạc g i a o lo lắng mất tiết liền thường xuyên đi đại hoang sơn tìm n à n g chơi đ ù a tần phong để viên hóa xuống dưới luyện công về sau liền ngồi một mình ở dị quả dưới cây ngồi xuống điều tức dị quả dưới cây linh khí cực kỳ dồi dào hiện tại hoàn toàn không thua huyền âm phong đ ỉ n h một chút đ ộ u phủ đây trăm năm ở giữa phát sinh rất nhiều sự tỉnh có thể nói gió nổi mây phun ma đạo thế lực khắp nơi chém g i ế t đến càng kịch liệt bất quá tần phong cơ bản một mực cầu tại huyền âm núi sân nhỏ cùng phủ vận động hai địa phương ngược lại là không chút lan đến gần chỉ có năm mươi năm trước u minh quỷ tông lại mở ra lần một huế tế thi đấu tần phong mặc dù đã là nhập đạo trung k lúc ạ i này ma vượt huyện h t âm động phách ngày. thượng u đấu t thi t ầ nhân tọa đều m hạng t cũng chỉ c còn lại có đại đệ tử lý tiêu sơn nhị đệ tử hùng liệt tứ đệ tử lâm nhất đao lục đệ tử t ầ n phong thất đệ tử lục hữu vi cựu đệ tử nhan luyện như mười đệ tử lý ngâm thu bảy người Cái khác tất cả tất đương ỉ n nhiên g là n đây đều là tần phong thờ dê lạnh nhạt nhìn ra những người khác khả năng phát giác không có đi ra tại trong mắt rất nhiều người u minh quỷ tông vẫn là mười núi thật hải ba động tiên Cựu c h â ngày bốn bên n dị lục tuyệt t r o cái tuyết như mặt trời tuyết mặt như b trưa phái. Chương 46, bạch lý vào u ề nay Cựu Nguyệt kim Thu. Ngày n Kim tần phong khó được có lòng dạ thanh thản không có tu luyện mang theo mũ rộng vành trèo thuyền du ngoạn đi tới trong hồ nước thưởng trà thả câu thư giãn một tí tâm tình trong hồ nước phần lớn là ly giang bạch lý năm đó trầm tam n ư ơ n g tại đại hoang sơn phát hiện cái tiên một cái đầm ly giang t r ă m lý sớm đã bị người bắt tuyệt chủng tần phong đây trong hồ nước đến nay vẫn nhiều đợi tiếp tục kéo dài hồ nước bên trên tràn đầy khô héo lá sen giữa hệ thì phong cảnh tuyến mỹ hiện tại còn kém hơn nhiều có thể là dông tố trước giờ duyên cớ thời tiết có chút nặng nề g h trong hồ nước cá thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước nổi lên một mảnh gọn sóng đông nhiên một đầu cực kỳ màu mỡ bạch lý một cái nhảy đến trong thuyền lật nhảy không ngừng bạch lý vào trong thuyền hảo ý đầu a hôm nay khó được có cái gì tốt vận tiền đến tần phong cười cười đem đầu này bụng bạch bên trong phiếm hồng cá chép một lần nữa thả vào trong hồ nước đi hắn trèo thuyền du ngoạn thạc â u là du không vì cá trừ phi là người n g u y ệ n mắc câu mới có thể lấy về làm ấp chỉ qua chỉ chốc lát lại một đầu cá chép nhảy vào trong thuyền đến tần phong nhặt lên xem xét lại vẫn là trước kia cái k i a m ộ t đầu đỏ bụng bạch lý lắc đầu lần nữa đưa nó phóng sinh ai ngờ sau khi đầu này đó bụng bạch lý lại một lần nữa nhảy vào trong thuyền xem ra ngươi là thật rất ưa thích hấp a tần phong nói dẫn một tiếng liền muốn đem đây kẹo ra trâu giống như bạch lý ném đi bất quá hắn chợt thấy đầu này bạch lý tựa hồ có chút linh tính lại ba người mình thuyền cũng coi như có chút duyên p h ậ n không khỏi trong lòng hơi động hướng phía bạch lý phun ra một ngụm chân khí lúc này mới chậm rãi đưa nó phóng sinh tần phong một lần tình cờ nhìn qua một bộ nhạc thư nói cá chép là loài cá bên trong nhất đến thiên lọn m đồng h h t ư n nhiên bất chốc cơ u y viên hóa vội vã từ linh điền bên kia chạy tới phát ra vài tiếng thống khổ quá thiếu t h ầ n phong nhảy lên một cái rơi vào viên hóa bên người t h ấ A lại có việc này tần phong cảm thấy có chút ngạc nhiên để viên hóa về trước đi nghỉ ngơi sau đó một mình hướng phòng ốc đằng sau linh điền đi đến sau khi làm tần phong nhìn thấy những cái kia tại bụi hoa bên trong bay múa hút mật màu tím ong mà thì không khỏi vui mừng quá đỗi khó trách hôm nay sẽ liên tục lần ba bạch lý vào thuyền quả nhiên là có hảo vật đến những n à y màu tím hóng mật gọi là tử ngọc phong sản xuất tử mật thế nhưng là loại đồ tốt không chỉ có hương vị ngọt nào g càng là có thể trực tiếp tăng trưởng thể nội chân khí với lại trước mắt tử ngọc phong thành đàn thành đàn xuất hiện h á n tổ hóng bên trong tất c h o phong vương sản xuất sữa hóng chúa tác dụng càng thêm rộng khắp thậm chí là luyện chế một chút đan dược trọng yếu phụ liệu giá cả đắt đỏ thậm chí tử vân phong tổ h n g đều có thể chế tác thành chữ thương giải độc đan dược chân chính toàn thân là bảo tần phong rất nhanh liền tìm được bọn chúng tổ h n g quả nhiên thấy được phong vương, phong Hậu trước mắt mảnh này linh điển tại tân phong những năm này tỉ mỉ bồi dưỡng dưới đã thăng làm tam gia i linh điển đồng ruộng linh khí phóng đại có lẽ là hấp dẫn tử vân phong tới đây xây tổ trọng yếu nguyên nhân tân phong lập tức trở về đi làm cái thùng nuôi h ó n g sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra vài mặt h ạ n h hoàng trợ ậ kỳ tại tổ hong phụ cận bày ra giản dị t r ậ n pháp kỳ thực thanh đàn tử ngọc phong chiến lược không tầm thường lại bình thường sẽ không chủ động công kích người viên hóa vừa rồi hẳn là một cái quốc, quốc tại tổ o n g phụ cận để tử ngọc phong bị kính sợ lúc này mới bị đốt đến thảm như vậy coi như hắn gặp vận rủi lớn chống giống thêm ra như vậy một đầu tài lộ đi ra t hắn gần nhất vẫn rất thiếu linh thạch lưu ly bảo tháp cho long h ổ đàn chờ đan dược đã cơ hồ muốn bị đạn ăn xong mà lúc này khoảng cách nhập đạo viên mãn còn có thật dài một đoạn đường muốn đi tần phong thế là chỉ có thể tiêu tốn rất nhiều linh thạch đi mua sắm có thể tăng trưởng tu vi đan dược nếu không lấy hắn phế linh c ă n tư chất nếu như không có đan dược tăng tiến công l ự c nói thật đúng là không biết ngày tháng năm nào mới có thể vào đạo viên mãn tu chân tri đạo càng về sau càng khó hiện tại tần phong đã tu luyện 170 năm h à n g còn có một năm vào nguyên thời gian nhìn như còn rất dư dả nhưng kỳ thật giống như phảm tục tam quan tu sĩ tại năm sáu mươi tuổi thoáng qua một cái liền sẽ khí huyết suy yếu diện rộng hạ thấp đột phá khả năng đồng dạng nhập đạo kỳ tu sĩ chốc lát vượt qua hai trăm hai mươi tuổi thân thể khí huyết cũng sẽ bắt đầu chậm dại đi hướng đường xuống dốc cho nên t ầ n phong tốt nhất có thể ở sau đó năm mươi năm bên trong tu luyện đến nhập đạo viên mãn sau đó trùng kích kim đ ă n g kỳ về thời gian vẫn có chút khẩn trương đương nhiên khẩn trương thì khẩn trương lại không thể vì vậy mà loạn có l ò n g như hôm nay dạng này vừa làm b u n g lỏng lệnh thể xác tinh thần căng chặt có độ vẫn rất có tất yếu nếu không ngược lại sẽ dục tốc bất đạn sáng sớm hôm sau thái dương mới lên định viện linh điền ở giữa thần lộ trải qua ánh nắng vừa chiếu biến thành từng đoàn từng đoàn làn khói loãng kinh yên để sân bằng thêm mấy phần tiết khí một đạo đội quang t ừ chân trời bay tới rơi vào đình viện trước hiện ra một cái duyên dáng yêu kiểu tuổi trẻ thiếu nữ đ e n thiếu nữ đẩy ra cửa sân đi vào về sau liếc mắt liền thấy được ngồi tại lê hoa dưới cây thổ nạp tu luyện tân phong nàng cũng không dám quay d ậ y cung cung kính kính đứng hầu ở một bên đại khí cũng không nhiều thở một cái thàng đến mặt trời lên cao thời điểm tần phong lúc này mới thu công chậm rãi mở mắt ra nhìn thấy trên tóc đã tràn đầy lộ châu thiếu nữ, Giao Nguyên lai、like, trước mắt thiếu nữ này chính là năm đó tiểu lạc i a o lạc i a o lập tức tiến lên hành lễ giao nhi bái kiến sư phụ nói xong từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hồ lô đến sư phụ ta cùng viên minh sư hội tại tiểu hàn sơn du ngọc thì phát hiện đây khỉ con nước rượu viên sư hội nói ngươi thích uống rượu thế là hai chúng ta liền nghĩ cách trộm một hồ lô c ố ý đến vào hiến cho ngài thần phong đem hồ lô nhét mở ra lập tức mùi rượu một phía uống xong một ngụm về sau chỉ cảm thấy tựu tỉnh thuần hậu toàn thân ấm áp vội vàng ngồi xuống luyện hóa một hồi tu vi lại tăng tiến một chút rượu ngon rượu ngon a chương ầ n đ bốn mươi bảy viên minh ngươi có biết tội của ngươi không đại hoàng sơn tụ h ì n h động bên trong tấn phong nghiêm âm thanh giận giữ mắng mỏ lấy hắn tam đồ đệ viên minh viên minh hiện tại tình huống cũng không quá tốt mặt mũi bầm rập trên cánh tay còn đeo băng ủy khuất kêu lên sư phụ đệ tử vì cho ngài trộm hầu nhi tiểu rơi vào tình cảnh như vậy không có công lao cũng cũng có khổ lao ngươi không cho đệ tử chữa thương coi như xong làm sao ngược lại hỏi tội lên đệ tử đến thần phong hử lạnh một tiếng ngươi còn dám g à o biện rõ ràng là chính ngươi tham rượu ăn dẫn xuất thai họa đến mới xối giục sư tỷ của ngươi đem rượu vào hiến cho vi sư ý đồ để vi sư thay ngươi bãi bình cái kia thông t í hầu vương có phải thế không như còn dám nói láo định đưa ngươi t r ụ c xuất sư môn viên minh trên mặt một trận sợ hãi vội vàng quỳ xuống hô to sư phụ thứ tội đệ tử biết sai rồi đệ tử mới đầu tại nhận nguyệt nhai một chỗ trong đầm nước tắm rửa một lần tình cờ phát hiện nơi đó khi con ngưỡng một vạc rượu ng bởi vì thấy những cái kia thông tí khi bản sự đều thưa thất bình thường liền muốn đi trộm mây hồ lô đến đại bộ phận dùng để vào hiến cho sư phụ mình cũng ăn được một hồ lô không ngờ đám này khỉ con bên trong lại có cái thông tí hầu vương một thân bản sự rất là lợi hại nếu không phải có sư tỷ kịp thời cứu rút chỉ sợ liền rốt cuộc không gặp được ngài nói xong liền ôm tần phong bắt đuổi gào khóc đứng lên tần phong có chút ghét bỏ đem chân quất trở về xoa xoa phía trên nước núi nhanh lên đứng lên ta không phải đã nói với ngươi ngoại trừ b ã sư này về sau đều không cho cho bất luận kẻ nào quỳ xuống sao viên minh lúc này mới đứng lên đến nơm nóp lo sợ、nói. vừa rồi đệ tử nghe xong sư phụ muốn đem ta t r ụ c xuất sư môn liền không khỏi chân cẳng như nút ra lúc khắc nhưng từ chưa cho người k h á c q u ỷ xuống qua so với viên hóa đây viên minh khai khiếu sau rõ ràng muốn giảo hoặc không ít cũng càng thêm một miệng lanh lợi lệnh tần phong cảm thấy đau đầu đương nhiên nàng mặc dù hoạt bát hiếu động nhưng ngoại trừ lần này bên ngoài những năm gần đây thật đúng là không cho tần phong dẫn xuất qua phiền p h i gì ngược lại rất có hiếu tâm thường xuyên có thể từ bên ngoài mang về một chút linh hoa linh thảo rượu ngon dị quả đến vào hiến cho tần phong cho nên tần phong mới vừa nói muốn chụp nàng xuất sư muốn nói bất quá là muốn cho đây viên minh nh đ ồ n g nhiên tụ hình n g o à i động chuyển đến một tiếng vang thật lớn tần phong cùng lạc dao viên minh đi ra ngoài xem xét gặp được một cái thân thể cùng gấu đen đồng dạng cao lớn con vượn chính r ơ i lên một tảng đá lớn hướng cửa động bên này đập tới đây chính là cái kia thông t í hầu vương ước chừng có tương đương với nhân loại nhập đạo sơ kỳ tu vi cùng lạc dao tương xứng bất quá lạc dao bản thân cũng không am hiểu lấy nhau mà trầm tam nương lại ra ngoài hái thuốc chưa về tự nhiên không phải con này thông t í viên hầu đối thủ trói mắt thanh quang hiện lên cự thạch bị đánh thành phân v ụ sau đó kiếm khí phút chốc dài ra nhanh như công tác hướng phía con vượn bay thẳng quá khứ con vượn n h e răng trận mắt phát ra một tiếng gào thét vung lên trong tay một cây cháy sắt gậy sắt đ ỗ n g nhiên bổ về phía bay tới thanh quang một trận kim thạch tấn công âm thanh vang lên phát ra vô số tia lửa con vượn chỉ cảm thấy cánh tay tê dần cháy sắt gậy sắt không khỏi rời khỏi tay rơi vào trên mặt đất con vượn tâm lý giật mình vội vàng muốn đi đem cháy sắt gậy sắt n h ặ t lên chật cảm thấy tim phát lạnh túi đầu xem xét thấy một ngụm bảo quang lập lòe phi kiếm đã thắng tắp chống đỡ tại hắn nơi ngực chỉ cần lại hướng trước gỡ một cái bảo đảm để hắn xuống đất phủ thấy diêm vương đi nguyên bản khí diễm cực kỳ phá tấn tại tại phong nói xong đưa tay một chiêu tụ hình kiếm tự động trở vào bao vung tha con này con vượn dù sao cũng là bản thân đồ nhi đã làm sai trước trộm hắn hầu nhi tiểu thông thí hầu vương mặc dù miệng không thể nói nhưng tự hầu nghe hiểu tiếng người đem chạy sát gậy sắt nhặt lên về sau liền giữ em mở lạng hướng nơi xa nhảy đi vài ngày sau tấn phong đang tại tạm hình động bên trong cùng hừ á Cái bái i nói chuyện hiếm,、Đông、nhiên nghe thấy viên minh tại ngoài động với ai nói chuyện? Cái gì? Ngươi thuốc trở tam thấy ta sư tôn chầm chuyện nghe chuyện. muốn về vi nương đồng động cũng sư sư. gì? ta khuyên ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ tấn phong xuyên thấu qua động cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua thấy cùng viên minh nói chuyện đúng là cái kia thông t í hầu vương vài ngày trước còn như nước với l ử a hai con vượng lúc này lại quan hệ hòa hợp tại ngoài động cùng một chỗ một bên an đảo một bên nói chuyện với nhau thông t í hầu vương chi chi nha nha nói xong khỉ ngữ nơi này cũng liền viên minh cái này dị trùng bạch viên có thể nghe hiểu được hừ hừ Ta sư tôn sư hắc n nhân thu thế nhưng lao là thu thế đồ ự c kỳ nghiêm n g ặ toàn đến nay môn hạ tính cả ta ở bên ta hạ t cả ở r n cũng g chỉ mới l ba cao vị tài cao mà thôi. mà g ư i hỏi ta là thế ta may là nào mắn bởi i nhập môn toàn hạ? Hắc, b vì ta cùng viên hóa sư huynh từ nhỏ chính là sư tôn nuôi lớn về sau hai chúng ta lại trong phủ bưng trà dâng nước hầu hạ trăm năm lâu lúc này mới cuối cùng dùng chân thật đả động sư tôn bị hắn ban thưởng ngàn năm hà thủ ô thoát thai h o à n cốt học tập vô thượng tiên pháp viên minh thao thao bất tuyệt nói xong đột nhiên hỏi hầu nhi tựu còn có hay không miệng đều nói làm thông tý h ầ vương nghe xong không tình nguyện móc ra một cái hồ lô đến đưa cho viên minh viên minh uống một ngụm hầu nhi t i ể u về sau đắc y đập đi một cái miệng lúc này mới ông cụ non vô vỗ thông t í hầu vương bà vai tóm lại ta sư tôn là sẽ không tùy tiện thu đồ đặc biệt vẫn là chúng ta loại này dị loại liền càng thêm thận trọng bất quá nếu như ngươi đầy đủ thành tâm thực lòng nói ngày sau liền thường thường mang chút hầu nhi t i ể u đến để cho ta vào hiến cho hắn lao nhân ra dân ra chờ đem hắn đả động lại để cho ta nói vài lời lời hữu í c h có lẽ liền có cơ hội ngươi lai、like, con này thông tý hầu vương ngày đó cơ hồ là bị tần phong một kiếm chế p h ụ trong lòng kỳ thực cũng là lật lên thao thiên cự lãng hoàn toàn đem tần phong coi là tiên phủ thượng nhân sau đó hắn lại giải đến cùng mình cùng là con vợ ư n viên minh lại là tần phong đệ tử trong lòng liền có chút linh hoạt đứng lên chủ động mang theo chút hầu nhi t i ể u đến cùng với nàng lôi kéo làm quen cũng muốn bãi tại tờ nở phong muôn hạ n g học tập tiên pháp đại đạo mà viên minh sở dĩ cùng đây thông tý hầu vương thao thao bất tuyệt nói nhiều như vậy kỳ thực chỉ là muốn lừa gạt hắn hầu nhi t i ể u mà thôi lần này đi u minh sơn bắc bộ h á i thuốc ngoài ý muốn được một tâm đa phương trong động phủ trần tam lương cùng tần phong nói chuyện phiếm sau một lúc lâu đông n h i n xoắn suýt chỉ chốc lát tay lấy ra ra châu xoắn tới đưa đi ra t ầ n phong lấy ngàn năm nhân sâm ngàn năm hoàng tinh làm chủ vật liệu dựa vào đan chỉ thảo nguyệt nha thảo chờ mấy chục t r ù n g linh thảo luyện chế m à thành có thể tăng trưởng nhập đạo hậu kỳ kim đan sơ kỳ tu sĩ c h â n nguyên gần nhất vì mua đan dược tần phong đều nhanh đem những năm này để dành đến vốn liếng n ó c rỗng mà đây bách thảo đan nhìn như dùng đến linh thảo rất nhiều nhưng đại bộ phận đều không khó làm đến mà xem như tài liệu chính ngàn năm nhân sâm ngàn năm hoàng tinh tần phong phủ v â n động bên trong số lượng thế nhưng là tương đương không ít chương bốn mươi tám bách thảo đan. đan chi thảo nát hoàng tinh tam, tam chi lưu hỏa đỉnh khí trầm đệ tần phong những năm gần đây, cũng từ h h ử n g i ệ lần u y đó nổ lô về sau tần phong liền cảm giác có chút linh thạch vẫn là chú định nên để cho người khác đến kiếm lời bất quá bây giờ hắn đã xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết cũng liền vài ngày trước tại nhạc mặc nơi đó kiếm bộn rồi một bút không phải linh thạch đều nhanh thấy gáy tại dạng này tình huống dưới tần phong không thể không cân nhắc lần nữa đem luyện đan thuật một lần nữa nhặt lên đến thuận tiện nhắc lên trầm tam nương có lẽ là từ nhỏ xuất thân từ làng trung gia đình duyên cớ đối với nơi nào có linh hoa dị thảo cực kỳ mất cảm thường thường có thể tại chút người bên cạnh không chú ý địa phương phát hiện dược liệu bất quá trầm tam nương cũng đồng dạng không am hiểu l u y ệ n đan nàng nổ lô số lần so tần phong còn muốn nhiều đây cũng là nàng chịu đem bách thảo đan đan phương giao ra cho tần phong cộng hưởng một nguyên nhân quan trọng đương nhiên tần phong đã hứa hẹn đầu lô bách thảo đan luyện chế thành công về sau hắn muốn đem trí ít ba cái đan dược tặng cùng tr Ngày, đây cái gọi là tam tam chỉ lưu hỏa là có ý gì có thể là phần này đan phương quá mức cổ lao duyên có phía trên ghi chép một chút dùng từ tần phong đây luyện đan tiểu bạch căn bản xem không hiểu mà lấy tần phong không có ý nghĩa luyện đan kinh nghiệm giáo huấn phàm là đối với đan phương xuất hiện một chút lý giải bên trên sai lầm đều rất có thể sẽ dẫn đến cuối cùng sắp thành lại bại uống phí hết không dễ có linh thực thảo dược rơi vào đường cùng tần phong đành phải cầm đan phương đi thỉnh giáo hắn nhị sư huynh hùng liệt nói lên đến khả năng rất nhiều người đều không tin đừng nhìn hùng liệt tính tình nóng này lại là huyền âm thượng nhân tọa hạ đệ tử bên trong am hiệu nhất l khi tần phong hướng hùng liệt hỏi tham tam tam chỉ lưu hỏa là có ý gì thì hùng liệt có chút vâng ngữ nhìn hắn một cái sau đó gọi đồng tử mang tới một bản luyện đan sơ yếu đưa cho hắn tần phong lật nhìn một hồi thấy đây luyện đan sơ yếu là bên trên cơ bản không có cái gì tối nghĩa khó hiểu nội dung tất cả đều là một chút liên quan tới luyện đan chỉ đạo kiến thức căn bản trong đó vẹn vẹn là liên quan tới hỏa d i ễ m có quan hệ liền chiếm một nửa độ dài luyện đan dùng hỏa nhiều không kể x i ế t ví dụ như nhập đạo kỳ tu sĩ trân nguyên tri hỏa kim đan tu sĩ đan hỏa nguyên anh tu sĩ nguyên anh tri hỏa mà thông qua bảy trận sinh ra h cần dùng đặc biệt hỏa đ ế luyện xác suất thành công mới có thể cao nếu không khả năng rất lớn sẽ lãng phí linh thực tại đây luyện đan sơ yếu bên trên tần phong liền thấy hắn n g h ị muốn hiểu rõ tam tam chi lưu hỏa chỉ là muốn tại trong lò đan bố trí ba hoành ba tung lưu hỏa cái gọi là lưu hỏa là bố trí xuống lưu hỏa trận pháp về sau một loại dọc theo cố định diễm đạo không ngừng lưu chuyển hỏa diễm tần phong nhìn đến đây không k h ỏ i mặt mò đỏ hửng a nguyên lai、like、đây đúng là luyện đan chi đạo bên trong cơ sở nhất chi tức sao nói ra thật xấu hổ tần phong mặc dù đã luyện qua mấy lần đan thậm chí còn may mắn thành công qua nhưng hắn kiến thức cơ bản thật sự là rất không vững chắc cũng không có bình tĩnh lại hệ thống học qua thế là tần phong đem bản này viết đầy hùng liệt bút ký luyện đan sơ yếu cho mượn sau khi đi c ẩ n thận phẩm đọc hơn một tháng như thế tỉ mỉ chuẩn bị một phen về sau lúc này mới bắt đầu luyện chế cái kia bách thảo đan đại hoàng sơn tụ huỳnh đậu tần phong đặc biệt ở chỗ này xây dựng táo phòng luyện đan cũng khiển trách món tiền khổng lồ mua được một ngụm đại đan lô bốn phía liên tiếp bố trí xong mây bộ phát trợn thậm chí có thể trực tiếp dẫn tới đáy động hồ dung n h a n bên trong hỏa đến luyện đan để lên mấy khối nhị giai linh thạch nhiệt độ không khí cũng lập tức cấp tốc bắt đầu kéo lên đợi độ nóng trong lò đạt đến trình độ nhất định về sau tần phong liền đem khác biệt số lượng đan chỉ thảo n g u y ệ t n h a t h ả o sớm mải thành nát hạt ngàn năm hoàng t ỉ n h chờ linh thực theo thứ tự có thứ tự để vào đan lô bên trong đi khép lại cái nắp về sau tần phong lập tức quanh chân ngồi xuống hai tay cách không đối vách lò bên trên bát quái bản liên tục không ngừng đưa vào chân nguyên chân nguyên xuyên thấu qua bát quái bản tiến vào trong lò đan bộ bán vào các loại linh thực phía trên đã có thể làm cho thảo dược không đến mức bị đốt trái khét cũng có thể càng tốt hơn thôi phát ra các loại linh thực có một thảo mục tình hóa đến một lò đan dược có thể thành công hay không? c h í ngoài ra hắn còn muốn thỉnh thoảng dùng cây quạt hướng lòng lò bên trong quạt gió lấy đặt đến thích hợp nhất độ nóng trong lò thật sự là một khắc cũng không thể thư giãn khó trách rất nhiều người luyện đan thì thường thường phải có quạt lửa đồng từ đợi người tới phụ trợ một người thật sự là có chút bận không quá nổi ba ngày sau tần phong toàn thân mồ hôi đầm địa cả người đã gần như hư thoát mỗi a y này, mắn trong đàn lúc lò l các o khi thực toàn linh khí chạy qua h u y ể n vận chân nguyên. Hắn thần là gọi tới đình thì đều sẽ cho người ta mang đến một trận mát mẻ từ từ dọn sạch trên thân cảm giác mệnh mọi cảm giác trọn vẹn qua bảy bảy bốn mươi chín ngày về sau tần phong quan bế p h á p trận dập tắt đan lô chi hỏa lúc này trầm tam n ư ơ n g cũng đi tới so với hắn còn khẩn trương hỏi đây lô bách thảo đan không biết thành công không tần phong đồng dạng tâm tình tâm thần bất định không ngừng an ổn mình nói chí ít không có nổ lô thất bại chính là thành công mẹ hắn cùng lắm thì một lần nữa luyện qua chính là hắn hít sâu một hoi đưa tay đi đem đan lô cái nắp bóc ra hương khí trong nháy mắt sông và mũi vội vàng hướng trong lò nhìn lại liếc mắt liền nhìn thấy bên trong đang lắng lặng nằm mười mấy khoảo xanh biết viên đan dược tần phong vui mừng quá đối viên đan dược hoàn chỉnh đan mũi thơm khắp nơi, hắn lần này luyện chế bách thảo đan. hiển nhiên là thành công hắn vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một cái dương chỉ ngọc bình đến đem những n à y bách thảo đan đều sắp xếp gọn tổng được một mươi bốn quả đem bên trong ba viên đúng hẹn cho trầm tam lương t ầ n phong thấy quạt lửa đồng tử viên hóa toàn bộ khỉ đều có chút hệ h o ạ i suy sụp nghệ tình hắn khổ lao bên trên cũng ban cho hắn một viên bách thảo đan viên hóa tiếp nhận bách thảo đan về sau lập tức hưng phấn đến khoa tay múa chân đứng lên thấy một bên viên minh cực kỳ hâm mộ và phần về sau tấn phong liền trở lại mất thất lấy ra một viên mới mẻ xuất hiện bách thảo đan đen nuốt vào trong bụng đan dược lập tức tan ra phó bị vận khi bỏ ra vất vả cần cù mồ hôi thu hoạch bội thu về sau loại kia xuất phát từ nội tâm vui sướng tuyệt đối là rất nhiều người trải nghiệm không đến phổ thông năm khởi h i túi xuất tiên tri h p h cơ bản không có tác dụng gì như đều không ăn bất quá 500 năm trăm năm mươi phần trở lên túi xuất tiên tri lại là trị liệu tu sĩ nội thương thượng đặng thảo dược tại tu chân phường thị bên trong có thể bán đến giá cao mà lên ngàn năm phần túi xuất tiên tri còn biết mọc ra túi xuất châu đến đây chính là cực kỳ chân quý linh dược dị bảo có cải thiện tu sĩ thể chất công hiệu thần kỳ có thể nói ngàn vàng khó mua đáng tiếc thần phong trước mắt những n à y t ú i suất tiên trị chỉ, chỉ có ba trăm năm mà thôi với lại từ lưu ly bảo tháp bên trong thu hoạch được những cái k i ê u màu lam linh dịch hiện tại cũng đã toàn bộ sử dụng hết cũng không thể nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng những n à y t ú i suất tiên trị năm chỉ có thể chậm d ã i chờ bọn chúng sinh trưởng giống đ ồ n g nhiên thần phong nghe được một trận h ổ hùng tiếng gào thét vang lên hắn n ư ớ n mày v ề tới trong động phủ xuyên thấu qua động cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn lại chỉ thấy ngoài động chẳng biết lúc nào lại xuất hiện hai người mặc g a thú tu sĩ đều là nhập đạo trùng kỳ tu vi băng sĩ hùng bi bạch hổ hai đầu hộ động hung thú đối diện hai người này gào thét không ngừng một cái lưng còn l á o giả cười nói thế gian dị bảo đồng dạng đều kèm thêm hung thú thủ hộ theo l á o hủ xem ra đây phủ vân động bên trong tật có t i ê n bảo một cái khác trung niên tu sĩ t a nói đã tiết mẫu kim tiền thử đem chúng ta mang đến nơi này trong động tật nhiên có đồ tốt chỉ là gấu hổ tập tính khác biệt từ trước đến nay thủy hòa bất d u n g dưới mắt lại bình an vô sự cùng chỗ một động cộng đồng đối ngoại sợ là bị người t u n p h ụ nơi này chỗ vắng vẻ linh khí cũng không dư dả ở chỗ này đặt chân chắc chắn sẽ không là lợi hại gì tu sĩ lưng ơ còng lão g i ả tuy là nói như vậy nhưng vẫn là lập tức cảnh giác đứng lên hai người lại t h ấ p giọng nói chuyện với nhau vài câu trung niên tu sĩ ôm quyển hô to một tiếng bách mãng sơn tiết ra trang long lanh hoàng gia hoàng hữu công lấy kim tiền thử tìm kiếm bảo vật đi ngang qua nơi này thì kim tiền thử không cẩn thận xâm nhập bảo địa mất liên hệ còn xin đạo hữu mở ra đậu phủ để cho ta hai người đem kim tiền thử tìm về tất có hậu tạng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh ngay cả không ngừng gào thét băng xí hùng bi cùng bạch hổ đều yên tĩnh xuống dưới lùi sang một bên chỉ có phụ cận đầu cành bên trên quá đen thỉnh thoảng phát ra vài tiếng khó ng hoàng h ư u công nhìn nhau l ư ớ c mắt trên mặt đều hiện lên ra ý cười nếu như phủ v â n động bên trong người là cái lợi hại tiền bối tu sĩ đang nghe bọn hắn lục xoát động vô lễ thỉnh cầu về sau chỉ sợ sớm đã giết ra đến đâu còn biết cái này bình tĩnh tiết quýnh hoàn toàn yên tâm lại hô to đã đạo h ư u không đáp lời chúng ta liền đương đạo h ư u là ngầm cho phép nói xong vỗ treo ở bên hông túi túi thả ra trên trăm con ngân quang lừng lánh cổ trùng mở đường thẳng hướng phủ vận động xông đến cửa hàng gấu hổ cũng không ngăn cản tiết v à hai người tạm thời cũ lười để ý tới tiến đến trong động liền cảm giác âm phong nổi lên b ụ n phía Đến người lương trước mắt đây hỏa phát ra như thế âm hàn khí tức còn có thể đem hắn ngân cổ nhẹ nhõm tiêu chết ngoại trừ lại danh đỉnh đỉnh huyền âm chân hỏa không có khác mà theo tiết quý biết tu sĩ chỉ cần bị đây huyền âm chân hỏa những p trong khoảnh khắc liền sẽ toàn thân thiêu mà chết thậm chí ngay cả hồn phách đều không cách nào bỏ chạy chuyển sinh mười phần âm độc lợi hại trong lúc nhất thời tiết quýnh đã là sinh lòng t h ả i ý bất quá hắn đồng bạn hoàng h ư u công lại vì người tham lam nhất đã biết đây phủ v â n động bên trong có bảo làm sao chịu tùy tiện bung tha hoàng h ư u công quát to một tiếng t ô n k é p nháy nhép đừng muốn dọn người nhìn ta bách độc cổ lợi hại đang khi nói chuyện sau lưng của hắn đĩễu lạc đà bên trong lại đen nghị t bay chỗ hàng ngàn con cổ trùng đến nương theo lấy một cỗ nồng đậm hôi thối xương độc phát ra hoang long âm thanh p ô thiên cái địa hướng phía phía trước bay tới. những n à y bách độc cổ trùng cùng huyền âm chân hỏa tiếp xúc mặc dù cũng là rất nhanh liền hóa thành cho tàn lại tại trước khi chết sẽ nuốt mất một ngụm chân hỏa bởi vì bách độc cổ số lượng đông đảo trong lúc nhất thời càng đem huyền âm chân hỏa tình thế cản lại hoàng h ư u công cười lạnh một tiếng trong tay kết tấn đưa tay chỉ về phía trước vô số xương độc vượt qua huyền âm chân hỏa hướng phía động p h ủ chỗ tối một bóng người bay tới hắn những n à y xương độc tu sĩ tầm thường làn ra chỉ cần dính vào một điểm liền sẽ lập tức mục nát nếu như hít một hơi n h ậ thể càng là thần tiên khó cứu lúc này hoàng hữu công chọn thấy phía trước bóng người kia trên tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh cây quạt. chỉ nhẹ nhàng hướng về phía trước một cái trong động trong nháy mắt c u ồ n g phong gào thét cắt bay đá chạy tháng tuổi đến người đứng đều có chút đứng không vững cái k i a chút x ư n g độc cũng trong khoảnh khắc liền bị c u ồ n g phong tội tan càng nguy hiểm hơn là huyền âm chân hỏa mượn nhờ gió thổi hỏa diễm đại thịnh rất nhanh liền đem hàng ngàn con bách độc cổ như gió thu quét lá vàng đồng dạng toàn bộ đốt thành cho hoàng h ư u công lúc này mới rốt cục sợ vỡ mật vội vàng xoay người muốn thoát đi đây phủ vận động nhưng hắn chọn cảm thấy bước chân trì trệ túi đầu xem xét thấy mắt cá chân t r ố lại bị một cây hóa hồng trường tiên cho quân lấy hoàng hữu công thụ này một ngăn huy hoàng h ư u công toàn thân đều bị lục nặng nề âm hỏa chỗ vây quanh thôn phê chỉ phát ra một tiếng h é t thảm liền lại không có bất kỳ âm thanh một bên tiết quýnh thấy đây sớm bị dọa đến tam hồn đều là bước lên chân cẳng như n h ẫ n ra lập tức quỷ xuống đất dập đầu năn nỉ nói tiền tiền bối tha mạng à tại hạ không cẩn thận mạo phạm tiền bối thực sự tội đáng chết và lần nguyện lấy một trăm khối nhị giai linh thạch hiến cho tiền bối chỗ tội nói xong liền ngay cả mang tương mình trong túi chữ vật linh thạch đều lấy ra ngoài chất thành một đống bất quá đại bộ phận đều là nhất giai tổng giá trị đoán chừng tại tám mươi khối nhị giai linh thạch khoảng còn lại hai mươi khối nhị trong động chỗ tối tăm chuyến đến một trận khàn khàn khiếp người âm thanh tiết quýnh vội và nói g n tại hạ là bách mãng sơn già chủ cháu ruột chỉ cần tiền bối chịu dơ cao đánh khẽ sau khi trở về nhất định có biện pháp đem còn lại linh thạch kiếm đủ chân mắc sau một hồi khàn khàn âm thanh vang lên lần nữa vậy thì tốt liền cho ngươi một cái cơ hội hé miệng đến tiết quýnh nào dám chậm trễ chút nào nhanh lên đem miệng hơi mở c h ậ t thấy một cái đỏ rực cổ trùng một cái bay vào hắn trong miệng còn chưa kịp kịp phản ứng liền đã chui vào thể nội chương năm mươi sâu kiến phù vận động tiết quýnh đã rời đi tần phong nhẹ nhàng đong đưa trên tay thái ất thanh minh Đầu tư cái, gì? Hắn cho cái kia tiết đây ư c cái, chỉ một đem tần tại trên tay mình mẫu cổ giết phong mình cần bạo lưu mẫu mà、chết. Mà đây liên tâm cổ. Thế nhưng là i ê n nhưng tâm thế cổ, l có kịch độc, chốc l á tần tự tại tiết tạm tâm thể giết chết. t bạo, coi có chỗ lục chân cổ kịch độc cũng liên nội người như không ngay quính ngũ phủ Đây đem đủ để đem người giết chết. Đây là vỡ, phong trong lúc rảnh rỗi thì chiếu vào tiên cổ bí đ i ể n bên trên ghi chép nuôi đi ra ngoài ra còn có huyên lương cổ thất tâm cổ mất hồn cổ các loại liền nhìn có hay không cơ hội dùng tần phong sở dĩ cho tiết quýnh gieo xuống liên tâm cổ là vì tránh cho hắn lấy kiếm còn lại linh thạch là lấy cớ sau khi rời đi lại triệu tập tộc nhân tìm đến mình phiền phức ngoài ra tần phong cũng muốn dùng cái này bước hiếp đầy tiết quýnh để hắn mang nhiều chút tiết ra cổ trùng trở về năm đó tần phong đạt được cái kia mấy ngàn cổ trùng đã sớm toàn bộ ấ p t r ứ n g đi ra đồng thời t ạ i lẫn nhau thôn vệ về sau tổng cộng tiến hóa thành hai mươi cái kim cổ trùng xem như hắn một cái chưa hề biểu hiện ra qua một đại s á t chiêu tại cái kia về sau tần phong liền mặc dù cũng tại bách mãng sơn bên trong tìm được một chút cổ trùng nhưng chỉ thích hợp luyện thành liên tâm cổ. thất tâm của cổ cái này công năng hình cổ trùng l i ê n lực sát thương mà nói kém xa tít tắp tiết ra bạc kim cổ trùng lần này một lần tình cờ chế phục tiết q u í n h có lẽ có thể cực lớn làm dịu t ầ n phong từ xa xưa tới nay cổ trùng thiếu nghiêm trọng vấn đề c h i ế m c h i ế p đ ồ n g nhiên bên hai vang lên vài tiếng chuột âm thanh t ầ n phong cách không một chảo một cái lông s ụ đầy người kim tiền vẫn chuột liền bay đến hắn trên tay đây chính là tiết q u í n h trước đó nói qua kim tiền thử t ầ n phong ngược lại là có hiểu biết đây kim tiền thử đối với linh hoa dị thảo khí tức cực kỳ mất cảm chuyên tìm các loại hoa có đến ăn hơn nữa còn mười phần cái ăn phẩm chất kém ch Bởi người vậy có d sau à đó hắn đặc t cho đây kim tiền thử cho ăn một gốc nguyệt nhã thảo đưa nó một lần nữa đem thả xuống kim tiền thử lập tức chui vào bên trong cấp tốc hướng ngoài động chui vào gần nửa ngày về sau nhưng k ô n nghiên lặng cảm ứng đến、kim、tiền、thử、động tinh Tần Phong, g chí cảm chật thử thấy phía kim t r ớ c ú i thiên, khói cao sắp xếp thiên, mây khói mênh mây m ô quỷ khí trùng thiên, biết không thiên, trùng biết phải là đất lạnh, muốn đi vòng qua. Nhưng lúc à đất đi lạnh, l muốn vòng Nhưng qua. này kim tiền thử đã chui được núi cao ở giữa một cái động l õ m bên trong đi thông qua bám vào tại kim tiền thử bên trên cái kia một sợi t h ầ n thức tần phong lập tức cảm nhận được động l õ m bên trong tràn đầy cỏ cây linh hơi thở thượng đẳng linh thực thảo dược cũng không thiếu bất quá để cho ấu thỏa tần phong vẫn là một bên vội vàng hướng nơi khác bay đi một bên đem kim tiền t ử cưỡng ép hoàn trở về đống nhiên trên vách núi mơ hồ chuyển đến từng đ o ạ tiểu hài thê thảm tiếng thê tần phong nhớ mày hạ xuống kiếm đ ộ t dán lên ẩn thân phủ l i ê m t ứ c phủ lạng yên đi lên đỉnh núi trốn ở một gốc đại thụ c h e trời phía sau hướng phía trước phương nhìn lại nhưng thấy trên sườn núi một cái đ ộ n g lớn trước là một khối đất bằng bốn phía dựng thẳng mấy chục mặt đen dài cờ cờ lửa có sắn hắc diễm mừng mừng ánh lửa văng khắp nơi mà tại đất bằng trung ương có xây một tòa đài cao trên đài bảy bệ bàn tế phẩm hương n ế n dưới đài là một loạt có gỗ cái q u ọ c bên trên dùng xích sắt chói lại mười cái chỉ bảy tám tuổi đại tiểu hải tử lúc này toàn đều thần sắc sợ hãi bị dọa đến oa hoa khóc lớn lục đỉnh lục giáp đến trên tế đ à i một cái tóc hai bù sù trần chùi hai chân mặc cũ nát y phục đạo sĩ cầm trong tay một thanh ba cạnh tiểu kiếm trong miệng nói lẩm bẩm hắn cuối cùng hét lớn một tiếng ba cạnh tiểu kiếm bay ra lại đâm vào một cái tiểu hải trên ngực đạo sĩ cách không một chảo ba cạnh tiểu kiếm chọn một viên đ ấ m máu trái tim bay trở về bị đạo sĩ một tay nắm chặt trực tiếp bóc nát máu tươi toàn đều nhỏ ở trong tế đàn ở giữa một mặt vẽ lấy rất nhiều phụ triện cùng vân văn đồ án vải bố cây quạt nhỏ cây quạt nhỏ bên trên tiếp lấy ba cạnh tiểu kiếm lần nữa bay ra bay về phía trên mặt cọc gỗ kế tiếp tiểu hải tấn nhưng chí ít lương tâm chưa mất đã bắt gặp như thế nào có thể khoan nhượng người trước mắt này tiếp tục hành hạ đến chết tiểu hài tế luyện tạ khí điện quang h ỏ a thạch giữa long lân tiên sớm rời khỏi tay một cái đem cái kia ba cạnh tiểu kiếm cô n lấy cùng lúc đó tạ huỳnh kiếm hoa thành trói mắt màu xanh kiếm hoa phóng lên tận trời thẳng hướng cái kia tà đạo bay đi đạo sĩ kia tên là phu sông nguyên là một cái đạo pháp cao cường tán tu chi đồ rất nhiều năm trước sư phụ hắn bị cựu gia đánh tới cửa phủ sông liền trong lúc hỗn loạn đánh cắp một thanh phi kiếm một bộ luyện khí t à quyển đi tới đây bách mãng sơn trong rừng sâu núi thảm đặt chân. bởi vì lo lắng bị bản thân sư phụ tìm được phù sung tâm h cư không ra ngoài rất ít rời đi chăm mãng bên trên bình thường liền loại chút linh thực tu luyện ngẫu nhiên đi phủ cận thôn t r ạ i bắt một ít con đến tế luyện pháp khí thời gian trải qua giản dị mà bột thẻ không hề nghĩ tới hôm nay lại bị tần phong đ ụ n gặp g một cái liền đem hắn phi kiếm chiếm đi phù sung tâm lý giật mình đưa tay một chiều phân bố tại đ à i cao xung quanh đen dài cờ n h a u n h a u bay tới bên người đem hắn bảo vệ la lớn vì đạo hữu này ta tựa hồ không có đắc tội của người vì sao muốn đối với tại hạ thống hạ sát thủ phải chăng có gì hiểu lầm t ầ n phong một bên cách không ng ngươi vì sao muốn giết hại những đứa bé này đơn giản táng tận tiên lương phù sung có chút khó tin nhìn tần phong ta nhìn đạo hưu tu luyện cũng là ma công p h a m nhân sâu kiến mà thôi giết mấy cái đến tế luyện pháp bảo lại có cái gì là thường tần phong nghe xong cũng không có nói thêm cái gì tiếp tục điều khiển tụ hóng á n h kiếm tấn công mạnh quá khứ phù sung một thân bản sự một nửa tại cái k i a ba cạnh trên tiểu kiếm đã bị tần phong dùng lòng lần tiên lấy đi một nửa thì tại trong tế đàn vải bố cây quạt nhỏ bên trên lại bởi vì vừa thụ máu tơi chỉ tế tạm thời không thể luận đậu cho nên trong lúc nhất thời hắn cũng chỉ có thể dùng những cái kia đen dài quỷ phiên đến đau khổ p h o n g ngự hy vọng đợi đến có thể động dụng cái kia vải bố cây quạt nhỏ thì mới phát động phản kích nhất cử tập sắt tần phong nhưng đột nhiên phù sung thấy trước mắt thanh quang trong kim quang bay ra mười mấy điểm kim tinh một cái xông phá hắn quỷ phiên hậu thuẫn khi thấy do những ngày kim tỉnh thật sự là mười mấy màu vàng phi trùng thì phù sung trên mặt lập tức hiện ra vẻ sợ hãi kim kim cổ trùng lời còn chưa dứt kim cổ trùng đã không trở ngại chút nào chui vào hắn thế nội phù sung thống khổ kêu thảm vài tiếng ở vang ngã xuống đất trong khoảnh khắc liền không có bất kỳ âm thanh lại qua một hồi. chương ả người đều ó năm mươi mốt thiên phủ phó sách đi qua hỏi thăm tần phong biết được những đứa bé này đều là bị phủ sùng từ bách mãng sơn bên trong một chút thôn trại bắt tới thế là tần phong dứt khoát người tốt làm đến cùng ngự kiếm đem bọn hắn từng cái đưa trở về không phải đây trong rừng sâu núi thảm hổ lang độc trùng như vậy nhiều những đứa bé này nửa bước khó đi không biết ngày tháng năm nào mới có thể trở về ra đi bận rộn hồi lâu làm đưa đến cái cuối cùng tiểu nam hài thì hắn lại quỳ xuống đất không d ậ y nổi bẩm tiên sư ta là cô nhi đã không có bất kỳ thân nhân khẩn cầu tiên sư thu ta làm đệ tử thần phong lắc đầu không đồng ý ta tùy tiện không thu đồ đệ đệ ngươi là cái nào thông trại ta vẫn là đưa người trở về đi tiểu hai cuốn quýt dập đầu đem hắn cái c h á n đều đập ra máu nếu không có tiên sư ta vừa rồi đã bị cái kia yêu đạo giết chết cho dù vô duyên bái nhập m ô n h ạ c ũ nếu g nguyện bưng dâng tình thay tiên sư bưng trà nước, quét rác pha trà, nước, pha sư rác k t q ả như g ậ p ả n báo đáp tiên s đại đại đức. được đó đau tại giữa, ân âm nhân Hoàng Tần Phong phản năm huyền thượng khẩn hắn thu vào mình. Nếu như trước cầu hốt phất thấy khổ thu vào mặt, quỳ lệ ban đầu huyền âm thượng nhân không có đem hắn thu làm đồ đệ hiện tại mình chỉ sợ xóm hóa thành một đ ố n g b á q u ố t ngay cả mộ phần thảo đều có cao một t r ư ợ n g thế là tần phong trầm ngâm lửa này g than nhẹ một tiếng từ trong túi chữ vật lấy ra một khối miếng ngọc đến đưa n g ư ơ hai tay đặt ở miếng ngọc bên trên nếu không có tiết ăn tất cả đều là không tiểu hai ngay xong ng ở ng đâu lên khẩn trương bất an đem một đôi tay nhỏ đặt tại miếng ngọc bên trên lập tức có đỏ lên một vàng hai đạo quan g h ò a tung bay đứng lên không sai đúng là hỏa thổ song linh căn tốt tứ chất thần phong vừa mừng vừa sợ ta còn thiếu cái trông coi đan lô đồng tử ngươi liền trước đi theo bên cạnh ta đi về phần bài sư chờ sau này lại nói để cho ổn thỏa thần phong vẫn là không có lập tức đem tiểu hài này thu làm đệ tử bởi vì hài đồng trời sinh tính chưa định thần phong không biết hắn về sau có phải hay không là cái gây chuyện tình vẫn là chờ qua cái mấy năm rồi quyết định p ả i trăng thu đồ không mượn dù vậy tiểu hài này vẫn là cao hứng nhảy đứng lên trên mặt khó nén vẻ vui m t h ầ n phong hỏi hắn người tên là gì tiểu hai nói đệ tử gọi trần trường canh nhà ở hồng sơn trại phụ mẫu còn chưa chết bệnh thì từng lên qua mấy năm tư t h ủ t h ầ n phong chỉ hỏi hắn tên gọi là gì trần trường canh lại đem mình sự tình một mạch toàn bộ nói ra trường canh trường canh danh tự này tốt hy vọng một ngày kia ngươi có thể không quên chuyện hôm nay không phụ tên này t h ầ n phong nói xong nhảy lên bài cao đem cái kia phủ xuống túi chữ vật nhạt được đứng lên mở ra sau khi phát hiện bên trong chỉ có chút ít linh thạch linh thực đan dược cũng không ít trong đó còn có một cái cổ hương cổ sắc h o gỗ nhìn v u huyện trần quý tần phong coi là trong h ộ p gỗ chứa là cái gì chân quý viên đang dược ai ngờ đem h ộ p gỗ mở ra sau khi bên trong đúng là một bộ có chút tàn phá thư t h ị h trên đó viết bí ma ba thăm gia thiên phủ phó sách mấy cái cổ c h i ế n văn tần phong lập tức vui vẻ ha ha thật là đủ lớn nói không biết thẹn thứ đồ gì vậy mà cũng dám nói sang thiên phủ phó sách tần phong mặt mũi tràn đầy khinh thường tùy tiện lật vài tờ t h ầ n sắc dần dần trở nên nghiêm túc đứng lên lục tương sinh có thể đoạt tiên tri tạo hóa gấp rút âm dương lưỡng cực chỉ tăng giảm hôn nguyên cờ lấy bốn mươi chín vị dương nguyệt dương nhật dương thì xuất sinh đồng nam chỉ huyết cùng bốn mươi chín vị âm nguyệt ngày âm giờ âm xuất sinh đồng nữ chỉ huyết tế luyện luyện thành sau có thể sinh ra hôn nguyên chỉ khí có xúc đ ị a thành thốn vừa đi trăm g i ả m thần thông hoàng tuyển trung lấy hoàng tuyển chỉ khí cựu ưu chỉ bùn lại dựa vào cựu đại máu của hùng thú luyện thành bản này cái gọi là thiên phụ phó sách bên trên tổng cộng liền ghi chép ba loại pháp bảo tế luyện chỉ pháp trong đó trước cả hai viết cặn kẽ nhất hoàng tuyển trung cái tiêm ộ t thiên tắc hoi có thiếu thốn mà nhất lệnh tần phong ngạc nhiên là đây ba loại pháp bảo từng tế luyện trình đều cực kỳ hiệp ác đều là phải dùng đến đồng nam đồng nữ. h u n g t h ú sinh hồn tình huyết thỏa thỏa tà ma chỉ đạo nhưng liên quan tới ba kiện pháp bảo sau khi luyện thành miêu tả nhưng lại cực kỳ chính đạo cái gì âm dương tăng giảm hôn nguyên tam tài loại hình không thấy chút nào nửa điểm t à tính như thế cùng hắn trước đó tu luyện ma tâm trùng đạo đại pháp có gì khúc đồng công chỉ d i ệ u đây thật sự là làm cho người có chút không thể tưởng tượng sợ không phải một bộ hàng vỉa hè hàng chuyên môn viết đến lựa gạt người ta đúng lúc này trên tế đài cái kia mặt không thế nào thu hút vài bố cây còn nhỏ bỗng nhiên hơi chấn động một chút phát ra một tia sáng lập tức lại khôi phục bình tĩnh tần phong đem cờ này lấy đến trong tay thấy trên lá cờ phụ triện cực kỳ phức tạp tựa hồ chính là cái k i a thiên phủ phó sách tàn q u y ề n bên trên hôn nguyên cờ cái k i a m ộ t thiên chỗ ghi chép tần phong trong lòng hơi động lật qua lật lại thư tịch chiếu vào phía trên ghi chép mặc nhiệm âm thanh p h á t quyết lập tức thôi động chân nguyên đem vải bố cây quạt nhỏ vung về phía trước một cái một đạo hắc bạch hôn hợp khí mang bay ra phía trước một khối so với người còn cao cự thạch chỉ có chút bị quét một cái tựa như hủ nê đồng dạng bị gọt vì làm hai nửa tần phong thấy đây nhất thời có chút trợn mắt. Đây mẹ nó. chẳng lẽ phía trên ghi chép tất cả đều là thật trước mắt mặt này hôn nguyên cờ vẫn chỉ là bán thành phẩm mà thôi căn bản không có tế luyện hoàn thành đã lợi hại như vậy trước đó nếu như không phải cờ này mới vừa thụ huyết tế luyện còn không có cách nào sử dụng yêu đạo phù sung cầm chi cùng tần phong đối địch cuối cùng hiệu chết vào tay hay thật đúng là không nhất định đâu tần phong tại nguyên c h ỗ đứng ngẩn ngơ hồi lâu trong lòng một trận thiên nhân giao chiến cuối cùng thần phong làm ra quyết định cái kêu hoàng tuyển chuông đừng nói trước cái gì cựu đại máu của hông thú chỉ là hoàng tuyển chỉ khí cựu h u chỉ bùn liền đủ khó tìm tìm căn bản không cần đi cân nhắc lục lục chân nguyên hồ lâu phải dùng đến đồng nam đồng nữ sinh hồn tần phong cũng không muốn đi luy đ đồng đồng sau, sau đó tần h một nửa, lại phong mang đ nữ theo trần trường canh đi tới trước đó kim tiền thử đi qua chỗ kiên lương trừng núi lộng lõm quả nhiên thấy nơi đó mọc ra liên miên liên miên linh thực dị hương kỳ hủy phẩm chất không tầm thường Tấn phong quan chương năm mươi hai cựu nhân gặp mặt hai năm sau thiền minh sơn thôn bên ngoài vân tỏa cầu đá một bên một cái mặt đen dài cần du phương lang trung trên tay cầm lấy dễ ngụy trang mang theo cái tám chín tuổi đại đồng tử đi qua một cây cầu đá ngụy trang một mặt viết hành y tế thế bốn chữ mặt khác lại ngay thẳng viết đến chuyên trị tiểu nhi tập bệnh thế nhưng là cựu dương thần y vỉa ông trời cuối cùng là đem n g à i cho trông một quản gia bộ dáng lao nhân tại cầu đá một bên lập tức tiến lên đón đến quý phủ lao gia đại công tử cụ thể đến là bệnh gì du phương lang trung vừa nói một bên hướng trong thôn một tòa có chút khí phái phủ đệ đi đến quản gia vũ bắt bùi nói đó là không biết là được loại nào q u á i bệnh cả ngày thân thể ghét ghét còn không phân bạch thiên hát dạ lao l à m ác mộng mắt thấy ngày càng gầy gò đã vô pháp x u ố n g dưỡng thăm khắp cả danh ý cũng không thấy hiệu chỉ mong lấy thần ý ngươi có thể xuất thủ chữa trị du phương lang trung điểm một cái nếu không nói đi theo quản gia đi vào phía trước lưu gia phủ đệ đạt được lưu viên ngoại lưu lao thái quần đ á m người sốt ruột nên đón người tới đây mau cho thần ý lo pha trà du phương lang t r u n g lại khoát tay áo trà trước hết thông thả uống chữa bệnh quan trọng đúng đúng thần ý mời tới bên này lưu viên ngoại nói xong tự mình phía trước dẫn đường đi qua một đầu cự chuyển hành lang hối khúc đem lan g trung đồng tử dẫn tới một căn phòng phía trước hắn đẩy cửa phòng ra đang muốn cùng phu nhân lao thái quân quản g i a đám người cùng một chỗ đi vào lan g trung lại ánh mắt ngưng tụ hỏi các ngươi không biết ta quý cũ lưu viên ngoại sửng sốt một chút lập tức vỗ trắng nói biết biết thần y mời đến chúng ta đều tại bên ngoài chờ chính là lan g trung lúc này mới điểm một cái đem ngụy trang đứng ở cổng cùng con cái hòm thuốc đồng tử đi vào đóng cửa lại lưu lao thái quân mặt mũi tràn đầy hoài nghi hỏi còn a đây lan trung quy cũ lớn như vậy sợ không phải cái gạt người thần quân a lưu viên ngoại vội vàng suỵ một tiếng nhỏ giọng nói nương ngươi nào biết được cái này cựu dương thần y là gần hai năm thanh danh van g d ộ i làm t r u n g nghe nói chỉ cần treo một hơi đều có thể cấp cứu sống tại toàn bộ n g u quốc thanh danh cực lớn một chút vương công muốn mời cũng không mời được đâu lưu láo thái quân ngây ngốc một chút cao hứng lẩm bẩm nói nói như vậy ta đại tôn tử được cứu rồi lưu viên ngoại một cái tiểu thiếp hiếu kỳ hỏi lại nói vị này làm t r u n g vì sao danh xương cựu dương thần y danh hào này quả thực là để cho người ta không nghĩ ra vấn đề này tựa hồ chỉ có lưu phủ quản gia biết được theo tiểu nhân biết là bởi vì thần y từng có một đôi nữ nam hải là dương nguyệt dương nhật dương thì sinh nữ hải là âm nguyệt ngày âm giờ âm sinh đều không có sống sót bởi vậy thần y liền có cái q u ý củ chỉ cần là hai cái này canh giờ xuất sinh người bệnh gọi hắn cơ bản đều sẽ đến khám bệnh tại nhà nếu như là nhà cùng khổ thậm chí còn miễn tiền xem bệnh dần g i à liền phải cái cựu dương thần y danh hảo gian phòng bên trong đại danh đỉnh đỉnh cựu dương thần y lý tấn phong đang ngồi ở trên ghế uống rượu đọc sách ngược lại là con cái hòng thuốc một bộ tiểu thủy t u n g bộ dáng đồng tử trần trường canh đang cấp một vị nằm ở giường trên giường m ư ơ i một m ư ơ i hai tuổi công tử trẻ tuổi ca bắt mạch qua hồi lâu trần trường canh đứng lên nói tiên sư đây người xem mạch bình thường thực sự tìm không ra chỗ mấu chốt a thật là có dạng này sự tình thần phong đem trên tay cựu chế hoàng tình r i ệ u thu hồi đi tới hắn ánh mắt ngưng tụ thấy công tử này trên đỉnh đầu có một đoàn thường nhân khó mà nhìn thấy hắc khí quanh quẩn rõ ràng là chúng ta pháp khó trách cái k h á c lang chung đều tìm không ra chứng bởi vì đen tiếp theo tần h phong lại lấy ra một chiếc gương đến dùng châm lấy công tử ca đầu ngón tay một máu nhỏ ở trên gương cẩn thận chu đáo một hồi cuối cùng thất vọng lắc đầu không phải dương thì người lại toi công bận rộn dứt lời liền cùng trần trường canh đi ra ngoài lưu v i n ngoại lưu lao thái quân đám người lập tức tiến đòn đến thân ý thì ta hề, con ta nhưng có được cứu. nhưng Thần phong lời ắ mắt thắng p Phong đầu, Thần lưu quá Quý thuật, lạnh lại là dược ư viên viên ngoại nói. chi ngoại phái trong nháy mắt lạnh một nữa. Bất quá thần phong lại nói, công trúng không n g thạch tâm một Bất tử yếm thì hề, viên ngoại có thể có có ý trong phủ điều tra một、phen. Thần Phong phen. phủ điều lời còn chưa nói hết lưu viên ngoại liền giận dữ nói quản gia lập tức phái người quan bế đại môn đem toàn trong phủ bên dưới điều tra một lần ta ngược lại muốn xem xem là a i gan to như vậy sau đó không lâu quản gia liền tại lưu viên ngoại tiểu thiếp trong phòng tìm được một cái có dán lưu công tử ngày sinh thắng để con rối phía trên tràn đầy hát tuyến đỏ chơm trong ầ n Phong mới không mới tới đại để ý t ạ c h t r môn cầu t hai í suối sự, s quậy thu tiền xem bệnh từ lưu tiền lạ từ bệnh phủ xem u k h ra năm g Trong o à i liền dự định đi cái trại thời định thôn vận. n dự phía thử trước mấy cái thôn trại thử thời vận. Trong hai năm qua đang tu luyện sau khi tần phong vốn l à như vậy ra vẻ du phương lan trúng đi thôn qua c h ấ n bang tiểu hải xem bệnh thật đúng là tìm được mấy cái phù hợp sinh nhật đồng tử thành công chiếm lấy một chút tình huyết tế luyện hôn nguyên cỏ tần phong trên người có rất nhiều bồi nguyên đan cố bản đan mặc dù chỉ là chút tu chân giới đê dài đang ăn dược nhưng dùng cho phạm nhân trên thân đủ để trị liệu bết bệnh kéo dài tuổi thọ bởi vậy mấy cái kia bị tần phong vụn trộm rút lấy tinh huyết đồng tử tại đến qua hắn tiên đan về sau không chỉ có sẽ không rơi xuống ám tận ngược lại từng cái trở nên thân thể cường t r á n g chỉ là vận khí sẽ không thường có phù hợp cái kia hai cái sinh nhật điều kiện người dù sao vẫn là có ít tựa như vừa rồi tại lưu phủ liền uống công một lần lưu phủ chỗ là thôn xóm là tại một chỗ bên trên bình nguyên đất c â y đông đảo bách tính giàu có mà tại cách lưu thôn không xa một chỗ trên ngọn núi lớn phân bố rất nhiều mầm dân thôn trại đại đô lấy đi săn mà sống dân phong lưu hãn ngẫu nhiên còn biết xuống núi cướp bóc qua lại thương khách khi tần phong đi đến một cái hai mươi tám câu mầm dân đại trại thì p h á với lại này g cái tia nữ tân phong đã từng còn có qua gặp mặt một lần năm đó hắn phụng đại sư huynh lý tiếu chút sơn chi mệnh đi một chỗ sa mạc khách sạn lấy thì bà sau khi chuyện thành công lại gặp hai vị thanh l i ê n kiếm tông nữ tu khương viết quân cầu lan truy sát mà bây giờ trong khách điếm cái này nữ kiếm khách chính là khương tuyết quân đây khương tuyết quân hiện tại cũng đã là nhập đạo hậu kỳ tu vi bởi vì lãnh d i ễ m tuyệt trần tên hiệu tuyệt trần tiên tử trên tay một thanh trần tuyết kiếm tại đây trăm năm ở giữa cũng không biết giết bao nhiêu u minh quỷ tông đệ tử may mắn tần phong là dịch dung qua lại cùng đây khương tuyết quân đã trăm năm không thấy trên thân ma tức còn bởi vì tu luyện ma tâm t r ù n g đạo đại pháp mà hoàn toàn che giấu cho nên hoàn toàn không có gây nên nàng chú ý tần phong thần sắc như thường tìm cái bàn trống ngồi xuống nghỉ chân tâm lý âm thầm suy nghĩ đây không chút nào thu hút hai mươi tám câu trại vì sao đột nhiên đến nhiều tu s Trước đây là đang thế bái chúng ta hai mươi tám câu trại một vị tiên tổ đường bạn hãn tại mấy ngàn năm trước từng dẫn đầu tộc nhân chống cự loạt tặc bất hạnh chiến tử về sau lại thành thần liền ở tại nơi này trong động chỉ cần chúng ta có thể hàng năm vào hiến đầy đủ gấu dê huyết n ụ hắn liền sẽ phù hộ thôn chúng ta c h ạ y có thể mỗi năm bắt được đầy đủ con mồi tần phong nghe xong nói thầm trong lòng nếu thật là chiến tử thành thần đâu còn sẽ lưu lạc ở nhân gian mặc kệ thần tiên vẫn là cái gì tần phong cũng không quan tâm nếu như đặt ở thường ngày hẳn là sớm đã rời đi bất quá hắn thấy thanh l i ê n kiếm tông khương t u y ế t quân lúc này cũng tại ngoài động bồi hồi cái gọi là có t h ủ không báo không phải là quân tử hơn một trăm năm trước truy sát mối thủ tần phong hiện tại còn tại hắn tiểu bổn bồn bên trong nhớ ký đâu bởi vậy hắn lúc này mới tiếp tục lưu lại ngược lại muốn xem xem đây khương tuyết quân muốn như thế nào gần vào lúc giữa trưa tần phong nhìn thấy khương tuyết quân đám người đều tại ẩn thân về sau l ạ n g y ê n không một tiếng động đi vào động bên trong cũng đi theo theo đôi mà đi nhìn có hay không phù hợp cơ hội âm nàng một tay vừa đi vào trong động liền cảm giác hàn khí bất người khắp nơi dị thường hắc cám âm t r ầ m đi theo thâm viên ma quật thì cảm giác không kém được bao nhiêu bởi vì phát giác được trong động đã tiến đến không ít tu sĩ trong đó cao thủ đông đảo tần phong không dám cùng quá mức gần phía trước chỉ có thể xa xa treo còn thường thường từ một nơi bí mật gần đó đãi lập hồi lâu Qua gước m ộ trong nén nhang hoảng, Khương、Tuyết、Quân thân ảnh sớm biên tần Tuyết mất tại t sớm phong trước ầ tần m mắt. muốn tại Ngay phong không hay do dự, ờ i k h này l mắt h n quanh hắn một cánh tay đã là bạch quất xăm xăm với lại đại hán này tựa hồ còn vô pháp khởi hành chỉ có thể ngồi dưới đất chính điều khiển hai thanh Z cam cam phi xiên hóa thành hai dải màu đen diếp quang gian nan chống cự lấy đ ị c h nhân lúc này chỉ nghe khương tuyết quân q u á t lớn t h i yêu đường bạn hôm nay là ngươi ngàn năm vừa gặp trở lại dương vãng sinh ngày trên thân yêu lực mười không còn một nếu như chỉ có bực này đồng nát sắt vụn mà lại không diệu pháp ta vẫn là khuyên ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi nói xong xa xa chỉ về phía trước trong tay trần tuyết kiếm hóa thành một đạo trướng mắt mạch quang bay nào tiến lên một cái liền đem hai thanh phi x i ê n xoắn đến vỡ nát thần phong trong lòng âm thầm kinh ngạc không nghĩ tới ngoài động những cái kia mầm dân tế bái tiên tổ đường bạt vậy mà không phải cái gì thần tiên mà là cái ngàn năm thi yêu thi yêu đường bạt nửa bên mặt đã lộ ra b ạ c h cuốt đ ỗ n g nhiên lành lạnh cười một tiếng hè môi phun ra một viên long nhãn kích cỡ tương đương hạt châu đến phát ra một đoàn lục quang chiếu lên toàn động đều là thành bích xác trước đó tần phong gặp qua lão hòa thượng kia thấy đây trên mặt c u ầ n thì nói huyền tất châu cái này dị phái trí bảo quả nhiên là ở chỗ này hắn nói xong đem trên cổ niệm châu lấy xuống ra hóa thành một cái kim quang vòng tròn lao v ù n vụt hướng về phía trước hướng hạt châu kia bộ đi nay h chuỗi niệm châu pháp bảo dường như cùng lão hòa thượng tâm huyết tương liên làm hắn nhịn không được nôn một miệng lớn máu tươi thương tuyết quân đám người cũng nao nhau thi triển thủ đoạn đi đoạt cái kia huyện tân châu trong động trong lúc nhất thời bảo quang lấp lóe kiếm ảnh trùng điệp thậm chí bốn năm cái cùng tần phong đồng dạng một mực nút trong bóng tối người cũng không nhịn được đi ra gia nhập tranh đoạt bảo vật hàng ngũ nhưng đây h u y ề n tân châu cũng đúng là huyền diệu đến thời điểm đảm nhiệm đám người sử dụng da cỡ nào bí thuật pháp bảo đều không cách nào đưa nó đoạt đi ngược lại để n ó nhân cơ hội liên tiếp đả thương mấy người bắt giặc trước bắt vua giết thi yêu hậu huyền tân châu vô chủ chính là t ử vận đến lúc đó lại đoạt không mượn cuối cùng v â n lão hòa thượng kêu ánh mắt độc đáo nhắc nhở đám người lúc này đi qua người khác ngôn ngữ tần phong cũng đã biết lao hòa thượng này là vũ di tuyệt đỉnh ngũ lôi quan chủ trì ngũ lôi chân nhân kim đàn sơ kỳ tu vị bên cạnh hắn hai cái tiểu sa di thì là hắn đệ tử pháp thông pháp rộng đây ngũ lôi chân nhân cũng không phải là đứng đắn gì hòa thượng làm theo nhộn nhện không giới ăn m ặ làm bất quá là bởi vì năm nào thiếu từng đi ra ra xương qua lại vừa lúc chiếm một tòa đại miếu mới lấy hòa thượng thân phận làm việc mà thôi đây ngũ lôi chân nhân hơi khôi phục lại về sau bởi vì bị huyền tân châu hủy một kiện bản mệnh pháp bảo lập tức giận dữ từ tăng bảo tay áo trong túi lấy ra mấy viên màu đen c h â u h o à n hướng phía thi yêu đường bạt ném tới ầm ầm một tiếng kinh thiên s ấ m vang chấn động đến đất rung núi chuyển trong động không ít hòn đá đều đi theo sụp đổ xuống dưới nâng lên một mảnh bụi đất khi bụi đất từ từ tắm đi đám người phóng n h ã n nhìn lại thấy thi yêu đường bạt đã, toàn thân đều thành cốt, lại chia 7, đã khí tuyệt tại chỗ chân nhân ngũ hành lôi quả nhiên lợi hại cương t u y ế t quân khen lớn một tiếng lập tức đưa tay t r ộ m một cái liền đem cách nàng gần nhất huyền tân châu không trở ngại chút nào bắt được trên tay ngũ lôi chân nhân cười cười a di đà phật có thể trừ này thi yêu gột rửa c à n khôn lão nạp cũng coi như chuyến đi này không tệ hai người đang nói ngũ lôi chân nhân đồ đệ phát thông p h á p r ộ n g bỗng nhiên xuất thủ diễn phận mình phát ra một đoàn lôi quang bắn về phía khương tuyết quân cánh tay thanh l i ê n kiểm tông cùng ngũ lôi q u a n quan hệ luôn luôn rất tốt bằng không cũng sẽ không cùng một chỗ hẹn nhau tới đây chiến đây thi yêu khương tuyết quân đạt được huyền tân châu một mực cẩn thận từng ly từng tý đề phòng trong động những người khác lại vạn không ngờ tới bên người phát thông phát g i n g sẽ ra tay nàng vội vàng v ậ n khởi kiếm khí hộ thể nhưng bị lôi quang đánh trúng về sau không khỏi cánh tay tê dẫn huyền tân châu cũng lập tức rời khỏi tay xuất thủ trong lúc nhất thời cơ hội tất cả mọi người đều thì triển thủ đoạn tranh đoạt lên huyền tân châu trong động toàn bộ ẩn nút đứng lên người ngoại trừ t ầ n phong bên ngoài đều đã hiện thân tổng cộng có hơn hai mươi người trong đó không thiếu cùng ngũ lôi chân nhân đồng dạng kim đan tu sĩ t ầ n phong thấy kinh hãi lo lắng thành môn thất hỏa h a i bay vạ gió cũng tại không lo được á m toán khương tiếp quân yên lặng lui về sau đi đúng lúc này tấn phong đan điện khí hải bên trong đã lâu không có động tính lưu ly bảo tháp bỗng nhiên lần đầu tiên bay、ra. chương ũ n g t t n năm tay, t biến h mươi bốn chạy n g p h thoát mà mẹ nó thần phong nhịn không được chửi ầm lên một tiếng hắn làm sao ngờ tới bình thường động liên tục một cái cũng khó khăn chưa hề rời đi đan điện khí hải lưu ly bảo tháp lần này lại lại đột nhiên bay ra tấn ạ i trước m phong căn bản không kịp nghĩ nhiều lúc này dùng kiếm vạch phá lòng bàn tay bành một tiếng cả người hóa thành một đoàn huyết vụ trong khoảnh khắc liền chui đến hai mươi tám cầu trại bên ngoài ngũ lôi chân nhân khương tuyết quân đám người giận dữ mắng mỏ liên tục nhao nhao xất động mau chóng đổi mà đi toàn bộ trước đó còn vô cùng náo nhiệt động thất trong nháy mắt thanh tinh xuống tới lúc này không có người phát hiện là cái tiêu thi yêu đường bạt nguyên bản đã chia năm xẻ bảy hài cốt cũng không biết khi nào đã một lần nữa ghép lại trở về đồng thời từ từ bắt đầu mọc ra huyết đục tần phong chui đến hai mươi tám cầu trại bên ngoài về sau lại không tiếc tổn hại tự thân tình huyết lại liên tiếp xử suất mấy lần huyết đội đại pháp một hơi trực tiếp chui đến bên ngoài mấy trăm dặm một dòng sông lớn bên cạnh lúc này thần phong đã cơ hồ đứng cũng không vững hắn cũng không lo được nhiều như vậy nhảy vào trong nước sông đi không ngừng n g xuống may mắn phát hiện một cái trong nước cám động liền né đi vào t ầ n phong vội vàng tại ám động bên trong bày ra vân thủy trướng đây là hắn trước kia dùng qua mưa bụi trướng ra cường phiên bản theo phủ khí tông người nói vân thủy trướng có thể tránh thoát kim đan tu sĩ thăm dò bất quá mua được sau một mực chưa bao giờ dùng qua cũng không biết hiệu quả như thế nào t ầ n phong còn cảm thấy có chút không đủ hỗn thỏa lại cho mình liên tiếp r á n lên mây trương phụ triện một tấm trong đó cấm thần phụ là so liêm tức phủ cao mấy cấp phụ triện cũng là t ầ n phong từ phủ khí tông trong cửa hàng mua được bình thường căn bản vốn không cam lòng dùng đem cấm thần phụ dùng tới về sau tấn phong lúc này mới hơi an tâm lại ngồi xuống nuốt đan dược điều tức khôi phục đứng lên. qua không biết bao lâu hắn trợt nghe được trên mặt sông chuyển đến một tràng tiên xẹ gió tiếp lấy ngũ lôi chân nhân âm thanh văng lên đáng chết nhất định là giang thủy đem tiểu tử kia khí tức tách ra một cái khác nam tử trung niên thanh â m nói ai h u y ề n t ấ n châu bực này tu chân giới trí bảo xem ra là cùng bọn ta vô duyên đáng g i ậ n nhất là bị ai cướp đi cũng không biết nghe thanh â m này t ầ n phong nhớ ký tựa hồ n là trước đó trong động một cái tên là thân đồ l ư ỡ người n g xuất từ thiên cương môn cũng là nhập đạo hậu kỳ tu vi ngũ lôi chân nhân nói nhìn tiểu tử kia khí tức dường như xuất từ đạo môn hết lần này tới lần khác lại huyết độn đại pháp đây chính là thỏa thỏa ma môn t à pháp thân đồ lớp trầm ngâm một hồi sẽ huyết độn đại pháp m ộ n phái rất là không ít có ư u minh quỳ tông phệ hồ tông huyết ma tông muốn tử những tông môn này bên trong tìm được người không khác mỏ kim đ ấ y biển thân đồ lớp tiếp lấy ngược lại hỏi tới một chuyện khác chân nhân đạo pháp cao thầm thị lực hơn xa tại hạ lúc ấy nhưng có thấy do tiểu tặc kia là dùng pháp bảo gì lấy đi h u y ề n tân châu ngũ lôi chân nhân lập tức giận không chỗ phát tiết lúc ấy chỉ thấy một đoàn cực trói mắt ngũ thải hà quang ngoài ra lại không thấy được khác thật sự là tức chết ta vậy tiếp theo hai người thân ảnh liền dần dần từng bước đi đến thần phong thở dài một hơi trong lòng âm thầm may mắn xem ra phù khí tông người không có k h gót lác đây vân thủy trướng cùng cấm thần phù vẫn là rất cho lực đó là không biết đến cùng là vân thủy trướng có tác dụng vẫn là cấm thần phù nếu như là cái trước còn tốt người sau lại chỉ có thể dùng l ầ n t bà giá cả còn đắt hơn đến quá mức tần h phong lúc ấy vẫn là toàn hồi lâu mới tích lũy đủ linh thạch mua được ngoài ra thân đồ lướt ngũ lôi chân nhân đám người đã không có thấy rõ lưu ly li bảo tháp cũng triệt để để tần phong yên lòng lưu ly li bảo tháp có thể nói là tần phong lớn nhất bí mật còn lại liền xem như kim cổ trùng Thiên Tấn trở thực phủ phó sách, huyền、Tấn、Châu đều lộ ra ánh sáng rồi, kỳ thực cũng không tính là cái gì. Nhưng rồi, cái sáng cũng đều Lưu đây Ly ra lộ là gì. kỳ bởi ả phải o Phong con đoán. tháp chốc lát tiết Tần tuyệt một chết. giật chốc không chuyện phản cái cũng đối lộ là đi nói đường Đây ra, gân gì sẽ b vì tần phong lúc này sớm đã biết đây lưu ly bảo tháp tên đầy đủ gọi là đa bảo lưu ly trấn yêu tháp là không động sơn quảng thành từ kim môn đạo tàng bên trong một kiện trí bảo mà năm đó hắn sư tôn huyền âm thượng nhân tại kim môn đạo tàng hiện thế quá trình bên trong đóng vai cực trọng yếu nhân vật nhưng tục truyền huyền âm thượng nhân chỉ vớt hai kiện bảo vật về sau liền rời đi không động sơn một đường đổi u sát đây lưu ly li bảo tháp thẳng đến n g u quốc mai vũ thôn một vùng lúc ấy đang tại trăn châu tần phong nhìn thấy trên bầu trời bảo quang chính là lưu ly li bảo tháp phát ra cũng không biết khi nào đi vào hắn trong đan điền ẩn dấu đứng lên bởi vậy chốc lát tần phong có bao nhiêu bảo lưu ly li trấn yêu tháp tin tức truyền đi chỉ sợ cái thứ nhất muốn giết hắn đoạt bảo đó là tần phong sư phụ huyền âm thượng nhân Lại Lương hồi, Minh tới Cái qua Quân Tuyết kêu một Trân. Khương Hình đánh sư Ngường cùng nàng sư Minh Lương Hình cũng tới đến bờ sông bờ hắn đối với mình thuật dịch dung vẫn có chút tự tin lại không biết là cái nào lộ giá sơ hở lương hình nói người này hắn là cái là rơi vào ma đạo huyền môn phản đồ phù hợp nhập đạo trùng kỳ tu vi tựa hồ không n h i ề u có lăng tiêu tông nê g đ ỉ n h vô trần quan trầm cảnh may mắn bị lương hình như vậy một vùng lệnh khương tuyết quân m ạ c h suy nghĩ bông c h ố c bị kéo tới không biết đi đâu rồi căn bản không có liên tưởng tới tần phong đến bọn hắn hai cái lại hàn huyên vài câu khương tuyết quân chợt nhớ tới cái gì hô to một tiếng là cái t i ê tặc tử tại hai mươi tám câu khách điểm xuất hiện qua ra vẻ một cái lang trung bộ dáng bên người tựa hồ còn mang theo cái tiểu hài chúng ta đi đem cái kia đồng tử bắt được nhất định có thể hỏi ra tặc tử thân phận từ đó đoạt lại h u y ề n tân châu khương lương hai người thế là lập tức bay trở về hai mươi tám câu trại đáng tiếc tìm khắp cả toàn bộ trại đều không có tìm được trần trường canh thân ả n h n g u y ê lai tần phong đang tính toán âm khương tuyết quân thì liền đã để trần trường canh đi đầu trở về đừng nhìn trần trường canh chỉ có chín tuổi nhưng làm người cơ linh sẽ giảng mầm dân nói lại cùng tần phong tu luyện hai năm một cái tại sài lang hồ báo hành, hành trong rừng sâu núi t h ẳ n hành tàu căn bản không phải vấn đề qua nửa tháng sau tần phong lúc này mới ngự kiếm về tới ủ minh sơn mạch phụ cận lần này thật đúng là thiệt thòi lớn hắn lần này làm cho cực kỳ chật vật nhưng mà cái kêu huyền tẫn châu bị lưu ly bảo tháp thu về sau nhưng căn bản không tiếp tục p h u n g ra mặc dù tần phong không biết huyền tẫn châu cụ thể có cái gì diệu dụng bất quá đã bị nhiều người như vậy tranh đoạn với lại bị lưu ly bảo tháp thu nhập tầng thứ chín tuyệt đối là thiên địa trí bảo cấp bậc nhưng bỏ ra như vậy đại đại giới về sau tần phong có vẻ như đạt được huyền tẫn châu nhưng lại không có hoàn toàn đạt được làm hắn không khỏi vạn phần tiền mượn t ầ n phong nghĩ lại nói ai gần nhất lại là luyện đan luyện ký lại muốn giết cựu gia báo thủ có vẻ như có chút tung bay chậm trễ tu hành chạch ư ớ n g cầu đạo dự tính ban đầu. nhưng nói đi thì nói lại hắn lúc ấy bản ý nhưng thật ra là có táo không có táo đánh m ộ t gậy có thể âm đến cựu nhân khương t u y ế t quân tốt nhất âm không đến còn chưa tính ai có thể tưởng đến lưu ly bảo tháp lại sẽ bỗng nhiên hố mình một thanh chương năm mươi lăm tin giữ ba năm sau rầm rầm rầm cô phong t h ẳ n g tắp thủy khí như mây mù quay chung quanh tại một cỗ bạch long đồng dạng thác nước lớn xung quanh chuyển đến sấm xét giống như nổ vang dung trời thác nước rơi xuống về sau đâm vào mấy cái phía trên tảng đá toé lên cao khoảng một triệu bọc nước nhìn cực kỳ hữu vĩ mà nếu có mắt người lực tốt nói sẽ phát hiện tại khí thế như vậy kinh người dưới t h á p nước phương lại có người ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện trên thân còn tản mát ra từng trận đ u a á n ánh lửa hắn từ trời mới vừa tờ m ở sáng l i ề n bắt đầu tại t h á p nước phía dưới ngồi xuống tu luyện một mực luyện đến mặt trời lặn ngã về tây thời khắc mới nhảy lên bờ đến trên thân tích thủy chưa thấm người này tự nhiên chính là tần phong hắn hiện tại chỗ địa phương đó là năm đó hắn tại huyền âm phong đỉnh chọn lựa độc phủ về sau ở không mấy năm liền bị đuổi xuống núi đi bất quá tại tần phong trở thành nhập đạo tu sĩ về sau huyền âm thượng nhân cũng không còn cấm chỉ hắn vãng lai đỉnh núi ngẫu nhiên cũng sẽ trở về nơi này ở mấy ngày. đặc biệt là ba năm này bởi vì lo lắng tại 28 c â u trại c ư ớ p đi h u y ề n tân châu sự tỉnh tiết lộ tần phong liền mỗi ngày đều cầu ở chỗ này tu luyện cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà bất quá tần phong hiện tại cũng đã xác nhận h u y ề n tân châu hiện thế sự tỉnh mặc dù tường huyên náo xôn xao lại không người đem món trí bảo này cùng hắn liên quan đứng lên về sau cũng không tất như vậy lo lắng đề phòng ba năm này tần phong mỗi ngày không để ý đến chuyện bên ngoài chuyên tâm khổ tu tu vi ngược lại là t ỉ n h tiến không ít ngoài ra tần phong còn rút sạch đi một chuyên tạng tinh các hơn một trăm năm về trước lục phái đạo môn xâm phạm tần phong chiến thắng lâm viện nhi về sau thu được năm lần miễn phí tiến vào tạng kinh các cơ hội còn lại hai lần vô dụng lần này hắn ở trong tàng kinh các khắc lục một bộ kiếm quyết tới tu luyện tấn phong nghĩ lại mình gặp phải địch nhân thì luôn luôn ý vào pháp bảo cổ trùng lợi hại thủ thắng pháp quyết chỉ tu luyện chút bỏ chạy liên quan kiếm quyết càng là chỉ nắm giữ chút thô thiện kỹ xảo thật sự là có chút không giống như đồn đại thế là lần này hắn chuyên môn thỉnh giáo đại sư huynh lý tiếu sơn cho hắn đề điểm về sau đi trong tàng kinh các khắc lục minh thủy kiếm quyết đây là ưu minh quỷ tông hiện có tam đại kiểm quyết một trong cực kỳ cao thâm lợi hại tấn phong tại trên bờ nghỉ tạm sau khi cầm trong tay tụ nhảy vào dưới thác nước phương trong đầm nước đi trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới phảng phất yên tĩnh trở lại lệnh tần phong tâm cảnh cũng biên thành cực kỳ an bình đầm nước nhìn không lớn lại sâu không thấy đáy có thật nhiều mạch nước ẩm vòng xoáy nếu như không có điểm tu vi cực dễ dàng bị cuốn đi tần phong thế là ngay tại đây quần cuộn sóng ngầm đầm nước phía dưới bắt đầu tu luyện lên minh thủy kiếm quyết kiếm quyết này lớn nhất đặc điểm chính là cử trọng được khinh nghe nói luyện đến chỗ cao thâm có thể một kiếm vung da nặng như thái sơn trực tiếp đem đối thủ nghiến nát nhưng muốn cử trọng được h i n h trước hết từ cử khinh n ư ợ c trọng bắt đầu mà ở trong nước luyện kiếm mỗi vung đều muốn so ở trên mặt nước gian nan gấp trăm lần một bộ tại trên nước luyện được cực kỳ thân quen kiếm chiêu đến trong nước một cái liền trở nên gập gành đứng lên về p h â n ở trong nước cách không ngự kiếm còn muốn thụ mạch nước ngầm vòng xoáy lực hút ảnh hưởng thì càng là khó càng thêm khó bất quá độ khó mặc dù lớn thường thường ngày kế cũng không thấy nửa điểm tiến triển nhưng tần phong cũng không được trí trước từ cơ sở nhất làm lên ở trong nước tay cầm tụ hình kiếm đâu vào đấy cơ minh thủy kiếm quyết bên trên kiếm chiêu chỉ có chờ đến đâu thiên hắn ở trong nước trong tay cầm kiếm điều khiển như cánh tay sử dụng da minh thủy kiếm quyết thì hắn mới có thể ngược lại ở trong nước luyện tập ngự kiếm giết địch tiến tới bắt đầu nghiên cứu kiếm quyết bên trong càng thêm tinh d i ệ u chiêu số lại qua mấy ngày tấn phong k h ó được rời đi huyền tâm phong đi một chuyên đại h o a n g sơn tụ h ư n g động khảo giáo một phen lạc dao viên minh trần trường canh b à i tập lại cùng trầm tam n ư ơ n g nói chuyện phía một hồi trộm đến p h ụ sinh nửa ngày nhàn lúc này mới quay lại huyền tâm phong đang muốn từ không trung hạ xuống kiếm đ ộ t thì đối diện bay tới lý tiêu sơn toạ kỵ một đầu bốn cánh vầy đỏ cự mãng cự mãng bên trên ngoại trừ lý tiêu sơn bên ngoài còn có hắn cùng hùng liệt lục hưu vi đắng người một chút đ ạ tử khí đại sư huynh các ngươi đây là muốn đi cái nào lý tiếu sơn cười nói sư tôn có vị hào hữu gọi là tóc đỏ lão tổ nguyên bản một mực đợi tại đông hải chỉ tân làm tàn tu gần nhất chọn cải biến chủ ý muốn đánh bên dưới hồng m ộ t lĩnh thiên hữu cầu nhai đến tụ đồ truyền đạo sư tôn cứ gọi ta mang chút đệ tử đi giúp hắn một thanh a tần phong điểm một cái cần phải ta cũng cùng đi hỗ trợ lý tiếu sơn vẫn chưa trả lời hắn đại đệ tử lôi bằng lại trách trách hô hô nói lầm bầm người, người đều nói lục sư thuốc am hiểu đội pháp lại không am hiểu cùng người tranh đấu đi cũng không chuyện gì dùng lời vừa nói ra bốn cánh vạy đỏ cự mãng bên trên chúng đệ tử cũng nhịn không được khép thời một tiếng Này, ta tại huyện âm phong phong bình nguyên lai、like、là bộ dạng này sao thần phong trong lòng mừng thầm không biết lớn nhỏ trưởng bối nói chuyện cái nào luận đạt được ngươi xem bảo lý tiếu sơn giận dữ mắng mỏ lôi bằng một câu sau đó đối với tần phong nói chúng ta lần này đi chỉ là thế sư vị còn cái kia tóc đỏ láo tổ một cái nhân tình mà thôi hẳn là điểm c á i m ạ o tùy tiện ứng phó mấy ngày liền có thể hồi sư đệ vẫn là lưu lại cố gắng tu luyện a n g u y ê minh thủy kiến quyết luyện được như thế nào lý tiếu sơn tựa hồ cũng không x u ấ t ruột còn có tâm tình chỉ điểm tấn phong minh thủy kiếm quyết vài câu mới lai、like、bốn cánh cự mãng bay lên đám mây đi hơn một tháng sau tấn phong đang tại thác nước phía dưới tu luyện chợt nghe huyền âm phong bên trên chuyển đến hai tiếng trung vang không dám thất lễ lập tức ngự kiếm mà đi một lát sau tấn phong liền nhìn thấy sư phụ huyền âm thượng nhân đứng tại hắn thường ngày thụ nghiệp truyền đạo cổ tùng dưới cây trên tay run run r ậ y r ậ y cầm một phong thư tín thần s ắ c bi thiết và phần tấn phong cùng lục hữu vi lẫn nhau kinh ngạc nhìn đối phương mắt, bọn hắn đi theo huyền âm thượng nhân đến nay đã tiếp cận hai trăm năm sư tôn huyền âm thượng nhân tại bọn hắn trong ấn tượng liền xem như lục phái đạo môn xâm phạm cũng đều là lạnh nhạc tự nhiên mà bây giờ dạng này có chút thất thổ tình huống còn chưa bao giờ thấy qua hùng liệt tiên lên hỏi sư tôn không biết đã xảy ra chuyện gì huyền âm thượng nhân tựa hồ mới phát giác chúng đệ tử đã tới trước người lần nữa khôi phục lạnh lùng chỉ sắc đem trên tay giấy viết thư đưa cho hùng liệt các ngươi đại sư h ì n h đã bất hạnh chiến tử tại hồng mộc lĩnh tiên cầu nai cái? cái gì ở đây bao quát tần phong ở bên trong tất cả mọi người toàn đều khiếp sợ và phần đơn giản khó mà tin được mình lỗ thai tuyệt không có khả năng này hùng liệt tay có chút run triển khai giấy viết thư vội vàng nhìn lướt qua ngây người ngay tại chỗ lâm nhất đao tiếp nhận giấy viết thư nhìn sau b ù i ngủi thở dài một tiếng khỏe mắt chạy xuống một giọt nước mắt đem tin chuyển cho tân phong tân phong mở mịt luống cúng nhìn về phía giấy viết thư thấy phía trên nói lý tiếu sơn tại giao đấu một vị kim đan sơ kỳ tu sĩ thì nguyên bản đã là năm chắc thắng lợi trong tay ai ngờ người kia tại trước khi chết lại dẫn nổ một viên chín liệt tâm lôi trực tiếp đem phụ cận phương viên mấy chục mẫu đất phương tính cả sông núi cây cối toàn bộ nổ thành cho tản lý tiếu sơn tính cả nó môn hạ một chút đệ tử ngay cả hồn phá t r ư ớ c g năm mươi sáu tóc đỏ l ã o tổ thần phong rất thương tâm không giống với tào vũ đám người đại sư huynh lý tiếu sơn xem như t ầ n phong nửa cái sư phụ huyền âm thượng nhân cơ bản cũng là cái vung tay trường quỹ t ầ n phong cùng đồng môn rất nhiều c ô n g pháp đều là từ lý tiếu sơn truyền dạy thậm chí về việc tu hành gặp vấn đề gì đến hỏi lý tiếu sơn hắn cũng cơ bản đều có thể kiên nhẫn cho người ta giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ huyền âm phong trên dưới không có một cái nào là không phục hắn đại sư huynh này liền ngay cả lâm nhất đao loại này cao ngạo đến không biên giới người đều không ngoại lệ bởi vậy tần phong hiện tại bi thống biểu lộ cũng không phải giả mù xa mưa giả vờ t h ầ n Phong hiện tại trong đầu, còn tại đ u còn không ngừng tại h i ệ n ra một tháng trước trên, một mãng điểm mình mình kiếm tháng Tiếu、Sơn、Thị, tại thủy quyết hắn khi phấn chấn ngồi tại cánh vảy đỏ mãng bên trên, chỉ mình mình thủy kiếm quyết hình ảnh. Huyền Sơn ngồi bốn bên gặp được cự đỏ Lý ý vảy âm thượng nhân trầm giọng nói ta muốn đi tìm chín liệt thần quân suối q u ỏ y thiên cầu nhai bên kia còn có một số bản môn đệ tử các ngươi ai đi đem người tiếp trở về đệ tử n g u y ệ n đi hùng liệt lâm nhất đao thần phong chờ n h a u n h a u chủ động t ì n h lệnh h u y ề n âm thượng nhân quét mình còn sót lại lục đại đệ tử liếc mắt cuối cùng rơi vào tần phong trên thân cho hắn một thanh nho nhỏ kim kiếm liệt từ ngươi đi thiên cầu nhai đi một lần a lâm nhất đao lập tức ấp sư tôn vẫn là để đệ tử đi đón đại sư h i n h di hải đi đệ tử là kim đăng kỳ lục sư đệ chỉ có nhập đạo trung kỳ đi thiên cầu nhai chỉ sợ sẽ bị người trò cười ta huyền âm phong không người ý ta đã quyết không cần nhiều lời huyền âm thượng nhân r ứ t lời b a i xuống ống tay áo liền đằng vân mà đi hồng mộc linh thiên cầu nhai ở vào nguyên châu đầu nam khoảng cách lưu minh sơn mạch có mấy vạn giảm xa t ầ n phong cho dù màn trời chiếu đất cơ hồ không chút ngừng ngự kiểm mà đi cũng đầy đủ dùng gần một tháng thời gian liếp nhìn lại khắp nơi bị độc lam sương độc bao phủ bên trên tiếp mây xanh núi cao đại lĩnh cũng không biết ở đâu là hồng mộc tần phong lấy ra huyền âm thượng nhân cho hắn kim k i ế m rót vào chân nguyên về sau kim k i ế m lập tức phá không bay mất chỉ chốc lát có cái mặc ra thú hai tay cắt treo một đầu thanh xà đại h á n vạm vỡ đạp trên phi nào phá vỡ độc lam x ư ơ n g đ ộ n đi tới tần phong trước mặt đạo hữu thế nhưng là ư u minh quỷ tông huyền âm thượng nhân muôn hạ tần phong chắp tay hành lễ chính là không biết đạo hữu xưng hô như thế nào đại hàn nói ta gọi r i ê u khai sơn xin mời đi theo ta nói xong liền dẫn tần phong hướng phía trước phương quân ú i phi hành bay qua mấy chỗ hiểm áp yếu đ i ệ trên đường đi kích cỡ thạch phong san sát nhiều đến t r o n số nếu như không phải có người mang theo tần phong lúc này chỉ sợ đã đầu v ó c tròn váng lại xuyên qua một cái đại sơn thung lũng phụ cận đông nhiên trở nên sơn thủy linh tú đứng lên phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là tiên lâm hoa cỏ sán lạn như vân cẩm tiếp tục bay hẹn lên trăm dặm xuyên qua hai phiến cao hơn trăm trượng hình n g ư ỡ n pho tượng phía trước sùng sơn tuyệt lĩnh bên trong hiện ra một tòa bề rộng t r ư ừ n g ba trăm dặm bình điệm nơi này hắn là hồng m ộ t linh thiên cầu nhai tần phong thấy trên sườn núi cảnh hoang tàn khắp nơi rất nhiều kiến trúc đều sụp đổ thành phế tích thỉnh thoảng có người ghé qua ở giữa hai phiên cao lớn cửa động hai bên đều có một cái cầm trong tay hóa diệu khai sơn về sau cũng không ngăn cản cũng không thăm hỏi cứ như vậy không nhúc nhích mắt nhìn phía trước tần phong theo diệu khai sơn đi vào trong động thấy bên trong cực kỳ rộng rãi khắp nơi cắm đầy bao đuốc liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng chỉ là to lớn cái cung điện đồng dạng đậu phủ bên trong lại không có m ộ t hay lộ ra yên tĩnh vô cùng đ ỗ n g nhiên tần phong chỉ cảm thấy trước mắt một táng đỏ hiện lên tinh thần trở nên hoảng hốt lần nữa ổn định tâm thần thì trước mắt đã nhiều một vị mặt đỏ như lửa phát giống như chu sa mặc một thân mầm dân phục sức trung niên tu sĩ không cần nhiều lời người này hẳn là truyền thuyết bên trong tóc đỏ lão tổ tại đến hồng mục linh thi thần phong đã đối với đây tóc đỏ lão tổ đã c o hiểu biết biết hắn là nguyên anh hậu kỳ tu vi làm người vừa chính vừa tả thực t hiện dài lượt khí đạo pháp cao thâm mặt c h ắ c bất quá hắn trước kia từ trước đến nay chỉ ở xa xôi đông hải c h i tân ở lại bởi vậy tại u minh sơn mạch một vùng tu sĩ cơ bản chưa nghe nói qua hắn danh hảo ngươi cũng là huyền âm lão nhi đồ đệ cùng cái kia hảo khí ngất trời lý hoa từ so sánh còn kém xa lắm tóc đỏ lão tổ nhìn một chút thần phong không khỏi níu chặt lông mày t ầ n phong chắp tay nói tại hạ tần phong xin ra mắt tiền bối sư tôn gọi tới này mà còn lại đồng môn về núi Thần phong lời còn chưa dứt, tóc h Phong chưa ầ n còn lời dứt, t đỏ lão tổ,、so、tổ nói đến cuối cùng nhịn không được mắng to một tiếng một bộ phẫn hận khó bình bộ dáng hắn tiếp lấy hít sâu một hơi đối với tần phong nói trở về nói cho ngươi sư tôn liền nói lúc này coi như ta thiếu hắn nhân tình về sau có làm được cái gì đến lấy ta địa phương sông pha khói lửa không chối tử ngoài ra tóc đỏ lão tổ nói xong lấy ra một viên đỏ dược viên đan dược đến đưa cho tần phong đây là quy nguyên đan có thể làm cho nhập đạo tu sĩ gia tăng hai thành tỷ lệ đột phá kim đan kỳ liền coi như là ta tạ tội chỉ lệ a có thể gia tăng hai thành đột phá kim đan kỳ tỷ lệ đan dược tần phong nghe xong tâm lập tức đập bị bịch tay có chút phát run đem quy nguyên đan nhận vào tay dùng bình ngọc cẩn thận từng ly từng tí sắp xếp gọn về sau tóc đỏ lão tổ không nói thêm lời nào lại hóa thành một đoàn hồng quang biến mất không thấy tần phong tại thiên cầu nhai ở một đêm ngày thứ hai liền dẫn còn lại bốn cái đầu môn lên đường trở về u minh sơn chính như trước đó tóc đỏ lão tổ nói bốn người này đều có nhập đạo kỳ tu vi có thể ngự khí phi hành căn bản vốn không cần tần phong mang trong đó ly tiếu sơn đại đệ từ lôi bằng càng là đã nhập đạo hậu kỳ cùng tấn phong chân thật tu vi tương xứng bọn hắn tựa hồ đều kìm nén một cỗ vật khí cũng không đợi tần phong từng cái bay cực nhanh trước mắt liền biến mất ở chân trời tần phong lắc đầu cuối cùng áp trận ngự y xuyên qua mấy c h ủ tòa cô phong về sau tần phong trợt nghe được một tiếng cực kỳ rất nhỏ hơi có quen thai tiếng quái k h i ế u trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái bất quá hắn lâu dài ăn cựu chế hoàng tinh hai mắt so với thường nhân muốn linh mẫn mấy lần tin tưởng chắc chắn sẽ không nghe lầm ngưng một hồi quả nhiên lại xác thực nghe thấy được chống ngạn lúc này mới đẻ xuống kiếm đột theo tiếng mà đi sau đó không lâu tần phong liền đứng tại một cái không chút nào thu hút h à n g động trước đây là bốn cánh vẩy đỏ cự mãng tần phong giật này cả mình lại động trông được đến hắn đại sư h u n h toa kỵ hắn vội ý thức coi là đại sư minh lý tiếu sơn chưa chết, vội vàng tìm một vòng về sau. thất vọng phát hiện chỉ có đầu này đ ấ m máu bốn cánh cự mãng ở chỗ này mà thôi Trước 57, q bốn cánh v ả y đỏ cự mãng nghe nói là hồng hoang dị t r ù n g một thân lân giáp lực phòng ngự kinh người liền xem như kiếm tu gặp đều phải lắc đầu lý tiếu sơn con chăn lớn này tựa hồ là hắn tại đột phá kim đan kỳ sau tại cái kia mười vạn mãng thương dãy núi bên trong hàng phục tấn phong mỗi lần đi gặp lý tiếu sơn thì nó thường thường nằm ở lý tiếu sơn dưới chân ngủ say cũng coi như quen thuộc vậy mà lúc này trước mắt đầu này bốn cánh cự mãng trên thân vẩy đỏ đã cơ hồ toàn bộ dụng toàn thân đấm máu hơi thở giữa đã là có khí vào không có khí ra nó đã tinh thông linh tính nhìn thấy tần phong người quen này về sau lập tức nhãn tỉnh sáng lên s ử x u ấ t toàn thân một điểm cuối cùng khí lực điều đứng dậy bên dưới một mai to lớn trứng rắn đưa đến tần phong trước mặt trong ánh mắt tràn đầy ý cầu khẩn tần phong ngơ ngác một chút mới đưa tay đem trứng rắn tiếp nhận t r ị n h trọng đ ư ợ c nói xin yên tâm ta nhất định sẽ đưa nó nuôi lớn thành rắn bốn cánh v ả y đỏ cự mãng h e xong phát ra một đạo vui sướng tiếng kê ư lập tức ánh mắt từ từ trở nên tăng năn giã cuối cùng bành một tiếng nga xuống triệt để tắt hơi ai tần phong trong lòng một trận thương cảm sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ đ e A cuối mãng trên thân còn lân rắp sót lại lột x n g t cùng tấn phong tại một đống nội tạng bên trong tìm được cự mãng thể nội mất rắn chỉ có t r ứ n g chim kích cỡ tương đương tục t r u y n bốn cánh v ả y đỏ cự mãng mặc dù mười phần h u n g m ánh lực sát thương kinh người bất quá lại cực kỳ nhát gan sợ phiền phước hiện tại tần phong xem như xác nhận truyền ngôn không giả nó gan sát thực rất n h i ể u tần phong ngay tại chỗ đào c á i mộ đem bốn cánh v ả y đỏ cự mãng huyết đ ụ c chôn bảo đang chuẩn bị lúc rời đi hắn đ ỗ n g nhiên vô đầu một cái nhớ ra cái gì đó lại đem mộ cho đào ra một kiếm phá mở cự mãng đầu lâu lục lọi sau khi một viên trứng gà kích cỡ tương đương hạt châu màu đỏ liền xuất hiện ở tần phong trong tay bốn cánh cự mãng nội đan tần phong vui mừng quá đỗi đầu này bốn cánh cự mãng đã là yêu thú cấp ba đồng dạng đều sẽ kết xuất nội đ à n đến bất quá trước đó hắn tại cự mãng trong bụng cũng không phát hiện còn tưởng rằng không có đâu cuối cùng mới nhớ tới tựa hồ có chút yêu thú nội đ à n là giấu ở trong đầu xem xét quả là thế yêu thú cấp ba nội đ à n vô cùng chân quý một chút tấn thăng kim đan kỳ vô vọng tu sĩ nếu như đến trong cái này đan thậm chí có thể đặt vào thể nội thành tựu cực kỳ đặc thù giả đàn chi cảnh có được bộ phận kim đan tu sĩ năng lực rời đi hồng mộc lĩnh về sau tấn phong ngự kiếm mau chóng đuổi lường này mới rốt cục đem lôi bằng đám người đuổi theo mọi người tại một chỗ núi hoang rừng lại tạm ngh tần phong hỏi lôi bằng sư phụ ngươi tọa kỵ bốn cánh vạy đọ cự mãng lực phòng ngự kinh người phải chăng có tại chín liệt âm lôi bên dưới chạy trốn khả năng lôi bằng t a o mày nói cái kêu mãng nhi lúc ấy chính thoát ly sư tôn ở ngoại vi chém giết đ ị c h nhân có thể có khả năng tự mình chạy trốn chẳng qua là lúc đó trên sân hỗn loạn tưng b ừ n g tất cả mọi người đều chọn t r ó n mắt ai biết nó chết hay không lôi bằng hiển nhiên không muốn lại nhớ lại lên đoạn này làm hắn thống khổ vạn phần ký ức nói xong liền nhắm mắt lại điều lên hơi thờ đến lại không nguyện nói nhiều một câu một tháng sau đi đường mệnh mọi tần phong rốt cục quay trở về h u y n âm thượng nhân tần phong đem tóc đỏ l á o tổ nói qua nói toàn bộ một chữ không kém bàn d a o sau đó tâm tình phức tạp đem trong bình ngọc quy nguyên đan đưa lên tiền đến huyền âm thượng nhân khẽ liếc mắt một cái tần phong coi như chân bảo quy nguyên đan đây là tóc đỏ l á o tổ cho ngươi ngươi liền mình thu cất đi nói xong đưa tay bãi xuống để tần phong lui xuống tần phong xuống n u i thì đi đường đều mang phong trong lòng một trận cùng u hỉ có đây quy nguyên đan ngưng kết kim đan tỷ lệ một cái tăng lên hai thành bất quá như thế vẫn chưa đủ nghe nói đan đỉnh minh bên trong có người có thể lấy yêu thú nội đan làm chủ vật liệu luyện chế ra một loại có thể gia tăng kết đan tỷ lệ kim phụ đan phải đi tìm người hỏi một chút mới được thế là về trước một chuyến dưới núi sân nhỏ bố trí cái có thể ấp chứng chứng rắn cỡ nhỏ phát trận d ặ n dò viên hóa vài tiếng liền ngựa không dừng vò hướng đại hoàng sơn bay đi t r ầ m tam lương thế nhưng là tầm tiên phường nửa cái thổ dân tin tức linh thông đi qua nàng đáp cầu r ắ á mối t ầ n phong rất nhanh liền biết được đan đ ỉ n h minh bên trong có cái kêu lên long trần nhân hiểu được luyện chế kim phủ đan thứ phương sơn đạo long quan đan đ ỉ n h minh cùng phủ khí tông đồng d ạ o đều là tương đối thương hóa tô môn tại nguyên châu rất nhiều nơi rộng lập môn hộ kinh thương kiếm tiền đây tứ phương sơn ở vào tầm tiên phường phía tây ở ngoài ngàn dặm là đan đỉnh minh một chỗ trọng yếu trụ sở từ tên kia âm thanh cực lớn đạo l o n g chân nhân dốc hết sức lo liệu đạo hữu mời vào bên trong một cái nhìn lên đến t r ư ừ n g hai mươi tuổi trẻ đạo sĩ đem thần phong đón vào con t r u n g cũng hỏi thăm đạo hữu là đi cầu hương cầu phúc vẫn là tới mua đan dược pháp khí thần phong nói không biết nơi này còn có vua kim phủ đ ả n bán tuổi trẻ đạo sĩ lạnh n h ạ t nói chỉ cần đạo hữu có đầy đủ linh thạch thế gian đan dược gì ta đan đỉnh minh không kim phủ đ a n cần một trăm năm mươi khối tam gia linh thạch một trăm năm mươi khối tam gia linh thạch tần phong lập tức bị cái giá tiền này chấn động đến nghẹn họng nhìn chân chối trên người hắn linh thạch tất cả đều là nhị giai cho dù là hồi t r ư ớ c vừa bán rất nhiều linh thực hung á c kiếm lời một bút trước mắt tổng cộng mới hơn tám trăm khối cũng chính là chỉ là tám khối tam giai mà thôi đây cũng quá đắt tần phong nhịn không được đậu đen rau muốn một tiếng thực sự nghĩ mãi mà không do đến cùng là những cái k i a thổ hào mới có thể mua được đây kim phủ đan tuổi trẻ đạo sĩ cười cười loại đạo sĩ cười cười loại đạo sĩ cười cười loại đạo sĩ cười cười loại đạo sĩ cười cười thần phong hơi có chút đánh lên chống nuôi quân bất quá nghĩ đến mình là phế linh căn tư chất muốn đột phá kim đan k ỳ độ khó thực sự quá lớn chỉ có một mai quy nguyên đ a n thực sự không thế nào ổn làm thần phong cắn răng một cái lại hỏi nếu như ta nguyện ý cung cấp tài liệu luyện đan không biết cần giao bao nhiêu linh thạch mới có thể mời đạo lòng chân nhân xuất thủ luyện đan tuổi trẻ đạo sĩ nghe xong trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc nếu như đạo hữu có thể cung cấp tài liệu luyện đan nói ta sư tôn hẳn là biết g ú t cho giảm một nửa linh thạch coi như giảm một nửa vẫn là muốn bảy tám mươi khối tầm dai đồng dạng là tần phong không đủ sức quá mắc sợ không phải người tiểu đạo sĩ này cố ý l ừ a gạt ta a thế là tần phong đưa ra muốn gặp đạo long trân nhân gặp mặt trả giá tuổi trẻ đạo sĩ không nói gì tạm thời rời đi thông báo đi sau đó không lâu tần phong thành công gặp được hưởng dự nổi danh luyện đan đại sư đạo long trân nhân đạt được giá cả vẫn là cùng trước đó không khác nhau chút nào với lại đạo long trân nhân còn nói nếu như một lò bên trong luyện ra mấy viên kim phủ đan chỉ làm cho tần phong trong đó một viên còn lại toàn đều thuộc về hắn tất cả